Chương 1: Bị chán ghét mà vứt bỏ trường tử. Cuối tháng 2 xứ Jet, nắng gắt như lửa, liền không khí đều bởi vì nóng rực mà vặn mèo. Cái này dài rằng giặc mùa hè đã kéo dài 7 năm lâu, lâu đến hết thảy liên quan tới trời đông ký ức cùng cảnh sắc cũng dần dần từ mọi người trong lòng trừ khử hầu như không còn. Dọc theo phong cảnh xinh đẹp rầu rệ rầu một đường đi về phía nam cho đến cùng xệ rậu tương giao chỗ, liền có thể tại bờ mện đờ một gò núi bên trên nhìn thấy đại lục quệ sở rỗ xinh đẹp nhất thành phố. The Garden. Màu trắng đá cẩm thạch dựng thành pháo đài bên trong, khắp nơi có thể thấy được điêu khắc tinh mỹ độc đáo suối phun cùng nợ rộ hoa tươi, đương nhiên, trong đó khẳng định thiếu không được hoa hùng màu vàng. Bọn chúng là biểu tượng của chủ nhân của tòa pháo đài này, gia tộc Tilyo. Ken, Ken, Ken. Nương theo lấy tiếng chuông du dương, ba thân ảnh xuyên qua quốn lượn hải lang, đi vào kỵ sĩ đại sảnh. Ba người trước ngực huy chương lại không phải hoa hùng màu vàng, mà là một cái thợ săn kéo cung đi nhanh, đây là huy chương của gia tộc Tali. Cầm đầu người kia xem ra khoảng 40 tuổi, sắc mặt nghiêm túc, nghiêm túc thần trọng, giữ lại ngắn cứng rắn sợi râu, mặc một chiếc áo choàng lụa màu xanh đậm được trang trí bằng lông trắng, bên hông đeo lấy một cái nặng nghề hai tay cực kiếm. Người này chính là họ̀n Hựu lãnh chúa, giang đìn tạc lý bá tức đi theo phía sau là hắn hai đứa con trai. Trưởng tử Sa Mẹo Tạc Lý, thứ tử quân Tạc Lý. Hai người đều kế thừa phụ thân màu đậm tóc, con ngươi màu xám, cao lớn dáng người ngoại hạng tướng mạo đạt thụ, chỉ là Sa Mẹo quả béo, gia tộc Tạc Lý đoan chính cứng rắn ngũ quan, ở trên mặt béo của hắn không có mảy may uy nghiêm có thể nói. Bởi vì khí trời nóng bức, trên người quý tộc lễ phục siết đến Sa Mẹo kem chút không thở nổi. Nhưng hắn cũng không dám giải khai cổ áo nút thắt, chỉ có thể chịu khổ. Ba người tại kỵ sĩ đại sảnh trung ương đứng vững, lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng chút từng chút đi qua, Cổ tựa hồ có chút không kiên nhẫn, nhìn một chút bên cạnh suy nghĩ xuất thần Kakka, nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "Ngươi đang nhìn cái gì?" Sang nhu thuận nhượng đáp, "Của đá." "Của đá có cái gì xinh đẹp? Đây cũng không phải bình thường của đá." Sang nhu khẽ miệng hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên hồi ức vẻ, "Cái này thế, nhưng là người ngâm thơ trong thơ của đá." "Người ngâm thơ trong?" "Toda Kakka, ngươi tối hôm qua là không phải là lén đi ra ngoài uống rượu?" Tiễn Tĩnh, Dạn Đình Ba tức quay đầu trường hai huynh đệ liếc mắt, có lúc này mới ngậm miệng lại. Sang Miểu cũng tối đầu xuống, chỉ là trong mắt lóe lên vẻ cô đơn cùng buồn vô cớ đi vào thế giới này ba tháng. Hắn cảm giác cô độc càng ngày càng tăng, nhưng ở hiểu rõ đến nơi đây là đại lục mẹ Storzos, mà bản thân thế mà thành trưởng từ gia tộc Taktli sau, hắn liền không tâm tình nghĩ mình lại sót cho thân. Bởi vì sạm Taktli mặc dù là bá tước trưởng tử, nhưng lại bị cha ruột của mình chối chẳng ghét. Xem như đại lục mẹ Storzos ưu tú nhất tướng quân một trong, dạn điển bá tước Huy hoàng chiến tích nhiều vô số kể, trong đó nổi danh nhất một trận, chính là tại người xoắn ngôi trong lúc chiến tranh, hắn từng tại Ashford đánh bại người khai sáng vương triều bạc giạt đế ổng, rõ bất y, nhưng vị này dũng mãnh thiện chiến quốc vương thượng trực được chinh chiến kiếm sống bên trong duy nhất một trận thua trận tư vị. Như thế một vị kiêu ngạo mà thượng võ lãnh chúa, tự nhiên vô pháp tha thứ người thừa kế của mình là một người nhát gan nhu nhược mà bại. Mặc dù Sam Miểu cũng không phải là không còn gì khác, hắn kỳ thật rất thông minh, bác học nhiều nhận thức, giàu có đồng tình tâm. Nhưng là, tại Dãn Điền Bá tức xem ra, gia tộc người thừa kế nhất định phải là một cái chiến sĩ anh dũng, mà không phải cơ trí học sĩ. Sam Miểu vô cùng rõ ràng, dựa theo nguyên bản kịch bản, bản thân tại tương lai không lâu liền biết bị Dãn Điền Bá tức buộc tiến về theo hoàn trở thành một tên không cưới vợ, không sinh con, không đất phong người gác đêm, từ đó đem gia tộc quyền ân kế thừa tặng cho cả trị phụ thân yêu hái đệ đệ. Hắn đương nhiên không muốn đi cái địa phương quỷ quái kia. Vừa xuyên qua tới lúc, Sạm Miểu từng ý đồ cải biến đây hết thảy. Hắn bắt đầu tiết chế ăn uống, cố gắng rèn luyện, nghiêm túc học tập kiếm thuật thuật cưỡi ngựa, mong muốn dùng cái này đến vãn hồi bản thân tại phụ thân trong lòng hình tượng đương nhiên, chính như hắn cái kia thân thịt mỡ không phải là trong thời gian ngắn có thể trừ, muốn xoay chuyển dạn điển bá tức trong lòng thâm căn cố đế hình tượng cũng không phải một lần là xong sự tình. Mà tại Sạm Miểu lấy được tiến triển trước đó, cố gắng của hắn liền bị một lần rơi sự cố đánh gãy. May mắn Sạm Miểu ngay lúc đó kỵ tốc không nhanh, mà lại lại có một thân thịt mỡ làm giảm xóc, lần này sự cố cũng không có muốn hắn mặn nhỏ chỉ là nhường hắn nằm trên giường hơn 1 tháng. Gia tộc Tật Cỡi Ngựa lão sư nói đây là một lần ngoại ý mến. Sang khéo lại cho rằng chỉ sợ là có người tại trên yên ngựa của mình động tay động chân. Hiển nhiên, có người cũng không hy vọng nhìn thấy gia tộc Tật Lý Phế vật trưởng tử một lần nữa tỉnh lại. Sang không biết lần này là ai đối với mình hạ thủ, nhưng cũng có cái đại khái suy đoán. Dạn Ninh Ba tức khinh thường tại chơi loại này việc ngầm thủ đoạn, hắn coi như muốn bức con trai từ bỏ quyền kế thừa, cũng biết trực tiếp dạng đệ đệ quần bất quá là cái 13 tuổi tiểu thí hải, như hắn tại cái tuổi này liền có thể có loại này âm trầm tâm cơ, thủ đoạn tàn nhẫn cùng tình xảo diễn kĩ sợ rằng tương lai đều có cơ hội đi tranh đấu vương tọa sát, mà không phải như bên trong phim như vậy không có tiếng tăm gì. Bất quá, mặc dù rất không có khả năng là đệ đệ làm, nhưng lại hẳn là đệ đệ người bên cạnh. Sâm Miệu làm quá lâu phế vật, không riêng gì Dạn Điền Ba tức đã sớm đem nó từ bỏ, trong gia tộc rất nhiều người cũng sớm đã đem quần coi là tương lai lãnh chúa. Cho nên, cùng không người hỏi thăm, một thân một mình Sâm Miệu khác biệt, liên lụy đến quá nhiều lợi ích, bên người cũng đã sớm tụ tập một nhóm hiếu trung dưới tay. Sâm Miệu nếu là tiếp tục làm cái phế vật Còn có thể sống đến bị phụ thân bức tới làm người gác đêm ngày ấy, nhưng nếu là mong muốn một lần nữa tỉnh lại, đi tranh đoạt hồn hưu quyền kế thừa, liền sẽ lập tức nên đón liên tiếp không ngừng đại kích, thậm chí ám sát. Kinh lịch việc này sau, sang nguy cuối cùng ý tứ được, bản thân tại trận này quyền kế thừa tranh đoạt chiến bên trong đã triệt để đã mất đi tiên cơ, bây giờ muốn xoay chuyển thế cục thì đã trễ, hơn nữa còn gặp phải cực lớn phong hiểm. Dưới tình huống như vậy, từ bỏ mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Huống chi, dựa vào đối với kịch bản quen thuộc, hắn tại sắp mở màn game of thrones bên trong đã nắm giữ lớn nhất thẻ lãnh đạo. Làm gì đem bản thân vây ở hòn hưu cái này đã hoàn toàn rơi với thế yếu trên chiến trường, đánh một trận cũng có phần thắng chút nào chiến đấu đâu. Đương nhiên, cho dù là từ bỏ, hắn cũng muốn nắm giữ quyền chủ động, cũng thừa cơ cấp lấy hợp lý lợi ích, mà không phải tiếp tục giả bộ về trước kia nhu nhược bộ dáng, đần độn chờ lấy bị phụ thân buộc tiến về thế toán ngày đó. Thế là khỏi bệnh về sau, Sát Héo liền chủ động tìm tới phụ thân, mời hắn vì chính mình hướng về Tống đốc, mà sợ công tác đòi hỏi một phần khai thác lệnh. Dàn Đình Bá tức lần đầu nghe được trưởng tử tỉnh có lúc, còn tưởng rằng bản thân nghe lầm. Hắn chưa hề nghĩ đến, bản thân cái kia nhát gan nhu nhược con trai lại có loại này dũng khí cùng dũng khí. Bất quá, Dãn Điền Ba tức suy tư một lát sau, liền đáp ứng. Bởi vì sạm mẹo nếu như đi khai thác mới lãnh địa, đó chính là chủ động từ bỏ hòn hưu quyền kế thừa, đây là Dãn Điền Ba trước cho tới nay đều hy vọng nhìn thấy đương nhiên, hắn không phải cảm thấy mình phế vật trưởng tử thật có năng lực khai thác ra một mảnh lãnh địa mới. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Cho dù đứa con trai này chết tại khai thác trên đường, hắn cũng không biết cảm thấy đau lòng, ngược lại sẽ bởi vậy vui mừng, đây mới là một cái nam nhân gia tộc tặt lý vốn có kết cục. Thế là, liền có rồi phụ tử ba người lần này hít ga dẫn chuyến đi. Cạch cạch cạch. Thanh thúy tiếng bước chân vang lên. Sao quay đầu lại, liền gặp một cái lửa đỏ thân ảnh chính cất bước đi vào kỵ sĩ đại sảnh. Kia là một vị có giống như trong rừng mai con màu nâu đôi mắt thiếu nữ khả ái. Một kiện màu đỏ sợi tơ dài lưng váy dài, đưa nàng cân xứng cao gầy thân hình đường cong nội bật không đỏ sót, mềm mại màu nâu tóc quấn rối tung tại chân bóng đầu vai, nổi bật lên vốn là trắng nõn như tuyết da thịt càng thêm óng ánh, phối hợp với đẹp đẽ mà vũ mịn ngũ quan, có nhờ người gặp một lần khó quên đặc biệt mị lực. Nàng chính là con gái của mạ sở công tử, thịt gà dần hoa hồng, mặt dị dị tí lẹo. Chương 2: Sát phong. Thật có lỗi, Katri đại nhân, Sam, để các ngươi đợi lâu. Mạc Kỷ Dị nhấc váy, khẽ thi lễ, trên mặt nổi lên tươi đẹp dáng tươi cười làm cho cả kỵ sĩ đại sảnh phảng phất đều sáng mấy phần. Sáp Nghiệp chỉ nhìn liếc mắt, liền lại lần nữa cúi đầu xuống. Trước mắt mỹ nhân cũng không phải hắn có thể mơ ước, chí ít hắn hiện tại không được. Mà đệ đệ vẫn lại trực lăng lăng mà nhìn trước mắt gái này đóa tiểu diễm hoa hồng, hoàn toàn không có ý thức được hành vi của mình đến cỡ nào thất lễ. Dạn Đình Ba tức ho nhẹ một tiếng, tỉnh lại thất hồn lạc phách thứ tử, sau đó hướng Mạc Kỷ Dị hỏi: "Không biết công tước đại nhân lúc nào sẽ đến?" Mạc Kỷ Dị mặt lộ vẻ vẻ số hổ, "Phụ thân hôm nay thân thể khó chịu, không thể đến đây, thực tế thật có lỗi." Dạn Điền Bá tức khẽ nhíu mày, "Đã như vậy, vậy liền đổi ngày đi." Mạc Kỳ Dĩ lại lắc đầu, từ phía sau lấy ra một quyển bản chép tay, cười nói, "Cũng không cần đổi ngày, phụ thân đã ký xong khai thác lệnh, ủy thác ta thay truyền giao." "Thế nhưng là sắp phong đâu?" "Cũng từ ta thay thế phụ thân tiến hành sắp phong." Lời vừa nói ra, kỵ sĩ đại sảnh nháy mắt án tính lại. Quân quân đần độn không có kịp phản ứng, nhưng Dạn Điền Bá tức cùng Sa Miễu đều đã rõ ràng, mạ sở công tức đây là cố ý kiếm cớ không tới. Kỳ thật cái này cũng không tính quá ngoài ý muốn. Sự dệt đi qua nhiều năm như vậy khai thác cùng kinh doanh, đã không có bao nhiêu nơi vô chủ, thật muốn khai thác Vậy liền chỉ có thể đi tới gần biên cương đất nghèo, tỉ như Zmundten. Nhưng trong này nhưng là chân chính dừng thiêng nước độc, thêm nữa sơn tặc giặc cướp hoành hành, chứ không đề cập tới có hay không khai thác giá trị, chỉ là ở nơi đó thành lập lãnh địa độ khó, cũng không phải là người bình thường dám khiêu chiến. Mà gia tộc Tatli nhu nhược trưởng tử thanh danh tại dịp trong giới quý tộc đã sớm không phải là cái gì bí mật, không ai sẽ cảm thấy rằng người có tư cách, có năng lực đi khai thác lãnh địa mới. Mạ sở công tử hiển nhiên cũng không nguyện ý cho một người như vậy trao tặng khai thác lệnh. Lần này cần không phải là gia tộc thị gia trọng yếu nhất phong thần một trong, Dãn Điền Ba tự thân tới cửa liên cầu, mà sợ công thức căn bản sẽ không nhẹ cái này miệng. Nhưng trao tặng khai thác lệnh còn mang ý nghĩa sả mèo sẽ thành mạ sợ công thức phong thần, cho nên theo lý thuyết cần phải từ mạ sợ công thức đến tự mình sắc phong sả mự tặt lý làm khai thác kỹ sĩ. Nhưng mà, công thức đại nhân hiển nhiên rất không tình nguyện tiếp nhận sả mự trở thành bản thân dưới trướng kỹ sĩ. Cho nên, hắn mới cố ý giả bệnh không thân tự ra mặt, mà là phái nữ nhi của mình đến cho sả mẹo sắc phong, cũng trao tặng khai thác lệnh. Kỳ thật, Dãn Điền Ba Tức cũng có thể rõ ràng mạc sở công tác là khó, nếu là mạc sở công tác phái chính là mình trưởng tử, thịt gã đấng người thừa kế, ủy lặt tỷ dẻo để thay thế hắn làm chuyện này, Dãn Điền Ba Tức cũng liền nắm lô muốn nhận. Nhưng Mạc Lý Dĩ, nàng có tư cách gì sắc phong một vị kỵ sĩ? Dạng này đột ngã, dù là Dãn Điền Ba Tức chán ghét bản thân trưởng tử, cũng cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Lý Dĩ, không che giấu chút nào phẫn nộ của mình. Mạc Lý Dĩ đẹp đẽ đẹ trên mặt lại như cũng treo nụ mỉm mà vô tội dáng tươi cười, hoàn phấn căn bản không để ý tới giải Dãn Điền Ba Tức phẫn nộ từ đâu. Ngay tại bầu không khí dần dần trở nên ngưng trệ thời khắc, người trong cổ sả mở chợt mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc. "Đã như vậy, vậy làm phiền Mạc Nghi Nghi tiểu thư." Đối mặt lục nhã, Sang Hẹo đương nhiên phẫn nộ, nhưng hắn cũng rõ ràng, kẻ yếu phẫn nộ không đáng giá nhất tới. Mà lại, hắn không có quên bản thân chuyến này mục đích lớn nhất, cầm tới khai thác lợi. Hắn cũng không muốn vì buồn cười tôn nghiêm, mà vứt bỏ chân chính trọng yếu đồ vật. Trước trước trải qua mưa gió nhường hắn đã sớm học xong tại lúc cần thiết tận nhẫn. Mạc Nghi Nghi nghe vậy, nhìn về phía sả người trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười nói: "Tốt, vậy thì bắt đầu đi." Dạn Điền Bá tức dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt chừng con trai mình liếc mắt, tựa hồ muốn nói ngươi vậy mà nguyện ý tiếp nhận một nữ nhân sát phong. Nhưng Sạp Mược chính mình cũng đồng ý, hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Mạc Kỳ Dĩ đi đến trước đại sảnh hàng cầu thang, mà Sạp Mược thì tại trước bậc thang một chân quỳ xuống. Một vệt sáng từ lưu ly cửa sổ mái nhà bắn thẳng đến mà xuống, vừa vặn đem hai người bao phủ trong đó, cho sắp bắt đầu nghi thức tăng thêm một chút thần thánh khí tức. Sạp Hạo rút ra bên hông mình trường kiếm, dùng hai tay nâng qua đỉnh đầu. Mạc Kỳ Dĩ vừa định đi lấy, lại nghe Dạn Điền Bá tức đột nhiên mở miệng nói, "Sát phong gia tộc cắt lì huyết mạch, cần phải dùng thanh này hệ ở bản." Bang, Dạn Điền Bá Tước nói xong liền rút ra bên hông mình hai tay cự kiếm, đưa tới mặt Kỷ Dĩ rỉ trước mặt. Thanh này từ thép vã lũ rỉ ạ chế tạo cự kiếm hệ, ở bản đã tại gia tộc cắt lý truyền thừa hơn 500 năm, nặng đến hơn 30kg, người bình thường cầm đều phi sức, càng đừng đề cập dùng vùng chém chiến đấu đến nỗi nuông chiều từ bé quý tộc tiểu thư. Thật đúng là chưa hẳn sách đến động thanh này cự kiếm. Hiển nhiên, Dạn Điền Bá Tước cử động lần này là muốn cho vị này hít gạ đẫn hoa hồng ra cái xấu, phát tiết một chút trong lòng mình bất mãn. Mặc Kỷ Dĩ đối mặt Dạn Điền Bá Tước cố ý làm khó, nhưng không có lùi bước, mà là mỉm cười. Đưa ra trắng nõn mảnh khảnh hai tay đinh, mũi kiếm đâm vào đá cẩm thạch mặt đất, nhưng cũng may choi kiếm ngược lại là vững vàng giữ tại mặt rì rỉ trong tay. Nàng hít sâu một hơi, dồn hết lực lượng toàn thân mới đưa cự kiếm giơ lên, cất đặt tại sạm méo đầu vai. "Hô, gia tộc Tát Lý truyền thừa cự kiếm quả nhiên không tầm thường, khó trách Bá Tước đại nhân có thể bằng ngang dọc xa trưởng, đánh đâu thằng đó." Lời nói này xuống tới, Giang Đình Bá Tước cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, lùi lại mấy bước đứng vững. Mặt rì rỉ tối đầu nhìn về phía nửa quỷ trước người kỵ sĩ, đang chuẩn bị bắt đầu tuyên đọc lời thề, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền hỏi: "Đúng Sam, ngươi định tiếp tục sử dụng ban đầu gia tộc tên, còn là đổi một cái mới? Trở thành khai thác lãnh chúa sau, Sam như sát thực có thể thay đổi một cái mới gia tộc tên, lấy đó cùng Hòn Hữu gia tộc cắt lìa phân ra. Sam nhớ nghe vậy, nhưng không có trả lời ngay. Hắn y nguyên tối đầu, thân thể lại bắt đầu run nhẹ nhẹ. Mặc gì gì thế, thế, còn tưởng rằng đối phương là bị tự kiêm ép tới không thoải mái, liền có chút dùng sức viện trợ chia sẻ một chút trong lượng. Trên thực tế, Sam như căn bản không phải bị kiêm áp đến phát run, mà là bởi vì kích động mà run dậy. Bởi vì, hắn vậy mà nhìn thấy xa cách 3 tháng chứ đùng. Những thứ này không thuộc về cái này, dị thế giới văn tự trong danh sách phong nghi thứ sau khi bắt đầu liên xuất hiện tại hắn tầm mắt dưới góc phải, nhất định phải rất cố gắng mới có thể thấy rõ ràng. Sạc nghiệp tật lý, tư vị, khai thác kỹ sĩ, lãnh địa, không. Phong thần, không. Lực lượng, 108. Nhạy nhẹn, 0.52. Tinh thần, 112 đây là cái gì? Chẳng lẽ là giao diện tự tính? Sạc nghiệp trong lòng cuồng hỉ, cổ này vui sướng giống như như cự thạch trầm âm dưới đập, đánh nát hắn từ xuyên qua đến nay nỗ lực duy trì ẩn nhẫn. Giờ khắc này, trải qua thời gian dài chỗ kiềm chế phẫn nộ, Sợ hãi, khuất phục, lo lắng, tại hắn trong lồng ngực lăn lộn mấy liệt, áp vũ thành một luồng không hiểu cảm xúc, phản phất muốn dâng lên mà ra. Nếu như nói trước đó, hắn còn vẻn vẹn muốn rượi vào đối với kịch bản quen thuộc, tại tất cả thế lực lớn tầm đó không chút phí sức, hoặc là ôm một cái đuổi lớn ngồi đợi mang bay, như vậy hiện tại, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một luồng giá vọng, đối với cái kia vặn vẹo khó coi, gắn đầy gai nhọn sừng nhọn, từ hơn ngàn thanh lợi kiếm nóng chảy tạm mà thành vương tọa sắt giá vọng, mới ra tộc tên tang ý khí. Samẹo một lần nữa ngẩng đầu, tấm mắt tuận băng lén cự kiếm nhìn thẳng mặt gỉ dị mai con màu nâu hai con ngươi, cất cao giọng nói: "Kẻ xạ Từ nay về sau, ta chính là Samuel Caesar. Mạc Nghị dị sửng sốt. Vừa rồi cái nào đó nháy mắt, nàng phảng phất từ trước người trong mắt nam nhân nhìn thấy ngai vọ hòa diễm. Nhưng rất nhanh, nàng liền một lần nữa thu dọn tâm tình, xác nhận cái này mới gia tộc tên cũng không có tiền lệ, liền hướng Samuel mỉm cười, ngữ khí trở nên vô cùng chỉnh trọng. Ta, Mạc Nghị dị Tị Lệu, con gái của mạ sở Tị Lệu, lấy dệt tổng đốc, nam cảnh thủ hộ, thịt gà dẫn công tước danh nghĩa, sắp phong Samuel Caesar làm khai thác kỳ sĩ. Giết hết thể nơi vô chủ đều có thể từ ngươi khai thác, hết thảy dân không lĩnh đều có thể từ ngươi che chở. Nguyện tiên phụ ban thưởng ngươi chính trực, nguyện thánh mẫu ban thưởng ngươi nhân tử, nguyện chiến sĩ ban thưởng ngươi dũng khí, nguyện lao hậu ban thưởng ngươi trí tuệ, nguyện sở trợện trợ ban thưởng ngươi chiến thắng hết thảy địch nhân lực lượng. Ta, Sang Hyo Kesa, tại thất thần chứng kiến phía dưới, lấy thần thánh tổ tiên thanh thủ gạn anh linh phát hiện, đem trung thành hiến cho vĩ đại mã sở công tướng. Từ nay về sau, ý chí của ngài chính là ta lo liệu tiến nghiệm, ngài kiếm chỗ chỉ chính là ta tiến lên phương hướng. Ta sẽ lấy sinh mệnh thủ hộ cái này một phần vương quang. Chương 3, giao diện thuộc tính. Sắc phong nghi thức kết thúc sau, mặt dị dị nhẹ lướt đi, phần cũng bị phụ thần đổi đi trống trải kỵ sĩ trong đại sảnh, chỉ còn lại Dãn Điền Bá tức cùng sả một kệ sạ hai người. Hai cha con này trầm mặc tương đối, bầu không khí có chút ngưng trệ. Sạm Miệu vội vã trở về nghiên cứu bảng thuộc tính của mình, liền dẫn đầu mở miệng nói: "Phu thân, ngài giữ ta lại đến, thế nhưng là còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ?" "Ngươi hả ta?" Dãn Điền Bá tức nhìn xem bản thân trưởng tử, đột nhiên mở miệng nói: "Không đợi Sạm Miệu trả lời, hắn lại tiếp tục nói ra: "Ngươi không cần giải thích, bởi vì ta không quan tâm." Sạm Miệu khẽ miệng giật một cái, rước quát không nói lời nào. Dạn Đình Bá tức nhìn xem trước mặt cái này, bỗng nhiên có chút xa lạ con trai, trong lòng nổi lên không hiểu cảm xúc, nữ điệu lại như cũ băng lãnh như cho nên. Nếu như một cái thợ săn tay không mà về, người nhà của hắn liền biết chịu đói, nếu như một cái lãnh chúa tao ngộ thua trận, hắn pháo đại liền biết bị cho một muồi lửa. Trong ngàn năm qua, đại lục Westeros bao nhiêu gia tộc tan biến tại thời gian trường hà bên trong, chỉ là bởi vì một cái nhu nhược mà không biết làm gì người thừa kế ở vào biên cương gia tộc tất lý cần chính là một cái có thể vùng vẫy hệợt bạn giết địch lãnh chúa, mà ngươi, liền đụng nó tư cách đều không có. Cho nên, bất luận ngươi như thế nào hắt ta Ta cũng không biết đem gia tộc vận mệnh giao đến trên tay ngươi." Sáp Diên lặng nghe, trong lòng ngược lại thật sự là không có bao nhiêu oán hận, bởi vì nguyên chủ xác thực không phù hợp gián điển bá tước đối với người thừa kế yêu cầu, hắn sau khi xuyên việt mặc dù đã từng ý đồ cải biến, nhưng đã quá muộn. Bất quá, những thứ này đều đi qua. Sáp Phong nghi tức sau, hắn đã sửa họ kẻ gia, từ đây gia tộc Tạt Lị hết thệ cũng đều không có quan hệ gì với hắn. Lúc này, gián điển bá tước dỗng nhiên hướng con trai ném ra ngoài một vận. Sáp Hẹo vội vàng tiếp được, túi đầu xem xét mới phát hiện, cái kia hẳn là tràn đầy một túi lớn kim long tệ. Đã ngươi chủ động từ bỏ quyền kế thừa, Đây chính là ngươi nên được cái kia một phần." Dạn Đình Bá tức sắc mặt lạnh nhạt giải thích nói, "Cảm ơn phụ thân." Sang Hẹo đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn lúc này chính cần tài chính đi khai thác. "Mặt khác, lần này trước khi lên đường, lão sư thuật cưới ngựa của ngươi Gem đã bị ta tự tay làm thịt." Sang Hẹo nghe vậy giận mình, nhưng lập tức hắn liền kịp phản ứng. "Cái này Gem hẳn là bản thân lần trước rơi sự cố phía sau màn há thủ, hắn thế mà bị phụ thân phát hiện mà lại giết. Ngươi lại thế nào phế vật, cũng là gia tộc Tạt Ly chủng tử. Chính là muốn đối ngươi tiến hành tài quyết, cũng nên từ ta tự mình động thủ." Dạn Đình Bá tức bá khí mười phần nói, Sang vẫn trong lòng ngũ vị tập trận, tối đầu trầm mặc. Bất kể như thế nào, phụ thân đây cũng là thay hẳn báo thủ. Trầm mặc một lát sau, Dạn Điền Ba tức lần nữa mở miệng nói: "Sang, còn nhớ rõ chúng ta tộc nữ sao?" Sang nhẹo gật gật đầu. "Ta là Tiên Phong, Sở Ẩn Bà Tổ." Lời mới vừa ra miệng, hắn liền tỉnh ngộ ra tại sao Dạn Điền Ba tức kiên định như vậy muốn thay đổi người thừa kế, nguyên chủ cái dạng kia hiển nhiên không có khả năng đi thực hành gia tộc tật lý tộc ngũ. Dạn Điền Ba tức sắc mặt hoãn dịu đi một chút, mặc dù ngươi không còn lấy tặt lý làm tên, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ câu nói này, âm nhu cùng lời nói dối có lẽ có thể thắng được trong chính trị thắng lợi, nhưng nếu bản về như thế nào tại trên chiến trường sức hùng, vẫn là chúng ta gia tộc tặt lý càng có quyền lên tiếng. Ngươi lần này đã có dũng khí tiếp nhận khai thác lệnh, nói rõ thân thể ngươi cuối cùng vẫn là chạy chúng ta gia tộc tặt lý máu, nhớ kỹ câu này cho luôn, tại chật vật lãnh địa khai thác bên trong, nó xa so với tiền tài có dụng. Sắc mặt chỉnh trọng dần đầu, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp. Nhưng lập tức, Dạn Điền Ba tức câu nói tiếp theo liền giống như nước đá rọi xuống. Nhưng nếu ngươi khai thác thất bại, có thể tuyệt đối đừng về Hàn Dụ. Nếu không thì, ta sẽ đích thân chằn xuống đầu của ngươi." Nói xong câu đó, Giang Điền Bá tức liền xoay người rời đi. Lưu lại Sạ Ngệu sắc mặt phức tạp nhìn qua phụ thân cao lớn bóng lưng dần dần đi xa, cuối cùng cuối cùng lắc đầu bật cười, tiện thể liếc mắt. Trong đầy hoa tươi trong đình viện, Sạ Ngệu đang tay cầm một cái trường kiếm màu bạc, đối với một cái sát rồi chế thành điên ngắm, cố gắng luyện tập đông. Chỉ tiếc, hắn cùng cảnh thân hình tuyệt không mỹ quang, hơn nữa còn ảnh hưởng nghiêm trọng hành động tốc độ, không bao lâu dưới chân bộ pháp liền hỗn loạn đến vô cùng thê thảm. Có thể Sạ Ngệu vẫn không có từ bỏ, vụ về kiên trì. Thằng đến trời chiều dần dần lặn về phía tây, y phục trên người hắn đã triệt để ướt đẫm, mới rốt cục dừng lại. Khó khăn di chuyển mỏi mệt thân thể, Sang Leo đi vào trên bậc thang ngồi xuống, cầm lấy ly nước mạnh rót mấy ngụm. Trợ thở ra hơi, hắn mới ngưng thần nhìn mình giao diện thuộc tính. Liên gặp phía trên số liệu đều không có bao nhiêu biến hóa, chỉ có nhanh nhẹn từ 0.52 biến thành 0.53. Xem ra chính mình suy đoán công tệ, huấn luyện có thể cải biến thuộc tính chỉ số. Bất quá sự biến hóa này không tính là nhiều rõ rệt. Luyện đến chưa đêm, chỉ có nhanh nhẹn gia tăng không. 01, ma lực lượng cùng tinh thần không có chút nào biến hóa. Có lẽ cũng không phải là không có chút nào biến hóa, chỉ là sự biến hóa này quá nhỏ, vô pháp từ chỉ số thân trên hiện ra. Dù sao giao diện thuộc tính bên trên chỉ số đều chỉ chính xác đến số lẻ sau hai vị, mà nhanh nhẹn sở dĩ biến hóa lớn nhất, hẳn là bởi vì nguyên chỉ số quá thấp, cho nên tương đối dễ dàng tăng lên. Sáp Hảo suy đoán, một cái bình thường người trưởng thành ba loại chỉ số cần phải vì một, hắn bởi vì quá mức mập mạp, nhanh nhẹn chỉ số xác thực cùng người bình thường chênh lệch lớn nhất. Lực lượng thuộc tính ngược lại là so người bình thường hơi cao, dù sao lực lượng thấp cũng nhấc không nổi như thế lớn thể trọng, mà hắn cao nhất số liệu chính là tinh thần, vì 1.12. Sảng Ngạc cảm thấy, khả năng này theo nguyên chủ trời sinh thông minh, thích đọc sách có quan hệ. Giao diện thuộc tính bên trên ba số lượng giá trị, lực lượng cùng nhanh nhẹn đều rất dễ lý giải, ngược lại là sau cùng cái này tinh thần, Sảng Ngạc có chút không nắm chắc được. Hắn có chút hoài nghi, tinh thần cái này số liệu có thể sẽ theo trong truyền thuyết đã tan biến phép thuật có quan hệ. Dù sao cái này thế nhưng là cái ma huyễn thế giới, có rồng, dị quỷ, rừng rậm chí tử, phù thủy, còn có cú mới chư thần. Mặc dù bây giờ những thứ này ma pháp sinh vật hoặc là đã diệt quyệt hoặc là trở thành truyền thuyết, liền thân tích có lẽ lâu không có tại đại lục mẹ Stardust diễn hiện, hiện, nhưng theo đêm dài sắp hết, mùa đông sắp tới, game of thở zone lần nữa mở màn, những thứ này phe thần bí sự vật cũng biết dần dần hồi phục. Có lẽ chờ mình tinh thần trị số đề cao đến trình độ nhất định, cũng có thể mở ra phe thần bí cửa lớn, tìm tòi hư thực. Nhưng vấn đề cũng ở nơi đây, sao nếu còn không có tìm tới thêm điểm phương pháp? Chỉ dựa vào kỵ sĩ vấn luyện phương pháp, hắn xác thực có thể đề cao lực lượng cùng nhanh nhẹn chỉ số, nhưng tốc độ quá chậm. Mà lại, theo hai hạng chỉ số đề cao, tốc độ còn biết tiến một bước giảm xuống, độ khó lại tăng lớn đến nỗi tinh thần đề cao phương pháp sẽ không cần đi xem xét a. Bất quá, Sang Miêu nhưng không có cảm thấy bề bại, cái này giao diện thuộc tính cho dù không có cách nào trực tiếp thêm điểm, nhưng chỉ là chỉ số hóa hắn ba loại thuộc tính liền đã cực kỳ có dụng. Bởi vì hắn có thể thông qua nếm thử các loại thủ đoạn, đến quan sát thuộc tính chỉ số biến hóa, từ đó nghiên cứu ra một bộ thích hợp hắn nhất bản thân tăng lên chi đạo. Cũng tỉ như hắn hiện tại luyện tập truyền thừa từ gia tộc Tạc Lịch kiếm thuật, Sang Miêu có thể thông qua thuộc tính chỉ số phản hồi, đến đúng nó no tiến hành tinh chỉnh giản, thậm chí hoàn thiện. Mà lại, mặc dù bây giờ không có cách nào trực tiếp thêm điểm, tương lai chưa hẳn không được. Sang Miêu suy đoán cho mình khai thác ra một mảnh lãnh địa, sắp phong một chút phong thần, cái này giao diện thuộc tính liền rất có thể sẽ phát sinh biến hóa mới, đến lúc đó, có lẽ liền có thể thêm điểm nữa nha. Ngay tại hắn miên man bất định, thỏa thuê mãn nguyện thời điểm, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Sang Hẹo quay đầu, liền gặp một vị thị nữ đi tới, cung kính nói: "Kệ Sạ tức sĩ, quản gia phái ta tới nhắc nhở ngài, tiệc tối sẽ ở đúng 6 giờ bắt đầu, địa điểm tại chủ lâu đại yến hội đại sảnh." "Được." Sang Hẹo đứng dậy phân phó nói: "Giúp ta chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa." "Phải." "Trưa bốn, tiệc tối." Lâm Sạ méo đi vào yến hội đại sảnh lúc Ánh nắng chiều đã dần dần ảm đạm xuống. Hàng ngàn cây mùi tinh dầu ngọn đến đem trong đại sảnh trụ sáng chói đến thoáng như ban ngày, trên mặt đất phủ kín thật dày thảm lông dê, giẫm lên trên mềm mại thoải mái dễ chịu phảng phất dạo chơi tại đám mây. Trong đại sảnh rộng rãi hướng trưng bày từng chương đầu dài bàn gỗ, trên bàn thống nhất phủ lên màu xanh đen ve nhùng, phía trên trang trí lấy các loại tươi mới hoa hồng. Nhan nhạt mùi thơm mát tràn ngập trong không khí, làm người tâm thần thanh hẳn. Quần áo tinh tế người phục vụ mang theo sạm mẹo đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, cũng vì hắn rót một ly rượu nho vàng sinh ra từ Đà Lạt bố. Lúc này khoảng cách tiến hội bắt đầu còn có một đoạn thời gian, tân khách cũng đã đến không. Ít. Chín top năm top 3 thấp giọng trò chuyện với nhau. Dạn Điền Ba tức cùng đệ đệ quần cũng đã đã đến, chỉ là bọn hắn vị trí cũng không có an bài tại sảnh nhỏ bên cạnh. Dạn Điền Ba tức tựa hồ không có chú ý tới trưởng từ đến, tối đầu nhất rượu, mà bên người còn ngược lại là hướng Ka Ka phất phất tay, tựa hồ còn nghĩ qua đến nói một chút mà nói, nhưng mắt nhìn bên người một mặt nghiêm túc phụ thân, lại không dám đứng dậy chạy loạn. Không đầy một lát, pháo đại chủ nhân cuối cùng xuất hiện. Vị này hệt gã đần công tử xem ra hơn 50 tuổi, một đầu gia tộc tỷ giàu mang tính tiêu chí quan xoắn tóc nâu bên trên, đã có rồi điểm điểm hòa dâm, thân hình hắn và vỡ, cục kệ cũng bởi vậy bị rất nhiều người tự mình xưng là tở UFF phis đại nhân. Bất quá, tở UFF phis đại nhân sắc mặt hùng hào, thân âm to, bộ pháp kiên định mạnh mẽ, hoàn toàn nhìn không ra chỗ nào thân thể khó chịu. Dã hỏa này đều chẳng muốn ngủ trang một chút sao? Sảng u âm thầm cục, nhưng vẫn là đứng dậy đi theo mọi người cùng nhau hướng công tất hành lễ. Theo mạ sở công tất tại chủ vị ngồi xuống, yến hội chính thức bắt đầu. Trẻ đẹp bọn thị nữ như xuyên hoa hồ điệp cất bước tại bàn dài ở giữa, đem một phần phần mỹ vị món ngon dâng lên. Cá hồi salad, than hiệp đông chân, nhang giang cá mú đá, bơ hạt dẻ cánh đồng, mứt ong hạt thông bánh gato, vừa hái mới mẹ ô mai còn có một phần dù là tại quý tộc trên bàn ăn cũng có chút hiếm thấy đuôi tôm vàng, thấy sạm mượt vẻ mắn nhỏ dãi. Lần này thiệt tối, nhưng thật ra là để ăn mừng sạm mượt trở thành khai thác kỵ sĩ, nhưng mà sở công tác không che giấu chút nào bản thân đối với cái này, nhà tạc lý phế vật trưởng tử không thích, qua loa giới thiệu một chút xong sau, liền lập tức đem chủ đề chuyển rời đến phương diện khác. Mà đám người tự nhiên cũng đều biết sạm mượt có thể trở thành khai thác kỵ sĩ, kỳ thật bất quá là dãn điển bá tức muốn đổi một cái người thừa kế mà thôi, không ai cảm thấy vị này sứ dệt nổi danh phế vật thật có thể khai thác ra một mảnh lãnh địa mới. Thậm chí có ít người còn tại thị thẩm, cười trộm lấy truyền bá bị nữ nhân sắp phong kỵ sĩ loại hình đối với những thứ này lời đàn thiếu, Sáng Hẹo quả quyết lựa chọn không nhìn, cắm đầu bắt đầu ăn. Mà khi hắn đẩy ra cái kia đôi tôn vàng gọ, đem bên trong tươi non nhiều chất lòng thịt tôm nhét vào trong bụng lúc, Sáng Hẹo bỗng nhiên sững sốt. Bởi vì, hắn phát hiện mình lực lượng thuộc tính thế mà tăng trưởng không. Không một, ăn đồ ăn liền có thể thêm thuộc tính. Có loại chuyện tốt này. Sáng Hẹo hưng phấn phía dưới, cấp tốc đem còn lại đồ ăn cũng quét sạch. Nhưng mà, thuộc tính cũng không có tiếp tục tăng trưởng. Uống một hớp rượu, trầm tư một lát, Sáng Hẹo có rồi một cái suy đoán. Hắn gọi tới thị nữ sau lưng, nói: "Phiên phước có thể cho ta lại đến một phần đuôi tôm vàng sao?" Thị nữ nhìn trước mắt vị này mập mạp kỹ sĩ, nín tuổi gật gật đầu. "Được rồi, ngài xin chờ một chút." Chờ phần thứ hai đuôi tôm vàng hiện lên đến trước mặt lúc, Sạc Ngư không kịp chờ đợi đem nó đưa vào trong miệng. Quả nhiên, lực lượng lần nữa gia tăng không. 01. Xem ra thật sự là cái này đuôi tôm vàng, nó lại có thể gia tăng lực lượng thuộc tính. Sạc Ngư cuồng hỉ phía dưới, lần nữa quay đầu gọi tới thị nữ, không để ý mọi người xung quanh quăng tới xem thưởng tầm mắt, lại muốn một phần. Bởi vì hắn biết rõ Loại này đuôi tôm vàng thế nhưng là cực kỳ chân quý nguyên liệu nấu ăn, gia phủ công tước hắn lại nghĩ ăn sẽ phải tốn hao giá tiền rất lớn đi mua, hơn nữa còn không nhất định mua được. Cho nên, lúc này liền không cần cố kỵ cái gì yến hội lễ tiết, cái gì quý tộc mặt mũi. Huống chi, hiện tại xứ dệt rơi quý tộc bên trong đã sớm không có gì mặt mũi có thể nói. Bất quá, làm sao ông xử lý cái thứ ba đuôi tôm vàng mà lại tựa hồ còn nghĩ lại ăn lúc, liền mạ sở công tước đều nhìn không được, nhịn không được mở miệng nói. "Sang, đuôi tôm vàng cứ như vậy ăn ngon sao?" Sang khéo mà không đổi sắc dùng khăn ăn lau miệng, đứng dậy hành lên nói, "Đứng vậy Công tước đại nhân, đây là đời ta ăn vào vị ngon nhất mà ngon, nhất thời thất thố, còn mời ngài thứ lỗi. Đối mặt sạm méo ra mặt dày cùng lời tán dương, mạ sở công tước nhất thời cũng không tốt nói thêm cái gì, nếu không sẽ lộ ra hắn cái chủ nhân này quá mức kiêu kiện. "Vậy ngươi ăn đi, nhưng cũng đừng ăn quá trống, nếu không thì ta lo lắng ngươi ngày mai bỏ không lên lưng ngựa." Ha ha ha. Tựa hồ rất đắc ý bản thân chế giễu nói như vậy, mạ sở công tước cười đến như cái bội thu trên diễn hội bí đỏ đám người cũng nhao nhao nở nụ cười, yến hội trong đại sảnh lấp đầy khoái hoạt không khí. Sạm méo đối với mấy cái này tiếng cười nhạo phản phất giống như không nghe thấy lớn tiếng cảm ơn một fan công thức hàng khái, sau đó lại chuyển hướng thị nữ, nói: "Lại đến một phần đuôi tôm vàng, cảm ơn. Dù sao đều đã bị các ngươi cời qua, điệu, lão tử không ăn chẳng phải là thua thiệt." Nhưng lúc này, quản gia lại đi tới, sắc mặt làm khó mở miệng nói: "Thực tế thật có lỗi, tức sĩ, đuôi tôm vàng nguyên liệu nấu ăn đã sử dụng hết." Sam hoài nghi ra hỏa này chính là không nỡ cho mình ăn mới như vậy nói, nhưng cũng đành phải bất đắc dĩ nhún nhún vai, như vậy coi như thôi. Mạ Sở công tước bỗng nhiên lại nở nụ cười: "Sam, trong phòng bếp cần phải còn có không ít tỉ liệu, ngươi muốn hay không đến điểm? Ai mà thèm tỉ liệu?" Sang Diệu đang chuẩn bị từ chối nhã nhặn, lại nghe mâu thân của mạ sợ công tứ, bùi gai nữ vương, Tô Luyến Na Dạ Du Nhi đột nhiên mở miệng nói: "Ta luôn luôn không thích loại này vỏ loại hải sản, Sang, nếu như ngươi không chê, có thể ăn phần của ta." Sang ngơ ngác nhìn vị này tóc bạc trắng, vóc dáng thấp bé lao thái thái liếc mắt, hơi nghi hoặc một chút vị này theo như đồn đại luôn luôn tranh chua bùi gai nữ vương, vì sao hôm nay biết đối với mình như vậy hiền lành? Hắn tự hỏi cũng không phải cái gì thanh niên tu tiên, cũng không có gì có giá trị đối phươngưu đồ đương nhiên, mặt ngoài Sang mới còn là làm ra một bộ vinh hạnh bộ dáng, cười hành lễ nói: "Tô Luyến Na phu nhân ban thượng" Ta làm sao lại lết bỏ? Thật, thật. Olenna đầy mặt ý cười, một cái tốt kỵ sĩ đầu tiên phải có tốt khẩu vị, cầm đi đi. Thị nữ đang chuẩn bị tiến lên, Olenna lại đối với bên người Tôn nữ mặt Kỳ Dị đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mạc Kỳ Dị lập tức hiểu ý, thế mà tự mình bưng lên Olenna trước mặt đuôi tông vàng, hướng Samuel đi tới. Nàng Kỳ thật cũng có chút buồn bực tổ mẫu vì sao muốn lễ độ như thế Samuel, nhưng vị này thông tuệ thiếu nữ lại đem phần này nghi hoặc dần xuống đáy lòng, an ý phối hợp tổ mẫu hoàn thành lần này lôi kéo. Samuel thụ sủng nhược kinh, liên đội vàng đứng lên nói lời cảm ơn. Ngươi là ta tự tay sắp phong kỹ sĩ, không cần khách khí như thế." Mạc Kỷ Dĩ đem bằng bạc bàn ăn đặt ở sàm mèo trước mặt, dịu dàng cười một tiếng, dáng vẻ ngàn vạn. Vị này công tước con gái đêm nay đổi một thân màu trắng tinh gấm mặt lễ phục váy dài, thân hình của nàng tỉ lệ vô cùng tốt, thiết thân váy dài nổi bật ra thân thể nàng mỗi một chỗ chập trùng, bệnh thành làm cho người trầm mê đờ cong. Phức tạp điêu khắc kim loại đồ trang sức, trước ngực lam bảo thạch dây chuyền, tầng tầng điệp điệp tơ tằm lụa trắng chồng chất ra phiêu giật váy, đều lộ ra địa vị cấp quý tộc đặc hữu xa hoa lãng phí khí tức. Chỉ là nhìn một chút, liền có thể cảm nhận được một loại xa xôi giai tầng cảm giác, nhưng người nhịn không được tự ti mà cảm. Nhưng bây giờ, vị này hít gạ dẫn sinh đẹp nhất Hoa Hồng, vậy mà tự mình cho sạm mẹo dạng này thẳng hề đầu bàn đưa bữa ăn. Một màn này, nhương sảnh bên trong tất cả mọi người nhìn mắt trăn vãng, nhất là những kia tuổi trẻ các tân khách nam, trong ánh mắt phun ra ngọn lửa vô hình, cơ hồ muốn đem sạm mẹo đốn chín. Nhưng mà, đối mặt như thế một vị mỹ thiếu nữ thân cận, sạm mẹo nhưng trong lòng dâng lên vạn phần cảnh giác đương nhiên, mặt ngoài sạm mẹo còn là biểu hiện ra một cái nhu nhược tiểu niên đối mặt công tử con gái lúc nên có phần trường sợ hãi cùng kiệt lực che giấu ngạn nhân. Cô lén lạ nhìn xem sạm mẹo tại cháu gái của mình mỹ lực ra tay đủ luôn cũng dáng vẻ, khóe miệng hơi nhếch lên, nói Sam, ngươi chuẩn bị đi nơi nào khai thác? Nhưng có cái mục tiêu rồi. Tôn Kính ố lén nạ phu nhân, ta, ta còn chưa nghĩ ra. Đã ngươi còn không có định ra mục tiêu, ta ngược lại là có cái đề nghị. Sam nghe vậy, lập tức cảnh giác lên, đều nói vận mệnh quà tặng đều sớm đã âm thầm tiêu là được giá cả, hiển nhiên, vị này bùi gai nữ vương quà tặng, tự nhiên sẽ không làm miễn phí. Bất quá, đuôi Tôn Vàng đều đã tiếp nhận, mà lại bây giờ còn đang địa bàn của người ta, Sam Hẹo đương nhiên không dám cự tuyệt, nhân tiện nói, xin mời ngài nói. Tố Lệnh Nạ lại lắc đầu, treo lên khẩu vị, trên diễn hội chúng ta không nói chính sự, như vậy đi. Ngày mai ngươi tìm đến ta, chúng ta lại đàm phán. Được rồi, phu nhân. Chương 5, giúp đỡ. Là được, liền đưa đến nơi này đi. Sáng sớm hôm sau, thịt gà dẫn cửa thành, gian đình bá tức ngăn lại Chu Tử. Sạm Miểu dừng bước lại, cười nói: "Phu thân, đệ đệ, đi đường cẩn thận." Cố tiến lên cho Sạm Miểu một cái gấu ôm, nói: "Ka Ka, ngươi nhớ kỹ muốn thưởng đến hoàn hữu nhìn ta a." Sạm Miểu nhớ tới phụ thân cảnh cáo hắn không muốn trở về, khóe miệng giật một cái, lạnh phải qua loa hướng đệ đệ gật gật đầu. Gian đình bá tức nhường cùng bọn thị vệ đi trước, bản thân thì lưu lại. Sạm Miểu thấy thế, liền biết rõ phụ thân còn có lời muốn nói. Quả nhiên, chờ mặc một lát, liền nghe Dạn Điền Bá Tước nói: "Coi thường nữ nhân của gia tộc Ti Lẹo." Sạp Hẹo nghèo nghe vậy sửng sở. Không chờ hắn mở miệng, Dạn Điền Bá Tước liền tiếp tục tục nói: "Các nàng rất thông minh, nhưng lại thường thường thấy không rõ vị trí của mình." Nói xong lời này, Dạn Điền Bá Tước cũng không còn giải thích thêm, xoay người rời đi. Sạp Hẹo nhìn qua phụ thân một đoàn người đi xa thân ảnh, như có điều suy nghĩ. Lúc trước xem TV kịch lúc, hắn kỳ thật cũng không có quá mức chú ý vị này Dạn Điền Bá Tước, chỉ nhớ rõ đối phương đánh trận rất lợi hại thôi. Nhưng lần này tiếp xúc xuống tới, Sang Hảo mới phát hiện, vị này hồn hữu lãnh chúa hơi có chút thâm tàng bất lộ. Người này không thích đùa bỡn âm mưu quỷ kế, cũng chưa từng tham dự đối với vương tọa sắt chiến đấu, có vẻ như chỉ là gia tộc tỷ dẹo dưới quyền một trung thành mà cường lực tay chân. Mà bây giờ cẩn thận hồi tưởng lại, Sang Hảo mới phát hiện, bên trong phim vị này điệu thấp giản đỉnh bá tước, sau đó thế mà âm thầm vào nội các, trở thành vương quốc pháp vụ đại thần. Một người như vậy, khẳng định không phải là vô cùng đơn giản chỉ biết đánh trận mà thôi. Mà vừa rồi hắn đối với mình nhắc nhở, khẳng định là bởi vì tối hôm qua trên yến hội bụi gai nữ vương Olena nói tới cái kia lời nói. Dạn Điền Ba Tước mặc dù đã bỏ đi người trưởng tử này, nhưng vẫn là không hi vọng hắn bị nữ nhân của gia tộc Tỷ Dẹo lợi dụng. Kỳ thật không cần Dạn Điền Ba Tước nhắc nhở, Sam Hẹo cũng sẽ có điều cảnh giác. Dù sao hắn thế, nhưng là rất rõ ràng, gia tộc Tỷ Dẹo đám nam nhân tại trong chính trị đều tương đối bình thường, nhưng mấy cái kia nữ nhân, nhất là Bùi Gai Nữ Vương Ồ Lệnh Na cùng Hịt Gạ Đẩn Hoa Hồng mặt gị gì này đôi tổ mẫu nữ, lại là trận này quyền lực trong trò chơi cao giai Player. Cấp nàng lần này tìm tới bản thân, khẳng định có toan tính nuôi. Bất quá, Sam Hẹo nhưng không có lo lắng quá mức. Dù sao hắn thế, nhưng là biết rõ kịch bản đi hướng. Đối với gia tộc Tỷ Dẻo nữ nhân tính tình cùng dã tâm cũng rõ rõ rằng, rằng, mà Tư Phản, đối phương lại còn tưởng rằng Sa Mưu chỉ là một cái bị cha ruột chán ghét mà vứt bỏ nhu nhược phế vật. Giờ này tin tức chính lệnh, chính là hắn cơ hội. Nghĩ tới đây, Sa Mưu dọn tâm tình, trở về pháo đài. Tại thị nữ dẫn đầu phía dưới, hắn đi vào một chỗ đình viện, bụi gai nữ vương ổ lẻn nạ là ở chỗ đó chờ hắn. Mới vừa vào cửa, Sa Mưu liền phát hiện Mạt Nghi Zi cũng tại. Vị này thịt gà đần hoa hồng lúc này đang đứng tại hoa hồng đùi bên trong. Trầm ổn thon dài đầu ngón tay cầm một nhánh vừa cắt xong hoa hồng màu vàng, đem nó cắm vào sớm đã hoàn thành hơn phân nửa lẵng hoa bên trong. Lúc này Mạc Nghị Dị thần sắc chuyên chú, thẳng tắp Tú Mỹ cuối cùng có chút mép môi đỏ nhường nàng để lộ ra một luồng nhã nhặn Tú Mỹ khí chất, dù Lan Nương lúc này đang đứng tại đỉnh viện một góc, cũng làm cho người cảm thấy nàng mới là đỉnh viện trung tâm. Nghe được sạp một tiếng bước chân, Mạc Nghị Dị quay đầu nở nụ cười xinh đẹp, lập tức nhấc lên lẵng hoa tiến lên đón. "Sạp, ngươi cảm thấy ta làm cái này lẵng hoa thế nào?" Sạp nhẹ xoa ngực hành lễ, cùng ngoài mỹ lệ. "Vậy thì đưa cho ngươi, kỷ sự của ta." Sạp vội vàng tiếp nhận. Cố đầu nói cảm ơn, Phạm Phật không dám nhìn tới thiếu nữ ánh mắt. Theo sau lưng Mạt Di Dị, Sam Hẹo đi vào trong viện đình nghỉ mát. Ô Lệnh Nạ ngay tại trong đình uống vào mật ong trà nhài, giờ phút này mỉm cười nhìn qua Sam Hẹo, đưa tay nói, "Ngồi đi, quý sĩ trẻ tuổi." Sam Hẹo tiến lên hành lễ, sau đó mới tại Ô Lệnh Nạ đối diện ngồi xuống. Tôn kính Ô Lệnh Nạ phu nhân, không biết ngài tìm ta có chuyện gì? Đương nhiên là liên quan tới khai thác phương hướng. Nếu như ngươi còn không có mục tiêu, ngược lại là có thể nghe một chút đề nghị của ta. Xin mời ngài nói." Ô Lệnh Nạ mở ra một chương sớm đã chuẩn bị kỹ càng địa đồ. Trải trên bàn, lập tức ở phía trên vẽ một vòng tròn, nói. Ta đề nghị ngươi có thể thử một chút đi khai thác nơi này. Sạm nhéo ngưng thần nhìn lại, liền gặp ô lẹn nạ chỉ địa phương, thình linh ở vào xứ rệt nam bộ, rét mùn bèn chân núi phía tây, sầm mở si bờ bắc, tới gần sông tủ bù lẹn sở cửa sông vị trí. Nơi này. Sạm nhéo rút ve cái cằm, khiêm tốn tỉnh giáo, phu nhân, ngài vì sao đề nghị ta đi nơi này khai thác. Ô lẹn nạ khẽ nhấm một hớ Sứ dệt cảnh nội chưa khai thác địa phương chủ yếu cũng liền tại bên trong Z-Bun-Pen, mà ta cho ngươi chỉ nơi này tới gần sông Tu Bù lẹn sở cửa sông, cũng thuận tiện tương lai ngươi khai triển ra khơi mậu dịch. Samuel gật gật đầu, lại tựa hột như còn có chút chần chờ. Thế nhưng là phu nhân, Z-Bun-Pen nơi đó phần lớn là núi cao trung điệp, có lẽ không tiện thành lập pháo đài đi. Ôi lẹn nào mỉm cười. Ngươi quên thành cả sát tớ lì dốc cùng thành ấy gì xây ở địa phương nào rồi sao? Vùng núi xây thành trì mặc dù gian nan, chỉ khi nào xây thành nhưng cũng thuận tiện phòng thủ, mà lại, bên trong Zmụn Tẩn cư trú lượng lớn dân tự do, bọn hắn căm thù giới quý tộc, không chịu trở thành chúng ta linh nhân. Nhưng nếu như ngươi có thể được đến bọn hắn ủng hộ, liền không cần vì lãnh địa nhân khẩu vấn đề phát sầu. Sang Niao biết rõ, ổ Lèn nạ phu nhân trong miệng dân tự do, kỳ thật chính là đối với cuộc sống tại bên trong Zmụn Tẩn dã nhân sương hô, bọn hắn là người eặn đan cùng tiên dân hậu duệ, màu da là đen, thân hình to bé, không muốn tiếp nhận lãnh chúa quan thúc, liền ẩn thân tại kéo dài rộng lớn bên trong Zmụn Tẩn, tạo thành từng cái nguyên thủy bộ lạc, tới nay tập đi săn mà sống. Còn thường thường xuống núi cướp bóc phụ cận thôn trang thành trấn. Z Mụn và bọn phụ cận rượt các lãnh chúa nhiều lần ý đồ tiêu trừ những thứ này dã nhân, nhưng đều vô công mà trở lại. Dù sao Z Mụn càng quá lớn, dã nhân hướng bên trong vừa trốn, căn bản tìm không thấy người. Chờ lãnh chúa đại quân vừa đi, bọn hắn lại đi ra trắng trận cướp bóc, phiền phức vô cùng. Những thứ này dã nhân căm thù người rèn, cũng là Sạm Miễu lần này khai thác lớn nhất chướng ngại một trong đương nhiên, dựa theo ổ lén nạ phu nhân thuyết pháp, nếu như Sạm Miễu có thể hàng phục những thứ này dã nhân, bọn hắn cũng sẽ thành lãnh địa mới lớn nhất nhân khẩu nơi phách ra. Sạm Miễu lúng túng sờ sờ cái ống, bày ra một bộ nhát gan dáng vẻ Thế nhưng là phu nhân, ta lo lắng đi nơi đó, còn không có đứng vững gót chân liền bị bên trong Z muốn ẩn những cái kia hung ác dã nhân cho xé sốa. Gia tộc tất lý thế, nhưng là luôn luôn thừa thai chiến sĩ ưu tú, ta tin tưởng ngươi cũng nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Không đợi Sạm mẹo mở miệng, Ô Lệnh Na lập tức lại nói, yên tâm đi, gia tộc tỷ dục kỳ thật cũng vẫn nghi quản quản những dã nhân đó, cho nên nếu như ngươi tiếp nhận đề nghị của ta, ta biết từ đội bảo vệ gia tộc bên trong chọn lựa 100 tên lính theo ngươi đi khai thác. Sạm Héo lập tức ánh mắt sáng lên, đem chuẩn bị cự tuyệt nuốt xuống. Kỳ thật khi nhìn đến Ô Lệnh Na cho hắn chỉ địa phương sau, Samuel liền đối với vị này, bụi gai nữ vương ý định có rồi bắt đầu suy đoán. Nàng muốn lợi dụng bản thân, khống chế bản thân, nhưng Samuel lại làm sao không hi vọng mượn nhờ gia tộc tỷ dẻo lực lượng tới khai thác lãnh địa. Cái này 100 tên lính đối với cái này lúc hắn đến nói quá chọ yếu, đương nhiên, nếu như lại nhiều một điểm liền tốt hơn rồi. Thế là, Samuel tiếp tục rụt lại đầu, ấp á ấp đúng nói, phu nhân, 100 tên lính, có phải hay không hơi ít ta? Cái này vẫn còn chê ít. Tô Lến Na hơi không kiên nhẫn, tại sao xôi anh hùng kỳ nguyên, thanh thủ gạt đi vào hịt gạ dẫn khai thác thời điểm, bên người đều không có 100 người? Mạc Nghị Dị thấy thế, cũng cởi mở miệng nói: "Sam, ta tin tưởng lấy ngươi năng lực, nhất định có thể ở đây khai thác ra một mảnh lãnh địa. Như vậy đi, cá nhân ta còn có chút tích súc, đều lấy ra giúp đỡ ngươi tốt." Nói xong, Mạc Nghị Dị liền thật lấy ra một cái mẫu xanh lá cây đậm tối tiền, nhét vào Sam Miệu trong ngực. Sam Miệu sờ lấy chửu nặng tối tiền, lập tức thay đổi một bộ lớn chịu phân chấn bộ dáng, đập thẳng lấy lồng ngực nói nhất định sẽ không cô phụ Ô Lệnh Na phu nhân cùng Mạc Nghị Dị tiểu thư kỳ vọng. Ô Lệnh Na -nà lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười, mừng rỡ phía dưới, còn phân phó quản gia chuẩn bị 5 con đuôi tôm vàng, cho Sam Miệu đóng gói mang đi. Sàm tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, quả quyết nhận lấy đợi đến Sàm nghẹo rời khỏi sau, Mạc Nghị gì tại tổ mẫu ngồi xuống bên người, thân mật ôm cánh tay của nàng, hỏi: "Tổ mẫu, ngài vì sao muốn nhường Sàm đi vào trong đó khai thác nhà? Người đã cũng không biết dụng ý của ta, làm sao cũng dựng vào bản thân tích xúc rồi." Mạc Nghị gì lung lay tổ mẫu cánh tay, làm nũng nói: "Phối hợp tổ mẫu hoàn thành bố cục, đây không phải là chuyện ta nên làm nha, đến nỗi cái này bố cục đến tọt cùng là vì sao cũng không trong yếu, dù sao nghe ngài khẳng định không tệ nha." Tiểu Hoạt đầu, tối lén lả cười gật một cái tôn nữ cho mũi, "Vậy ngươi thử có thể đoán xem dụng ý của ta." Mạc Nghị gì tầm mắt tại trên địa đồ đã qua, có phải là vì Đoàn A? Thông minh. Tolenna thỏa mãn gật gật đầu. Vậy ngài vì sao không phái một vị anh dũng kỵ sĩ tiến đến khai thác, mà là nhường sạm nghèo dạng này người? kia là cái trọng yếu vị trí không tệ, nhưng cũng là đất nghèo, khó có sinh ra, tăng thêm có dã nhân tập kích quái rối, lại tới gần đọn, thường quy khai thác phương pháp rất khó thành lập lãnh địa. Cho nên, ta cần mượn dùng vị này nhà tạc lý con rơi tên tuổi, đến khai thác một chút không như vậy hảo quang thủ đoạn. Tolenna hơi có chút hàm hồ giải thích một câu. Mạc Nghị gì lại nhăn lại đôi mi thanh tú, thế nhưng là tổ mẫu Ngả như thế lợi dụng người gia tộc Tần Lý, có thể hay không? Không tốt lắm. Có cái gì không tốt? Như thế một cái bị gia tộc vứt bỏ phế vật, nếu không có ủng hộ của chúng ta, ngươi thật sự cho rằng có thể bằng chính hắn hoàn thành khai thác. Đương nhiên, ủng hộ của chúng ta cũng không phải miễn phí, nhưng bản này chính là hắn cần phải trả giá đại giới thôi. Tô lén lạ nhìn về phía bên ngoài đỉnh xanh um tươi tốt đỉnh viện, nửa ngày về sau lại thở dài nói, càng đẹp hoa hồng càng là cần sắc bén gai nhọn, có một số việc ta không đi làm, chẳng lẽ còn chống cậy vào ngươi cái kia ngu xuẩn phụ thân đi làm sao? Chương 6, Chiêu binh. Tôn Kính kể xạ đại nhân Phó lữ ở phụng lệnh của Olenna phu nhân, vì ngài cống hiến sức lực. Sang mèo nhìn trước mắt hướng mình túi người hành lễ kỵ sĩ, cùng phía sau hắn 100 tên binh sĩ gia tộc Tỷ Dẻo, trên mặt lộ ra vô pháp che giấu kinh ngạc. Hắn vốn cho là Olenna nói tới 100 tên lính cũng sẽ là chiêu mộ binh, một đám vừa bung xuống quốc cầm lấy đao kiếm lâm vũ. Nhưng trước mắt những người này đều nhịp hoạt động, bưu hãn khát máu khí chất, rõ ràng chính là gia tộc Tỷ dự quân chính quy, mà lại giáp ra, trường kiếm, tâm tuẫn, trường thương, cung tiễn. Đầy đủ mọi thứ. Cứ như vậy một nhánh võ trang đầy đủ tinh nhuệ bộ binh, đi đất mèo càn quét một cái tiểu lãnh chúa đều hoàn toàn không thành vấn đề, tối lén lẹ nạ cứ như vậy giao cho mình rồi. Sang Lẹo đột nhiên cảm giác được, bản thân có lẽ đánh giá thấp vị kia bùi gai nữ vương quyết tâm cùng thủ bút đương nhiên, đối phương hiển nhiên cũng đánh giá thấp hắn. Hắn cũng không phải dễ dàng như vậy khống chế khối lỗi. Nhìn trước mắt những thứ này gia tộc tỷ gia tinh nhuệ binh sĩ, Sang Lẹo trong mắt xuất giọt ý khó mã che giấu. Hắn muốn để nữ nhân của gia tộc tỷ dẻo biết rõ, cái gì gọi là bánh bao thì đánh, phi phi phi, làm sao chửi mình đâu. Lấy lại tinh thần, Sang Ngư cẩn thận quan sát một cái này quân binh sĩ thủ lĩnh, Phật ở ở ở kỳ sĩ. Người này xem ra chừng 30 tuổi, thân hình cao lớn, đầy mặt gian nan vất vả, khiến người chú mục nhất chính là đạo kia từ thái trái kéo dài đến khóe miệng khủng bố vết sẹo. Bất quá, Sang Ngư càng để ý là đối phương dòng họ, Phật ở ở đại lục mẹ Sterios 7 đại vương quốc đều có riêng phần mình thường dùng con riêng dòng họ, tỷ như sơ nạo của nọ, dì vợ của dì vợ Lener, sản của đòn. Mà tại xứ Zeth, có được cao quý huyết mạch con riêng đồng dạng đều lấy Phật ở làm họ. Tại đại lục mẹ Storz, con riêng có thể cũng không nhất định liền vĩnh viễn kém một bậc, bởi vì chỉ cần quốc vương một đạo chiếu lệnh, bọn hắn là được hợp pháp hóa con riêng, có được gần với dòng chính con cái quyền kế thừa. Thậm chí có thể ảnh hưởng toàn bộ đại lục thế cục, con riêng cũng không phải số ít, tỉ như đã từng lột bỏ lũ dạ vẫn bỏ gì nhận River, lại tỉ như sắp trở thành kịch bản nhân vật chính một trong zone sơn nào. Cho nên Sam Mẹo rất hiếu kỳ, trước mắt vị này tuột sợ làm ờ ờ, đến tụt cùng là vị nào dệ quý tộc con riêng. Phật thấy Sam Mẹo nửa ngày không có phản ứng, liền ngẩng đầu đến, hỏi: "Vệ sa đại nhân, chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng, xin hỏi là lập tức xuất phát sao?" Sang Hẹo cười cười, nói: "Đừng nóng nội, ta còn lại muốn chiêu chút nhân thủ." Tuột nhíu mày, "Ngài còn phải lại nhận người, đúng nha?" Sang Hẹo lộ ra một bộ sợ hãi dáng vẻ, "Zetsu muốn tìm một vùng gia thú rất nhiều, còn có những cái kia không phục bảo đảm dã nhân, ta đương nhiên phải nhiều mang một số người đi a." Tuột trong lòng mắng thầm nhà Tật Lệ Phế vật trưởng từ quả nhân danh bất hư truyền, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo đối phương hướng trong thành đi tới đi một hồi, Tuột mới phát giác được không đúng, liền mở miệng hỏi: "Đại nhân, chúng ta không phải đi lính đánh thuê doanh địa sao?" "Không phải là?" Sang Hẹo cũng không có giải thích thêm, cắm đầu tiếp tục đi lên phía trước. Không bao lâu, một đoàn người liền tới đến bờ mạn dở trên bên tàu. Lúc này chính vào bữa trưa, thời tiết không nhiệt, đại bộ phận bến tàu Lao Công đều tại bóng mát chỗ nghỉ ngơi. Sáp Hẹo đối với bên cảnh tuật phân phó nói, phái một số người đi nói cho những thứ này Lao Công, "Ta, Sáp Hẹo kể ra, phụ lệnh của mạ sở công tác tiến về Z Mũn tận khai thác, người nếu là nguyện ý đi theo ta, có thể tới này báo danh. Ta quản bọn họ ăn uống, mỗi ngày đều có một bữa thịt, mà khác, mỗi tháng còn biết cấp cho 70 cái tiền đồng cô lương. Nếu là bất hạnh chết tử, người nhà có thể thu hoạch được năm cái xỉ vợ sở trợ cấp." Thuật do dự một chút, còn là nhắc nhở Đại nhân, ngài đối với những người này có phải hay không có chút quá mức khẳng khái rồi? Sạc nhíu khoát, khoát tay, một bộ ta không thiếu tiền bộ dáng, khẳng khái lênh chúa mới có thể chiêu mộ đến thiện chiến binh sĩ, chúng ta nói đi làm đi. Phải, đại nhân. Rất nhanh, Sạc Hiếu muốn trưng binh đi, Z muốn cảnh khai thác tin tức liền truyền khắp toàn bộ bến tàu. Mỗi ngày đều có một bữa tiền, mỗi tháng 70 tiền đồng, chết còn có năm xỉ vợ sở tặt trợ cấp. Có loại chuyện tốt này, ngươi xác định không nghe lầm. Đương nhiên không có, hiện tại toàn bộ bến tàu đều truyền khắp. Có phải hay không là lừa đảo? Ga vịn nhíu mày, kệ xác là gia tộc nào giương họ? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Ngươi chẳng lẽ nhận ra toàn bộ sứ giệt các lao gia?" Đồng bạn cười nhạo nói, "Mà lại làm sao có thể là lừa đảo? Trên trăm tên uy phong lẫm liệt binh sĩ liền đứng ở nơi đó, không tin chính ngươi đi xem a." Gavin lập tức không do dự nữa, lập tức đi theo đám người chạy qua. Không bao lâu, cơ hồ toàn bộ bến tàu lao công đều nghe hỏi. Hiển nhiên, như thế ưu việt đãi ngộ, đã đủ để cho những thứ này tầng dưới chốt quần chúng điên cuồng đừng nói là Zmunten, chính là núi đao biển lửa bọn hắn cũng dám xông vào một lần. Sang heo đứng tại một chỗ cao điểm bên trên, nhìn trước mắt đen nghịt đám người, giật ra cuống họng cao giọng nói: da chính là mạ sở công tác mới vừa sắp phong khai thác kỹ sĩ, Sạp Hẹo kể ra, "Hôm nay muốn chiêu mộ một nhóm binh sĩ theo ta cùng nhau đi tới Z Mũn mỏn khai thác lãnh địa mới. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người muốn, ta còn có trở xuống mấy cái yêu cầu. Đầu tiên, ta chỉ cần tuổi tác tại 18 tuổi đến 35 tuổi ở giữa." Lời vừa nói ra, không ít người mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, cứ vậy dợi đi đám người thưa thất một chút, nhưng vẫn là có hơn ngàn người. Sạp Hẹo vừa chỉ chỉ phương xa hải đăng, nói, "Hiện tại, lấy các ngươi tốc độ nhanh nhất chạy hướng tòa kia hải đăng, lại chạy trở về." Không ít người nghe xong sững sờ tại nguyên chỗ, nhưng càng nhiều người thông minh đã rõ ràng đây là một loại tuyển chọn thủ đoạn, lập tức vắt chân lên cổ chạy. Sang Miếu lẳng lặng mà nhìn xem, chờ thứ nhất phê nhanh nhất người trở về sau, liền nhường toàn phái người ngăn lại còn lại phía sau người, nói cho bọn hắn đã bị đào thải. Sau đó, Sang Miếu đại khái đến một cái người trước mặt đến, phát hiện vẫn có chút nhiều. Hắn hiện tại có thể nuôi không dậy nổi quá nhiều binh sĩ, huống chi, những người này dù sao cũng là gia tộc tỷ dẻo linh dân, theo lý thuyết, hắn cần phải trước được mạ sở công tước cho phép lại chứng minh. Nhưng hắn lại không muốn đi thấy vị kia rõ ràng không thích bản thân cỡ UFF phiền lại nhân, vạn nhất đối phương cự tuyệt đầu. Cho nên hắn chuẩn bị trực tiếp chiêu mộ đi khoảng 100 người trẻ trung cường tráng, như thế chút người coi như mạ sở công tác biết rõ, hẳn là cũng lười nhắc cùng hắn so đo. Thế là, Sáng Héo lại đi đến đám người trước mặt một chỗ cao điểm bên trên, đem bội kiếm giơ ngang trước người, mệnh lệnh còn lại lao công xếp hàng từ dưới kiếm đi qua. Nhìn thấy túi đầu khom lưng thông qua người, Sáng Héo liền sẽ nói với hắn: "Ngươi bị chiêu mộ." Đối với những cái kia đứng thẳng cũng với không tới kiếm người, hắn thì lắc đầu. Thật có lỗi, ngươi bị đạo thải Gavin ở một bên nhìn xem, rất nhanh liền rõ trắng lần này vị lão gia kia là định dùng thân cao đến sàng chọn binh sĩ, trong lòng nhất thời có chút buồn chồn đợi đến người phía trước tất cả đều đi qua, hắn mới cắn răng chuẩn bị tiến lên. Nhìn xem càng ngày càng gần trường kiếm, Gavin trong lòng dần dần bắt đầu tuyệt vọng, bởi vì hắn phát hiện bản thân quả nhiên không đủ cao. Nhưng làm hắn đi đến dưới kiếm lúc, Gavin lại bỗng nhiên kiễng mũi chân, đồng thời nhắm mắt lại. Cho dù biết mình tiểu động tác có thể sẽ bị vô tình vật trần, Gavin cũng không đái hoài tới. Hắn không cam tâm. Xuất thân khu ổ chuột hắn, từ nhỏ liền khát vọng trở thành một tên kỵ sĩ người hầu. Nhưng quý tộc lão gia làm sao lại vừa ý hắn cái này, liền dòng họ đều không có dân đen. Lần này nghe được có vị kỵ sĩ muốn đi khai thác, Gavvin lại lần nữa giấy lên hy vọng. Hắn biết rõ, khai thác lãnh địa mặc dù gian khổ, nhưng một khi thành công, liền sẽ sinh ra một nhóm tân quý tộc. Hắn tự nhiên không dám hy vọng xa vời trở thành quý tộc lão gia, chỉ hy vọng có thể bị vị nào tân tân kỵ sĩ nhìn trúng, trở thành nó người hầu. Nhưng bây giờ, giấc mộng này tựa hồ lại muốn phá diện. Gavvin nín thở, chờ đợi lấy vận mệnh phán phán. Nhưng kỳ quái là, vị kỵ sĩ kia lão gia thanh âm nhưng vẫn không có vang lên. Gavin không dám quay đầu đi xem, lại không cam tâm cứ thế từ bỏ, liền một mực điểm lấy mũi chân. Thời gian từng chút từng chút đi qua, Gavin hai chân bắt đầu run rẩy, sắc mặt đỏ bừng lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từng quả không ngừng nhỏ xuống, nhưng hắn chính là quật cường không chịu từ bỏ. Sam Héo đương nhiên nhìn ra tiểu tử này đang nỗ lực rất lớn, nhưng vẫn không có đem nó đả hại, tựa hồ chuẩn bị xem hắn đến tột cùng có thể điểm lấy chân đứng bao lâu. Sau giờ ngọ nắng gắt phá lệ lục ác, mới vừa nhỏ xuống mồ hôi còn không có thấm tấu mặt đất liền bốc hơi sạch sẽ. Sam chỉ là bình thường đứng đấy cũng bắt đầu cảm thấy hai chân mỏi nhừ, nhưng trước mắt người trẻ tuổi lại còn tại kiên trì. Hắn toàn thân run rẩy, lưng này sắp đổ, phản phất một giây sau liền muốn đổ xuống, nhưng thủy chung không có đổ xuống. Ngay tại Gavin bắt đầu ý thức mơ hồ thời khắc, một cái thoáng như âm thanh tự nhiên cuối cùng vang lên. "Có thể, ngươi bị trêu mộ." Phù phù một tiếng, Gavin quỳ rạp xuống đất, giống con mất nước cá, từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn. Sau đó, hắn liền thấy vị kỵ sĩ kia lão già nửa ngồi nửa quỳ tại trước chân, tròn trịa khắp khuôn mặt là cười ôn hòa ý. "Tiểu tử, ngươi tên là gì?" "Ta, ta, lão gia, ta gọi Gavin." "Tốt, Gavin, từ hôm nay trở đi, ngươi cho ta dẫn ngựa." Gavin nháy mắt lệ rơi đầy mặt phải, lão gia. Chương 7, lão gia ta không thiếu tiền. Tôn kính mặt GGTY dẹo tiểu thư, ta vốn không nên dùng những thứ này việc vặt tới quấy rầy ngài, nhưng cân nhắc đến ngài dù sao cũng là lần này khai thác hành động giúp đỡ ngài, ta cảm thấy còn là có nghĩa vụ viết thư nhường ngài biết được mới nhất tiến triển. Ngày ấy phân biệt về sau, ta liền nhìn thấy tập phở ở kỵ sĩ cùng 100 tên binh sĩ gia tộc Tỷ Lẹo, bọn hắn đều là phi thường chiến sĩ xuất sắc, nơi này xin giúp ta chuyển đạt đối với ổ lện nạ phu nhân cảnh kích. Trừ cái đó ra, chúng ta còn chiêu mộ 108 tên bến tàu lao công, tin tưởng bọn họ cũng sẽ thành lần này khai thác trọng yếu trợ lực. Ta hứa đã dừng lại một ngày chuẩn bị kỹ càng đồ ăn cùng trang bị sau, chúng ta liền lên đường. Dọc theo giậu dệ dạo một đường đi về phía nam, ước chừng 1 tháng thời gian, liền đổi tới thành Hồ Nãy Hồn phụ cận, chúng ta chuẩn bị ở đây chỉnh đốn một phen, sau đó rời đi giậu dệ dạo xuôi nam. Bất quá, chúng ta gặp một chút nan đề. Nói đến có chút khó mà mở miệng, nhưng đây đúng là ta sai lầm. Ta bây giờ không có dự liệu được hơn 200 người hành quân biết tiêu hao to lớn như thế, nhất là những cái kia mới chiêu mộ binh sĩ, ta lúc đầu hứa hẹn bọn hắn mỗi ngày một trận thịt. Cho nên, ta phát hiện bản thân có lẽ còn chưa đi đến Zmoon cần liền muốn phá sản. Nhiều lần dãy rủa Ta vẫn là quyết định hướng ngài thẳng thắn, cũng khẩn cầu ngài viện trợ đương nhiên, ta cũng biết yêu cầu này rất quá đáng, cho nên cho dù ngài cự tuyệt, ta cũng sẽ không có câu oán thù nào, chỉ là lo lắng lần này khai thác có lẽ muốn vô tật mà chấm dứt. Ngài trung thành nhất kỵ sĩ, Sạm Hảo Kê Sa. Trong đầy hoa hồng trong đình viện, Mạc Nghị Dĩ đang ngồi ở ghế treo bên trên, đi lại du dày, màu nâu tóc quăn theo gió phất động, khuôn mặt nhỏ đẹp đẽ lại bởi vì thư tín trong tay mà hơi nhử lên, nhìn xem phá lệ làm cho người thương tiếc. Làm sao rồi? Là vị nào kỵ sĩ gửi thư, để chúng ta tiểu công chúa như vậy lo lắng? Nói chuyện chính là ngồi tại trên xe lăn một vị nam tử trẻ tuổi, hắn giữ lại râu quai nón, khuôn mặt tôn dày, khí chất bình thản. Người này chính là gia tộc tỷ dẹo trưởng tử, kịt gã đần người thừa kế, Huỳ Lạc tỷ liệu. "Không phải là như ngươi nghĩ a, kaka." Mạc Kỷ Dĩ từ đu dây bên trên nhảy xuống tới, đem thư kiện đưa cho Huỳ Lạc, chu miệng nhỏ đỏ hững nói, "Là nhà tạt lì cái kia Samuel, gia hỏa này thế mà viết thư đến cùng ta đòi tiền, mà lại lâu như vậy mới đi đến thành hồ nội quận, hắn đây là một đường du sơn ngoạn thủy sao?" Sắc nghẹo. "A, ta nhớ được tiểu tử kia." Uy Lạc nhìn xem thư tín, mang trên mặt khóe mỉm che dấu ý cười, cái tên thích ăn đuôi tôm vàng khai thác kỹ sĩ, hả? Ngươi thế mà còn giúp đỡ hắn, còn không phải là vì phối hợp tổ mẫu. Uy Lạc hơi nhíu lên lông mày, trước đó ta một mực không có hỏi, tổ mẫu lần này phái tất kỹ sĩ còn có 100 danh gia tộc vệ đội binh sĩ đi giúp tiểu tử này khai thác lãnh địa, đến cùng là đánh cho ý định gì? Mặc kỹ gì nún núm bay, kỳ thật ta cũng không rõ ràng tổ mẫu kế hoạch cụ thể là cái gì, chỉ biết là, nàng có phải là vì đối phó đọn. Đọn? Uy Lạc không tự giác mà túi thấp đầu, nhìn mình quẻ chân. Sứ đoàn ở vào Đại lục Westzer dort phía năm nhất, cùng sứ giệt cách Z Mùn Tần. Từ xưa hàng xóm đúng sai nhiều, đòn cùng giệt tầm đó tranh đấu cũng kéo dài hơn ngàn năm, truyền thuyết Z Mùn Tần vốn là màu xanh lá, lại tại hai địa phương nhiều năm trong chiến tranh, bị chết đi chiến sĩ máu tươi chỗ nhu đỏ. Mà hủy là chân, chính là tại một lần đại hội luận võ bên trong, bị thân vương ổ bợ rỉn mạ của đoàn làm gãy, cái này hiển nhiên cũng tăng lên gia tộc thị dục cùng gia tộc mạ ở giữa cừ hận. Mặc gì gì thấy Kaka tâm tình xuống, liền vội vàng tiến lên nắm chặt tay của hắn, an ủi. Yên tâm đi, Kaka, chúng ta nhất định sẽ làm cho gia tộc mạ trả giá thật lớn. Vị Lạc lại thoải mái cười một tiếng, lắc lắc đầu nói: "Kỳ thật ta cũng không hận hắn. Thật, hắn là tại đại hội luận võ thang đường đường chính chính đem ta đánh bại, ta đương nhiên không có lời oán giận. Nói đến các ngươi chỉ sợ sẽ không tin tưởng, chúng ta còn một mục duy trì thông tin, ổ bợ rỉn tên kia trước mấy ngày còn nói cho ta biết một cái nấu nướng thịt ngựa phương pháp tốt, ân, đúng, ta cái này đi thông tri phòng bếp, đêm nay có thể thử một chút mới thịt ngựa cách làm. Ha ha." Vị Lạc đem thư kiện trả lại cho em gái, lại nói: "Đến nỗi vị này khai thác kỹ sĩ thành công, ngươi bản thân quyết định muốn hay không tiếp tục giúp đỡ, nếu như không đủ tiền, trực tiếp nói với ta." Mặc nghĩ gì không biết ca ca thoải mái đến cùng có phải hay không mà chàng, nhưng cũng không có tiếp tục cái đề tài này, tiếp nhận giấy viết thư sau, nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. "Ai, khẳng định phải tiếp tục giúp đỡ nha, cũng không thể thật làm cho hắn nhanh như vậy liền xám xịt trở về đi. Được, muốn bao nhiêu tiền?" "500." "Không, 300 kim long." "Ừ, lần này ta muốn viết thư cho cái tên mập mạp kia, nhường hắn tiết kiệm một chút tiêu xài." "Tiết kiệm cái gì tiết kiệm? Ngươi cảm thấy ta thiếu tiền sao?" Đối mặt hào khí 10 phần Samuel, Gavin lại sầu mi khổ kiếm nói. "Thế nhưng là lão gia, Ngài cho lúc trước ta mua sắm tài chính đều nhanh sử dụng hết. Nhanh như vậy? Sang Léo nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, bất quá trên mặt nhưng không có cái gì bối rối vẻ. Ga Vịn thấy thế, trong lòng thoáng nghien ổ chút, nhưng vẫn là tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Lão gia, kỳ thật ngài thật không cần thiết đối với chúng ta tốt như vậy, tuy nói lúc trước hứa hẹn mỗi ngày một trận thịt, nhưng chúng ta kỳ thật chỉ cần có canh thịt uống là được, giống như bây giờ mỗi ngày cho chúng ta 20 tờ USD thịt, thực tế là quá xa xỉ. Không những mọi người ăn no bụng thịt làm sao có sức lực hu luyện. Sang Léo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đến nỗi chuyện tiền bạc ngươi cũng không cần lo lắng, lão gia ta không thiếu tiền. Gạ Vĩn bất đắc dĩ sau khi, nhưng cũng cảm thấy trong lòng ấm áp, lão già, ngài thật sự là ta thấy qua nhất hạng khái kỳ sĩ. Của ngươi phụ ta, sao như không có chút nào gánh nặng trong lòng tiếp nhận Gạ Vĩn ca ngợi, lại cho hắn một chút kim long, cười nói, "Là được, đi thị trấn mua sắm đi, nhớ kỹ nhìn xem có hay không trước đó không có mua qua nguyên liệu nấu ăn, mặc kệ đắt cỡ nào, đều mua cho ta một phần trở về." "Phải, lão gia." Kỳ thật Sạ Nguyễu Hào chẳng thật không phải giả bộ đi ra, mặc dù hắn hiện tại khai thác tài chính xác thực nhanh dùng xong, nhưng hắn tin tưởng, gia tộc tỷ giựt không biết ngồi nhìn hắn không công mà lui. Dù sao 100 tên binh lính tinh nhuệ đều phái, còn biết không nợ thêm điểm tiền sao? Sáng Hẹo đương nhiên biết rõ Ổ Lệnh Nạp phu nhân đối với mình có ưu độ, nhưng lợi dụng cũng bị lợi dụng cho tới bây giờ đều là qua lại. Mà tại đối phương đặt tới mục đích trước đó, hắn kỳ thật mới là chiếm cứ chủ động một phương bởi đi gạ vịn, Sáng Hẹo đi vào doanh địa trước, hạ lệnh: "Tốt, hôm nay huấn luyện quân sự, bắt đầu." Lập tức, hắn liền thổi lên tập kết cái lệnh. Trong chớp mắt, cái kia hơn 100 tên mới chiêu mộ binh sĩ liền xông ra doanh trướng, đi vào trên đất trống lập chỉnh tề đội ngũ. Nói thật, đối với như thế nào luyện binh, Sáng Hẹo trong lòng căn bản không chắc duy nhất tương quan kinh nghiệm, thế mà đến từ kiếp trước lúc lên đại học huấn luyện quân sự. Nguyên chủ ngược lại là bị cha mình buộc tiếp nhận không ít quân sự giáo dục, nhưng những ký ức này dù sao không phải là hắn tự thân, mặc dù sau khi xuyên việt cũng kế thừa sum dưới, nhưng lại vô pháp hoàn mỹ dung hợp, tựa như là từng cái tản mát tại trên bờ cát vỏ sò, cần hắn phí tâm tư đi thu thập chỉnh lý. Cho nên từ lúc quyết định khai thác đến nay, Sáng Héo liền bắt đầu chỉnh lý nguyên chủ trong trí nhớ tương quan kiến thức quân sự, kết hợp từ các loại truyền hình điện ảnh kịch trong tiểu thuyết học được một lần phiên chào hiện đại lý luận quân sự, tăng thêm bản thân kiếp trước kinh thương lúc quản lý mấy chục số công nhân kinh nghiệm, lại tại trong thực tiễn không ngừng lưu hóa điều chỉnh. Dần dần hình thành một bộ thuộc về mình luyện binh phương pháp đến nỗi hiệu quả nha. Sam Miểu cũng không biết, dù sao không có đi qua thực chiến kiểm nghiệm. Nhưng ít ra hiện tại những tân binh này đều có thể nghe hiểu hiệu lệnh mà lại xếp hàng, bước đi, còn có một số cơ bản chiến đấu hoạt động cũng có thể làm chỉnh tề, hoàn toàn không có trước kia tản mạn vô tự trạng thái, xem ra rất giống chuyện. Trên thực tế, Sam Miểu không biết là chính hắn suy nghĩ ra được luyện binh phương pháp, lại sẽ tại một bên vụng trộm quan sát tuật sở lở đều dọa cho phát sợ. Kỳ thật, vừa mới bắt đầu nhìn thấy Sam Miểu muốn chiêu mộ tân binh lúc, Tuật Lai chuẩn bị nhìn đối phương trò cười. Lúc đầu hắn coi là, nhương sạm nhéo loại này sứ dệt chứ danh phế vật đến Luyện binh, đoán chừng không đợi đi đến vùng khai thác, cái này hơn 100 tên tân binh liền muốn toàn bộ chạy hết. Nhưng mà sự thật lại cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn không giống. Không riêng tân binh một cái không có chạy, ngược lại trở nên càng ngày càng có trợ tự, ngắn ngủi 1 tháng sau, thế mà đã xem ra già dặn, nói là quân chính quy, đoán chừng cũng sẽ không có người không tin. Tất công tử vừa mới bắt đầu không cho là đúng, dần dần chuyển biến cho tới bây giờ nghiêm túc đối phó, thậm chí mỗi lần sạm người huấn luyện tân binh lúc, hắn cũng sẽ ở một bên vùng trộn quan sát. Loại kia cổ quái phương pháp huấn luyện, nhương hắn đã cảm thấy chấn kinh, cũng cảm thấy một kia Sợ hại đây là cái kia nhà tạt lì phế vật trợ tử. Nếu như dạn Điền Ba tức liền con trai như vậy đều trước mắt, hắn chân chính nhìn chúng người thừa kế đến tuột cùng phải có bao nhiêu lợi hại. Tuất Kỳ thật cũng có thể nhìn ra, Samuel ngay từ đầu là có chút không bằng tay, nhưng cùng nhau đi tới, hắn cũng càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, mà lại theo thời gian trôi qua, bọn này Tân binh khí chất diện mạo thật sự có rồi biến hóa nghiêng trời lệch đất đương nhiên, Tuất cũng rõ ràng, trước mắt bọn này Tân binh kỳ thật vẫn chỉ là cái chủng nghĩa hình thức, sức chiến đấu căn bản không có cách nào theo quân chính quy so sánh, nhưng dù vậy, cũng là sao hiện tại. Nắn ngủn trong 1 tháng dựng lên đến giá đỡ tự tự hỏi chính mình cũng không có năng lực này, bất quá là dựa vào mỗi ngày ăn thịt, mới như thế có tinh thần. Tuột quay đầu, liền gặp bạn thân người Catter ở một bên chua chua nói: "Chương 8, ngũ hồn thảo. Cho ngươi xung tốc thịt cùng một tháng thời gian, ngươi có thể đem 100 tên bến tàu lao công huấn luyện thành như thế." Đối mặt tuột tra hỏi, Catter đã uống nửa ngày cũng không dám cho ra cái khẳng định đáp án. Hắn cũng huấn luyện qua Lâm Thời Chiêu mộ Tân Bình, tự nhiên biết rõ ở trong đó độ khó. Nhưng một lát sau, Catter còn lạ cứng cổ nói: "Thì tính sao, còn không phải không chịu nổi một kích?" Cho ta 6 7 huynh đệ, chỉ cần một cái xung phong, ta liền có thể xông bại bọn này tân binh. Đối với dạng này, ta cũng lười phản bác. Hắn thế nhưng là rõ ràng như kỹ, lúc trước Sạm Miễu vừa chiêu mộ tới này 7 tân binh thời điểm, Capter liền từng mặt lộ vẻ khinh thường, nói mình cầm kiếm mặc giáp, một người liền có thể tách ra cái này 100 người. Có thể ngắn ngủn sau 1 tháng, hắn liền cần 6 7 huynh đệ giúp một tay. Không biết đợi đến Zmoonpen, Capter lại cần xuất lĩnh bao nhiêu quân chí quỷ, mới có thể có nắm chắc đánh bại bọn này tân binh. Nói thật, Tuấn rất muốn hướng xa Miêu thật tốt chỉnh giáo một chút luyện binh phương pháp, nhưng lại lo lắng đây là gia tộc Tạt Lý bí mật bất truyền, liền chỉ có thể ở một bên vụng trộm quan sát đến. Mà đang trộm học đồng thời, Tuấn còn chú ý tới một việc đó chính là sạm luyện bản thân tố chất thân thể, tựa hồ cũng tại lấy một loại vượt mức bình thường tốc độ tại tăng lên. Vừa rời đi hít gạ Đơn Lục, sạm vẫn còn là một cái kết nối với ngựa đều tốn sức đại mập mạp, nhưng một tháng trôi qua, mặc dù y nguyên rất mập, cũng đã không có trước đó như vậy cùng tuệ. Vừa mới bắt đầu huấn luyện quân sự lúc, sạm cơ bản đều là đang trì hui, ngẫu nhiên cũng theo luyện, nhưng không bao lâu liền hư thoát, nhưng bây giờ Hắn lại thế mà có thể kiên trì đi theo những tân binh này cùng nhau hoàn thành toàn bộ huấn luyện, dạng này tốc độ tiến bộ có thể sừng kinh, người điều này cũng làm cho tất cả càng ngày càng tin tưởng vững chắc. Sạm hư phế vật tên là Dạ Vở, cái kia thân thịt mỡ cũng là cố ý ăn đi ra, hiện tại chỉ là tại làm khôi phục huấn luyện, cho nên mới. Có dạng này tốc độ tiến bộ. Nghĩ tới đây, sắc mặt càng ngày càng ấm chậm. Tân binh huấn luyện cho đến giữa trưa mới kết thúc đây cũng là một đường đi tới Sạm Ngụy quyết định hành quân lễ cũ, buổi sáng nửa ngày huấn luyện, giữa trưa cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi 2 giờ, sau đó mới ưu thai du hai xuất phát. Sau khi trời tối liền xây dựng cơ sở tạm thời, ăn uống no đủ làm sơ nghỉ ngơi sau tiếp tục đêm dày bảo. Cũng chính là bởi vậy, 1 tháng trôi qua, bọn hắn mới vẹn vẹn đi dù sao vẫn lộ trình ngụt ngựa vẫn chưa tới. Tuất mấy lần đề nghị tăng tốc hành quân tốc độ, nhưng đều bị sả mèo cự tuyệt. Vị này nhát gan khai thác kỹ sĩ khăng khăng muốn đem những tân binh này huấn luyện thành hợp cách chiến sĩ, nếu không thì liền sẽ không tiến Z mụn pen. Ta nhìn hắn chính là không dám đi khai thác, cho nên mới như thế một đường mãi cỏ. Cắt thơ mở miệng lần nữa tại tuất bên thai phần là nói, chờ hắn không có tiền, cũng liền có lý do từ bỏ hành động lần này, a. Quả nhiên là nhà tạt ly nhu nhược phế vật. Tuột nhưng không có lên tiếng. Catter thấy thế, nhịn không được lại nói: "Tuật đại nhân, ngài thật cứ như vậy nhìn xem." Tuật tức giận trả lời: "Ta còn có thể làm thế nào? Dũng giá kiếm tại trên cổ hắn buộc hắn đi sao?" Catter thấp giọng: "Cũng không phải không được a." Tuật quay đầu lại, nheo mắt lại nhìn xem bản thân người hầu. Catter ho nhẹ một tiếng, giải thích nói: "Ý của ta là, có thể dọa một cái cái tên mập mạp kia, nhường hắn nghe lời." Tuật thu hồi tầm mắt, tối đầu trầm mặc. Đối với lời người hầu đề nghị, đã không có khẳng định, nhưng cũng không có phủ định. Trong doanh địa dâng lên từng sợi khói bếp, đồng thời còn có nồng đậm mùi thịt phiêu tán trong không khí. Vừa kết thúc huấn luyện các tân binh xếp bằng ngồi dưới đất, mặc dù mỏi mệt mỏi, trên mặt lại treo đầy ý cười. Có thời gian, đương nhiên vui vẻ nha. Trên thực tế, cái này càng nhiều tháng đến kinh lịch, khiến cái này các tân binh đều cảm giác có chút không chân thực. Vốn cho rằng biết gian khổ không gì sánh được khai thác chuyến đi, lại thành bọn hắn trong nhân sinh hạnh phúc nhất một đoạn lữ trình đương nhiên, mỗi ngày huấn luyện cũng là rất vất vả, nhưng bọn hắn vốn là bến tàu lao công, đã sớm quen thuộc gian khổ lao động, huống chi, nơi này mỗi ngày đều có thời gian, cực khổ nữa cũng đáng được. Bọn hắn càng ngày càng cảm thấy, đi theo vị này tệ xả lão gia đi khai thác, thật sự là cuộc đời mình bên trong sáng suốt nhất một cái quyết định. Nhưng bọn hắn không biết là, Kẻ xá lão gia bây giờ lại có chút phát sầu. Đương nhiên, Sạm Hự Phát Sầu cũng không phải là bởi vì chuyện tiền bạc, mặc dù hắn khai thác tài chính xác thực đã còn thừa không nhiều, nhưng hắn tin tưởng, gia tộc tỷ giặc chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn lần này khai thác vô tật mà chấm dứt 100 tên binh lính tinh nhuệ đều phái ra, còn biết không nợ như vậy điểm kim long. Chân chính ngưỡng sạm Hự Phát Sầu, nhưng thật ra là hắn giao diện thuộc tính. Hơn 1 tháng đi qua, hắn giao diện thuộc tính đã có rồi biến hóa rất lớn. Sạm Hự Kê Sa, tư vị, khai thác kỹ sĩ, lãnh địa, 0. Phong thần, 0. Lực lượng, 1.22 nhanh nhẹn 0.73, tinh thần 1.12. Lực lượng cùng nhanh nhẹn đều có rồi tăng lên trên địa rộng, nhất là lực lượng, tại đuôi tôm vàng viện trợ phía dưới, tăng lên tốc độ nhất nhanh đương nhiên cũng tốn không ít tiền. Hắn nhanh như vậy liền tao ngộ vấn đề tiền bạc, một nửa là bởi vì nhường Tân Bình mỗi ngày ăn thịt, nhưng một nửa khác cũng là bởi vì chính hắn miệng cũng không có nhàn rỗi đuôi tôm vàng liền không nói, chỉ cần có, mặc kệ đắt cỡ nào để mua lại. Mà lại, mỗi đến một chỗ thành trấn, sam liền nhường gạ vỉn đi vơ vét các loại đồ ăn, để có thể tìm tới cùng loại đuôi tôm vàng loại này, có thể tăng lên thuộc tính đồ ăn. Nhưng mà, lại không thu hoạch được gì. Sáng dạo một đường đến nay nếm khắp các loại cổ quái kỳ lạ đồ ăn, thậm chí liên ốc sen, thằn lằn, động chờ một chút những thứ này hắc ám nấu ăn hắn đều cố nén buồn nôn ăn hết, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Càng hồng bết chính là, hắn phát hiện tại lực lượng thuộc tính vượt qua 1.20 sau, đuôi tôm vàng hiệu quả thế mà giảm phấn nữa. Đúng vậy, hắn rõ ràng nhớ kỹ bản thân tại lực lượng thuộc tính đạt tới 1.20 sau ăn cái thứ nhất đuôi tôm vàng thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, thẳng đến ăn cái thứ hai mới biến thành 1.21. Sau đó lại thêm ra đến không, không một lực lượng, là hắn ba ngày gian khổ huấn luyện quân sự thành quả. Sự biến hóa này nhường xạ mèo rất khó chịu, mà lại có thể đoán trước, mấy người lực lượng thuộc tính tiếp tục tăng trưởng, đuôi tôm vàng tăng lên hiệu quả có lẽ sẽ còn tiếp tục giảm xuống. Ngược lại là nhanh nhẹn chỉ số, mặc dù không có tiềm tới gian lần độ ăn, lại gia tăng đến có chút cấp tốc đây cũng là điểm xuất phát thấp dễ dàng tăng lên dưới tứ, mà khác, đoán chừng còn có lực lượng gia tăng bổ sung ảnh hưởng. Dù sao, dựa theo lẽ thường đến nói, khí lực lớn, tốc độ tự nhiên sẽ tùy theo tăng lên một chút. Lại tăng thêm hắn hiện tại giảm béo rất có hiệu quả, hành động khẳng định biết tự nhiên một chút. Bất quá, theo nhanh nhẹn thuộc tính tiếp tục đề cao, Tương lai chỉ sợ cũng phải trở nên cùng lực lượng tăng lên gian nan đến nỗi tinh thần cái này thu tính, hơn 1 tháng qua, một điểm biến hóa đều không có. Bất quá, Sang Ngư tạm thời còn không đổi mà đi tăng lên tinh thần, dù sao hiện tại đại hệ nở dịt cái kia ba đầu rồng còn không có áp chứng, thế giới này phe thần bí còn tại ngủ say, hắn tăng lên tinh thần đoán chừng cũng sẽ không có cái tác dụng gì. Trước mắt còn là lực lượng cùng nhanh nhẹn hai cái này thuộc tính tăng lên, đối với hắn thực lực gia tăng có càng lớn việc trợ. Nghĩ tới đây, Sang Ngư một bên mặc niệm ta là cái vô tình ăn uống máy móc, một bên chết lặng đem gà vịn mua sắm trở về các loại cổ quái kỳ lạ đồ ăn nhét vào trong miệng. Theo các loại cổ quái hương vị tại trong miệng hắn lăn lộn mấy lượt, sắc hẹo biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng sinh không thể luyến. Nhưng không bao lâu, ánh mắt của hắn liền đột nhiên sáng lên. "Gavin, lão gia, ngài tìm ta? Cái này có tiết gì?" Sáng hẹo trong tay cầm một gốc toàn thân màu trắng bạc cổ dại, ngữ khí vội vàng hỏi. Bởi vì, hắn vừa rồi thình lình phát hiện, án loại này cổ dại sau, tinh thần thuộc tính của hắn thế mà gia tăng không? 01. Mặc dù không phải là hắn mong đợi nhất lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính, nhưng tìm tới có thể tăng lên tinh thần thuộc tính độ ăn, sáng hẹo đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. "Lão gia, cái này gọi ngũ hồn thảo." Chương 9: Uy hiếp. Đại nhân, chúng ta còn không xuất phát sao? Chờ một chút, ta phái Gạ Vịn đi trên trấn mua đồ. Có thể hắn buổi sáng không phải là vừa đi một chuyến sao? Buổi sáng không có mang đủ tiền, cho nên mới lại muốn đi một chuyến. Sam Miểu thuận miệng ứng phó một câu, sau đó liền tiếp theo nhìn qua Gạ Vịn rời đi phương hướng, lòng tràn đầy chờ mong. Tất bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chuyển thân rời khỏi đưa lưng về phía Sam Miểu sau, vị này con riêng trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một vòng ấm lẫm lẫm. Nhanh đến lúc trạm vào tối, Gạ Vịn mới lần nữa trở về. Lao ra, ta chạy khắp cả thị tập, chỉ mua đến cuối cùng hai góc gù hồn thảo. Con bị cái kia đáng chết người bán hàng rong hung hăng đe dọa giống một bút, thế mà tốn 20 mai xỉ vợ sờ tát. Mua được liền tốt. Sam Hẹo vội vàng tiếp nhận U hồn thảo, ngược lại là không để ý Tốn Hao, mà là hỏi, "Loại cỏ này sinh ra từ chỗ nào ngươi hỏi sao?" Hỏi, "Cái kia người bán hàng rong nói U hồn thảo chỉ có bên trong Zmunden có, mà lại có chút thứ tớt, rất khó tìm đến." Hắn là từ một cái mạo hiểm giả trong tay mua được. Ta còn chuyên tìm được vị kia mạo hiểm giả, theo như hắn nói, hắn là giết chết một vị đến từ bộ lạc Dạ Vân Dã nhân, mới đến cái này mới bụi U hồn thảo. Zmunden. Bộ lạc Dạ Vân Sảng nhéo lẩm bẩm hai cái này danh tự, đem trong lòng quần quận khất vọng cưỡng chế đi, sau đó, hắn trở mình lên ngựa, hạ lệnh: "Xuất phát!" Bóng đêm thăm trầm, khai thác đội ngũ trong doanh địa yên tĩnh lý mắng. Đang ngủ say sả mới cảm nhận được trên mặt một hồi lạnh buốt, đột nhiên bừng tỉnh. Mở mắt ra, liền gặp trong bóng tối một thân hình vậy mà liền tại trong doanh trướng của mình. "Xuyệt, kệ xa đại nhân, nếu như ngài không muốn thanh kiếm này không cẩn thận cắt đứt ngài yết hầu, vậy liền không muốn kêu la." Sảng nhéo hít sâu mấy hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Trơ ánh mắt thích tướng hắc ám, hắn cuối cùng thấy rõ trước mặt gương mặt này. Hẳn là tuật kỵ sĩ người hầu, Catter. Catter, ngươi muốn làm gì? Catter cười hắc hắc, nói: "Kệ sa đại nhân, ta chỉ là muốn nói với ngài chút chuyện. Ngươi nói, chúng ta tiến lên tốc độ quá chậm rồi. Với cái tốc độ này, lúc nào mới có thể đến Zmoon Pern A cho nên, từ ngày mai trở đi, ta hy vọng ngài không muốn lãng phí thời gian nữa đi huấn luyện những cái kia cậu thí tân binh, nhanh chóng tiến quân Zmoon Pern, đã đến nơi đó, ngài cũng không cần lo lắng cái gì dã nhân, dã thú, chúng ta hơn 100 số minh đệ tự nhiên sẽ bảo hộ ngươi an toàn." Sạp nhíu sắc mặt trầm chậm, hỏi: "Là tuật phở lở ở nhờ ngươi đến?" tư không có trả lời, mà là dùng thân kiếm vỗ vỗ xạ mặt, nói: "Vệ sa đại nhân, đề nghị của ta ngài đến tụt cùng có đồng ý hay không?" Xạ Lão lạnh lùng nói: "Ngươi biết làm một cái bình dân, cầm kiếm uy hiếp một vị quý tộc là tội gì sao?" "Quý tộc? Ha ha, ta chỉ biết là ngài là cái bị gia tộc vứt bỏ phế vật, nhưng ta uy nguyên có huyết mạch cao quý, còn là mạ sở công tước sắc phong khai thác kỵ sĩ, ngươi dám giết ta?" "Kỵ sĩ đại nhân, ngài là không phải là quên rồi. Chúng ta bây giờ cũng không phải tại trong thành bảo, mà là tại dã ngoại hoang vu. Ta chính là thật giết ngươi." Sau đó đối ngoại tuyên bố ngươi là bị bên trong Z mùn cẩn dã nhân tập sát, chẳng lẽ gia tộc Tật Lý còn biết phái người đến điều tra. Sap Héo lập tức không nói lời nào. Một lát sau, hắn tựa hổ rốt cú sợ, chầm chậm nói: "Tốt, bắt đầu từ ngày mai sẽ không còn có huấn luyện, chúng ta hết tốc độ tiến về phía trước." "Ngày mới đúng mà." Catter cười thu hồi trường kiếm, những ngày này ta cũng nhìn ra, ngươi kỳ thật không hề giống theo như đồn đại như vậy ngu xuẩn, cho nên càng cần phải rõ ràng, ở đây chúng ta mới là ngươi an toàn bảo hộ. Đến nỗi những tân binh kia, ha ha, thật muốn trở mặt, bọn hắn ngăn không được chúng ta một vòng xung phong. Cho nên, ngươi nhất nghe tốt lời nói chút, như thế về sau chúng ta mới có thể chung đụng càng hòa hợp." Sạm Ngự tối đầu không nói lời nào, trong bóng tối cũng thấy không rõ trên mặt hắn biểu lộ. Cutter cũng không thèm để ý, túi người hành lễ, nói: "Như vậy, ngủ ngon, tôn kính kỵ sĩ đại nhân." Nói xong cũng chuyển thân đi ra doanh trướng. Lưu lại Sạm Uyên lặng ngồi tại nguyên chỗ, cũng không còn cách nào chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ 2, Sạm Ngự quả nhiên không có tiến hành huấn luyện quân sự, mà là sáng sớm liền hạ lệnh tốc độ cao nhất hướng nam tiến lên. Các tân binh mặc dù rất nghi hoặc, nhưng cũng không dám chất vấn mệnh lệnh của hắn. Ngày thứ 3, y nguyên như thế, Như thế liên tiếp 3 ngày, khai thác đội ngũ tốc độ tiến lên đột nhiên tăng tốc, đã đi tới sông Hồ nổi ẩn tựu. Ngày thứ 4 đêm khuya, trong doanh địa tất cả mọi người đã nằm ngủ. Chỉ có Cắt Tơ dẫn theo dưới tay ba tên binh sĩ tại trực đêm. Đại nhân, dựa theo cái tốc độ này, chúng ta rất nhanh liền có thể tới mục đích đi. Ừm, không sai biệt lắm lại có 2 3 tuần thời gian đi. Cắt Tơ ngồi tại doanh địa ngoại vi trên một tảng đá lớn, ngậm một cái cỏ dại, nếu không phải cái kia nhát gan mập mạp một mực lãng phí thời gian, chúng ta sớm nên tại sầm mỡ xi si bên bờ bắt ca ăn. Vị kia mập mạp kỵ sĩ làm sao đột nhiên không huấn luyện những tân binh kia rồi? Vẫn là hắn cảm thấy hơn 1 tháng huấn luyện đã đủ rồi. Dưới tay Nghi hoặc Mã hỏi thăm, tựa hồ cũng không rõ ràng trong đội ngũ lần này chuyển biến đến cùng là nguyên nhân gì. Catter bĩu môi, cũng không có đem tình hình thực tế nói ra. Hắn lại không đốc, đương nhiên không dám đem bản thân cầm kiếm uy hiếp một tên quý tộc sự tỉnh công khai. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Có thể sớm một chút đến. Catter lại nói một nửa, lại đột nhiên dừng lại. Lập tức sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên. Các ngươi nghe được cái gì không có? Thật giống trong rừng cây có động tĩnh. Đúng, ta cũng nghe đã đến. Đi xem một chút. Catter đứng người lên, mang theo thủ hạ đi tới bốn người vào dừng tay, lần theo phương hướng âm thanh truyền tới đi một hồi. Cắt tơ lại đột nhiên dừng lại, đối nó bên trong một tên dưới tay nói: "Jaden, một mình ngươi đi về trước, nếu là sau 10 phút chúng ta không trở về, ngươi liền lập tức đánh thức tuật đại nhân." "Phải." Sau đó, Cắt tơ mang theo hai gã khác dưới tay tiếp tục hướng phía trước, lại truy một hồi, Cắt tơ lần nữa dừng bước lại, cảnh giác nói: "Đường truy, ta hoài nghi đối phương là cố ý đang dẫn dụ chúng ta." "Đại nhân, vậy chúng ta muốn trở về đánh thức tuật đại nhân sao?" "Không cần, khả năng chỉ là đi ngang qua giặc cướp, nhìn thấy chúng ta doanh địa nhiều người cũng không dám đi ra." Chúng ta đi về trước trông coi, nhìn một chút đối phương có thể hay không lại. Nói còn chưa dứt lời, cái đó không xa cỏ cây liền một hồi lắc lư, tựa hồ có đồ vật gì ở trong đó va qua. Cutter tay mắt lênh lế, đem trường kiếm ném tới. Vèo. Trúng rồi. Cutter tự tin vỗ vỗ tay, thân thể cũng bung lỏng xuống, xem bộ dáng là con thỏ. Nói xong, hắn liền đi tới, chuẩn bị nhặt lên trường kiếm của mình, còn có chiến lợi phẩm. Cũng không có đi mấy bước, Cutter lại đột nhiên cảm nhận được chân phải của mình truyền đến một luồng cực lớn sức kéo. Vù vù. Hai tên dưới tay còn không có kịp phản ứng, quay đầu liền gặp trưởng quan của mình thế mà đã bị treo ngược tại trên cây. Bọn hắn lúc này mới giật mình tỉnh lại, vội vàng rút ra vừa thu lại trường kiếm, sau đó liền gặp trong bóng tối xuất hiện hơn 10 cái thân ảnh, hướng bọn hắn vây quanh. Cắt tơ giấy rủa quát: "Hai người các ngươi ngu xuẩn, mau tới giúp ta chặt đứt dây thừng." Không đợi hai người có hành động, lại nghe được một thanh âm từ trong bóng tối truyền đến. "Bỏ vũ khí xuống, nếu không thì chết." Sạm Hẹo Kê Sa. Cắt Tơ lập tức nghe ra tiếng nói quen thuộc này, kêu lên: "Ngươi muốn làm gì?" Sạm Hẹo đi đến Cắt Tơ trước mặt, cười nói: chính là muốn để ngươi trả lời vấn đề của ta. Vấn đề gì? Vấn đề ta 4 ngày trước liền hỏi qua. Sạm nheo bắt lấy cắt tơ tóc, đem trường kiếm đặt tại nó huyết hầu, một cái bình dân cầm kiếm uy hiếp một vị quý tộc, nên phán tội gì? Cảm thụ được trường kiếm băng lãnh, cắt tơ cuối cùng thu liễm khí diễm, chuẩn bị trước nhận sợ. Đại nhân, ta chỉ là theo ngài chỉ dụ một chút. Chờ đùa. Vương quốc luật pháp cũng không phải trò đùa. Cắt tơ nhìn xem Sạm ở trong mắt không che dấu chút nào sắc ý, cuối cùng hoàng hồn đúng lúc này, nơi xa lần nữa truyền tới một thanh âm. "Kệ xạ đại nhân, con mời thủ hạ lưu tỉnh." "Tuân đại nhân." Catter nghe được tiếng nói quen thuộc này, trong lòng cuồng hỉ, "Nhanh cứu ta." Tuần Fleur làm ở ở. Sa nhược cười ha hả nhìn về phía trong bóng tối chạy mà đến thân ảnh, như là đang cùng hảo hữu nhiệt tình chào hỏi. Nhưng cùng lúc đó, tay phải của hắn lại đột nhiên hướng theo đường chéo bên dưới kéo một phát. Xoẹt. Băng lánh mũi kiếm vô tình cắt đứt Catter hét hổ. Chư người, chớp nhiếp. Trong rừng đột nhiên an tĩnh lại. Catter thống khổ tiếng thở dốc trở nên không gì sánh được rõ ràng, tựa như là có người ý đồ dùng một cái nhỏ bé ống hút uống cạn biệt ta. Rất nhanh, Catter phí công rẽ rựa ngay tại trong tuyệt vọng đỉnh trì. Chỉ còn lại máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất tanh em. Sau một khắc, tuột thanh âm tức giận vang lên lần nữa. "Kẻ xà đại nhân, ngài biết mình đang làm cái gì sao?" Gã Vịn đám người thấy thế, liền vội vàng tiến lên, chuẩn bị ngăn cản tuột. Nhìn xem khí thế hùng hổ tuột, Sang Hiểu biết rõ, lúc này nhất là không thể rụt rè. Cho nên hắn không lùi mà tiến tới, nổi giận nói: "Tuột phơ làm ở ở, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám hướng ta rút kiếm?" Tuột vừa rút ra một nửa trường kiếm lập tức dừng lại. Sang Hiểu thấy thế, lần nữa tiến lên trước một bước, nói: "Các ngươi làm qua cái gì, ngươi thật không biết?" Tuột Miệu giật giật, còn chưa kịp nói cái gì liền gặp đối diện sạm hẹo lại đi trước một bước, nói: "Ta vì sao muốn giết Catter, ngươi trong lòng mình không rõ ràng. Ngươi dám hướng tất thần phát tệ, Catter hành động ngươi không biết chút nào. Ôn Lệnh nạp phu nhân nhỏ ngươi vì ta hiểu mệnh, ngươi chính là làm như vậy." Đến nha, rút kiếm a. Rút kiếm ra, đêm nay chúng ta chính là không chết không thôi. Đối mặt sạm mượn từng bước ép sát, đột ngột lại không có rồi ngay từ đầu khí thế, trường kiếm trong tay như là cắm ở trong vỏ, từ đầu đến cuối không có rút ra. Sạm hẹo thấy thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rõ, đêm nay thời khắc nguy hiểm nhất đã qua. Toát kiếm cương mới không có rút ra. Về sau liền rốt cuộc không nổ ra được. Vương lòng xuống sau, Sang Mao mới cảm giác được bản thân kịch liệt nhịp tim cùng trong bụng la lộn, hắn đem bởi vì lần thứ nhất giết người mà run rẩy hai tay chắp sau lưng, kết lực duy trì tỉnh táo. Mặc dù phong hiểm rất lớn, nhưng Catter người này phải chết. Nếu không thì, hắn liền biết mất đi khai thác đội ngũ quyền chủ đạo, thậm chí đánh mất đối với mình tính mệnh trưởng không đây là hắn tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ. Tất cũng bình tĩnh lại, nhưng nhìn xem treo ngược lấy chết đi Catter, trong lòng của hắn còn là dâng lên một luồng khó mà ức chế lửa giận, cùng một vòng liền chính hắn đều không muốn thừa nhận. Sợ hãi. Cái này hơn 1 tháng qua ở chung, Tuật đương nhiên đã biết rõ, vị này theo như lồn đại gia tộc Tắt Lý phế vật chứng tử, kỳ thật căn bản không phải phế vật. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, người này thế mà tàn nhẫn cùng quả quyết. Tuật hít sâu một hơi, buông ra chu kiếm, trầm giọng nói: "Kệ Sa đại nhân, cho dù Cutter đã làm sai trước, ngài cũng không nên giết hắn. Nay sẽ chọc giận binh lính của ta, mà phẫn nộ bọn hắn có lẽ rất khó lại nguyện ý thật tình hiệp trợ ngài khai thác lãnh địa, một chút không lý trí ra hỏa thậm chí có thể sẽ đến gây sự với ngài, phải biết chúng ta bây giờ thế nhưng là tại dã ngoại hoang vu, mà không phải trong thành bảo." Sạp béo lại giọng nói nhẹ nhàng: "Cái này có cái gì khó?" Ngươi liền nói cát tơn là chúng giặc cướp cái bấy bất hạnh nô hại, chẳng phải là được sao rồi?" Tuật hừ nhẹ một tiếng, nói: "Đại nhân, xem như một tên kỵ sĩ, ngài phải hiểu, thành thật là mỹ đức." "Thật sao?" Sam nhu khẽ môi vểnh lên, "Như vậy, thành thật vật kỵ sĩ, ngươi nói cho ta, Ô Lệnh Nạ phu nhân phái ngươi đến, đến cùng là vì cái gì?" Tuật lập tức cứng lại, không nói lời nào. Sam lại cười ha hả tiếp tục nói: "Kỳ thật ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được." Tuật liếc Sam mèo liếc mắt, trong ánh mắt tràn ngập không tin. Sam mèo đi vào Tuật trước mặt, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói ra một cái từ đơn. "Hải tặc" Nhìn xem tuật đột nhiên hai mắt trợn to cùng đột nhiên tăng tốc hô hấp, Sạm Hẹo liền biết rõ, bản thân là đúng. Có muốn biết hay không ta làm sao đoán được. Tuột chăm chú nhìn Sạm Miểu ánh mắt, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt biểu lộ đã lộ ra hiếu kỳ của mình. Ngươi hẳn là con riêng của gia tộc Dễ Duy Nợ a. Không tệ. Tuột cuối cùng mở miệng, phu thân của ta là Desmond Tư sĩ. Cái này không tính là gì bí mật, mà lại cũng không khó đoán được. Dù sao đùi gai nữ vương ổ lện nạp phu nhân liền xuất thân gia tộc Dễ Duy Nợ của Đào Hát Bộ, phái ra một cái gia tộc con riêng đi theo Sạm Miểu tới khai thác, cũng là hợp tình lý. Sạm Hẹo cười nói, Lúc trước Ố Lệnh Nạ phu nhân để cho ta tới nơi đầy khai thác lúc, ta liền có một cái rất lớn nghi hoặc, đó chính là cái này lãnh địa mới sẽ lấy như thế nào sinh. Thoạt nghe vậy, tựa hồ có chút hiểu rõ ra. Sam tiếp tục nói: "Giết muốn nền vùng này thổ địa căn cốt, khẳng định không có cách nào lấy gieo trồng chăn nuôi mà sống, lại không giống thành cả Stötly rốc như thế cái mông phía dưới có màu vàng, như vậy, cái này lãnh địa mới đám người đến cùng nên lấy cái gì mưu sinh đâu?" Ngày đó Ố Lệnh Nạ phu nhân nói nơi này ven biển, có thể làm mạo dịch, ha ha, lời này thật sự là coi ta là đồ đần lừa gà đâu. Ta lấy cái gì làm mạo dịch? Bán tảng đã sao? Lập tức ta liền chú ý tới, Ô Lệnh Nạ phu nhân cho ta vạch cái này lãnh địa mới, vừa vặn ở vào sông Tú Bộ Lệnh Sở cửa sông phụ cận. Sông Tú Bộ Lệnh Sở thượng du ba cái lãnh địa, thành Sở Tát Phồn, thành Hit Hermit, thành Bỡ Lệnh Bọn, tất cả đều là người đồn địa bàn. Mà lại, nơi đó còn tới gần dãy đê NL biển Đông Nam, thông hướng xứ đồn bận rộn nhất một đầu biển cả mạo dịch đường thuyền liền đi qua nơi này. Cứ như vậy, vùng khai thác phụ cận, vô luận là biển cả còn là dòng sông, khắp nơi có thể thấy được người đồn thương thuyền, ngươi cảm thấy ta biết đoán không ra Ô Lệnh Nạ phu nhân muốn làm gì. Nghe đến đó, Tất đã khó nén trong mắt kinh hảng. Sâm Như còn tại phối hợp nói ra, "Hung trì, ta đã sớm đoán được ngươi xuất thân gia tộc dễ duy nợ của Đào Át Bộ, mà gia tộc này không bao giờ thiếu, chính là chiến hạng cùng thủy thủ. Ta nghĩ, đây cũng là ổ lẹn nạ phu nhân phái ngươi đến đi theo ta khai thác một một nguyên nhân trọ yếu đi. Hay hơn chính là, một phần vạn việc này bại lộ, cũng là ta cái này khai thác lãnh chúa gánh chịu tội danh, không biết tổn thương đến gia tộc tỷ dụ cùng gia tộc dễ duy nợ danh dự, thật sự là tính toán khá lắm nha." Tất cúi đầu xuống, như là không dám đi đối mặt Sâm Như cái kia phảng phất có thể xuyên thủng lòng người tầm mắt. Sâm Như thở dài một tiếng, vỗ vỗ tuột bả vai, lần nữa thấp giọng: Nhưng ngươi muốn qua không có. Loại chuyện này nếu thật là bại lộ, ngươi xem như đi theo ta cùng nhau đến đây khai thác kỹ sĩ, coi như không phải là thủ phạm chính, có thể miễn tội chết, nhưng chẳng lẽ liền có thể rơi xuống cái thanh danh tốt. Tuột còn là không nói lời nào. Sang khéo mở miệng lần nữa, một bộ lời nói thấm thía bộ dáng. Ta là bị gia tộc vứt bỏ phế vật, ngươi là không được coi trọng có riêng, chúng ta mới là đồng bệnh tương liên người nha. Tô Lệnh Nạp phu nhân kế hoạch, đánh cược là hai người chúng ta danh dự cùng con đường phía trước. Nói cho ta, ngươi thật cam tâm trở thành trong tay nàng giật dây con rối sao? Tuột cuối cùng ngẩng đầu, cười lạnh nói. Chúng ta có tiền sao? Không đụng một cái, ta làm sao thoát khỏi? Mà ngươi, ha ha, thật sự cho rằng có thể không dựa vào gia tộc tỷ giảo Việt trợ, một mình hoàn thành khai thác? Cho nên chúng ta càng cần phải chân thành hợp tác. Sáng ý đồ ôm đồn tuất bà vai, lại bị đối phương tránh ra. Tuất không mặn không nhạt nói ra, chúng ta bây giờ chính là tại hợp tác, hợp tác khai thác lãnh địa mới. Ngươi biết ta nói không phải là ý tứ này. Ta biết, nhưng chúng ta không được chọn. Tuất trong mắt lóe lên một tia thống khổ, tựa như trước ngươi phân tích, tới loại này đất nghèo khai thác, trừ dựa theo ổ lện nạ phu nhân yêu cầu đi làm, chúng ta còn có thể có khác đường ra sao? Đương nhiên là có. Tuất đương nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Samuel, cái gì được ra? Một đầu chính đáng lại hợp pháp được ra. Samuel cười thần bí, "Muốn biết, ngươi trước tiên cần phải hướng ta tuyên thệ hiệu trung." Tuất hừ nhẹ một tiếng, đứng không nhúc nhích. Samuel nhún nhún vai, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu là Tuất thật tối đầu liền bái, hắn ngược lại muốn hoài nghi đối phương trung thành. Dù sao hắn chỉ là một cái liền lãnh địa đều không có khai thác kỹ sĩ, trông đợi vào dùng mấy câu liền nhượng đạo ạt bộ con riêng hiệu trung thực tại có chút ý nghĩa hao huyền. Hắn nói những lời này, bao quát trước đó giết chết Cutter cử động, nhìn như là vì trấn nhiếp lôi kéo tất Nhưng kỳ thật, đều là làm cho Tuật Sau lưng lão phu nhân kia nhìn. Cho nên, thấy Tuật không hề bị lay động, Sam Hẹo cũng không thấy đến luống túng, vẫn như cũ mỉm cười nói: "Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, là đánh cược danh dự cùng con đường phía trước đi làm chút phạm pháp hoạt động, còn là đang hoàn theo sát ta cùng một chỗ khai thác kiếm tiền." Nói xong lời này, Sam Hẹo liền dẫn dưới tay trở về doanh địa. Lưu lại Tuật đứng tại chỗ, luật vào chương 4. Chương 11: Trang bị. Cutter chết cũng không có gây nên gọn sóng quá lớn. Tất quả nhiên dựa theo Sam Hẹo chỗ đề nghị như thế, tuyên bố Cutter là bị đi ngang qua giặc cướp lưu hại. Nghe được tin tức này, Những gia tộc tỷ giệu đó đám binh sĩ nhao nhao la hét muốn cho Cutter báo thủ, tuột rơi vào đường cùng, liền dẫn một số người đi trùng quanh càn quét một vòng. Kết quả thật đúng là bị bọn hắn bắt lấy mấy cái dù đãng tại phủ cận giặc cướp. Thế là quần tình xúc động phía dưới, những thứ này giặc cấp cứ như vậy mơ mơ hồ hồ thay sạm nhỏ có nổi, tất cả đều bị cắt đầu tê điện Cutter ân, cũng coi là vì dân trừ hại. Sạm Nhi thì tiếp tục bắt đầu đối với tân binh huấn luyện quân sự. Khai thác đội ngũ cũng khôi phục trước đó loại kia chậm chạp tốc độ tiến lên. Chưa hôm nay Sạm kết thúc huấn luyện, đang ngồi ở bên đống lửa nướng một cái chân heo, liền gặp được một người một ngựa xuất hiện ở phía xa trên đường lớn. Người kia nhìn thấy khai thác đội ngũ sau, thế mà quay đầu ngựa lại, hướng bên này lại tới. Gạ Vĩ lập tức mang theo mấy người nên đón tiếp lấy để ra nghi vấn phía dưới mới biết, người này nguyên lai like là Hịt Gạ dẫn Tiến sĩ, lần này cho Sạm Miễu mang đến mật gị gì hồi âm, cùng một túi lớn kim long. Sạm Miễu mừng rỡ phía dưới, phân phó Gạ Vĩ thật tốt chiêu đãi Tiến sĩ, bản thân thì kéo ra mật gị gì hồi âm. Trên giấy da dê đặc chế mực nước tản ra nhàn nhạt hương thơm, bất quá, nội dung bên trong lại không thể nào khách khí. Mặc dù gì lời lẽ nghiêm khắc biểu đạt đối với Sạm Miểu lãng phí bất mãn, cũng yêu cầu hắn lập tức tăng tốc hành quân tốc độ. Đối với dạng này yêu cầu, Sạm Miểu không nhìn thẳng đương nhiên, tại cầm tới cái kia túi kim long tệ thời điểm, hắn còn là thành tâm thành ý cảm ơn một cái vị kia ở xa hệt gã dẫn công tác con gái. Sau đó, hắn liền bắt đầu suy nghĩ lần sau lại theo đối phương đòi tiền lúc, nên đổi một cái gì lý do đúng lúc này. Duyên địa phủ cận trên đường lớn bỗng nhiên lần nữa có rồi động tĩnh, mà lại lần này động tĩnh khá lớn, đến chính là cái có tới hơn trăm người, mấy chục cỗ xe ngựa đoàn ngũ. Gã Vin lại dẫn mấy người tiến đến xem xét, sau đó trở về báo cáo. Lão gia là tự tạo đến thương đội, đang muốn tiến về thành Uggutterlaner. Sang Nhỏ gật gật đầu, hắn lúc này đã thấy rõ chi tiết thương đội cỡ lớn. Một tòa tháp màu trắng bậc thang với ngọn hải đăng đang cháy trên đỉnh trên nền xám đây là huy chương của gia tộc Hỉ Tở tở của Cao Lệnh Chúa. Sang Nhỏ nguyên bản không có ý định phản ứng chi này thương đội, nhưng lập tức nhớ ra cái gì đó, lại cải biến chú ý, đối với gã Vịn nói: "Lộ ra thân phận của ta, mời thương đội quan sự tới đây một chút." "Phải, lão gia." Không bao lâu, liền gặp một vị dáng người thấp bé người đàn ông trung niên đi theo gã Vịn đằng sau chạy chậm đến tới. Tôn kính kệ xạ tức sĩ, ta lão cáo đứng đầu gia tộc Hỉ tở ở thương đội quản sự Dạ Sơ, xin cho phép ta đại biểu lên tổng bá tức đại nhân hướng ngài biểu thị chào hỏi. Dạ Sơ tiên sinh, các ngươi vận chuyển chính là cái gì? Là vận chuyển về thành đô để lạn nờ mua bán một nhóm vũ khí trang bị. Vũ khí trang bị? Ta có thể nhìn xem sao? Đương nhiên có thể. Dạ Sơ mang theo sạm mèo đi vào trong thương đội, hướng nó lộ ra được các loại vũ khí trang bị. Trường kiếm, đao thép, cung tiễn, trường thương, giáp trụ. Nhìn thấy một xe giáp ra thời điểm, sạm mèo ánh mắt sáng lên, nhịn không được cầm lấy một kiện, xem xét tỉ mỉ. Dạ Sở thấy thế, cười giãn rãi. "Đại nhân, đây là dùng gia thần lần xám chế tác giáp da, kiên cố dùng bền, mặc lên người cũng phi thường vải mái dễ chịu, ngài có muốn thử một chút hay không?" Sạm Miểu bản thân không có mặc, ngược lại là gọi tới gã Vịn, nhường hắn xuyên qua thử một chút. Dạ Sở nhìn ra Sạm Miểu ý động, vội vàng bắt đầu chào hàng. "Đại nhân, ngài nếu như đối với cái này hài lòng, ta có thể lập tức phái người trở về Âu Tạo, nhường nhóm trợ thuộc gia chế tạo gấp gấp một nhóm giáp da đi ra cho ngài, giá cả tuyệt đối công đạo." Sạm Miểu sờ sờ cái cằm từ chối cho ý kiến, lại hỏi, "Còn có các cáo giáp sao?" "Có." Còn có mấy pho giáp xích, ngài có muốn nhìn một chút hay không? Bản giáp đâu? Gia sở cười khổ lắc đầu, thật có lôi đại nhân, bản giáp chế tạo chu kỳ dài, thành phẩm lớn, chúng ta ở tập tiệm trợ rèn tại xứ Dệt cũng là số 1 số 2, nhưng hàng năm cũng nhiều lắm là có thể làm cái 3 4 tấm cây giáp, mà lại đều là còn chưa làm thật liền bị các đại gia tộc đắt trước. Sa Biếu nghe vậy cũng không ngoài ý muốn. Bản giáp xem như vũ khí lạnh thời đại phòng hộ trình độ cao nhất giáp cụ, chế tác độ khó cùng giá cả cũng là cực cao, một bộ làm công tinh lương bản giáp đều có thể bị rất nhiều tiểu quý tộc coi như bạo vật gia truyền đời đời truyền lại có như giả sở chi này trong thương đội có, hắn hoài nghi mình cũng chưa chắc mua được. Xem như sớm đã bị từ bỏ trợ tử, gián đin ba tất tự nhiên sẽ không vì sả mà chuẩn bị áo giáp, trước đó rời khỏi Hịt Gadaluk, hắn cân nhắc đến trưng binh cần tốn phí không ít, mà lại bản thân rạm béo cũng biết gảy một vòng lớn, liền không có mua giáp cụ. Lần này mới vừa lại từ Hịt Gạ Đẩn Hoa Hồng trong tay lắc lư đến một số tiền lớn, sả béo liền không nhịn được muốn cho bản thân, còn có những cái kia chiêu mộ đến tân binh tăng lên một cái trang bị. Phải biết, có hay không giáp cụ, đối với chiến đấu lực ảnh hưởng là cực lớn. Vậy liền cho ta xem một chút các ngươi giáp sĩ đi. Được rồi, ngài mời tới bên này. Dạ Sở mang theo Sạm Miểu đi vào một chiếc xe ngựa khác trước, từ đó lấy ra một kiện giáp xích, cái này lớn nhỏ tương đối thích hợp, ngài muốn thử một chút sao? Đi. Dạ Sở cười ha hả viện trợ Sạm Miểu xuyên qua giáp xích, trong miệng giới thiệu nói: "Đại nhân, đây là loại tốt nhất thợ rèn tốn hao thời gian 3 tháng, dùng tới ngàn cái vòng sắt kết nối mà thành, nặng chừng 35 tạ OUNZ, có thể hữu hiệu phòng hộ đao kiếm thương mâu công kích, ngài nhìn xem thích không?" Sạm Miểu mặc giáp xích, hoạt động một chút tay chân, cảm thấy cũng không tệ lắm, liền hỏi: "Nếu như ta muốn cái này giáp xích, lại thêm vừa rồi loại kia giáp ra 100 linh tám bộ, cần bao nhiêu tiền?" Dạ Sơ ánh mắt sáng lên, lộ ra đụng tới khách hàng lớn mừng rỡ tăm mắt, vội vàng nói: "Đại nhân, cùng một chỗ cần 735 ngài kim long. Nếu như ngài khẳng định muốn, ta cái này phải người về ổ tạo." Sang Hẹo đưa tay đánh gậy đối phương, giá cả không có vấn đề, nhưng ta muốn hàng có sẵn, lập tức liền muốn. "Cái này?" Dạ Sơ một mặt láng khó, "Thế nhưng là đại nhân, đây đều là gia tộc ngũ lện đỏ đặt trước nha." Sang Hẹo nuốt nuội bay, nói: "Ta hiểu ngươi khó xử, bất quá, chúng ta chi đội ngũ này là muốn đi Z mũn tận khai thác, nhu cầu cấp bách nhóm này trang bị, cho nên, nếu như không thể mau chóng cầm tới, ta tình nguyện đi nơi khác mua." Giả Sở do dự một chút, nhưng nghĩ tới thành lũy của Lãn Đở gia tộc Ngũ Lệnh Đỏ là nhà mình lãnh chúa phong thần, người một nhà nha, giao hàng thời gian hoàn toàn có thể thương lượng, liền cắn răng nói: "Tốt, đại nhân, ta liền đem nhóm này hàng trước cho ngài." Đến nội gia tộc Ngũ Lệnh Đỏ, ta lại phái người trở về để bọn hắn một lần nữa lại làm một nhóm. Này mới đúng mà." Sang Hẹo vui vẻ ra mặt, liền móc ra mới vừa nhận được còn không có nổ nóng Kim Long, lại tăng thêm bộ phận tiện nghi lão trai cho tài chính, kiếm đủ số lượng giao cho Giả Sở. Sau đó, hắn liền nhường gạ vịn dẫn người tới lấy rắc ra, cũng phân phát cho các thân binh xuyên qua. Gạ Vĩnh bừng lấy giáp ra kích động và phần, nhưng vẫn là nhịn không được một mặt nhức nhối nói ra. "Lão gia, ngài đối với chúng ta thật sự là quá là được, nhưng là, như thế vung tay quá chán dùng tiền, ta lo lắng." "Không có gì đáng lo lắng." Sam Hẹo đại đại liệt liệt phất phất tay, "Không phải là theo ngươi nói nha, lão gia ta không thiếu tiền." Chương 12: Che dấu. Tôn Kính Mạt ghi ghi tiểu thư, "Rất xin lỗi lại muốn quấy rầy đến ngài, nhưng là, nhất định phải hướng ngài thỉnh thán, ta lại không có tiền. Lần này thật không phải là ta xài tiền bậy bạ, mà là sự tình gia có nguyên nhân. Chắc hẳn ngài cũng rõ ràng." Ta cũng không phải là phụ thân Trô yêu thích con trai, cho nên hắn chỉ lưu cho ta một thanh trường kiếm cùng một thất chiến mã, trừ cái đó ra, ta không có gì cả. Hiện tại Z Mụn Penn đang ở trước mắt, ta cảm thấy cần thiết hoàn thiện một cái bản thân trang bị, lấy ứng đối sắp đến chiến đấu. Huống chi, thân là một tên kỵ sĩ, làm sao có thể liền bộ khôi giáp đều không có, nếu là truyền đi, người khác còn tưởng rằng gia tộc tỷ dẻo nghiêm khắc phong thần. Cũng may chúng ta tại thành Uột đỡ lạn nợ phụ cần gặp gỡ gia tộc Hỉ tợ ở thương đội, bọn hắn vừa vặn có thứ mà ta cần. Cho nên, ta mới khẳng khái giúp tiền. Đương nhiên, ta thời khắc nhớ kỹ ngày trước đó căng giận Cố ý vứt bỏ đắt đỏ bản giáp, mà lựa chọn tiện nghi giáp xích. Ngoài ra, ta còn cho các tân binh mỗi người mua một bộ giáp da. Ta biết, hành động này có thể sẽ ngừa ngại sinh khí, nhưng mà, bọn này dung cảm mà không sợ người rét, không sa ngàn dặm theo ta đi Z mụn bển khai thác, ta thực tế không đành lòng để bọn hắn áo rách quần banh trên mặt đất chiến trường. Ta tin tưởng, mỹ lệ mà thiện lương mạt ghi gi tiểu thư ngài, nhất định cũng nghĩ như vậy. A, mỹ lệ mà thiện lương mạt ghi gi tiểu thư đem thư giấy vò thành một cục, tức giận tới mức cắn răng. Nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên lại bật cười lên, như là nhớ ra cái gì đó chơi vui lố lăng. Làm sao rồi? Một bên Ô Lệnh Nạ phu nhân nhìn xem vừa tức vừa cười Tô nữ, tò mò hỏi, "Còn không phải cái kia Samuel, hắn lại viết thư đến cùng ta đòi tiền. Cho hắn chứ sao?" Đối mặt Ô Lệnh Nạ phu nhân như thế nhẹ nhàng trả lời, Mạc Kỷ Dị mở to hai mắt nhìn, "Thế nhưng là tổ mẫu, gia hỏa này đã lần thứ 2 viết thư đòi tiền. Ta nhìn hắn là cố ý tiêu xài, nếu là lần này lại cho hắn, có lẽ không bao lâu hắn liền lại dùng hết. Chúng ta thiếu tiền sao?" Ô Lệnh Nạ phu nhân cười ngắt lời nói, Mạc Kỷ Dị lập đầu, lại như cũ căm giận bất bình, mặc dù chúng ta không thiếu tiền nhưng cũng không thể tùy ý hắn như thế tùy ý đòi lấy, không, hắn đây là giọa dẫm. Vậy liền không cho, lại để cho tuật đem chúng ta binh sĩ cũng đều mang về. A, mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng mặt gì, gì nghe vậy nhưng lại chần chờ, nhưng thế, nhưng là tổ mẫu, như vậy, sáng nay còn có thể thuận lợi khai thác cả, mà lại, ngài không phải là còn ý định lợi dụng hắn tới đối phó đó sao? Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ rồi? Tô Lệnh Nạp phu nhân cười ha hả nói, rõ ràng đi, đây chính là hắn dám không kiêng nể gì cả giọa dẫm ngươi nguyên nhân. Mạc nghĩ gì, gì thở dài một tiếng, tiến lên ôm lấy ổ Lệnh Nạp phu nhân cánh tay, làm nũng nói: "Tổ mẫu, ngài dạy một chút ta, tình huống như vậy ta nên làm cái gì?" Tô Lệnh Nạp phu nhân thân mật vỗ vỗ tôn nữ tay nhỏ, cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà lại hỏi ngược lại: "Ngươi cảm thấy Dạ Mộ Kệ Sạ là người thế nào?" "Ta cảm thấy hắn theo theo như đồn đại không giống nhau lắm, ân, trừ sắc thực rất mập bên ngoài, đều nói hắn nhát gan nhu nhược, nhưng ta cảm thấy hắn là gan rất lớn, lại dám dọa dẫm gia tộc Ti Lẹo. Hắn không phải chỉ là có lượng gạt la gan, còn ghét người hầu cắt tơ của tụt sợ làm ở ở. Cái gì? Mạc Nghị gì lấy làm kinh hãi? Ngươi không nghe lầm." Tô Lệnh Nạp phu nhân giải thích nói: Ta cũng vừa vừa lấy được toật phl ở gửi thư, nói sạm mẹo lấy cầm kiếm uy hiếp quý tộc làm lý do, giết chết Catter. Hắn, hắn làm sao dám giết Catter? Tuyệt không có ngăn cản. Còn có, hắn không lo lắng những binh lính kia bởi vậy ghi hận trong lòng sao? Olenna phu nhân từ trong tay áo lấy ra một phong thư, đưa cho Margee gì? Đây là mật tin, tự mình xem đi. Margee tiếp nhận thư tín, liếc nhìn một lần sau, ngạc nhiên nói: "Cái tên mập mạp này còn rất có tâm cơ nha, mà lại quyết tuyệt như vậy quả quyết. Xem ra truyền ngôn thật không thể tin." Olenna phu nhân tầm mắt tĩnh mịch nói bổ sung: Điều thật khiến ta kinh ngạc nhất là Sạm Miểu luyện binh năng lực. Đúng nha. Vẹn vẹn hơn 1 tháng thời gian, hắn thế mà có thể đem một đám bến tàu lao công điều giáo thành binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Dãn Đình Tạt Ly Dạ còn có phê a. Tôi lén lạ phu nhân cảm khái một câu, lập tức liền mặt lộ vẻ nghi ngờ, gan lớn, quả quyết, có tâm, cơ có thủ đoạn, còn có xuất sắc quân sự năng lực, Sạm Miểu đã hoàn toàn có một cái lãnh chúa người thừa kế vốn có phần chất. Nhưng như thế một cái xuất sắc con trai, Dãn Đình làm sao còn biết bất mãn như vậy ý? Thế mà muốn tước đoạt hắn quyền kế thừa. Có thể là ngài sam quá béo đi. Ngươi phụ thân không phải cũng là cái bụng phệ tở ú FFfish, nhưng ảnh hưởng này hắn trở thành hịt gà dẫn công tức sao? Cái này không giống đi. Mặc dù đã sớm quen thuộc tổ mẫu ăn miệng, nhưng nghe đến nàng châm chọc phụ thân của mình, mặc gì gì vẫn còn có chút lúng túng, gia tộc Tạt Ly tộc Ngư là ta là tiền phong, cho nên Dạn Điền Ba Tức mới một lòng mong muốn một cái có thể xông pha chiến đấu người thừa kế đi. Ha ha, ngươi có phải hay không cảm thấy, Dạn Điền Tạt Ly là cái không có đầu óc mã phu? Dĩ nhiên không phải. Dạn Điền Ba Tức là sứ giải xuất sắc nhất tướng quân một trong, hắn làm sao lại không có đầu óc? Ta chẳng qua là cảm thấy Dạn Điền Ba tức càng thích trên chiến trường xông pha chiến đấu, mà không phải ở sau lưng làm một chút âm nhu quỷ kế. Ngươi vẫn cảm thấy Dạn Điền là cái không có đầu góc má phù. Tô Lệnh Nạ Phu nhân không chút lưu tình đâm thủng mặt gị gì Tô Sơn chất phần nói như vậy, sau đó cũng không đợi nàng giải thích, tiếp tục nói, Dạn Điền không biết làm âm nhu quỷ kế. Ha ha. Năm đó người xoán ngôi trong chiến tranh, do bất bại giật đệ ông khởi binh phản loạn gia tộc tạc gậy giành, tại sầm mỡ hồn một ngày ba tháng, thế không thể đỡ. Kết quả lại tại Atfort gặp gỡ Dạn Điền Tali, thảm bại bắt trốn. Về sau diện đại quân thẳng tiến sở Tòmen, bao vây sở Tòmen, trận kia vây thành chiến kéo dài bao lâu ngươi còn nhớ rõ sao? Ta nhớ được có hơn 1 năm đi. Đúng vậy a, hơn 1 năm. Cuối cùng nhưng vẫn là không thể đánh bại tới. Tô Lệnh Na phu nhân nhìn xem tôn nữ màu nâu đôi mắt, hơi nhếch khóe môi lên lên, "Vậy ngươi còn nhớ đến, trận này vây thành chiến cuối cùng thất bại trong gang tấc nguyên nhân là cái gì?" Mạc Nghị dị gật gật đầu, "Là Đả Vũ Sệp thành công đem hắn cái kia chiếc đồ đầy hành tây thuyền buôn lậu tiến vào sở Tòmen bến cảng, giải trong thành cạn lương thực nguy cơ, nhưng sở Tòmen kiên trì đã đến Đặt Đạc công tác đến đây chi viện một khắc này." Bởi vì việc này Đại vụ còn bị sở tặn nịt sắc phong làm kỵ sĩ. Tolen nạ phu nhân trên mặt nổi lên nụ cười trào phúng, lại hỏi: "Ngươi có thể từng cẩn thận nghĩ tới, lúc ấy hạm đội đảo ạt bổ hơn 200 tàu chiến hạm đem sở tổm en cảng vây nước chạy không lọt, vị kia hành tây kỵ sĩ lại là làm sao đem hắn thuyền buôn lậu tiến vào đi? Hắn biết bay sao?" Maki gì nhíu mày, tựa hồ ý thức được cái gì. Tolen nạ phu nhân tầm mắt tinh nghịch, nói: "Nói cho ngươi một cái bí mật. Vậy thành trong lúc đó, gian đình tát lý từng cho ta viết qua một phong thư, nói sở tổm en bên trong lương thực đã hao hết." Maki gì nghe vậy sững sờ, lập tức nổi lên nghi ngờ. Bản thân tổ mẫu lúc ấy nhưng không có tiến về chiến trường, như vậy, gián Điền Bá tức vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện viết thư cho ở xa hệt gã đần tổ mẫu, báo cáo chuyện này đâu. Nhưng liên tưởng đến hành tây kỵ sĩ, nàng bỗng nhiên lòng có xẩm ngộ. Tô Lệnh Na phu nhân nhìn thấy tôn nữ phản ứng, vui mừng cười cười, nói: "Không tệ, ta tại tiếp vào gián Điền tin sau, liền cho vạn ủy chớ cũng viết một phong thư." Chương 13: Cải biến thế lực. Mạc Nghị Dĩ đương nhiên biết rõ tổ mẫu trong nghiệp vạn ủy chớ chính là đạo ác bộ lãnh chúa, vạn ủy chớ dễ đùi nở bá tước. Người này lúc ấy chính xuất lĩnh lấy hạm đội đạo ác bộ tử trên biển phong tỏa sở Tomen. Cái này nàng lại không hoài nghi, Dật Minh nói, khó trách hành tây kỵ sĩ đại vụ có thể đem hắn truyền buôn lậu tiến vào cảng sở Tommen. Nguyên lai là bà ủy chờ bá tức cố ý. Không sai. Tô Lệnh Nạp phu nhân khẳng định tôn nữ suy đoán, lại nói, lúc trước sợ Tommen đánh lâu không xong, dạn điển tất lý liền từng khuyên ngươi phụ thân lưu lại một phần nhỏ quân đội tiếp tục vây thành, xuất lĩnh dệ quân chủ lực lên phía bắc cùng vương quân tụ hợp, cộng đồng đối đầu phản quân. Nhưng ngu xuân tở UFFF đại nhân không biết là thật như vậy đối với vương quân có lòng tin. Còn là không bỏ được để cho mình quân đội trực diện phản quân binh phòng, thế mà từ đầu đến cuối không chịu xuất quân lên phía bắc, một mực theo cái kia đáng chết Sở Tổm En vân cao thấp. Về sau không bao lâu, liền truyền đến dệ gạ vương tử tại bờ sông trái đèn bị do bất một truy đánh chết tin tức, cả chàng chiến tranh tình thế cũng bởi vậy ngưng truyện. Lúc này, phụ thân ngươi thế mà còn chưa tỉnh ngộ, ý nguyên vây quanh Sở Tổm En không ngừng tiến đánh. Dạn đình bất đắc dĩ, mới cho ta viết cái kia phong nhìn như không hiểu đầu tin. Nếu như không phải là phong thư này, có lẽ do bất hai cái đệ đệ đều muốn bị chết đói tại bên trong Sở Tổm En. Ha ha, thật muốn như thế. Ngươi cảm thấy do bất bệ giật đệ ông thành công lật đổ vương triều Tạc Nghệ diễn sau, còn biết dễ dàng như vậy tiếp nhận lúc trước thân là bảo vương đạn giết các quý tộc đầu hàng. Mạc Kỷ gì đầy bụng tâm tư gật đầu, cho nên, lúc trước Dạn Điển Tật Lỵ là không muốn đem sự tình làm chuyện, thật lưu lại chỗ để đàm phán. Đúng thế, hết thảy giới quý tộc đều cần phải cảm ơn Dạn Điển Tật Lỵ, hắn mới là trận kia trong chiến tranh từ đầu tới cuối duy trì thành tình người. Mà lại, ngươi cần phải có thể nghĩ rõ ràng, tại sao Dạn Điển bạn thân không đi tìm phụ ủy trợ, mà là viết thư cho ta a. Mạc Kỷ gì gật gật đầu. Rõ ràng Dạn Điển đây là xuất phát từ thật trọng không muốn lưu lại bất luận cái gì từ thông phản quân tay cầm. Hắn biết cái kia Phong không hiểu thấu tin, chính là tin tưởng Ô Lệnh Nạ phu nhân có thể rõ ràng chính mình dụng ý, cũng tin tưởng lão phu nhân có thể thấy rõ thế cục. Mà lại, Ô Lệnh Nạ phu nhân là hạm đội đạo ạt bổ quan chỉ huy và ủy trở bá tức cô cô thêm nhặt mấu, có cái này hai tầng quan hệ tại, từ nàng tới khuyên phạ ủy trở bá tức cho phản quân đổ nước, cũng biết an toàn hơn, càng hữu hiệu. Người bây giờ còn cảm thấy dạng điển tát lý là cái không có đầu góc mãng phu sao? Mặc gì gì phun ra đáng yêu đầu lưỡi, không nghĩ tới năm đó sở tọm Enley, thế mà còn có dạng này trẻ dấu. Nhìn như vậy đến Dạn Điền Tạt Ly xác thực rất có đầu óc chính trị. Ô Lến Nạ phu nhân cảm khái nói, "Ngươi cần phải may mắn, Hòn Hựu cũng không tính cái giàu có lãnh địa, gia tộc Tạt Ly tại xứ Dệt cũng cũng không đủ lực ảnh hưởng, cho nên Dạn Điền mới một mực không có biểu hiện ra dạ tâm. Nếu là hắn sinh ra ở Hỉ Tự Tạp ở, hoặc là phlọ rèn loại hình gia tộc, a, vậy ta tuyệt đối sẽ khuyên ngươi phụ thân sớm một chút đem người này giữ trừ." MacGyri bị tổ mẫu trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh giật nảy mình. Nhưng rất nhanh, Ô Lến Nạ phu nhân liền khôi phục mặt mũi hiền lành bộ dáng, phảng phất lời nói mới rồi chỉ là một trò đùa. MacGyri lấy lại bình tĩnh, hỏi, "Tổ mẫu Đã như vậy, cái tên dạn điển bá tức làm sao lại không nhìn thấy sạm mèo trên người điểm nhấp nháy? Nhất định phải tước đoạt quyền kế thừa của hắn. Đây cũng là ta không nghĩ ra địa phương, cũng có thể là là lần này bị gia tộc vứt bỏ sau, sạm mèo mới hoàn toàn tỉnh lộ, tính tình đại biến. Mặc gì gì còn là lần đầu tiên nhìn thấy bản thân tổ mẫu như thế hoang mang, nhịn không được trong lòng cười trộm. Cười xong về sau, nàng vừa chỉ chỉ trong tay tin, hỏi: "Tổ mẫu, ngài còn không có nói cho ta, làm như thế nào ứng đối sạm mèo gia hỏa này? Thật muốn tiếp tục cho hắn tiền sao? Tại sao không cho?" Gia tộc Tỷ Diệp trừ Hoa Hồng bên ngoài, chính là không bao giờ thiếu tiền tài. Tolen nạ phu nhân không chút do dự nói ra, tốt như vậy một đứa con trai, dạn đỉnh bản thân không chân quý, chúng ta tại sao không lôi kéo tới? Mạc Kỷ gì nghĩ đến cắt tơ cái chết, có chút chần chừ nói, thế nhưng là tổ mẫu, ngài không lo lắng sạm mẹo biết thoát ly trường không sao? Tolen nạ phu nhân nghe vậy nở nụ cười. Một cái liền lánh địa đều không có khai thác kỹ sĩ, coi như lại thế nào nhạy nhót, chẳng lẽ còn có thể nhảy ra chúng ta trường khống? Mà lại, như thế nào điều khiển phong thần, để bọn hắn cam tâm cho chúng ta sổng pha chiến đấu cũng là một môn học vấn. Đã Sạm Miệu là ngươi tự tay sắc phong kỹ sĩ, vậy liền giao cho ngươi đến luyện tay một chút là được. Ta nào có tư cách sắc phong kỹ sĩ, chỉ là thay trả thân. Mạc Kỷ Dĩ có chút chột dạ lúng túng hai câu, lập tức lại lay động lên Ô Lệnh nạp phu nhân cánh tay, làm lúng nói: "Tổ mẫu, vậy ngài dạy một chút ta, nếu như Sạm Miệu lần này dọa dẫm thành công, đằng sau làm trầm trọng thêm làm sao bây giờ? Ta cũng không thể một mực cho hắn đưa tiền a. Cho nên ngươi nhất định phải định ra quy củ, mà không phải bị hắn nắm mũi dẫn đi." Làm sao định quy củ? Đơn giản điểm, chính là Mạc Kệ hắn muốn bao nhiêu, ngươi mỗi tháng chỉ cấp nhất định mức tiền. Phất tạp điểm Ngươi còn có thể định ra thưởng phạt quy củ, tỉ như lãnh địa khai thác tiến triển đạt tới trình độ nhất định, liền cho hắn tiền tài ban thưởng, nhưng nếu là tiến triển bất lợi, vậy liền trừ tiền. Tóm lại, quyền chủ động nhất định phải nắm giữ tại chính ngươi trong tay, mà không phải mỗi lần hắn viết thư đến đòi tiền ngươi liền cho. Ta rõ ràng. Mạc Kỳ Dị liên tục gật đầu, "Tổ mẫu, ngày trước đó là ý định an bài thế nào Sa Miểu?" Trước kia ta coi là Sa Miểu là cái người hèn yếu, có thể dùng thủ đoạn cưỡng nhạnh trường khống. Nhưng hiện tại xem ra, phương pháp này đã không thể được. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, chính như hoa cỏ biết hướng về ánh nắng sinh trưởng, người nhà Điều gì cũng sẽ hướng về lợi ích dựa sắt vào. Nắm giữ tốt lợi ích đường này, ngươi liền có thể điều khiển bất luận kẻ nào, nhất là Sa Mẹo như thế có giá tâm người thông minh. Mặt Kỵ Dĩ trong mắt lóe ra kích động ánh sáng, nhưng hưng phấn sau khi lại có chút thất vọng. Tổ mẫu, ngày trước đó vì sao nhường Sa Mẹo đi vào trong đó khai thác? Ta chỉ đoán đến ngài là vì đối phó đọn, nhưng nghĩ mãi mà không rõ cụ thể phương pháp. Cho nên, ta có chút bận tâm biết hư kế hoạch của ngài. Làm sao đối phó đọn, ngươi không nghĩ rõ ràng sao? Mặt Kỵ Dĩ lắc đầu. Tôi lén lạ phu nhân hướng dẫn từng bước nói, vậy ngươi suy nghĩ một chút. Vương tọa sắt là như thế nào nhường đơn chinh phục? Là thông qua thông gia. Thông gia chỉ là kết quả mà không phải nguyên nhân. Nếu như cưới nữ nhân liền có thể chinh phục một nước, vậy còn muốn quân đội làm gì? Không có đạo ý rồng ý phá được thành xuân tở, đánh nát người đòn độc lập mộc đẹp, gia tộc mạ hẹo như thế nào lại cam tâm đem công chúa mạ dị a đến kình lện đính? Người suy nghĩ kỹ một chút, năm đó người chinh phục cả hệ gọn ít cấy ba đầu cự long đều không thể chinh phục đọn, vì sao tại cự long diện tuyệt sau, đạo ý rồng ý ngược lại hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Mạc nghĩ gì nghe vậy lầm vào trầm tư, nửa ngày về sau mới dùng không quá xác định giọng điệu nói. Dòng sông Không sai, có Z muốn đến đạo này lệch trời ngắn trở, từ trên lục địa chinh phục đọn cơ hội là chuyện không thể nào. Mà Rong Song mới là kéo ra đòn cửa lớn chìa khóa. Mạc nghĩ gì tựa hồ còn có chút nghi hoặc, khó trách ngài cho sả mẹo đề nghị vùng khai thác là tại sông Tu Độ lện sợ cửa sông phụ cận, thế nhưng là tổ mẫu, cụ thể muốn làm thế nào? Không nên nóng lòng. Một tên ưu tú người làm vườn trọng yếu nhất phẩm chất là kiên nhẫn. Tại vị trí thích hợp chôn xuống hạt giống sau, một mực tưới nước bón phân là được, thời gian tự nhiên sẽ cho ngươi đáp án. Tố Lén nạ phu nhân thản nhiên nói, mà lại đột nói cho ta Sảng Hẹo lại còn nói hắn có thể tại Zet Mùn biển loại kia đất nghèo khai triển nghiêm chỉnh sinh ý, ta rất chờ mong hắn có thể cho ta một kinh hỉ. Chương 14, Thành Uggulter Lander. Vượt qua sông Hồ Nảy ẩn nhanh sông, Sảng Hẹo một đoàn người liền nhìn thấy một tòa cao lớn đá xám pháo đài. Nhiều màu trên tường thành gắn đầy cỏ xỉ rêu cùng dây thường xuân, y mắng nói tòa này cổ lão pháo đài đã từng kinh lịch gian nan vất vả. Trên chăm thức anh pháo đài đỉnh thác bên trên, phất phơ lấy một mặt màu trắng cơ sĩ, phía trên vẽ lấy bay múa thành đàn bướm màu cam đen đây là lãnh chúa thành Uggulter Lander, gia tộc Mù Lệnh đỏ huy chương. Qua tòa thành thị này lại hướng tây nam phương hướng đi không xa, chính là Zmunpen. Có thể suy ra, nếu là Sa Mộ tương lai thành công tại Zmunpen thành lập lãnh địa, gia tộc Mũ Lệnh Đỏ chính là bản thân hắn sóng. Cho nên, vì trước giờ theo hàng xóm cho thật quan hệ, Sa Mộ cũng không có lựa chọn vượt thành mà qua, mà là điều động Gạ Viễn đi thành lũy tợn lặn ở đưa một phong chính thức bái kiến văn kiện. Sa Mộ Kê Sa. Trong thành bảo, Martin Mũ Lệnh Đỏ từ tức nắm bắt Gạ Viễn đưa tới bái kiến văn kiện, trên mặt lộ ra ngạn vị dáng tươi cười, chính là cái kia từ nữ nhân sắc phong khai thác kỹ sĩ. Gạ Viễn có chút tối người, ngữ khí không tiêu ngạo không tự tin nói: Tôn Tính Tử tức đại nhân, kẻ xà đại nhân là từ mạ sở công tước con gái mạt gỉ gì tiểu thư thay thế cha sắp phong khai thác kỹ sĩ, là gia tộc tỷ giẻo dưới chướng chính thức phong thần. Martin Tử Tước khinh thường những môi, cho nên, hắn đúng là tử nữ nhân sắp phong kỹ sĩ. Gạ Vĩn tối đầu, không có nói tiếp. Martin Tử Tước hừ nhẹ một tiếng, lập tức lười biếng nói: "Được thôi, mời hắn vào đi." Gạ Vĩn tối người thi lễ, yên lặng chuyển thân rời khỏi. Martin Tử Tước đối với một bên quản gia phân phó nói: "Nhương phòng bếp chuẩn bị cho tối, cũng không cần quá phô phú, không mất thể diện là được." "Được rồi, lão gia." Phu thân Vị này chính là gia tộc Tatli tên phế vật kia trưởng tử. Nói chuyện chính là Martin tử tước trưởng tử, mắt mù lẹn đỏ. Người này thân hình cao lớn, giữ lại một mặt dâu quai nón, trên bờ vai còn ngồi một đầu trắng đen xen kẽ hầu tử, chính hết sức chuyên chú vạch lên trong tay quả hạch. Không tệ. Gia đình Tatli là cái nhân vật, đáng tiếc lại sinh như thế cái phế vật con trai, hiện tại hắn cuối cùng hạ quyết tâm phế bỏ sả một quyền kế thừa, chỉ là không nghĩ tới thế mà là dùng phương thức như vậy. Đi Zmoon cần khai thác. Ha ha, thật đúng là không bằng tiện hắn đi theo hoàn đầu. Mắt núm núm bay nói, muốn ta cho Ta khẳng định cũng tình nguyện lựa chọn đi khai thác, mà không phải đi theo toàn cái địa phương quỷ quái kia. Martin Tử Tước liếc con trai liếc mắt, cười nói, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy khai thác là chuyện dễ dàng. Ta đương nhiên biết rõ khai thác gian nan, nhưng theo toàn không phải là rõ ràng càng hỏng bết nha, trời đông giá rét, mà lại nghe nói còn có không chết dị quỷ. Dị quỷ? Martin Tử Tước cười nhạo lên tiếng, bất quá là lựa gạt tiểu hài truyền thuyết thôi. Mấy năm năm, còn có người gặp qua dị quỷ sao? Đến nơi giếng lạnh, hiện tại thế nhưng là mùa hè, kheoan cũng không nhiều lạnh. Nhưng mùa đông sớm muộn phải tới a. Ai biết được. Cái này mùa hè đã lâu như vậy còn không thấy kết thúc, có lẽ còn biết kéo dài càng lâu. Cũng chỉ có những cái kia sừng bãi đầu gỗ phương Bắc mọi trợ mới có thể một mực tố chất thần kinh hô hào mùa đông sắp tới. Mạc tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên nói: "Phụ thân, ngài nói này sẽ không phải là thất thần chỗ hứa hẹn cho thế nhân vĩnh viễn mùa hè, từ đây đã không còn mùa đông rồi." Thất thần nói: "Đương thời người tội nghiệp trung kết thời điểm, vĩnh viễn mùa hè liền sẽ đến. Như vậy, ngươi cảm thấy hiện tại thế nhân tội nghiệp trung kết sao?" Mạc lắc đầu, kéo lấy quay hàm lật vào trong tư. Hắn đầu vai con khỉ kia cũng học chủ nhân dáng vẻ, bắt đầu suy nghĩ khỉ xinh. Lúc này, pháo đài bên ngoài vang lên chỉnh tề tiếng tốt chân. Mattor mò đi đến trên ban công, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một cái ước chừng hơn 200 người đội ngũ chính thông qua cầu treo đi vào pháo đài. Phu nhân, ngài mau đến xem. Nghe được con trai kêu gọi, Martin Tử tức chậm rãi đi tới, "Làm sao rồi?" mắt một mặt khiếp sợ chỉ vào phía dưới khai thác đoàn ngũ, hỏi, "Ngài xác định cái này sao mèo là cái bị gia tộc vứt bỏ phế vật?" Martin Tử tức cũng sửng sốt, bởi vì trước mắt cái này hơn 200 tên đội ngũ chính tề, trang bị tinh lương binh sĩ quả thực bắt hắn cho kinh đã đến. Không thể không nói, sạc nhiều hơn 2 tháng này huấn luyện quân sự vẫn là rất có hiệu quả, mới chiêu mộ cái kia hơn 100 tên binh sĩ, chí ít từ mặt ngoài đến xem đã cùng tinh nhuệ lão binh không có bao nhiêu phân biệt đương nhiên, chân đất chân giáo làm, bọn này tân binh khẳng định phải lộ tẩy. Dù sao bọn hắn còn không có trải qua máu và lựa khảo nghiệm, nhưng bởi vì sạc nẻo một mực bất kể thành phẩm cho bọn hắn trủng chất trang bị, đốt titan, những tân binh này đã đủ để hù dọa tuyệt đại đa số người. Cho nên tại Martin tự tức xem ra, cái này sứ dệt nổi danh phế vật, vậy mà xuất lĩnh một nhánh có tới hơn 200 người tinh nhuệ bộ đội. Đây đã là một luồng vô pháp coi nhẹ lực lượng vũ trang. Phải biết, Thành đô Urthlarner quân trưởng trực cũng bèn bèn có hơn 300 người đương nhiên, gia tộc Mũ Lẽn Đỏ còn có hơn 10 vị phụ thuộc kỵ sĩ, lại chiêu mộ một nhóm nam nhân, Martin Tử Tức nhiều nhất thậm chí có thể kiếm đủ một nhánh 3000 người đại quân. Chắc chắn sẽ không sợ trước mặt chi này 200 người khai thác đội. Nhưng là, hắn thế nhưng là đường đường lãnh chúa Thành đô Urthlarner, mà đối diện lại chỉ là một cái liền lãnh địa đều không có khai thác kỵ sĩ. Dạng này so sánh, cho dù là thắng, cũng làm cho Martin Tử Tức trên mặt không ánh sáng. Hắn ở đâu ra nhiều như vậy binh lính tinh nhuệ? Martin Tử Tức nghiến răng nghiến lợi nói: Trước kia đối với sự mỉa khinh thường cùng xem thường rất nhanh chuyển hóa thành một loại liền chính hắn đều nói không rõ ràng đấu kỵ cùng ghét hận. Mạc ổn định lại tâm thần, suy đoán nói, có phải hay không là gia ẩn Điền Bá tiếp cho hắn? Hòn Hưu tổng cộng mới bao nhiêu quân chính quy? Có thể phân ra nhiều như vậy cho một cái bị gia tộc xóa tên phế vật đi khai thác. Mạc gãi đầu một cái, hắn mặc dù không có đi qua Hòn Hưu, nhưng cũng biết gia tộc Tật Lỵ mặc dù mạnh hơn gia tộc Ngũ Lệnh Đỏ, nhưng cũng không thể xa xỉ đến phân ra nhiều như vậy binh lính tinh nhuệ cho một cái phế vật đi khai thác. Thật nếu để cho những binh lính này chôn vùi tại Zmunden, gia tộc Tật Lỵ tuyệt đối sẽ thực lực giảm lớn. Suy tư chỉ chốc lát, Mạc lại nói, có phải hay không là gia tộc thị giự cho hắn quân đội. Hắn thấy, cũng chỉ có tài đại khí thu hịt gã đần công tử có thể bỏ được đem như thế một nhánh quân đội tinh nhuệ giao cho một cái phế vật đi tiêu xài. Martin Tử tức lại liếc mắt, mà sở công tử đều không muốn tự mình cho ra hỏa này sắp phòng, sẽ cam lòng đưa một đội quân như thế cho hắn đi khai thác. Mạc nghe vậy, cũng cảm thấy có đạo lý, lập tức lại bắt đầu vào đầu bức hai. Hắn đầu vai con khỉ kia phảng phất có thể nhận biết được chủ nhân phi nào, cũng bắt đầu trên nhảy dưới tránh. Martin Tử tức nhìn chằm chằm khai thác đội ngủ nhìn nửa ngày, cuối cùng không nói một lời đi xuống lầu. Mạc cũng liền bận bịu đi theo. Hai cha con đi vào pháo đài cửa lớn, lúc này quản gia cũng mang theo người hầu đưa tới bánh mì cùng muối ăn, đây là đại lục master dột truyền thừa ngàn năm một hạng thần thánh quý ước, tân khách quyền lợi. Làm tân khách đi vào chủ nhân dưới mái hiên làm khách, tiếp nhận chủ nhân cung cấp bánh mì cùng muối ăn, tân khách quyền lợi lập tức có hiệu lực, song vương không thể ra hại đối phương, người vi phạm lại bị cũ mới trừ thần trô không dung. Sang nheo bóp lại một khối nhỏ bánh mì, chấm một chút muối ăn, đưa vào trong miệng, lập tức một tay xoa ngực hướng Martin Tử Tước có chút không người, nói: "Tôn kính mũ lén đòi đại nhân, cảm ơn ngài nhiệt tình chiêu đãi." Mắt tin tử tước trên mặt tràn đầy không gì sánh được nụ cười chân thành. Đệ hạ các hạ, vui vẻ nên đón đến thành đô Uptonner. Chương 15, mê hoặc thượng. Cùng Tráng lệ Hịt Garden so sánh, gia tộc Mụ Lẽn Đỏ pháo đại liền lộ ra khó coi được nhiều. Nặng nghe bất tưởng, nhỏ hẹp cửa sổ, u ám ánh nến, đều nhu nhuyễn hội đại sảnh lộ ra phá lệ trật trội, thậm chí có loại cảm giác cấm trẫm. Tiệc tối đồ ăn rất cũng không tính phong phú, thịt nướng, khoai lang, súp khoai tây còn có một phần rau quả salad. Sạp Héo đương nhiên không có cái gì phần nản, một bên ăn như gió cuốn, một bên theo Mác dám luận hắn cái kia nhu thuận hầu tử. Nghe nói hầu tử thế mà là đến từ sấm mở hại lệ quần đảo, Sạp Héo lập tức hào hứng gật gào. Liên tiếp hỏi rất nhiều có liên quan vấn đề. Tỷ Như, Sâm Mở Hải Lệ quần đảo ở vào nơi nào, nhưng có lui tới thương thuyền, trên đảo văn hóa, nhân chủng, đặc sản các loại. Mạc khó được gặp được một vị đồng dạng đối với Sâm Mở Hải Lệ quần đảo cảm thấy hứng thú kỹ sĩ, lập tức rất có chi kỳ cảm giác, nước miếng văng tung tóe giảng thuật những gì mình biết đồ vật. Martin tử tức ở một bên nhìn con mình thế mà nhanh như vậy liền theo sạm nghẹo thân nhau, nhịn không được âm thầm nhíu nh mày. Hắn liếc qua vùi đầu ăn uống không nói một lời Tuất Fleur lão ờ ờ, mở miệng hỏi. "Tuất khách hạ, ngài là gia tộc tỷ dự kỵ sĩ sao?" Tuất bỏ đao trong tay xuống xiên, nói, "Đúng vậy, tử tức đại nhân." Martin Tử Tức như có điều suy nghĩ gật gật đầu, vừa định hỏi lại, lại nghe Sạm Miểu đột nhiên tiếp lời nói. "Đúng vậy à, Tử Tức đại nhân, tuật kỵ sĩ thế nhưng là đạo ạt bộ cao quý quân đoàn riêng, lần này là chịu lệnh của Ô Lệnh Nạ phu nhân, tự mình dẫn đội theo ta tiến đến Z mụn khai thác. Thật đúng là gia tộc tỷ dẹo quân đoàn." Martin Tử Tức trong lòng tất kinh. Hắn cũng không biết rõ Sạm Miểu trong lời nói mới rồi cố ý mơ hồ binh sĩ gia tộc tỷ dự cùng tân binh phân biệt, liền cho rằng khai thác trong đội ngũ cái này hơn 200 người tất cả đều là gia tộc tỷ dự tinh nhuệ binh sĩ. Không nghĩ tới công tước đại nhân coi trọng như thế người thế mà phái ra như thế một nhánh quân đội tinh nhuệ theo ngươi tiến đến khai thác. Sang mỉ cười hắc hắc, lắc đầu nói, "Tử Tước đại nhân, ngài cái này coi như sai." "Ồ, chỗ nào sai rồi? Ta lại có cái gì có giá trị công tứ đại nhân xem trọng?" Hắn phái binh chân chính nguyên nhân, nhưng thật ra là đối với Z mụn nền lãnh địa mới nhất định phải được. Thì ra là thế. Martin Tử Tước hiển nhiên là tin, bởi vì chính hắn cũng không thấy đến trước mắt tên phế vật này thật có giá trị mà sợ công tứ phái nhiều lính như vậy đi theo. Bất quá, tùy theo lại có một vấn đề mới, đã mà sở công tứ coi trọng như thế lãnh địa mới, vì sao muốn phái như thế một cái phế vật đi khai thác? Gia tộc tỷ rẹo dưới trướng chẳng lẽ còn thiếu kỹ sĩ? Đương nhiên, vấn đề như vậy, dù là Martin Tử Tước từ đáy lòng bên trong xem thường Sám Miểu cũng không thể ngay mà hỏi, nếu không thì cũng quá thất lễ. Ai ngờ, Martin Tử Tước không hỏi, Sám Miểu vậy mà chính mình nói ra vị này lãnh chúa thành đô lận ngờ nghi ngờ trong lòng. Tử Tước đại nhân, ngài là không phải là rất kỳ quái, công tước đại nhân vì sao muốn phái ta tiến đến khai thác? Martin Tử Tước mỉm cười, mà không đổi sắc tội phun nói, gia tộc Tatly từ trước đến nay thừa thai xuất sắc tướng quân, công tước đại nhân chắc là coi trọng ngươi dẫn binh chi tài. Lời này nghe được mọi người đang ngồi người đều có chút bở mặt liên cái kia trắng đen sen kẽ hầu tử đều chi chi nha nha với tay, phàn phất đều chịu không được Martin tử tức trợn mắt nói nói dối. Sang Leo lắc đầu, cười khổ nói: "Tử tức đại nhân, ta nào có cái gì dẫn binh chi tại à, nếu không thì cũng sẽ không bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà, tước đoạt quyền kế thừa. Công tước đại nhân sợ dĩ phái ta tiến đến khai thác, là bởi vì ta dám làm người khác không dám sự tình." "Sự tình gì?" Martin tử tức liền vội vàng hỏi. Nhưng mà, Sang Leo mỉm cười, ngắm nhìn một phía, lại ngậm miệng không nói. Martin tử tức lập tức hiểu ý, biết rõ đối phương là không muốn làm chủ dạng. Anh do dự một chút, rốt cục vẫn là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, liền đặt dĩa xuống, cầm lấy khăn ăn lau miệng, đối với Sạp Mộ phát ra mời. "Ta cất giữ một chút đảo ạt bổ rượu nho, Sang, ngươi có hứng thú đến đánh giá một cái sao? Đây là vinh hạnh của ta." Sang liền đứng dậy, đi theo Martin Tử Tức đằng sau rời khỏi yến hội đại sảnh, đi vào bên cạnh một cái phòng nhỏ. Martin Tử Tức từ trên kệ rượu gỡ xuống một bình rượu nho, rót hai chén. Mát lạnh mùi rượu rất nhanh liền tràn ngập cả gian phòng nhỏ. Sang tiếp nhận chén rượu, nói tiếng cảm ơn, lập tức khẽ nhấp một cái. Cam liệt nhẹ nhàng khoái khoái, đúng là thượng hạng rượu ngon. Bất quá Hai người bọn họ lại tới đây cũng không phải thật vì phần hữu. Tử Tước đại nhân, ngài nhất định rất muốn biết rõ, vì sao mà sở công tước lại phái ta tiến về Z Mụn tận khai thác a. Martin Tử Tước lung lay trong tay bằng bạc chén rượu, không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Samuel, chờ đợi lấy câu sau của hắn. Thành đô tựa lặn ở ngay tại Z Mụn tận dưới chân, cho nên chắc hẳn Tử Tước đại nhân ngài cũng rõ ràng, lại hướng tây nam phương hướng xâm nhập, không chỉ thổ địa cằn cỗi, dã thú dày đặc, cảnh có hung ác dã nhân bộ lạc cướp bóc thành gió, cho dù cưỡng ép chiếm cứ một mảnh thổ địa, cũng rất khó phát triển lớn mạnh đây chính là dệt các kỵ sĩ đều không muốn tới đây khai thác mưu nhân. Bất quá, gia không giống. Ta là cái bị gia tộc vứt bỏ phế vật, đã không có đường lui, tự nhiên nguyện ý tới đây liệu một phen, mà lại, ta có cái có thể để cho lãnh địa nhanh chóng phát triển lớn mạnh dريع chiêu. Cướp bóc. Martin Tử Tước hơi thở ngưng thần nghe nửa ngày, lại nghe được như thế một đáp án, lập tức bật cười nói: "Sam, ngươi không phải là muốn đi cướp bóc những dã nhân đó a? Nhưng ta cần phải nhắc nhở ngươi, trên người bọn họ thứ đáng giá nhất, chỉ sợ sẽ là làm ổ áo gia thu phục." Sam hẹo lắc đầu, bắt đầu lắc lư nói: "Tử Tước đại nhân ngài hiểu lầm." ta lãnh địa mới biết xây ở sầm mỡ si bờ bắc, tới gần sông tu bụ lện sợ cửa sông chỗ, ngài nói, ta sẽ thả lấy lui tới nhiều như vậy giàu đến chạy mở thương thuyền không cướp, ngược lại đi tìm nghèo đến đinh đường vang lên dã nhân. Martin Tử Tước nghe vậy lập tức híp mắt lại. Trên dưới rõ xét một phen trước mắt vị này tuổi trẻ khai thác kỵ sĩ sau, hắn nuối một lần nữa mở miệng nói, "Kệ sạc các hạ, hẳn là không cần ta nhắc nhở ngươi, sứmathfrak đối với hải tặc hình phạt. Ta, ta đương nhiên rõ ràng." Sảng hẹo nuốt nụ bay, một mặt nhẹ nhõm, Tử Tước đại nhân, ngài là không phải là quên gia tộc tỷ tự thế nhưng là phái hơn 200 tên binh lính tinh nhuệ theo ta khai thác, mà lại cầm đầu người kia, còn là xuất thân đạo ác bổ. Martin tử tức sắc mặt thận trọng lên, trong mắt lại còn có chút không dám tin. Sang tiếp tục nói: "Đương nhiên, Tô Lệnh Nạp phu nhân ý tứ là nhường ta cướp bóc những cái kia đoàn thương thuyền, cũng sẽ không tùy ý công kích cái khác thương thuyền. Do vậy, một khi việc này bại lộ, ngươi cũng biết thanh danh mất sạch, thậm chí bị đưa lên đài hành hình." Sang hiệp cười ha ha một tiếng, nói: "Ta bây giờ còn có cái gì tốt thanh danh sao?" Hú hồn, nếu như không làm như vậy, ta làm sao có thể tại Z muốn tại loại địa phương kia khai thác ra một mảnh lãnh địa mới." Martin Tử Tước thật sâu nhìn Sạm Hẹo liếc mắt, "Kẻ xạ kỹ sĩ, ngài theo truyền ngôn tuyệt không đồng dạng." Sạm Hẹo lung lay chén rượu trong tay, cười nói, "Truyền ngôn không thể tin, Tử Tước đại nhân." Martin Tử Tước cũng cười, "Đã như vậy, vậy ta liền chúc ngài khai thác thuận lợi." Sạm Hẹo chợt xích lại gần mấy bước, nói, "Tử Tước đại nhân, ngài có muốn hay không cũng phát địa tài." Martin Tử Tước nghe vậy, lập tức cảnh giác lên. Chương 16: Mê hoặc. Ha, ngươi không biết cho là ta biết bóc lên gia tộc Vinh dự bị làm bẩn phương hiểm, đi chung với ngươi làm hải tặc à? Dĩ nhiên không phải. Sang Hiệp cười ha hả lắc đầu, một mặt người vật vô hại biểu lộ. Loại này phong hiểm, tự nhiên chỉ có ta loại này cùng đường mặt lộ người mới sẽ đi bước lên, ngài chỉ cần đầu tư là được. Dù là tương lai sự tình bại lộ, cũng sẽ không dính dớp đến ngài trên thân. Đầu tư. Không sai. Sang Hiệp uống một hớp rượu, lo lắng nói, gia tộc Tỷ Diệu đã đầu tư 200 tên binh lính tinh nhuệ, gia tộc Dễ Dĩ nợ của Đào Át Bộ cũng sắp đầu tư một nhóm chiến hạm cùng thủy thủ, bọn hắn cũng sẽ ở tương lai thu hoạch được phong phú hồi báo. Như vậy, Tôn kính tử tức đại nhân, ngài có muốn hay không tham dự cái này đầu tư bên trong đến đâu? Phải biết, sứ giệt cường đại nhất hai đại gia tộc đều đã đặt cược đi, cơ hội như vậy cũng không phải thường có. Martin Tử tức như có điều suy nghĩ, nhưng vẫn là thận trọng mà hỏi thăm: "Ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì?" Công tượng, sang khéo lời ít mà ý nhiều nói ra: "Ta đã có rồi quân đội cùng chiến hạng, hiện tại nhu cầu cấp bách một nhóm công tượng đến viện trợ ta xây dựng lãnh địa cùng biến tàu, cho nên, ta hy vọng ngài có thể điều động thành lũy tợ lãn ở công tượng theo ta đi khai thác. Ta có thể hứa hẹn ngài, tương lai ngài tất nhiên sẽ lấy được gấp 10 thậm chí gấp trăm lần hồi báo." Martin Tử tức trầm tư một lát, lập tức gật đầu nói: Tốt, ta lại phái 10 tên công tượng theo ngươi. 10 tên? Sắc Nguyệt Không Khách khí chút nào ngắt lời nói, "Tử Tước đại nhân, ta buộc lên danh dự bị tổn thương phong hiểm đem việc này nói rõ sự thật, không nghĩ tới ngài thế mà coi ta là thành tên ăn mày." Mắt Tin Tử Tước chịu đựng lửa giận, "Ngươi muốn bao nhiêu người?" "Toàn bộ." "Toàn bộ?" "Đúng, ta muốn thành đủ tợ lạn ở toàn bộ công tượng." Sắc Nguyệt Hào khí vung tay lên, "Những thứ này công tượng cho ta thuê 1 năm, 1 năm về sau, ta biết đưa cho ngài gấp 10 tiền thuê." "Đây không có khả năng." Mắt Tin Tử Tước lập tức cự tuyệt, "Một phần vạn người khai thác thất bại đâu. Đến lúc đó ta đi cùng ai muốn tiền?" thậm chí còn có thể sẽ bồi thường đi vào hết thẻ công tượng, ngươi cảm thấy ta điên biết đáp ứng ngươi yêu cầu như vậy. Thất bại. Từ Tước đại nhân, ngài thật cảm thấy lần này khai thác hành động biết thất bại. Bất luận cái gì hành động đều có thể thất bại, càng đừng đề cập còn là đi Z mụn tận khai thác." Sang Như Ha ha cười nói, "Từ Tước đại nhân, xem ra ngài còn chưa hiểu lần này khai thác chân chính ý nghĩa. Ngài cảm thấy gia tộc tỷ dự phí như thế lớn công phu, liền vì cấp bốc mấy chiếc đòn thương thuyền sao?" Martin Tử Tước nhẫn mại tính tình hỏi, "Ồ, chẳng lẽ gia tộc tỷ dự còn có ý định khác?" "Đương nhiên" Dễ cũng đòn ngàn năm thủ chuyên tiếp, lại tăng thêm công tứ trưởng tử ủy lật tỷ giễu lại vừa bị Ô Bở Dĩn Thân Vương làm gãy chân, gia tộc tỷ giễu làm sao lại không đi tìm tìm trả thù đòn cơ hội. Trả thù đòn. Mặt Tín Tử tức một mặt hoài nghi, đòn cũng không phải tốt như vậy xâm lấn. Ngài nói không sai, đòn xác thực dễ thủ khó công. Nhưng đại úy dòng y không phải cũng từng chinh phục đòn, hơn nữa còn là tại không có cự Long viện trợ xuống. Mặc dù hắn đem trận kia chinh phục chiến tranh hết thệ công lao đều quy về bản thân, nhưng người sáng suốt đều biết, thắng lợi chân chính mấu chốt ở chỗ A Lĩnh vệ là gì, ổng bá tất xuất linh hạm đội công chiếm trở là do tạo. Khống chế sông Gở Dị bợ lũ, chặn đứt đòn tất cả lãnh địa lớn ở giữa liên hệ. Ngai hẳn phải biết, lần này ta vùng khai thác là ổ lén nạ phu nhân tự mình quyết định, ngay tại sông Tụ Độ lén sợ cửa sông phụ cận, vị trí này cùng sông Gở Dị bợ lũ bên trên tợ Lạc Tạo sao mà tương tự. Chỉ cần khống chế sông Tụ Độ lén sợ cửa sông, đỏ tây bộ ba cái trọng yếu lãnh địa là được dệt vật trong bàn tay. Ngai nói, trọng điếu như vậy khai thác chuyến đi, gia tộc tỷ dẹo biết tùy tiện để nó thất bại. Martin Tử Tức nghe vậy rơi vào trầm tư. Sang Hiểu thấy thế, lập tức thêm chút sức nói, chỉ cần gia tộc tỷ dự hạ quyết tâm, ta thực tế nghĩ không ra lần này khai thác sẽ như thế nào thất bại. Bên trong Z Mụn ẩn những dã nhân đó chẳng lẽ sẽ là gia tộc tỷ giệu binh lính tinh nhuệ đối thủ. Còn La nói ngài cảm thấy người đòn sẽ nhìn ra dệt dạ tâm, chủ động xuất kích, phá hư lần này khai thác. Martin tử tức lập đầu. Năm mẹ bảy mạng dã nhân tự nhiên không đủ gây sợ, đến nỗi người đòn, bọn hắn nếu là chủ động xuất kích, bước lên chiến tranh, có lẽ Mã Sở công tước đi ngủ đều biết cởi tỉnh. Bởi vì đòn vô luận là nhân khẩu, tài nguyên, còn là quân đội, đều là hoàn toàn so ra kém dệt, sở dĩ có thể tranh đấu lẫn nhau nhiều năm như vậy, chủ yếu vẫn là dựa vào Z Mụn cân đạo này lệch trời cùng sa mạc đặc thủ khí hậu hoàn cảnh bảo hộ. Nếu như người đọn thật ngốc đến mức tự bỏ địa lợi chủ động xuất kích, vậy nhất định sẽ bị dẹp đại quân đánh cho hoa rơi nước chảy. Lại tăng thêm tại Z Mũn nền thành lập lãnh địa mới lớn nhất chướng ngại, tài chính nơi phách ra, đã bị trước mắt vị này gàn to bằng trời khai thác kỵ sĩ không thèm đếm xỉa danh dự của mình cùng con đường phía trước giải quyết, Martin Tử Tức càng nghĩ, cũng cảm thấy thật đúng là không có thất bại khả năng. Nhưng thật muốn đầu nhập gia tộc toàn bộ công tượng giúp đỡ khai thác, Martin Tử Tức vẫn còn có chút do dự. Sam Hiểu thấy thế, cũng không còn vân nhiều, đem chén rượu hướng trên bàn vừa để xuống, nói: "Tử Tước đại nhân, ngài lại cẩn thận suy tính một chút đi." Ta biết tại thành lũy Uptar Lan ở chỉnh đốn mấy ngày, mua lượng lớn vật tư lương thực vì lên núi làm chuẩn bị. Nếu như ngài nguyện ý đầu tư, có thể tùy thời phái người tới tìm ta. Nói xong câu này, Sang Hẹo xoay người rời đi ra căn phòng. Tại thành lũy Uptar Lan ở dừng lại ngày thứ ba, Sang Hẹo vẫn là không có chờ đến Martin tử tứ hồi phục. Xem ra vị lãnh chúa này xác thực cực kỳ thận trọng, không có bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn tùy tiện mê hoặc. Bất quá, Sang Hẹo ngược lại là chờ đến mặt Giji tiểu thư hồi âm. Trong thư mặt Giji theo thường lệ phê bình sả một tiêu xài hành vi. Đồng thời lại một lần đốc thúc hắn tăng tốc hành quân tốc độ, đồng thời, vị đại tiểu thư này lần này Hoàng An, ở trong thư theo sạm nhẹo định ra quy củ, từ nay về sau, nàng mỗi tháng chỉ làm cho 100 kim long xem như khai thác tài chính, mong muốn càng nhiều mà nói, sạm nhẹo liền nhất định phải lấy ra công trạng. Thì như lãnh địa mới kiến thiết tiến triển, nhân khẩu gia tăng các loại. Không thể không nói, lần này mặt gỉ gì, gì là học thông minh, tên sạm mượn tùy ý lường gạt đường đi đối với cái này, sạm nhẹo cũng không có quá mức ngoài ý muốn, gia tộc tỷ dẻo cũng không phải thần tốc, biết cam tâm làm bản thân máy rút tiền. Bất quá Loại này thành thạo ngữ hạ chi thuật hẳn không phải là vị kia non nớt thiếu nữ bản thân nghĩ ra được, đoán chừng là chịu đủ gai nựa vương để điểm. Sang Miểu cũng không có như vậy thất vọng, dù sao hắn đã tại gia tộc tỷ giật trên thân kiếm lời đủ tiền nghi, càng là nhờ vào đó chống lên một cây cờ lớn, đủ để đi lắc lư các người đầu tư. Khai thác nha, kỳ thật liền theo lập nghiệp không có gì khác biệt, đương nhiên muốn dùng người đầu tư tiền. Chính là vị này lãnh chúa thành uẩn tự lại nở tựa hổ không tốt lắm lắc lư. Sang Miểu quyết định đợi thêm ngày cuối cùng, nếu là ngày mai Martin tử tức còn không có đáp lại, hắn liền lên đường đi tìm mới đại hoành chủng, a không, người đầu tư. Một bên khác Không tốt, Lạc Lư Martin Tử Tước trong âm thầm tìm được Hịt Gà dẫn đến Tiến Sư, hỏi: "Ngươi cho sạm mèo mang lá thư này là?" Tiến Sư thi lễ một cái, không kiêu ngạo không tự tin nói ra: "Thật có lỗi, Tử Tước đại nhân, cái này ta có lẽ không tiện hướng ngài lộ ra." Bất quá, Lạc Martin Tử Tước đem một cái kim long nhét vào Tiến Sư trong tay lúc, trên mặt của hắn lập tức thay đổi lệnh đoạt dáng tươi cười. "Là công tức con gái, mặc ghi gì tiểu thư viết tin, đồng thời còn bổ sung 300 kim long." "Thật sao?" Martin Tử Tước như có điều suy nghĩ, "Còn có đây này, ta còn gặp ngươi tìm được tật sờ lão ạ." Kia là Ô Lệnh Nạ phu nhân cho tuật kỵ sĩ một cái lời nhắn. Nói đến đây, Tiến sứ lần nữa do dự, nhưng theo Martin Tử Tước lần nữa ngoác ra một cái kim long, vị này cương trực công chính tiến sứ lập tức nói bổ sung. Ô Lệnh Nạ phu nhân nhường tuật kỵ sĩ hết thảy nghe theo kệ xạ đại nhân an bài. Martin Tử Tước nghe vậy, sắc mặt biến hóa, đứng tại chỗ nửa ngày không nhúc nhích. Chương 17, hết thảy điểm xuất phát. Tử Tước đại nhân, ngài cuối cùng nghĩ được chưa? Ngay tại xạ ngựa chuẩn bị rời khỏi thành Ngũ Ẩn đợi lát nọ thời khắc, Martin Tử Tước cuối cùng phái người tướng tới hắn mời về pháo đại. Trong phòng khách, Martin Tử Tức thật không có trả lời ngay, mà là lần nữa lấy ra một nhánh rượu đỏ, cười nói: "Đây là sinh ra từ đồn rượu nho, nếm thử." Được, Sang Hạo vui vẻ tiếp nhận chén rượu, lướt qua một cái. Thô kệch nặng nề, đơn ai mấy liền, mang theo nồng đậm vị tay. Martin Tử Tức cũng nếm thử một miếng, cảm thán nói: "Đây là dùng nho xứ Hy Giặt ở thành cổ tựa dạ sở sản xuất mà thành, cùng người đọ̀n tính cách, hung lệ buông thả, nếu là lần thứ nhất uống, có thể được cẩn thận đừng bị sợ đến." Sang Hạo cười ha hả đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói: "Ta người này chính là có phó thật khẩu vị, mặc kệ nhiều mạnh rượu đều có thể bao hầu." Martin Tử Tước cũng cười, "Ta hiện tại là càng ngày càng hoài nghi, chứ ngươi làm sao lại có cái phế vật tên danh? Tuổi nhỏ không hiểu chuyện nha." Sắc Ngự Thuận Miễu ứng phó một câu, sau đó lại đem chủ đề một lần nữa kéo về, "Tử Tước đại nhân, liên quan tới ta trước đó đề nghị, ngài cần phải nghĩ kỹ đi." Martin Tử Tước thu liễm dáng tươi cười, sắc mặt nghiêm túc lên, nói, "Ta nghĩ kỹ. Việc này việc quan hệ giặc cùng đòn ngàn năm thù triệt tiếp, gia tộc Mộ Luyến Đỏ đương nhiên không nên quanh tay đứng nhìn. Cho nên, ta quyết định đem lãnh địa bên trong hết thảy công tượng, bao quát học đồ, tổng cộng 275 người, cho ngươi thuê thời gian 1 năm." Sảng nhược trên mặt lộ ra không thể ức chế ngạc nhiên, vội vàng nói cảm ơn. Tử tước đại nhân, ngài thật sự là một vị khẳng khái lãnh chúa, cũng là một vị anh minh người đầu tư. Tin tưởng ta, phần này đầu tư nhất định sẽ cho ngài mang đến phong phú hồi báo. Đừng đợi. Mã tin tử tước nâng tay phải lên, nói, vì để phòng một phần vạn, ta cần một cái thế chấp vật. Thế chấp vật? Không sai. Cướp bóc thương thuyền cũng không phải một chuyện dễ dàng, vạn nhất đem đến ngươi không trả đổi tiền, ta biết lấy đi thế chấp vật, xem như đền bù. Sảng nhược con người đảo một vòng, lập tức nói, đã như vậy, vậy liền dùng ta tương lai lãnh địa bên trong thứ trọng yếu nhất, bến đầu Xem như thế chấp vật là được. Bến tàu. Như vậy bổ sung ngừng phí cùng thuế má, tự nhiên cũng đều là ngài. Martin Tử tức nghi nghi, gật đầu nói, "Có thể." Hắn thấy, vô luận là Sa Ngư Hải tặc kế hoạch, còn là gia tộc tỷ giảo Mưu đồ đòn Tây bộ kế hoạch lớn, đều biết dùng đến cái này cực kỳ trọng yếu bến tàu. Dùng nó đến xem như thế chấp vật, bản thân làm sao cũng không biết thua thiệt. Quyết định ý hướng hợp tác sau, hai người lại đối một chút chi tiết vấn đề làm thảo luận, đặt thành nhất trí sau còn định ra một phần kế ước, cộng đồng ký tên. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Đến đây, Thành Vũ tự lẳng nở gia tộc Ngũ Lệnh đỏ, cũng chính thức trở thành sạm hẹo người đầu tư một trong. Vì chờ thanh ngũ đột lạn nở công tượng bạc kết, khai thác đội ngũ lại nhiều dừng lại 3 ngày mới lần nữa lên đường. Lần này, nguyên bản 200 người khai thác tiểu đội nháy mắt bảng chứng nhiều gấp đôi, xem ra khí thế càng đẩy. Thân là đội ngũ thủ lĩnh, sạm hẹo cũng khó tránh khỏi đắc ý có rồi như thế một ban đáy xem như trảo trống, gian nan nhất khai thác sơ kỳ cũng chính là một mảnh đường bằng phẳng đến nỗi thiếu nợn ẩn, hắn căn bản không có để trong lòng hạ. Tiếp trước xem như một tên người làm ăn, sạm hẹo làm sao lại không hiểu lỡ tiền mới là đại gia đạo lý. Hắn hiện tại thiếu càng nhiều Những chủ nợ kia càng là không có khả năng nhìn xem hắn khai thác thất bại. Thậm chí hắn đều đã kế hoạch là được, chờ lãnh địa mới kiến thiết chính thức bắt đầu sau, hắn biết lại cho Martin tử tức viết phong thư, lấy nhân thủ không đủ lý do mời hắn lại phái chốt lao công tới giúp một tay. Tin tưởng khẳng khái lãnh chúa Thành Đỗ ủ dở lặn nở tất nhiên sẽ không cự tuyệt hợp tác đồng bạn nho nhỏ yêu cầu. Nếu không thì 1 năm sau, bến tàu không có xây xong, tổn thất còn không phải gia tộc Ngũ Lệnh Đỏ Nha. Những bọn thủ hạ nhiều, cần thiết lương thực vật tư cũng biết tăng vọt. Hắn hiện tại còn có thể dựa vào lấy gia tộc tỷ dự cứu tế miễn cưỡng chèo chống, tương lai có lẽ còn phải tìm kiếm mới người đầu tư. Bất quá Chuyện này tạm thời còn không đợi, hiện tại cần gấp nhất chính là đuổi tới vùng khai thác. Bọn hắn rời khỏi Hịt Gà Đẩn đã nhanh có 3 tháng, chấm như vậy bừng bừng hành quân tốc độ, có lẽ đã lập nên huyền thoại sử rượt trong lịch sử chấm nhất ghi chép. Mà lại, bởi vì dần dần xâm nhập Zmoonen, con đường sau đó trình có thể đoán trước đến sẽ so với trước đó càng thêm khó đi. Thậm chí còn có khả năng tao ngộ dã nhân tập kích quái dối. Cho nên lên núi về sau, Sam Héo liền đình chỉ thông lệ huấn luyện quân sự, nhường các binh sĩ duy trì xung tốc thể lực, lấy ứng đối khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng mà, xuất phát từ dự kiến chính là, phía sau hành quân mặc dù đường đi gian nguy, Nhưng không có nhận bất luận cái gì tập kích quái dối. Xem ra những dã nhân đó vẫn còn có chút lý trí, nhìn thấy chi đội ngũ này bên trong có hơn 200 tên mấy tên lính võ trang đầy đủ, liền biết rõ đây là cái xứng cứng, không dám cứng rắn gặm. Ngược lại là một chút không có mắt dã thu tập kích khai thác đội ngũ, đương nhiên, bọn chúng kết cục đều không ngoại lệ đều là bị nướng. Lại qua tiếp cận một tháng, tăng tốc hành quân tốc độ khai thác tiểu đội cuối cùng xa xa trông thấy sầm mỡ xi. Si. Cái nồng mà nó ngắt gió biển đập vào mặt, thổi tan bên trong núi rừng sương ngủ, nhường đám người cảm nhận được một luồng xuất phát từ nội tâm hài lòng. Sang heo cũng chia bên ngoài mừng rỡ, không khỏi bước nhanh hơn. Một đường đi về phía nam, thế núi dần dần bằng phẳng, hình thành một cái khó được thung lũng, cũng hướng biển cả dọc theo một khối nô ra bãi cát. Phật phở lờ ở mở miệng nói: "Kệ sa đại nhân, nơi này chính là đạo định dục ái, chính thích hợp xem như ngài lãnh địa mới." Sa Hẹo ngắm nhìn bốn phía, cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Nơi này quả thật không tệ, hai mặt núi vây quanh, lưng tựa sầm mở xi, si, chỉ có phương hướng tây bắc có cái nhỏ hẹp thung lũng có thể ra vào ở giữa khối này bằng phẳng thung lũng có tới hơn 10.000 mẫu anh, mặc dù đều là cằn cỗi nham đất, vô pháp gieo trồng hoa màu, nhưng kiến tạo pháo đại khẳng định không thành vấn đề, mà lại lồi ra bãi cát chính thích hợp kiến tạo biên thổ. Nhưng Tuần Phlở ở trước đó dẫn đội lúc xe nhẹ đường quen dáng vẻ, hiển nhiên gia tộc Tỷ Diệp từng phái người tới nơi đây khảo sát qua. Chỉ là nơi này ở vào Zmoon Control Show, cùng liên lạc với bên ngoài không tiện, lại không có thích hợp trọng chọn dụng tốt, nếu là muốn thành lập lãnh địa, liền nhất định phải dựa vào ngoại giới chuyên máu. Gia tộc Tỷ Diệp trước đó hiển nhiên không có quyết định ở đây khai thác, thẳng đến Sạm Mẹo xuất hiện. Tô Lén Nạ phu nhân vốn phải là ý định nhường Tuần Phlở ở khống chế lại cái này nhu nhược khai thác kỹ sĩ, lấy danh nghĩa của hắn cấp boss đi ngang qua thương thuyền, dùng cái này để duy trì lãnh địa chi tiêu đương nhiên, bây giờ Sạm Mẹo chắc chắn sẽ không tiếp nhận an bài như vậy. Hải tập loại sự tình này, một khi bại lộ, hắn cũng đừng nghĩ tại giới quý tộc bên trong trộn lẫn xuống dưới đoán chừng chỉ có thể theo bỡi vì buôn bán nô lệ ma thú hoạch tội rồ làm màn mọn, chạy trốn tới nạ Giơ Si đối diện, đi đầu quân mẹ rồng. Hả? Làm sao đột nhiên cảm giác được con đường này thật giống cũng cũng không tệ lắm. Sang Biểu lập tức lắc đầu, vứt bỏ vừa rồi cái tia ngu xuẩn ý nghĩ. Như là đã thay tên kệ xác, hắn tự nhiên không muốn lại khuất tại tại một nữ nhân phía dưới. Nếu muốn ở sắp đến hỗn loạn chi thế không ngừng leo về phía trước, hắn nhất định phải nhanh có được thuộc về mình một mảnh lãnh địa cùng dòng chính quân đội. Trước mắt đạo dịnh rủ ở cùng hơn 400 tên kẻ khai thác, chính là đây hết thể điểm xuất phát. Chương 18, Dã nhân uy hiệp. Pháo đại là nhân loại khung chế thổ địa hạch tâm kiến trúc, cũng là các lãnh chúa đối ngoại tuyên thể chủ quyền điều kiện tiên quyết. Tại đại lục mẹ Stroz, vương quốc khai thác pháp lệnh đồng dạng tuân theo nguyên tắc này, chỉ có tại vùng khai thác bên trên xây song phù hợp điều kiện pháo đại, vương quốc mới có thể thừa nhận lãnh chúa đối với vùng khai thác hợp pháp quyền sở hữu. Cho nên, tại đi vào vùng khai thác sau, sự như thứ nhất hạch tâm sự việc cần giải quyết, chính là thành lập một tòa thuộc về mình pháo đại. Chỉ có như thế, hắn mới có thể trở thành một tên chân chính trên ý nghĩa lãnh chúa. Cho nên, vừa sử dụng hết công trường, Sạp Héo liền triệu tập thành lũy Tơ Lãng Lở công tượng, thương thảo pháo đại xây dựng công việc. "Kệ Sa đại nhân, chúng ta vừa rồi thôi sơ giản lược khảo sát một chút hoàn cảnh nơi này, trong lòng có rồi cái đại khái quy hoạch, đang muốn hướng ngài báo cáo." Nói chuyện chính là một vị tên là Victory ạ công tượng, qua tuổi 50, râu tóc hoa râm, bất quá tại thành lũy Tơ Lãng Lở đến nhóm này, công tượng bên trong rất có hy vọng. Lúc trước Martin tử tức còn chuyên lôi kéo Sạp nhiều tay, căn dặn hắn nhất định muốn bảo vệ tốt lão nhân gia này. "Victory ạ tiên sinh, xin mời ngài nói." Sạp Héo đối với có bản lĩnh người luôn luôn rất tôn trọng. Victory ạ khẽ không người, trầm rãi mà nói: "Đại nhân, chúng ta cho rằng muốn kiến tạo một cái phù hợp thân phận ngài pháo đài, vị trí tốt nhất tuyển tại mảnh này tung lũng góc đông bắc. Nơi đó địa thế khá cao, cho dù thủy triều cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, mà lại hai mặt chỗ dựa, có thể tiết kiệm xuống hai đoạn tường đây." Trước mắt sơ bộ quy hoạch pháo đài diện tích ước chừng 5 mẫu anh, chủ lâu đài có 6 tầng, 38 cái gian phòng, hai gian tầng hầm, ngoài ra còn có ba khu phó lâu đài, một cái chuồng ngựa, một cái nhà kho, ba cái doanh trại, bốn tòa 90 thước anh cao tòa tháp, phía trên có thể an trí hạng nặng sảng nọ cùng cỡ nhỏ máy ném đá. Tường thành nước chừng 80 thước anh cao, độ dày nước chừng 12 thước anh, chia trong ngoài 3 tầng, dùng nham thạch đắp lên cùng một chỗ, bôi lên vừa, ở giữa bổ sung đá vụn, phi thường kiên cố. Tường thành bên ngoài có thể dẫn nước biển vây thành một đầu sông hộ thành. Sa Huyến lặng nghe, chờ đối phương nói xong mới mở miệng hỏi. "Như vậy, kiến tạo như thế một tòa thành lâu đài, cần tốn phí bao nhiêu tiền?" Victoria ạ sờ lấy thật dài sợi râu suy tư chỉ chốc lát, nói: "Đại khái cần 70 ngàn kim long." Sa Huyến khẽ miệng giật một cái, lại hỏi: "Cái kia cần bao lâu có thể xây xong?" Lấy hiện tại nhân thủ, đại khái cần 5 năm. Sang khẽ miệng cô quáp lợi hại hơn, lại hỏi: "Nếu như ta tìm đến đầy đủ nhân thủ, cái kia cần bao lâu?" "Ít nhất cũng phải hơn nửa năm." "Bất quá, như vậy, tổn hao liền khẳng định không chỉ 70 ngàn kim long, có lẽ muốn lật mấy lần." "Ta biết." Sang Hào gật gật đầu, tâm tình hơi khá hơn một chút. Hắn khẳng định chờ không được 5 năm, khi đó dị quỷ đều đến, còn chơi cái rắm. Nhất định phải tại trận này quyền lực trò chơi chính thức mở ra trước đó, cầm tới phiếu vào tràng. Cho nên, hiện tại vấn đề chính là, làm sao trong khoảng thời gian ngắn chủ đến như thế một khoản tiền lớn? Tiếp tục kéo đầu tư khẳng định là không thể nào. Western Scott như đại đoàn trưởng lại nhiều, cũng không có khả năng nhường hắn lắc lư tới này dạng một khoản tiền lớn. Bất quá, Sagmer thật cũng không hoảng, hắn đã dám ra đây khai thác, tất nhiên là có chuẩn bị. Trước đó hắn nói với tất bản thân có thể thông qua nghiêm chỉnh xin ý nhường lãnh địa thu hoạch được thu nhập, cũng không phải khó lạc. Nhưng bây giờ nói cái này còn hơi sớm, trước muốn dàn xếp lại mới được. Victoria à tiên sinh, pháo đài đã không vội vàng được, như vậy, chúng ta trước hết kiến thiết một cái vững chắc an toàn doanh địa đi, đối với cái này người có đề nghị gì? Đại nhân, vậy ta đề nghị ngài có thể kiến thiết một cái đơn giản bằng gỗ thành lũy đầu tiên. Tại trung lung cửa ra vào phụ cận dùng đất đá xếp thành một go đũa nhỏ, tại trên đó kiến tạo một cái bằng gỗ tòa tháp, phía trên thiết lập một cái phong hòa đài, hai bên tất cả thành lập ba bốn cái thấp một ít thấp tên, chúng quanh dùng một vòng giăng chắc hàng rào rào chắn bảo đảm hộ. Rào chắn bên ngoài có thể đào móc khe nước, lấy tăng cường phòng hộ năng lực. Tòa tháp phía sau có thể bố trí phòng ốc, chuồng ngựa, tiệm tợ rèn chờ một chút kiến trúc, đồng dạng dùng đầu gỗ xây dựng. Loại này giản dị bằng gỗ thành lũy phí tổn rẻ tiền, lấy tài liệu thuận tiện, kỳ hạn công trình cũng ngắn, có thể rất nhanh hình thành hữu hiệu phòng ngự. Đương nhiên, khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng, không đủ kiên cố, sợ lửa cũng vô pháp xem như lãnh địa hoạch tâm bị vương quốc thừa nhận. Bất quá, dùng để xem như quá độ vùng doanh địa khẳng định là dư xài. Samuel mỉm cười gật đầu, nói: "Được rồi, Victory ạ, tiên sinh, chuyện này liền giao cho ngươi đến toàn quyền phụ trách." "Phải, đại nhân." Victory ạ túi người thi lễ, lập tức lại hỏi: "Đại nhân, ta đối với bến tàu kiến thiết cũng có cái bước đầu phương án." "Bến tàu trước không nổi." Samuel lắc đầu ngắt lời nói, trước tập trung nhân lực đem bằng gỗ thành lũy dựng lên, nhớ kỹ nhiều xây một chút nhà gỗ, có lẽ không bao lâu, chúng ta liền sẽ có nơi đồng bạc đến. "Được rồi, đại nhân." An bài tốt công thượng, Sang Hẹo đưa mắt nhìn sang một bên Tuật lão ở ở. "Tuật kỵ sĩ, đối với doanh địa an phòng, ngươi có đề nghị gì?" Tuy nói trước đó hai người bợ vì cắtter cái chết có rồi chút khoảng cách, nhưng cũng không có vẻ mặt, mà cái này một đường đi tới, Tuật cũng vẫn luôn tận tâm tận lực. Nhất là xâm nhập Z mùn lần sau, nếu là không có vị này lão luyện kỵ sĩ, cho dù không có dã nhân tập kích quái rối, khai thác đội ngũ chỉ sợ cũng không biết thuật lợi như vậy tới sầm mở C bơ bắc. Cho nên, Sang hiện tại an phòng phương diện, còn là rất tôn trọng Tuật ý kiến. Tuật cũng không có giữ lại, lập tức trở về nói. Đại nhân, ta đề nghị đem tung lúng cửa ra và phụ cận cây cối cũng toàn bộ thanh trừ hết, phòng ngừa địch nhân hoặc là dã thú nhỏ vào đó ẩn nấp. Mặt khác, trước đó một đường đi tới, mặc dù dã nhân không có đối với chúng ta phát động công kích, nhưng lại một mực đi theo chúng ta, cho nên chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác, mỗi ngày an bài nhân thủ suất cốc canh gác, thuận tiện tìm hiểu tình huống xung quanh. Được. Sang Hào gật đầu đáp ứng, suy tư một lát sau, lại bổ sung, bất quá, đối với trung quanh dã nhân, chỉ cần bọn hắn không có dẫn đầu biểu lộ ra ác ý, chúng ta cũng không cần đối nó triển khai công kích. Nếu như có thể nói, ta hy vọng có thể thăm dò rõ ràng chúng quanh dã nhân bộ lạc phân bố, tốt nhất có thể để cho ta gặp được những cái kia bộ lạc thủ lĩnh một mặt. Đại nhân, bên trong Z muộn bẩn dã nhân đối với chúng ta cũng sẽ không có cái gì thiện ý, bọn hắn trước đó sợ gì không có công kích chúng ta, chỉ là bởi vì nhìn chúng ta có đầy đủ nhiều binh sĩ, ngài có thể tuyệt đối đừng đối bọn hắn vất lờ. Yên tâm đi, ta rõ ràng nguy hiểm của bọn họ. Nhưng xem như khai thác lãnh chúa, nếu như có thể tiếp thu một bộ phận dã nhân xem như linh dân, lãnh địa của chúng ta kiến thiết khẳng định biết càng thêm thuận lợi. Tuy cũng không có quá nhiều, lập tức liền dựa theo sả mượn chỉ thị bắt đầu hành động. Nguyên bản an tính tung lũng, thoáng cái lại náo nhiệt lên. Sạm Như thị dẫn theo dưới tay tân binh tại bờ biển bắt cá bổ tôm, bởi vì đảo rừng dù ở vào Zmoon Canton Show, giao thông không tiện, mặc dù mua chuốt xúc vật mang tới, còn chuẩn bị một chút thịt muối, nhưng khẳng định phải tiết kiệm một chút ăn. Cũng may các tân binh nguyên bản đều là bến tàu lao công, đại bộ phận người từ nhỏ đã tại bờ mặn đỡ lớn lên, đối với như thế nào từ trong nước bắt được đồ ăn tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Một cái buổi chiều thời gian, các tân binh liền đại hoạch bội thu, vớt lên đến hải sản xếp thành cao cỡ nửa người núi nhỏ. Nhưng ngay tại sạm mẹo mừng rỡ đêm nay có thể ăn vào hải sản đồ nướng tiệc tơi khác. Tuấn lại lo lắng trở lại báo cáo nói: "Đại nhân, không tốt, chúng ta ở bên ngoài chặn cây cây tối binh sĩ đụng phải dã nhân công kích, có 3 người thủ thường, mà lại phái đi ra 3 tổ lính canh, chỉ trở về 2 tổ." Chương 19: Du dịch. Trời chiều ngả về tây, tại bình tĩnh mặt biển tung xuống vàng nóng ánh ánh chiều tà, mấy cái hải âu phi tốc lướt qua, xoắn nát trên mặt nước màu vàng hình ảnh. Nhưng Sạ Miễu lại không lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, nhìn thấy lần nữa trở về Tuấn, hỏi: "Cái kia nhóm canh gác binh còn không có tìm tới?" "Không có." Tuấn sắc mặt đồng dạng có coi. "Tập kích chúng ta dã nhân đâu, có thể tìm được tung tích của bọn hắn rồi?" cũng không có. Bọn hắn không theo chúng ta chính diện giao phong, đánh lén về sau liền tận hướng trong núi rừng trôi, chúng ta lại chưa quen thuộc địa hình, căn bản đuổi theo không kịp. Tuột cắn răng một cái, nói, "Ta chuẩn bị lại mang 10 cái người, đi xa một điểm địa phương tìm xem." Sáp Héo nghe vậy lại trầm mặc không nói. Tuột coi là đối phương không mặn ý, trong lòng lập tức dâng lên một cơn lửa giận, nói, "Đại nhân, những lính gác kia là ta phải đi ra, ta nhất định phải đem bọn hắn thì về. Nếu không thì, ta không phải là muốn ngăn cản ngươi đi tìm người." Sáp Héo giải thích nói, "Chỉ là muốn để ngươi mang nhiều một số người đi." Sắc mặt hơi chậm, lắc đầu nói, "10 cái người đủ rồi, lại nhiều, có lẽ doanh địa an toàn không chiếm được bảo hộ." Sang Diêu mỉm cười, "Ta chính là muốn để những dã nhân đó cũng dạng này nghĩ." "Có ý tứ gì?" Tuấn sừng sốt một chút. "Chư ngươi nói đúng, là ta đánh giá thấp những dã nhân đó ác ý hiện tại xem ra, bọn hắn chỉ sợ là sẽ không dễ dàng cùng chúng ta hữu hảo giao lưu. Đã như vậy, vậy chúng ta liền trước hết lập uy." Nói đến đây, Sang trong mắt lộ ra không che giấu chút nào sắc ý, "Ngươi đem gia tộc tỷ giờ hết thảy binh sĩ toàn bộ mang đi ra ngoài, nhường dã nhân coi là doanh địa trống rỗng, đến đây công kích." Ta biết xuất lệnh dưới tay ngăn chặn bọn hắn, ngươi lại xem thời cơ dẫn binh giết trở lại đến, đem bọn hắn toàn bộ ngăn ở trong sân cốc. Tuấn Trừng trong mắt nhìn trước mắt tuổi trẻ kỹ sĩ, nửa ngày mới không dám tin nói ra. Đại nhân, như thế có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Chúng ta liễn dã nhân đến cùng đến bao nhiêu người đều không biết. Sa Ngư không hề sợ ai nói, một đám lén lén lút lút dã nhân, có cái gì thật là sợ? Bọn hắn nếu là thật sự có cùng chúng ta đối kháng chính diện thực lực, vì sao còn biết một mực đánh lén lén? Tuấn còn có chút do dự, không bằng chờ chúng ta điều tra rõ ràng dã nhân số lượng, lại làm ứng đối. Làm sao điều tra Sang không khách khí chút nào ngắt lời nói, nơi này là Zunpen, là dã nhân địa bàn, người của chúng ta ở đây liền đối phương, cái bóng đều đuổi không kịp. Thấy Tuất cắm đầu không nói lời nào, Sang nhéo lần nữa lạnh lùng nói, không muốn do dự, hiện tại chính là chúng ta cơ hội tốt nhất. Bằng không đợi chúng ta xây xong tòa tháp, vậy là được hẳn rảo, coi như dùng lại ra kế dụ địch, đối phương cũng chưa chắc giảm tấn công vào tới đến lúc đó, bọn hắn nghỉ vào quen thuộc địa hình, tới vô ảnh đi vô tung, không ngừng bay rồi đánh lén, chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể núp ở trong sơn cốc mới có thể cam đoan an toàn. Thời gian dài tiếp tục như vậy, lãnh địa kiến thiết lại nhận ảnh hưởng cực lớn. Toàn bộ khai thác đội ngũ cũng biết lòng người Bàng Hoàng, thậm chí trầm dã lại bị vây chết tại trong sơn cốc này. Cho nên, chúng ta nhất định phải nắm lấy thời cơ, thừa dịp hiện tại đặt chân chưa ổn, cố ý lộ ra sơ hở, dẫn dụ dã nhân đi cùng, sau đó một trận triệt để đánh đau nhức bọn hắn. Tuất trầm tư nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái gật đầu nói: "Tuất đã đại đại nhân ngài có như thế dũng khí, lại như thế tin nhiệm ta, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng." Nói xong, Tuất liền trùng điệp đến đem tay phải đập nện ở trước ngực, chỉnh trọng chuyện lạ làm một cái kỵ sĩ lễ, sau đó chuyển thân rời đi. Sang Như quay đầu đi tìm người hầu Gà Vịn, đang chuẩn bị phớt phó, đã thấy đối phương một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, liền hỏi: "Làm sao rồi?" Gà Vịn gấp giọng: "Đại nhân, ngài an bài như vậy, chẳng lẽ liền không sợ Tuật Phớn ở cố ý thấy chết không cứu?" Sang Như thật sâu nhìn bản thân tuổi trẻ người hầu liếc mắt, cười nói: "Yên tâm đi, Tuật Phớn ở là người thông minh, sẽ không làm thấy chết không cứu chuyện ngu xuẩn. Huống chi, vật tư lương thảo đều ở nơi này, hắn nếu là ngồi nhìn chúng ta bị dã nhân đánh bại, bản thân mang theo 100 tên cũng có bộ cấp binh sĩ liền thật có thể chạy ra Zmunden. Coi như chạy đi, gia tộc tỷ dẻo sẽ bỏ qua hắn." Gạ Vĩn do dự một chút, còn là lần nữa quên nhủ. Đại nhân, ta vẫn là có chút bất tâm, tuốt coi như không dám thấy chết không cứu, có thể hay không cố ý kéo dài, để chúng ta theo dã nhân liệu đến tổn thất nặng nề. Không bằng đổi một cái, nhưu tuốt cùng hắn dưới tay trong cốc phòng thủ, ngài tự mình mang binh ra ngoài, các loại chiến đấu bắt đầu sau lại giết trở lại tới. Sạp mèo lúc đầu, các ngươi đều là không có trải qua chiến trường chân chính tân binh, càng thích hợp ở lại trong cốc dự vào thiết kế phòng ngự đánh trận địa chiến. Giáp bộ ra ngoài lại giết trở lại tới loại này phức tạp thao tác, còn là giao cho tuốt cùng dưới tay hắn đám kia lão binh thích hợp hơn. Thấy Gạ Vĩn tựa hồ còn muốn nói nữa, Sạc Vião lại trực tiếp ngắt lời nói: "Gavin, ngươi biết trên chiến trường kiêng kỵ nhất chính là cái gì sao?" "Đại nhân, là cái gì?" "Là nội bộ bất hòa, qua lại nghi kỵ." Sạc mơ sắc mặt trở nên không gì sánh được nghiêm túc, "Mặc kệ ta theo tuật có cái gì mâu thuẫn, nhưng ở đối mặt giã nhân lúc, chúng ta là cùng một trận tuyến chiến hữu. Nếu là theo lời ngươi nói an bài, tuật ngay lập tức sẽ cảm thấy được ta đối với hắn không tín nhiệm, còn chưa khai chiến, khí thế liền tiết ba phần, mà lại coi như trận chiến này thắng, từ nay về sau, ta cùng hắn tầm đó, liền chỉ biết còn lại để phòng cùng nghi kỵ. Ta rõ ràng, đại nhân Gã vịn túi đầu xuống không cần phải nhiều lời nữa. Sạm Miểu cũng chậm dần ngữ khí, "Ừm, đi nói cho các huynh đệ, đêm nay có thể sẽ có dã nhân tập kích, để bọn hắn sớm một chút ăn cơm, sướng nghỉ ngơi một chút, nhưng không muốn gỡ giáp, vũ khí cũng đều đặt ở trong tay, chú ý nghe kẻ lệnh." Mặt khác, lại đi đem Victory ạ gọi tới. "Phải." Kỳ thật Sạm Miểu dám tiến nhập bất, còn có một một nguyên nhân trọng yếu. Trước đó mạn gì gì tại gửi thư bên trong từng cảnh cáo hắn, không cho phép lại lung tung dưới người, sau này tuân phục ở biết nghe theo sắp xếp của hắn. Câu nói này nhường Sạm Miểu bén nhẹ cảm thấy được. Tô Lệnh Nạp phu nhân đối với mình thái độ có lẽ đã có rồi biến hóa. Nếu như trước đó Ô Lệnh Nạp phu nhân là đem hắn coi là một cái có thể bị chưởng khống khối lỗi, như vậy tại giết người lập uy về sau, nàng cũng đã cải biến xét lực, nguyện ý cho hắn một cái cơ hội. Cho nên, trước mắt Tuật vẫn là có thể tin niệm đương nhiên, nếu như ở sau đó lãnh địa khai thác bên trong, Sáng Hẹo biểu hiện không thể để cho nàng hài lòng, Tuật có lẽ còn biết nhảy ra tranh đoạt khai thác đội ngũ quyền chủ đạo đối với điểm này, Sáng Hẹo vững tin không nghi ngờ, dù sao bùi gai nữ vương cũng không phải một cái nhân từ nương tay nữ nhân. Bởi vậy, một trận chiến này đối với hắn mà nói, sẽ cực kỳ mấu chốt đùng dạng. Đối với hắn dưới tay những tân binh kia đến nói, cũng là cực kỳ mâu chốt. Huấn bốn tháng đến, Sagelio bất kể thành phẩm cho bọn hắn trồng chất trang bị, mỗi ngày cho bọn hắn ăn thịt, tự mình mang theo bọn hắn huấn luyện, mà bây giờ, cuối cùng đã tới kiểm nghiệm bọn hắn chất lượng thời điểm. Chỉ cần thắng một trận chiến này, những tân binh này đem hoàn thành quy biến, Sagelio cũng đem chính thức có được thuộc về mình nhóm đầu tiên tinh nhuệ dòng chính bộ đội. Chỉ cần thắng một trận chiến này. Suy nghĩ lung tung ở giữa, Gavin đã mang theo Victoria ạ đi tới. Sagelio thu dọn tâm tình, đem tính toán của mình theo Victoria ạ nói một lần, lập tức liền bắt đầu thảo luận như thế nào bố trí phòng ngự toàn thấp khẳng định là không kịp c, thậm chí hàng rào cũng không kịp vây. Cũng may buổi chiều nửa ngày thời gian, đám trợ thủ công đã tại trước kia địa hình cơ sở bên trên, tại lối vào thung lũng bên trong trồng lên lên một tòa gò đất nhỏ. Lại ra cô bố trí một cái, chính là một cái thích hợp phòng ngự trận địa. Lối vào thung lũng nguyên bản liền không rộng, chỉ có thể cung cấp 6, 7 người song song thông hành, đến lúc đó sạm Miểu mang binh trên gò đất nhỏ bày trận, ở trên cao nhìn xuống, liền có thể chiếm hết địa lợi. Quyết định phương án sau, sạm kéo lại để cho Victory ạ chuẩn bị một chút đá lăn cùng gỗ tròn, chồng chất tại bên trên gò đất nhỏ. Mặt trời hoàn toàn biến mất tại mặt biển sau. Tuấn cũng mang theo thủ hạ rời khỏi doanh địa đám trợ thủ công bắt đầu bận rộn bố trí phòng ngự trận địa, sang cùng các binh sĩ thì sớm nằm ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhìn qua bóng ánh bắt ngắt bầu trời sao, sáng hẹo nhưng thủy chung ngủ không được. Bên hai nghe sóng biển đánh ra đá ngầm thanh ầm, trong đầu lóe sáng lại lấy xuyên qua từng cảnh tượng lúc trước hình ảnh, mặc dù thời gian khoảng cách hiện tại cũng không xa, lại dường như đã có mấy đời. Bóng đêm thâm trầm, phản phật có độ vật gì đang nổi lên, tại tích xúc. Chương 20, đánh lén ban đêm. Ồ, trầm muộn tiếng kèn đồng dách liên lặng bóng đêm, cũng chấn động tới vốn là không ngủ sáng hẹo. Hắn đột nhiên từ dưới đất bò dậy, giống to Sếp hạng, sếp hạng, ngắn ngủi bồi rối rồi về sau, các tân binh còn là nhanh chóng tại xạ miểu bên người hàng là được đội. Kỷ luật cùng trật tự, là cái này hơn 4 tháng đến, Sát Hẹo đối với tân binh huấn luyện hạch tâm nội dung đi qua không ngừng cường điệu cùng lập lại, cuối cùng dung nhập các tân binh huyết dịch bên trong, trở thành cơ bắp ký ức đồ vận. Dưới ánh trăng mông lung, Sát Hẹo đã thấy ra vào tung lũng trong thong đạo xuất hiện từng cái bóng đen. Giả nhân quả nhiên mắc câu đang nghe tiếng kèn sau, bọn giả nhân liền biết mình đã bị phát hiện, rứt khoát cũng không lẫn tàng ý đồ, nhao nhao phát ra qué dị tiêu gào. Ngao ngao ngao. Trong lúc nhất thời tiếng gào két vang vọng tung lũng bừng tỉnh vô số trong lúc ngủ mơ tẩu thú Asuka, cũng làm cho trong doanh địa đám người quá sợ hãi. Dã nhân nhiều lắm. Nửa đêm che đậy phía dưới, bọn hắn thấy không rõ đến tụt cùng có bao nhiêu người, nhưng nghe thanh âm này, khí thế kia, có lẽ phải có mấy ngàn. Như thế cách xa nhân số chiến lệnh, có thể thủ được sao? Sang Hẹo đứng tại lưới vào thung lũng bên trên gõ đất nhỏ, nhìn qua phía trước lít nhà lít nhít bóng đen, như bị điên hướng bản thân vào tới, nhưng trong lòng tính táo dị thường. Tính táo đến làm cho chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Mỗi gặp việc lớn có tính khí đây là hắn tiếp trước mong muốn mà không thể được một loại tâm lý trạng thái nhưng không nghĩ tới sau khi xuyên biệt, lại ngược lại không giải thích được nắm giữ. Lần trước quyết tâm giết cắt tơ trước đó, hắn liền từng do dự qua, thậm chí giết người về sau, hắn còn cảm thấy nghĩ mà sợ, bối rối, thậm chí buồn ôn. Nhưng làm hắn đôi mặt treo ngược ở trước mặt mình cắt tơ lúc, lại không gì sánh được tỉnh táo, dù là tuật phở lờ ở giống dẫn hướng mình bỏ tới, hắn cũng có thể không chút do dự giết người lập uy. Lần này cũng giống như vậy. Tại khai chiến trước đó, hắn đã từng lo được lo mất ngủ không yên. Lo lắng bất chợt thật sẽ phản bội bản thân, lo lắng đánh giá sai dã nhân số lượng, lo lắng cho mình 4 tháng đến huấn luyện quân sự chỉ là một chuyện cười, lo lắng cho mình còn chưa kịp tham gia trận này, Lemotherton Sirius liền chết thảm tại một cái vô danh bên trên gò đất nhỏ. Nhưng làm chân chính đối mặt đen nghịt dã nhân xông về phía mình lúc, Sạm Ngự chợt ở giữa trở nên tâm vô bằng bụng. Hắn lúc này đã vứt bỏ hết thể chần chờ, lo lắng, sợ hãi, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, tử chiến đến cùng. Phóng. Theo Sạm mẹo ra lệnh một tiếng, các binh sĩ đem sớm đã chuẩn bị ký càng đá lăn cùng gỗ tròn đẩy tới mô đất. Ầm ầm, ầm ầm. Tại trọng lực cùng quán tính điều khiển Từng cái đá lăn cùng gỗ tròn dọc theo sườn dốc lăn lộn mà xuống, đập ầm ầm tại mới vừa xông vào lối vào tung lũng dã nhân trong đội ngũ. Trong chốc lát, huyết nhục vang tung toé, đều thảm không ngừng. Cái này một đợt lớn tiếng đọa người hung hăng đả kích dã nhân phách lối khí diễm, cũng làm cho những cái kia Sơ Lâm chiến trận khẩn trương không thôi các tân binh thoáng thở phào. "Lập vẫn!" Sắc giọng thanh âm vang lên lần nữa. Hàng trước nhất đám binh sĩ phản xạ có điều kiện đem cực lớn tuẫn gỗ đứng ở trước người, tầm mắt thấp phòng nhìn qua xông lên dã nhân. A nhờ trang chiếu rọi, đã có thể thấy rõ dã nhân cái kia giữ tợn khuôn mặt. Mặc dù trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi, nhưng bọn hắn không hề động. Bởi vì đồng bạn ngay tại sau lưng, lãnh chúa cũng tại sau lưng. Hơn 4 tháng đến, sao như không có dạy cho bọn hắn phức tạp kỹ xảo chiến đấu, chỉ là để bọn hắn không ngừng lặp lại đơn giản nhất, cơ bản nhất chiến đấu hoạt động, yêu cầu duy nhất chính là nhất định phải chỉnh tề, nhất định phải thống nhất, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh. Vô số lần hô khan lặp lại, khiến cái này các binh sĩ đã hình thành cơ bắp ký ức, dù là lại cần trường, lại sợ hãi, nhưng ở nghe được khẩu lệnh sau, cũng biết vô ý thức hoàn thành chiến thuật hoạt động. Nếu như là đơn đả độc đấu, những tân binh này từng cái đều tồn tại trí mạng thiếu hụt, hoạt động cứng ngắc, không đủ linh hoạt, cứng nhắc đớn đẹo. Nhưng nếu là xếp thành trận liệt, bọn hắn sẽ trở thành kinh khủng cỗ máy giết chóc. Có lẽ liền sả một chính mình cũng chưa hẳn rõ ràng, đối với vũ khí lạnh thời đại chiến tranh đến nói, như thế một nhánh kỷ luật liên minh, chỉnh thể quân đội đến cùng ý vị như thế nào? Mà đêm nay, chi này đơn giản hình thức ban đầu quân đội, sẽ tại Zmụn Control Show, lần thứ nhất triển lộ ra bản thân máu tanh răng nanh. Baoành baoành baảnh, hàng trước nhất không ít tân binh đều nhắm mắt lại, hai chân dẫm thực mặt đất, ra sức chống đỡ gia nhân vòng thứ nhất trùng kích. Cũng may, thuận gỗ không có phá. Cái này cũng không tính ngoại ý muốn. Tuân Cố phòng hộ năng lực mặc dù không tính mạnh, nhưng phải biết, đối diện dã nhân vũ khí càng nát. Sinh hoạt tại bên trong Z muộn bọn hắn căn bản nắm giữ không được cao siêu dã luyện kỹ thuật, bằng sắt binh khí lác đác không có mấy, đại bộ phận đều là thạch chủy, cây mâu, động vật răng loại hình có thể xưng nguyên thủy vũ khí. Lại tăng thêm bọn hắn là từ dưới đi lên ngự công, lực sát thương đại giảm. Sang Như Tâm mắt lạnh lùng mà nhìn xem đây hết thảy, hạ đạt mệnh lệnh thứ hai. Thương nhọn. Ba ba ba. Trốn ở thuần binh sau, lương thương binh lập tức cầm trong tay trường thương dọc theo thuần gỗ khe hở đâm ra ngoài. Xoẹt xoẹt xoẹt. Mũi thương đâm vào thân thể thành âm liên tiếp. Mấy vòng thương đâm về sau, xông vào trung lũng dã nhân đội ngũ nháy mắt thừa rất nhiều. Xuất đạo. Theo Sạp Miểu mệnh lệnh thứ ba, hàng cuối cùng đám binh sĩ nhao nhao rút ra trường đao, xuyên qua thương binh cùng tuấn binh, hướng về còn tại kêu thảm không ngừng bọn dã nhân chém vào đi qua. Một vòng bổ đao về sau, còn không có đợi chút nữa một đợt dã nhân xông lên, đao binh nhóm lại lập tức rút về trong trận, tuấn binh nhóm thì một lần nữa lập thật tầm vẫn, nên đón vòng tiếp theo chúng kích. Long vòng như vậy lập đi lập lại. Mấy vòng về sau, Sạp Miểu thấy các binh sĩ vẻ mệt mỏi đã lộ, liền hạ lệnh. Tổ thứ nhất triệt thoái phía sau, đổi tổ thứ hai Bởi vì lối vào thung lũng địa hình chật hẹp, xác nó sớm đã đem dưới tay đám binh sĩ chưa ba tổ, thay phiên ra trận đương nhiên, mỗi một tổ binh chủng, an bài chiến thuật đều là hoàn toàn tương tự. Lập vẫn, thương nọn, xuất đao đơn liệu, lặp lại, không thú vị đến cực điểm. Nhưng lại hữu hiệu đến cực điểm. Trận đấu bắt đầu không bao lâu, lối vào thung lũng trên sườn dốc, liền đã trải lên một tầng dã nhân thi thể. Thậm chí liền những thứ này sơ lâm chiến trận các tân binh đều kinh ngạc với mình tạo thành sát thương đương nhiên, dù sao cũng là lần thứ nhất chiến đấu, bọn hắn khó tránh khỏi biết cần trường, biết sai lầm, nhưng dù vậy, dã nhân cũng khó có thể đối bọn hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Bởi vì bọn hắn trên thân còn có một cái giáp da bảo hộ ưu lương trang bị, có lợi địa hình, ăn ý phối hợp, hợp lý an bài chiến thuật, sảng hẹo đích thân tới hiện trường tỉnh táo chỉ huy, tại lần lượt thay phiên. Từng trang giết chóc bên trong, cấp tân binh cũng càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng tự tin. Máu tươi nhuộm đỏ thân thể của bọn hắn, cũng chảy đi trên người bọn họ ngây nô. Kỳ thật tân binh trở thành lão binh tự chỉ tự trị đơn giản như vậy, kinh lịch một trận chiến đấu, giết chết một địch nhân, cũng sống sót. Những thứ này bị sả mượn từ mến đở bến tàu chiêu mộ đến hơn 100 tên tân binh, liền đang kinh lịch dạng này thay biến. Theo thời gian trôi qua, Động tác của bọn hắn càng ngày càng thống nhất, cũng càng ngày càng ngắn gọn hiệu suất cao. Vô luận bọn dã nhân như thế nào hung hãn không sợ chết xung phong, nhưng thủy trung vô pháp dung chuyển cái này nhìn như đơn bạc phòng tuyến, chỉ có thể tại lũi vào tung lũng lưu lại một bộ bộ thi thể. Nông đậm mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ thung lũng, trên gò núi đám binh sĩ dưới sự chỉ huy của Samuel, phản phất ngưng tụ thành một cái chuyên vị rết chóc mà thành máy móc. Sinh mệnh là nó nhiên liệu, máu tươi là nó dầu bôi trơn, địch nhân sợ hãi thì là nó cao nhất nguyên quang. Chương 21, Dũng sĩ. Làm sao còn không có tấn công vào đây? Ngoài sân cốc, một tên tuổi trẻ dã nhân hơi có chút nôn nóng mà hỏi thăm. Hắn mặc giáp một khuôn mặt ngựa, làn da ngăm đen, thân hình hùng tráng, trên cổ treo một vòng dùng động vật răng xuyên thành dây chuyền. Có kinh nghiệm thợ săn cần phải có thể nhìn ra, những thứ này toàn bộ đều là lão hổ răng nanh. Mà cái này, chính là bên trong giáp mũn cẩn một cái chữ danh bộ lạc, bộ lạc Hỏa tập tục. Cái này bộ lạc dũng sĩ lấy săn giết lão hổ là cao nhất vinh quang, bọn hắn tại tự tay giết chết một con hổ sau, liền biết đem nó dài nhất sắc nhọn nhất cái kia răng nanh gỡ xuống, xuyên thành dây chuyền treo ở trước ngực, dùng cái này đến hiện lộ rõ ràng bản thân vũ dũng. Lời mới vừa nói cái kia dã nhân Trên cổ treo đầy lít nha lít nhít răng nanh, mà lại trong đó dài nhất, thế mà vượt qua ngũ anh tơ. Bởi vậy có thể suy ra, bị nó săn giết lão hổ hình thể từng là khổng lồ gỡ nào ở đây thân người bên cạnh, đứng đấy hai cái cùng nó diện mạo cực kỳ tương tự tuổi trẻ dã nhân, bọn hắn trước ngực răng nanh dây chuyền cũng đồng dạng lít nha lít nhít, làm cho người ghé mắt. Ba người này, chính là mạnh này vùng núi cường đại nhất bộ lạc, bộ lạc vua tộc trưởng ba con trai, đại danh đỉnh đỉnh vũ dũng ba huynh đệ. Lão đại trẻ cả, lão nhị chỉ mù, lão tam trẻ án. Tại phát hiện khai thác đội ngũ tung tích sau, Ba huynh đệ ba người liền bắt đầu triệu tập phụ cận các bộ lạc dũng sĩ, chuẩn bị cùng nhau đem những thứ này đáng chết người rmathfrak đòi ra địa bàn của bọn hắn. Bên trong Z ngủn tèn từng cái dã nhân bộ lạc mặc dù thường thường cũng tranh đấu lẫn nhau, nhưng ở đối phó người rmathfrak trong chuyện này, lại là thiên nhiên đồng minh. Bất quá, bởi vì phát hiện khai thác trong đội ngũ có hơn 200 tên trang bị tinh lương, binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, ba huynh đệ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà làm một bên âm thầm đi theo, một bên chờ đợi các bộ lạc dũng sĩ tụ tập. Làm khai thác đội ngũ tới mục đích, cũng bắt đầu kiến tạo doanh địa thời điểm, trẻ cả mới có hơi số giật. Bởi vì hắn có thể nhìn ra Những thứ này dã hoạt người dễ lựa chọn tung lũng là cái cực kỳ có lợi cho phòng thủ địa phương, nếu là thật sự để bọn hắn ở nơi đó dựng lên vững chắc doanh địa, thậm chí là pháo đài, cái kia dã nhân sẽ vĩnh viễn mất đi mảnh đất này quyền thống chế. Lúc này, tại bộ lạc Viry danh hiệu triệu phía dưới, ba huynh đệ bên người đã tụ tập hơn 2000 tên dã nhân dũng sĩ, nhưng trẻ cả vẫn là không dám tùy tiện khởi xướng tiến công. Dù sao dã nhân tại đối mặt diện quân chính quy lúc, vô luận là vũ khí trang bị hay là thân thể tố chất, đều ở vào hoàn toàn thế yếu, trừ phi có hơn gấp 10 lần số lượng ưu thế, nếu không thì là tuyệt đối không dám đối kháng chính diện. Mặc dù bây giờ về mặt binh lực xem như đạt tới gấp 10, nhưng bởi vì người dệt chiếm cứ lấy thung lũng địa lợi, trẻ cả còn là muốn đợi càng nhiều dã nhân chi về tới. Bất quá, theo thời gian trôi qua, người dệt cũng biết dựng lên càng nhiều thiết kế phòng ngự, cho nên, trẻ cả hiện tại đánh cũng không được, kéo cũng không phải, có chút tiến thoái lưỡng nan. Rơi vào đường cùng, hắn mới phái người đi tiến hành đánh lén cùng quấy rối, ý đồ trì hoãn doanh địa kiến thiết, đồng thời thăm dò một cái những thứ này người dệt sức chiến đấu, thuận tiện còn bắt hai cái đi ra tìm hiểu tình huống lính canh. Thật không nghĩ đến, tiếp xuống những người dệt đó phản ứng lại dị thường kịch liệt, như là bị chọc tổ ong vò vẽ, chặn vạng tối thời điểm, lại có trên trăm tên mấy tên lính vọ trang đầy đủ đi ra thôn lũng, ý đồ tìm kiếm bọn hắn đồng bạn. Cái này khiến Trệ Cạ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì hắn mới vừa từ bắt lấy cái kia hai cái dệt lính canh trong miệng biết được, chi này khai thác trong đội ngũ tổng cộng có hơn 200 tên lính, trong đó một nửa là gia tộc tỷ dĩnh nhuệ bộ đội, mà đổi thành một nửa thì là cái kia khai thác kỵ sĩ tại trước khi đi mới vừa vận chiêu mộ tân binh. Hiện tại, tinh nhuệ nhất chi kia gia tộc tỷ dẻo quân đội, vậy mà toàn bộ rời khỏi doanh địa. Đây là một cái cơ hội tốt. Xem như một tên ưu tú thợ săn, Trệ Cạ chưa từng biết tại con muỗi bọp lộ ra nhược điểm thời điểm rõ dự. Cho nên, khi xác định những binh sĩ gia tộc Tỷ Lẹo đó đi xa sau, hắn quả quyết hạ lệnh đối với người dẹp doanh địa phát động công kích. Hắn thấy, hơn 100 tên tân binh cùng một cái nghe nói là dẹp trong quý tộc nổi danh phế vật kỵ sĩ, cho dù chiếm cứ địa lợi, lại thế nào khả năng ngăn cản được hơn 2000 tên dũng sĩ tiến công. Nhưng mà, làm chiến đấu chân chính sau khi bắt đầu, sự tình phát triển nhưng dần dần có chút không đúng. Trong doanh địa chống cự ra ngoài ý định đến mãnh liệt, cái kia chật hẹp mà tính mịch luối vào tung lũng, phản phất thành một cái không nhìn thấy đáy thâm uyên, không ngừng thôn phệ lấy dã nhân các dũng sĩ sinh mệnh. Cứ nhanh tấn công vào đi. Lão Tam Trệ án kỳ thật cũng có chút nóng nóng, nhưng vẫn là mở miệng trấn an nói, người hiện tại trong doanh địa chỉ có hơn 100 tên tân binh, hiện tại cũng đã tử thương thảm trọng. Chúng ta rũi si đi đâu? Chiến đấu lâu như vậy, tử thương bao nhiêu rồi? Một vị đến đây viện trợ bộ lạc thủ lĩnh nhịn không được hỏi. Vấn đề này nhường tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Bóng tối bao trùm phía dưới, ai cũng không rõ ràng tình huống tương vong. Chỉ nghe được thảm liệt tiếng chém giết, nghe được nồng đậm mùi máu tươi. Lão đại trẻ cả chợt một cái đứng lên, bạc dao đạo. Ta tự mình dẫn người đi trùng xác. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng. Tựa hồ chỉ cần vị này, bộ lạc Hưa đệ nhất dũng sĩ tự thân lên trận, địch nhân lập tức liền biết thủ độ. Trệ Ca mới vừa đi mấy bước, lại phát hiện mình bị người giữ chặt. Làm sao Trệ án? Trệ án tiến đến đại ca trước mặt, giọng thấp thênh thém nói: "Đại ca, ta càng nghĩ càng cảm giác không thích hợp, cái này rất có thể là người rệp cố ý bày cạm bẫy." Trệ Ca sững sốt một chút, "Cái gì cạm bẫy?" "Đại ca, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu là trước mắt cái này doanh địa đánh lâu không xong, mà lúc này, trước đó chi kia đội đi ra tộc tỷ ra quân đội đột nhiên giết trở lại đến, sẽ phát sinh cái gì?" Trệ Ca ánh mắt đột nhiên trở lớn, nhưng một giây sau, nhưng lại híp lại Hắn vô vô đệ đệ bà bay, nói: "Ngươi nói có chút đạo lý, nhưng bây giờ chúng ta đã lui không được. Ngươi theo chỉ mụ nhìn chằm chằm sau lưng, nếu là gia tộc tỷ giữ quân đội thật giết trở lại đến, chết cho ta chết đứng vững. Chỉ cần ta xông vào Thương Lũng, một trận chính là chúng ta thắng. Bên trong những người rợ đó tất cả đều phải chết." Nói xong, Trệ Cát liền không chút do dự xoay người bước nhanh mà rời đi. Trệ Hàn âm thầm thở dài. Hắn biết rõ, đại ca nói không sai, hiện tại tình ngộ đã hơi chậm một chút. Đại bộ phận dã nhân các dũng sĩ lúc này đều chen tại trong sân cốc, muốn lui cũng khó khăn. Chúng trị, nếu là thật sự bất bại mà chạy, cái kia sau bộ lạc hừa thanh danh liền triệt để hủy. Cho nên, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn ba huynh đệ chỉ có thể vào, không thể lui. Ngay tại Trệ Cả âm thầm cắn răng đợi điểm, một tên dã nhân đột nhiên chạy tới, vội vàng hấp tấp reo lên. Không tốt, trước đó rời đi chi kia dã quân đội lại giết trở về. Trệ Hàn trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghi quả nhiên trùng kế. Nhưng lúc này, hắn biết mình ngàn vạn không thể hoảng, nếu không thì chi này, Lâm Thời chắc vả lên dã nhân liên quân rất có thể biết như vậy sự độ. Thế là, đối mặt với bị tin tức này chấn động đến trợn mắt hốc mồm ná người, Trệ Hàn phong dong cười một tiếng rất cao giọng nói: Sợ cái gì? Bất quá mới chừng trăm cái dệ binh sĩ mà thôi, ta mang lên 300 vị dũng sĩ, nhất định có thể ngăn cản bọn hắn. Bị trệ án dũng khí lây nhiễm, mọi người mới khôi phục bình tĩnh, lập tức nhao nhao mở miệng tán thưởng Giang Nanh Ba huynh đệ Vũ Dũng. Trệ án cũng biết việc này không nên chậm trễ, liền lập tức tìm tới Nghị ca Chi mụ, lại triệu tập hơn 300 tên dã nhân dũng sĩ, cấp tốc tại ngoài quốc xếp hàng trận liệt, lấy nên đón xuất hiện tại sau lưng gia tộc tỷ dẻo quân đội. Nhìn trước mắt chi này thế tới hung hăng quân đội, Trệ án đè xuống nỗi tâm sầu lo, ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Liền xem như cảm bẫy lại như thế nào Xem như bộ lạc Hưa xuất sắc nhất ba vị dũng sĩ một chồng, chế án từng vô số lần du tẩu tại sống cùng chết biến rồi. Nhưng không có một lần, hắn từng đem phía sau lưng của mình lưu cho đi nhân. Núi lớn các dũng sĩ, đi theo ta, xông lên a. Chương 22, tàn tác. Dư Thuẫn, thương nhọn, ra đao, lối vào thung lũng trên đồi núi nhỏ, sáng như thanh âm đã có chút khan giọng. Nhưng trên mặt hắn thần sắc lại càng ngày càng nhẹ nhõm. Chiến đấu đến bây giờ, không riêng những tân binh kia sớm đã tại máu tươi tẩy lễ xuống hoàn thành thủy biến, sáng hẹo cũng kiên định đối với mình suy nghĩ ra được lý luận quân sự lòng tin. Tại loại này vũ khí lạnh chủ đạo trên chiến trường, chỉnh tề đội ngũ, nghiêm khắc kỷ luật còn có ngay ngắn trật tự mới là vũ khí mạnh mẽ nhất. Trước mặt cơ hồ phủ kín dọc núi dã nhân thi thể, chính là cái này lý luận tốt nhất chứng minh. Sáng Hẹo đã có thể cảm giác được, địch nhân khí thế ngay tại nhanh chóng biến mất, tiếng công tình thế đã không lớn bằng lúc trước, tin tưởng không bao lâu, bọn dã nhân thậm chí cũng không dám lại đối với gò núi khởi sướng một vòng mới trùng kích. Coi như không có tật sợ lở ở bên ngoài giặc cổng, Sáng Hẹo đều có lòng tin suất lĩnh lấy dưới tay tân binh dự vững cái này lối vào tung lũng. Nhìn qua chen tại bên trong đường tung lũng những cái kia đen ngịt dã nhân, Sáng Hẹo thậm chí có rảnh suy nghĩ. Nếu là trong tay mình có một ít cung tiến binh liền là được. Lúc này hướng về phía trong đám người đến hơn mấy vòng bắn trụn, tuyệt đối có thể để cho dã nhân sĩ khí sụp đổ đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Một tên hợp cách cung tiến thủ cũng không phải dễ dàng như vậy gọi dưỡng, thời gian 4 tháng khẳng định không đủ, huống chi, cung tiến thủ thế nhưng là tương đương đốt tiền một cái binh chủng. Chỉ có thể chờ đợi tương lai lãnh địa lớn mạnh về sau lại nói. Còn có kỵ binh, vậy thì càng đốt tiền giết. Một tiếng giống như đất bằng kinh lôi gào thét ở bên tai nổ vang, Sáng Miễu đột nhiên lấy lại tinh thần, liền gặp dưới tay một tên thuần binh vậy mà như là diều bị đứt dây bay lên. Tại không trung lăn lộn vài vòng sau đập thầm ầm ầm rơi, toàn bộ lồng ngực đều lom xuống đi vào, không cầm được máu tươi từ trong miệng ồ ồ toát ra. Chuyện gì xảy ra? Sạc Miêu ngạc nhiên phát hiện, một cái thể hình hùng tráng dã nhân vậy mà sẽ rách thuần minh phong tuyến, vọt lên, hắn cơ trường đào, thế không thể đỡ, trước ngực treo răng nanh dây chuyển loé ra làm cho người sợ hãi huyết quang. Ngắt lại hắn. Thình thịch. Trệ Cạ bỗng nhiên một đao, lần nữa đem trước mặt thuần ngôn lệnh đến vỡ nát, bốn phía bay ra mảnh gỗ vụn bên trong, hắn máu đỏ hai mắt khóa chặt trên sườn núi cái kia ngay tại người ra lệnh. Chết đi cho ta. Trệ Cạ gầm hống một tiếng, giống như mãnh hổ hạ sơn. Tuấn về sau mẹo lao thẳng tới. Trong chớp mắt, Sạm Ngự căn bản không chống cự, chỉ có thể bất chấp khó khăn ra sức vùng kiếm đón đỡ. Keng! Tiếng liên sắt thép va chạm âm thanh bên trong, Sạm Ngự trường kiếm rời tay, cả người như là đụng vào một cỗ xe tải, hướng về sau bay rất ra ngoài. Lực đau đớn kịch liệt nhường hắn cơ hồ không thể thở nổi. Vừa rồi một đao kia may mắn hắn có tọa giáp bảo hộ, bằng không thì tuyệt đối sẽ bị cái này đáng sợ dã nhân ngộ ngửa mà bụng. Không đợi Sạm Ngự thở nổi, trẻ cả đã cuồng tiếu lại là một đao chém xuống đập vào mặt rõ tanh giống như tử thần hô hấp, cơ hồ khiến Sạm Ngự sợ vỡ mật. Sống chết trước mắt, hắn đem hết toàn lực, dùng cả tay chân, như cái đại thần lăn sắt mặt đất hướng bên cạnh bò mấy bước. Phục, dao thép đập đầm ầm ầm tại mặt đất, vảy ra bùn đất đá vụn tại sạm ngửa trên mặt vạch ra mấy đạo vết máu. Chỉ thiếu một chút, hắn liền muốn đầu đầu té rơi. Sạm ngẹo mong muốn dãy rủ đứng lên, nhưng lúc này tay chân của hắn như là rợ chỉ, căn bản không thể động đậy. Ma Trệ Cạ nhưng lại lần nữa nhào tới. Bảo hộ kẻ sát đại nhân. Các binh sĩ cuối cùng kịp phản ứng, đem Trệ Cạ ngăn cản. Sạm ngửa tranh thủ thời gian thở hổn hển mấy cái, lúc này mới phát hiện bản thân trong miệng tràn đầy ngay ngái hương vị. Thật đáng sợ dã nhân. Sức mạnh thật là mạnh mẽ. Đi qua những ngày qua khổ luyện cùng đội Tôn Vàng vượt trợ, hắn bây giờ lực lượng thuộc tính đã vượt qua người bình thường, đạt tới mức 32, nhưng ở cái này đáng sợ dã nhân trước mặt, nhưng vẫn là như thế không chịu nổi một kích. Sang Ngâm thầm suy đoán, cái này dã nhân lực lượng thuộc tính có lẽ đã đạt tới 3, thậm chí càng cao. Tổ thứ 2 tiến lên, ổn định phòng tuyến. Tổ thứ 3 đi vây quanh cái kia dã nhân. Sang Ngột thở nổi, vội vàng hạ lệnh đây chính là có đội dự bị tốt, mới vừa rồi bị sông phá phòng tuyến rất nhanh lại lần nữa ổn định lại đến nơi chệ cả. Hắn lại thế nào cường hãn, bị hơn 10 vị thường tuấn binh vây quanh, còn có thể lật ra cái gì bọt nước đến đâu. Người vũ dụng trong chiến tranh tác dụng là cực kỳ có hạn. Bất quá, Samuel cũng không thể không thừa nhận, vừa rồi thực tế là mạo hiểm. Cái kia dã nhân vô luận là người vô lực, còn là nắm bắt thời cơ đều cực kỳ đáng sợ, vừa rồi hắn bỗng nhiên xông vào trận đến, nếu là thành công giết Samuel, có lẽ thật đúng là có thể nghịch chuyện chiến cuộc, ngăn cơn sóng dữ. Nhưng cũng tiếc, chỉ thiếu một chút. Giờ phút này, Trệ Ca cũng chỉ có thể tại mười mấy cây trường thương trong vòng đây, bên trái nhánh bên phải đột, chật vật không chịu nổi, trên thân rất nhanh liền thêm mấy đạo tổn thương. Trong lồng thú bị nhốt trẻ cả cuồng hống một tiếng, máu đỏ trong con ngươi thoáng qua một vòng sắc bén, lại bỗng nhiên cầm trong tay đao thép hướng phía Sạm Miểu ném mạnh mà ra. Chết! May mắn Sạm Miểu một mực tại chú ý đến người này động tĩnh, thế thế vội vàng cầm qua bên cạnh trong tay binh lính phấn gỗ, ngang tại trước người. Thình thịch. Mang theo mạnh mẽ quán tính, trường đao đem tuẫn gỗ đâm ra một cái lỗ thủng, nhưng vẫn là bị Sạm Miểu trên người tỏa giáp ngăn lại. Cương hành không gì sánh được cự lực lại nhường Sạm Miểu liền lùi lại ba bước, đặt nông ngồi trên mặt đất. Nuốt xuống ngọt tới cổ họng máu tươi, Sạm Miểu lần nữa giãy giụa đứng lên, giận dữ hét: "Giết hắn!" Giả nhân không có rời vũ khí, các binh sĩ cùng nhau tiến lên. Ngào, Trệ Cạ cuồng hống một tiếng, lại như là như bị điên, liền muốn hướng xạ một phương hướng lần nữa xung phong. Các binh sĩ vội vàng tụ lại lên, chuẩn bị thể sống chết thủ hộ bọn hắn lãnh chúa. Nhưng ai ngờ, Trệ Cạ lại bỗng nhiên gặp lại thần, lại quay đầu hướng ngoài cốc phóng đi. Trước đó cái này giả nhân vẫn luôn là cuồng manh không gì sánh được, thẳng tiến không lùi tư thái, hiện tại đột nhiên nuột lịch lên mãnh khoẻ, thật đúng là đánh các binh sĩ một trở tay không kịp. Ngên người phía dưới, lại thật làm cho Trệ Cạ xông ra vòng đây. Đừng truy, giữ vững trận địa. Sang Hèo vội vàng ngăn cản ý đồ truy kích binh sĩ. Mặc dù trong lòng của hắn hận không được đem cái kia dã nhân tiên đao vặt quả, nhưng cũng biết đại cục làm trọng. Hú hồn, cái kia dã nhân đã bản thân bị trọng thương, không đáng để lo. Mặc dù trẻ cảm một đợt mạnh mẽ đâm tới nhường quân coi giữ một hồi luôn cuốn tay chân, nhưng sự thật chứng minh, lần này tiến công chỉ là một lần hồi quang phản chiếu. Về sau dã nhân cũng không còn cách nào đối với trên đồi núi nhỏ trận tuyến tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mà lại, Sang Hèo đã nghe được ngoại sơn cốc truyền đến từng trận tiếng chém giết. Hiển nhiên, tất cuối cùng dẫn binh giết trở lại đến. Trong doanh địa lập tức bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô, các binh sĩ sĩ khí càng thêm tăng vọt, mà đối diện dã nhân lại càng ngày càng ngờ bài. Mặc dù bọn hắn lại tổ chức mấy lần tiến công, nhưng tòa này cũng không tính cao trên đồi núi nhỏ trận địa lại như là sắt thép đúc thành tường thành, không thể phá vỡ. Con đường phía trước bị lấp, phía sau lại bị đánh lén, trong sơn cốc tiến thối không được dã nhân cuối cùng bắt đầu nôn nóng, thậm chí khủng hoảng. Lúc này, sáng sớm luồng thứ nhất ánh sáng cuối cùng đâm rách thâm trầm hắc ám, đem trong lúc kịch chiến tung lúng chiếu sáng, cũng làm cho đất này ngủ cảnh tượng hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Từ lối vào tung lũng bắt đầu đến khai thác đội ngũ phòng tiến trước, một đoạn này hơn trăm thước anh trên sườn dốc, lít nha lít nhít phủ kiến dã nhân thi thể. Tại thi thể này chồng chất bên trong, còn có không có tắt thở dã nhân, bọn hắn trong miệng phát ra tan nát cõi lòng gào thét, chỉ cầu có thể được đến một cái giải thoát. Chảy xuôi máu tươi đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ sẫm, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, cơ hồ khiến người ngạt thở. Cái này tận thế cảnh tượng thanh áp đảo lạc đà cuối cùng một con rơm, dã nhân đại quân cuối cùng sụp đổ. Bọn hắn rốt cuộc tổ chức không dậy nổi một lần ra dáng tiến công, hoặc là như bị điền trở về chạy, hoặc là ôm đầu thất thanh khóc rống. Hoặc là co quắp trên mặt đất không nhúc nhích, như là bị dọa sợ đồng dạng. Sang Di thì thừa cơ hướng phía dã nhân lớn tiếng tuyên bố, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết. Trên sườn núi đám binh sĩ cũng bắt đầu đem trận tuyến hướng phía trước chuyển dời, vừa đi vừa hô, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết. Bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết. Chương 23, xử trí. Tiên nắng ban mai ánh sáng yếu chậm rãi xuyên thấu tầng mây, đem nhàn nhạt vàng nóng chiếu xuống trong núi. Bị máu tươi nhiễm đỏ trên mặt đất, không biết tên cỏ dại Tham Lam hấp thu người chết để lại, ý đồ để cho mình sinh trưởng đến càng cao càng khỏe mạnh. Mấy con kiên kiên ở trên trời xoay quanh, đã không kịp chờ đợi mong muốn lao xuống, thuận thụ phần này thịnh yến. Mặc dù một đêm không ngủ, nhưng Sạm Mỹ Nguyên Thần thái sáng láng, chính chỉ huy dưới tay quét dọn chiến trường, an trí tù binh. Một trận rốt cuộc thắng, mà lại là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly lại thắng. Sạm hiểu rõ ràng, trận này thắng lợi với hắn mà nói, ý nghĩa cực kỳ to lớn đầu tiên, hắn chiêu mộ cái đám kia tân binh đi qua lần này tẩy lễ, đã không còn là chỉ có cái giá đỡ bài trí, mà là hắn có thể dựa vào mạnh mẽ võ trang. Tiếp theo, bản thân hắn cũng bởi vì trận này thắng lợi, thu hoạch lượng lớn danh vọng. Nguyên bản hắn là giệt trong quý tộc nổi danh phế vật, trừ những cái kia bị hắn chiêu mộ mà đến Tân Minh, không có người đệ mắt hắn. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, đều lấp đầy sự kính cùng tôn trọng, đã chân chính đem hắn xem như một vị khai cương khoách thổ lãnh chúa. Trọng điếu nhất, chính là kinh lịch một trận chiến này, lãnh địa mới đem rốt cuộc không cần lo lắng nhận dã nhân tập kích quái rồi, chí ít tại sơn cốc này phụ cận, đã không có cái nào dã nhân bộ lạc có đảm lượng, có năng lực tạm thành uy hiếp đối với hắn. Lúc này, đột đi tới, không người hướng xạ một thi lễ một cái, nói: "Đại nhân, trận chiến đấu này sơ bộ thống kê kết quả đã đi ra." Đi qua trận thắng lợi này, vị này gia tộc Tị Dự Kỵ sĩ tại đối mặt sạm nhiều lúc, thái độ cũng rõ ràng cùng kính rất nhiều. Tình huống thế nào? Chúng ta cùng sở hữu 21 tên chiến sĩ bất hạnh hy sinh, còn có hơn 30 người thụ thương khá nặng, bất quá, lại đánh chết hơn 230 tên giặc nhân, tù binh gần ngàn người. Nói xong lời cuối cùng, vị này kinh nghiệm xa trường con riêng kỵ sĩ đều có chút không dám tin. Hắn tham gia qua không ít chiến đấu, nhưng lại chưa bao giờ được chứng kiến khoa trương như vậy chứ quả, nhất là hắn còn biết rõ, trước mắt vị này khai thác kỵ sĩ xuất lĩnh vẫn chỉ là một đám lần thứ nhất ra chiến trường tân binh. Cho dù đối thủ chỉ là trang bị nát nhừ, Tổ chức lực càng nát dã nhân, như thế một trận thắng lợi uy hoàng cũng đủ làm cho vị này kỵ sĩ trẻ tuổi bức vào diện khu tú tướng Linh Hằng Ngũ. Gia tộc Tất Lỵ thật đúng là thừa thải tướng quân á giờ khắc này, tuất cũng không dám nữa đem sả mượn theo phế vật tên liên hệ với nhau, hắn thấy, cái này hoặc là chính là một cái hiểu lầm, hoặc là liền liên lụy đến gia tộc Tất Lỵ nội bộ một ít bẩn thỉu âm u. Ừm, thích đáng an trí thư bình, hy sinh các chiến sĩ, dựa theo ta trước đó hứa hẹn tiêu chuẩn cấp cho tiền trợ cấp. Thiền ngươi đi cùng gã vì muốn. Phải, đại nhân. Bắt đến thủ lĩnh dã nhân rồi. Bắt đến Lần này tiến công là từ phụ cận một cái tên là Giang Nanh Bộ Lạc Phát Động, tổ chức người là bộ lạc tộc trưởng ba con trai, bọn hắn đều đã bị bắt. "Tốt, mang tới thấy ta." "Phải." Đợi đến Giang Nanh ba huynh đệ được đưa tới trước mặt, Sa Nghiệu mới phát hiện, một người trong đó, hình hình chính là đêm qua trên chiến trường đối với mình tạo thành chí mạng uy hiếp cái kia đáng sợ dã nhân. Chúng ta lại gặp mặt. Sa Nghiệu cười ha hả chào hỏi, "Ngươi tên là gì?" "Chệ Cạ." Chệ Cạ cắn răng, từ giữa hàm răng phun ra mấy chữ, con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Samuel, như là một lời không hợp liền muốn xông lên cắn đứt cổ họng của hắn. Sạng tự nhiên sẽ không sợ sệt một cái tướng bên vua, huống chi hai tay của đối phương hai chân đều bị trói. Trệ Cạ, chúng ta không có thù a. Ta cũng không có thương tổn qua bộ lạc Hưa bất luận kẻ nào, nhưng các ngươi tại sao phải công kích chúng ta? Trệ Cạ hừ nhẹ một tiếng, cản giận nói: Các ngươi người, người dệt môi đến một chỗ, liền biết diện tích xây thành trì, chặt cây rừng, dẫm đi săn gia thú, nhưng những thứ này đều là thần linh cho chúng ta ban ân. Hiện tại cũng bị các ngươi hủy, thế mà còn hỏi chúng ta tại sao phải công kích các ngươi? Những thứ này sinh tồn tại nguyên cũng không có gián nhãn, ngươi dựa vào cái gì nói là thần linh cho các ngươi độc hưởng? Tại sao không thể cộng đồng khai phá? Ha ha, ngươi đã thắng, mảnh rừng núi này tự nhiên đều là ngươi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Muốn giết cứ giết, bộ lạc Hưa Dũng sĩ không có một cái sợ chết. Thần sao? Samuel nhìn xem không hề sợ hai ba huynh đệ, đột nhiên sinh lòng một kế, nói, "Bất quá, ta lại không nói muốn giết các ngươi." Ngươi không giết chúng ta? Trệ cả nhíu nhíu mày, hỏi, "Chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị để chúng ta làm nô lệ của ngươi?" Samuel lần nữa lắc đầu, nô dịch người khác là đối thất thần mạ phạn, vương quốc pháp luật cũng mệnh lệnh rõ ràng cấm trị súc dưỡng nô lệ. Không làm nô lệ, chẳng lẽ ngươi còn biết thả chúng ta? Lão nhị chỉ mù nhịn không được mở miệng hỏi, không nghĩ tới sạm như thế mà gật gật đầu. "A, ngươi mà hảo tâm như vậy, trẻ cả rõ ràng không tin. Tang Nguyên bản liền không có ý định đối địch với giá nhân." Sạm đeo một mặt thản thán, "Chỉ là các ngươi căn bản không cho ta biểu hiện ra thân mật cơ hội. Vừa rồi ta nói qua, thiên nhiên quà tặng không phải là các ngươi có thể độc chiếm, chỉ cần các ngươi nguyện ý, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành hợp tác đồng bạn, trở thành bằng hữu, thậm chí người thân. Các ngươi giới quý tộc từ trước đến nay đều là nói dễ nghe." Trệ Cạ khinh thường nói, "Nhưng còn không phải muốn để chúng ta hướng ngươi thần phục?" Sạp Biểu cười hỏi lại, hướng cường giả thần phục chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa? Các ngươi trong bộ lạc chẳng lẽ không phải như thế? Lời nói này ngược lại là trẻ cả Á khẩu không trả lời được. Dã nhân sát thực đều là người mạnh là vua. Nhưng lập tức hắn liền trầm trầm nói, chỉ có bộ lạc huy tộc trưởng, cũng chính là phụ thân của chúng ta mới có thể quyết định phải trang hướng ngươi thần phục. Cho nên ta muốn gặp phụ thân các ngươi một mặt. Tốt, vậy ngươi trước thả chúng ta, còn có chúng ta tổng nhân. Sạp Biểu lại lắc lắc đầu nói, các ngươi lần này tiến công để chúng ta bị tổn thất thật lớn, cho nên nhất định phải có tương ứng đền bù. Cái gì đền bù? Những cái kia bị chúng ta tù binh tạm nhân, nhất định phải lưu lại cho ta xây dựng tháo đài, hoàn thành về sau mới có thể rời khỏi. Cái này không phải liền là để bọn hắn làm nô lệ của ngươi. Mới vừa rồi còn nói không biết xúc dưỡng nô lệ, quả nhiên là dối trá quý tộc." Trệ Cạ hừ nhẹ nói, sau như không để ý tới hắn, tiếp tục nói, "Mà các ngươi cũng nhất định phải trả giá thật lớn để làm bước lên lần tranh đấu này trừ phạt." "Cái gì trừng phạt? Hơn trăm người bởi vì các ngươi mà chết, mà trừng phạt nhất định phải ngang nhau, cho nên, tự nhiên cũng là tử vong." Trệ Cạ cười ha ha, "Cho nên ngươi vẫn là muốn giết chúng ta, trước đó nói đều là nói nhảm sao?" Sạm Miệu lần nữa lắc đầu, "Không, ta chỉ giết các ngươi một người trong đó. Hai vị khác ta sẽ thả, dùng cái này đến biểu thị ta nguyện ý cùng bộ Lạc Thư Hỏa giải thành ý." Ba huynh đệ sửng sốt một chút, sau đó mới gần như đồng thời hỏi, "Ngươi muốn giết ai?" Sạm Miệu cười thần bí, nói, "Như vậy đi, liền từ chính các ngươi đến quyết định, đến tột cùng từ vị nào đến vị những cái kia người chết chỗ tội đi." Theo Sạm Miệu nói xong câu đó, không khí hiện trường bỗng nhiên trở nên trở nên tê nhị. Chương 24, thần phục. Nguyên bản một bộ khẳng khái chịu chết răng nanh ba huynh đệ, lại đột nhiên trầm mặc xuống. Không người nào nguyện ý đi chết nhất là tại bạn Tân vốn có cơ hội sống sót thời điểm. Nếu là Sa Mộ Tiên Bố muốn đem ba huynh đệ đều giết, vậy bọn hắn khẳng định biết rõ ràng, không dòng chịu chết. Nhưng làm Sa Mộ nói, chỉ giết một người trong đó, mà thả đi hai người khác lúc, cục diện lập tức liền biến. Ba vị Dũng sĩ cũng không tiếp tục dũng, đều tối đầu không nói lời nào. Ha ha, ba vị Dũng sĩ, các ngươi quyết định thật là không có." Sa Mộ Túc Dũng nói. Ba người còn là không nói lời nào. Sa Mộ khinh thường nhếch môi, lại nói: "Như vậy đi, ban đầu là ai cái thứ nhất đề nghị muốn công kích khai thác đoàn ngũ?" Liên từ hắn đến lĩnh tụi đi, vẫn là làm cho người lúng túng trầm mặc. Làm sao? Ba vị dũng sĩ, liên sự thật cũng không dám thừa nhận sao?" Samuel nói, "Nếu như các ngươi đều không nói, vậy ta liền tùy tiện quất một người giết đi." La Trệ Hàn cái thứ nhất đưa ra. Cuối cùng, lão nhị chỉ mừ nhỏ giọng mở miệng. Samuel hơi nhếch khóe môi lên lên, hỏi, "Trệ Hàn là vị nào?" Không cần đối phương trả lời, hắn cũng đã tìm tới Trệ Hàn, bởi vì người này chính căm tức nhìn huynh trưởng của mình, chất vấn, "Chị mu, ngươi cứ như vậy muốn để ta đi chết?" Chị mu tránh né lấy đệ đệ tầm mắt, lắp bắp nói, "Đúng là ngươi trước hết nhất sách kế rồi da." Kế hoạch này chẳng lẽ không phải ba huynh đệ chúng ta đều đồng ý sao? Tại sao phải ta một người gánh chịu? Bất quá chỉ là chết mà thôi, chúng ta cùng chết, sợ cái gì? Sang ở một bên lo lắng nói, "Trệ Án, ngươi đây liền không đúng. Sao có thể đều chết đâu, cũng nên cho các ngươi gia tộc lưu lại một chút huyết mạch nha." "Là được, cho nên quyết định là Trệ Án sao?" "Trệ Ca, ngươi là đại ca, ngươi nói một câu." Trệ Án lập tức quay đầu nhìn về phía Lạc ca, đã thấy đối phương cúi đầu, trầm mặc không nói lời nào. Hắn đau thương cười một tiếng, chất vấn, "Đại ca, ngươi chẳng lẽ cũng nhớ ta chết sao?" Trệ Ca y nguyên trầm mặc châm mắc chính là ngầm thừa nhận đi. Sa mẹo rút ra trường kiếm, đi đến Trệ Án sau lưng, "Đã ngươi hai vị huynh trưởng đều nói với ngươi, vậy liền với ngươi." Trệ Án căn bản không để ý, sau lưng tới gần trường kiếm, y nguyên trường trong mắt chết chết nhìn lấy mình hai vị huynh trưởng, phảng phất muốn đem bọn hắn bộ mặt thật thấy rõ ràng. "Bậy." Trường kiếm vung chém xuống, nhưng Trệ Án nhưng không có chờ đến trong dự đoán đau đớn, ngược lại cảm giác cổ tay buông lỏng. Xoay người nhìn lại, mới phát hiện vừa rồi Sa mẹo vung kiếm chém đứt, thế mà là trói chặt bản thân dây thừng. Tại Trệ Án mờ mịt trong ánh mắt, Sa mẹo cười nói, "A, ta thay đổi chủ ý ba người các ngươi bên trong." chỉ có thể xuống một cái. Nói xong, hắn liền đem trường kiếm tiện tay ném ở ba huynh đệ trước mặt. Nếu như là ngay từ đầu, Sam Hẹo làm như vậy chỉ biết tự rước lấy nục, ba huynh đệ căn bản sẽ không đơn giản như vậy liền bị khiêu khích chiếm được tương tàn giết. Nhưng bây giờ, tình huống lại hoàn toàn không giống. Trường kiếm mới vừa rơi xuống đất, lão nhị chỉ mù dẫn đầu nhào tới. Phản bội liền theo vượt quá giới hạn, chỉ có thể rộn lần cùng vô số lần. Nhưng mà, dù sao hắn vẫn bị trói bắt đầu chân, hành động bất tiện, chỗ nào giành được qua đã được tời ra chói bộ đệ đệ chế ăn. Đệ đệ, đệ đệ, ngươi nghe ta nói. Chỉ mù đối mặt với chỉ hướng bản thân tìm trường kiếm cố gắng gạt ra hòa hợp nhất dáng tươi cười, ý đồ tỉnh lại trong lòng đệ đệ tình thân, vừa rồi ta chỉ là trần thuật sự thật, chân chính muốn giết ngươi chính là cái kia đáng chết quý tộc. Đây hết thảy đều là hắn cái bẫy, ngươi còn không nhìn ra được sao? Là hắn bút ta, là hắn bút ta. A. Trường kiếm xuyên tim mà qua, chỉ mù rốt cục vẫn là chết tại đệ đệ mình trong tay. Sang hẹo phủ tay, như là tại Tán thượng, lại giống là trong trọng, hắn chỉ chỉ Trệ Ca, nói, còn có một cái đâu. Trệ án rút ra trường kiếm, đi đến đại ca Trệ Cạ trước mặt, thanh âm khàn khàn đến giống như từ trong địa ngục truyền ra. Đại ca, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút ta. Trệ Cạ nhưng vẫn là tối đầu, ngẩng đầu nhìn ta. Trệ An Khan giọng quát, giống con dã thú bị thương. Trệ Cạ cuối cùng ngẩng đầu, tầm mắt lại nhìn về phía đứng ở bên cạnh Sang Miểu. Sang Miểu không thối lui chút nào cùng đối mặt. "Ngươi là ma quỷ?" Trệ Cạ nghiến răng nghiến lợi nói. Sang Miểu cười nhạt một tiếng, chế giễu lại nói, "Ma quỷ vốn là dấu ở chính ngươi trong lòng, ta chỉ là để nó hiện hiện ra mà thôi. Cái gì răng nanh tam dũng sĩ, cái gì huynh đệ tình thâm, ha ha, nguyên lai đều là đâm một cái liền phá lời nói dối. Ngươi luôn nói chúng ta quý tộc dối trá, lại đối với mình dối trá làm như không thấy." Nhìn ta, Trệ Hàn như cũ tại không vùng tha mà quát. Trệ Cát cuối cùng quay đầu nhìn về phía Đệ Đệ của mình, trong ánh mắt khó nén vẻ hối nãy. "Vừa rồi, ngươi có phải hay không cũng muốn nhường ta đi chết?" Trệ Hàn gắt gao nhìn chằm chằm đại ca ánh mắt, chất vấn. Trệ Cát nhưng không có trả lời vấn đề này, mà là chân thành khuyên nhủ. "Đệ Đệ, giết ta, sau đó có bao xa trốn bao xa, không cần nghĩ lấy cho chúng ta báo thù." Hắn là đồ bỡn lòng người ma quỷ, ngươi vĩnh viễn cũng đấu không lại hắn. Trệ Hàn nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi còn có cái gì tư cách dạy ta làm sự tình?" Trệ Cát thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, ngửa đầu, nhắm mắt chờ chết. Trệ án sắc mặt cấp tốc biến hóa mấy lần, do dự, bĩ thường, phấn hở. Nhưng cuối cùng, hắn còn là đối chuẩn đại ca của mình tim, một kiếm đâm xuống dưới. Xoẹt. Nóng hồi máu tươi phun ra ngoài, tung tóe trệ án một thân. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, liền ngây người bất động, như là thành một pho tượng đá. Sa nhẹ thanh âm vang lên lần nữa. "Rất tốt. Ta tuân thủ hứa hẹn, hiện tại ngươi tự do. Trở về nói cho phụ thân của ngươi, ta không phải là một cái đứa thích giết chóc người, so với hủy diệt, ta càng hi vọng các ngươi có thể thần phục. Cho nên, nếu là hắn nguyện ý thần phục, vậy liền tới đây thấy ta." Ta đem tiếp nhận bộ lạc huyết hết thảy dã nhân trở thành ta linh dân. Nếu như không nguyện ý, ha ha, cái kia bộ lạc huyết tốt nhất còn có đủ nhiều dũng sĩ có thể ngăn cản chúng ta mủi kiếm. Trệ Án ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích, như là căn bản không nghe thấy giảm mèo đồng dạng. Làm sao? Không dám về bộ lạc rồi. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không còn đối địch với ta, ta liền sẽ không đưa ngươi thí huynh sự tình nói ra. Trệ Án cuối cùng ngẩng đầu, lúc này mặt mũi tràn đầy máu tươi hắn nhìn xem hết sức dữ tợn. Mặc dù tướng mạo không có thay đổi, nhưng khí chất lại như là hoàn toàn đổi một người. Đại nhân, ngài có lẽ rất khó chiếm được phụ thân ta thần phục. Trệ Hàn Ngư khí khàn khan nói: "Ồ." Sạm Hạo lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn, "Tại sao? Hẳn là bộ lạc Hưa thật là có đủ nhiều dũng sĩ?" Trệ Hàn lắc đầu, "Không, bộ lạc dũng sĩ hoặc là đã chết tử, hoặc là trở thành ngài tù binh, còn lại, chỉ sợ cũng sớm đã sợ vỡ mật. Nhưng dù vậy, phụ thân ta cũng là không biết hướng ngài thần phục, bởi vì kia là một đầu ngáo cụt." Ngáo cụt? "Đúng, giới quý tộc nhất định sẽ giết hắn." Sạm trong lòng có cái suy đoán, "Chẳng lẽ phụ thân ngươi đã từng tổn thương qua vị nào giới quý tộc?" "Đúng thế, phụ thân lúc còn trẻ rời núi cướp bóc, từng giết chết qua một vị gia tộc hị tợ ở thành viên." Sạm Miểu bừng tỉnh điệu ra. Cái này khó trách, lấy gia tộc Hỉ Tự tự tại rệ lực ảnh hưởng, Sạm có lẽ đều không gánh nổi vị này Bộ Lạc Thưa tộc trưởng. Ngươi tại sao nói cho ta những thứ này?" Sạm Miểu có chút hăng hái mà nhìn trước mắt gia nhân. "Bởi vì ta muốn nói cho ngài, phụ thân không biết hướng ngài thần phục, nhưng là, ta biết." Nói xong, Trệ Án đột nhiên phủ phục một tiếng quỳ xuống, trên mặt đất bò lồm lồm leo đến Sạm Miểu dưới chân, đem cái trán áp sát vào mu bàn chân của hắn, lớn tiếng nói: "Tôn quý mà vĩ đại kỳ sĩ, Trệ Án ở đây lập thể hướng ngài hiệu trung. Ta nguyện trở thành ngài trong tay kiếm sắc, vì ngài quét dọn con đường phía trước hết thể chứng ngài." Mới chứ thần vì ta chứng kiến, nếu có làm trái này thể, liền nhường ta mất hết máu mà chết. Sang Hẹo nhìn xuống trước người vị này giã nhân cái quát, ánh mắt nghiêm ngẫm, suy tư một lát sau, nói: "Ta tiếp nhận ngươi hiệu trùng." Chương 25: Mới linh dân. Bộ lạc Hựa doanh trại vị trí tại đạo Dĩnh dù ai đông bắc phương hướng, cách xa nhau ước chừng 20 dặm anh. Doanh trại xây dựng ở ven hồ trên đất trống, bốn phía vây quanh một vòng có tới 20 thước anh cao 2 tầng rào sắt hàn rào, bên trong hàng rào đứng sừng sững lấy hơn 10 tòa cao cao thấp quan sát. Hàng rào bên ngoài còn có một đầu nhân công đào móc sông hộ thành, đem toàn bộ doanh trại biến thành một cái cùng hồ nước tương liên nào nhỏ. Như thế một cái doanh trại, nó phòng hộ năng lực mặc dù không thể theo quý tộc pháo đại so sánh, nhưng cũng đã có thể sương kiến cố. Ai? Bên trên tháp quan sát, một vị dã nhân cầm cung tiến nhắm ngay doanh trại trước cửa thân ảnh, cảnh giác hỏi: "Từ khi đạo dịng rủ ái một trận chiến các đạo binh trở về bộ lạc sau, doanh trại bên trong bầu không khí liền trở nên phá lệ khẩn trương." Như thế một trận thảm bại, cơ hồ khiến bộ lạc hừa hơn phân nửa trẻ trung cường tráng lực lượng tổn thất hầu như không còn, đây đối với bọn hắn đến nói, có thể sương thai hoảng lập đầu. "Lata, trẻ ản." Nghe được thanh âm quen thuộc, dã nhân thủ vệ mới để cung tiến xuống, liền tranh thủ cửa doanh kéo ra. Trệ Ảnh không nói một lời đi vào doanh trại, trực tiếp hỏi: "Phụ thân ta đâu?" Tộc trưởng đại nhân tu được chiến bại tin tức sau, liền bị bệnh. Trệ Ảnh mặt không thay đổi gật gật đầu, nói: "Dẫn ta đi gặp hắn." "Phải." Tại người hầu dẫn đầu phía dưới, Trệ Ảnh đi vào gặp Hồ một gian phòng nhỏ. Trong phòng đốt trậu than, bộ lạc Hia phụ thủy chính đem một đống kỳ kỳ quái quái thực vật ném vào hỏa diễm bên trong, trong miệng nói lẩm bẩm. Khói mù lượn lờ bên trong, Trệ Ảnh nhìn thấy cha mình đang nằm trên giường, trên thân bày đầy các loại dã thú răng nanh. Các người đi ra ngoài trước. Phụ thủy do dự một chút, còn làm mang theo bọn người hầu rời khỏi phòng nhỏ. Nghe được động tĩnh, lão tộc trưởng mở mắt, nhìn qua đi đến bên giường tiểu nhi tử, mở ra đôi môi khô khốc, khốc, suy yếu hỏi: "Làm sao liền ngươi một cái? Trẻ cả cùng chị mù đâu? Bọn hắn, đều chết rồi." Trệ An nói mà không có biểu cảm gì nói. Lão tộc trưởng thống khổ nhắm mắt lại, thân thể run nhẹ nhẹ, thật lâu mới khống chế lại tâm tình của mình, nói: "Ngươi lập tức bằng vào ta danh nghĩa cho phụ cận 14 bộ lạc viết thư, nói cho bọn hắn người dệt đã xâm nhập vào thần linh ban thượng chúng ta sâu trong núi lớn, nếu là bọn họ không muốn bị khu trục ra thế hệ chỗ ở, liền nhất định phải liên hợp lại, cộng đồng, phụ thân." Trệ An lên tiếng ngắt lời nói: Ngài còn nghĩ bộ lạc các dũng sĩ tiếp tục chạy máu sao? Lão tộc trưởng nhìn tiểu nhi tử liếc mắt, cả giận nói: "Làm sao? Vẹn vẹn một lần thất bại liền mưởng ngươi đã mất đi dũng khí sao?" Trệ Ảnh không thối lui chút nào nhìn thẳng phụ thân ánh mắt, nói: "Đây không phải là dũng khí vấn đề. Phụ thân, ngài cũng đã gặp người dệt, cùng dệt quân đội chiến đấu qua, chẳng lẽ không rõ ràng chúng ta cùng bọn hắn chênh lệch đến tuột cùng ở nơi nào sao? Bộ lạc dũng sĩ si không có bọn hắn dũng cảm sao? Không. Chúng ta thiếu quyết không phải là dũng khí, mà là trồng chất như núi bánh mì thịt khô, là chế tác tinh lương sắt thép vũ khí, là vì chiến tranh mà thành kỵ sĩ." là không thể phá vỡ pháo đài. Không có những thứ này, cho dù chúng ta tụ tập lại nhiều dã nhân, cũng vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng người z. Khô khô khụ. Lão tộc trưởng một hồi ho kịch liệt, xem ra bị lời của con tức giận đến không nhẹ, "Vậy ngươi muốn thế nào? Thật chẳng lẽ hướng người zệt đầu hàng, đi làm bọn hắn nô lệ? Không phải là nô lệ, là linh dân." "Linh dân?" "Ha ha." Khô khô khụ. Lão tộc trưởng khinh thường nói, "Ngươi gặp qua những cái kia quý tộc lão gia chỉ hạ linh dân sao? Bọn hắn theo nô lệ khác nhau ở chỗ nào?" Trệ ẩn chế giễu lại nói, "Vậy chúng ta tộc nhân đâu?" Bọn hắn trôi qua thậm chí còn không bằng trong miệng ngươi cái gọi là nô lệ. Ngươi nói cái gì? Khụ khụ khụ khụ. Lao tộc trưởng tức giận đến ngồi ngay ngắn, nhưng lại nhịn không được một hồi ho khan. Hắn ho đến kịch liệt như thế, giống như là muốn đem tâm á phổi a đều ho ra tới. Trệ Án lạnh lùng nhìn xem phụ thân của mình, trên một điểm trước giúp một tay y niệm đều không có, thậm chí còn lựa trái đổ thêm dầu nói ra. "Phụ thân, ngươi đã già, ngươi ngoan cố sẽ chỉ làm bộ lạc Hưa rơi vào tuyệt vọng thâm uyên." Ngậm miệng. Lao tộc trưởng thở hổn hển, mắng, "Làm sao? Ngươi còn nghĩ quyết định bộ lạc tương lai? Chờ ta chết lại." Lời nói chưa dời, Trệ Án liền cơ lấy trên giường ra hổ, che tại tra mình trên đầu. O o o. Lão tộc trưởng một hồi kịch liệt dãy rủa, nhưng lại bị tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng con trai chết chết đè lại. Phòng nhỏ trung ngương hỏa diễm một hồi nhảy lên kịch liệt, mơ hồ phản chiếu ra hai chà con thân ảnh. Cuối cùng, lão tộc trưởng bất động. Trệ Án đem ra hổ bị một lần nữa đắp lên trên thân phụ thân, lại đem phía trên những cái kia loạn thất bát tao dã thú răng quay về tại chỗ. Làm xong đây hết thảy, hắn nhìn chằm chằm phụ thân gương mặt nhìn nửa ngày, cuối cùng hung hăng ruốt ruốt bạn thân cứng mặt, bày ra thất kinh biểu lộ, gấp giọng hô: "Phu thân, ngài làm sao rồi?" Phu thân. Sát, sát. Nghe được kêu gọi, canh giữ ở ngoài phòng phù thủy Sát Vội Vàng chạy vào. Mau nhìn xem phụ thân ta, hắn vừa rồi đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Sát tham dò lão tộc trưởng ngớ thở, trong lòng sợ hãi cả kinh. Hắn quay đầu lại, đối diện lên Trệ Hàn ánh mắt lạnh như băng. "Tựa hồ rõ ràng cái gì?" Sát Vội Vàng túi đầu xuống, nói: "Thật có lỗi, Trệ Hàn tiểu gia, tộc trưởng hắn đã trở về chư thần ôm ấp." "Cái gì?" "Phu thân." Trệ Hàn bỗng nhiên té nhào vào trên giường, ôm lão tộc trưởng thi thể gào khóc. "Đại nhân, ngài không nên tiếp nhận Trệ Hàn loại người này hiểu chung." Bộ lạc kia doanh trại bên ngoài một chỗ dốc cao bên trên, Tuất Phớn ở đối với Sạp Hẹo khinh nhủ. Sạp Hẹo một bên nhìn xa xa doanh trại bên trong động tĩnh, vừa nói: "Trệ An là loại người nào?" "Người thì thân." Tuất Nghiêm mặt nói, "Một cái người liền huyết thân đều có thể sát hại, còn có chuyện gì làm không được?" Sạp Hẹo chỉ vào xa xa doanh trại, hỏi: "Cái này trại, ngươi cần bao nhiêu binh sĩ có thể đánh bại đến?" Tuất sừng sốt một chút, lập tức cân nhắc nói ra 500 người đi. "Thương vong đâu? Có thể sẽ tương đối lớn." Sạp thở dài một tiếng, nói: "Mà Trệ An lại có thể để chúng ta không chi phí một binh một tốt, liền có thể cầm xuống cái này doanh trại." Tuất nhíu nhíu mày, nói, "Đại nhân, ngài vì sao nhất định phải cầm xuống cái này doanh trại? Kinh lịch trước đó một trận chiến, vô luận là bộ lạc Hưa còn là mạnh rừng núi này cái khác dã nhân bộ lạc, đều cũng không dám nữa tới phạm chúng ta, cho nên chúng ta chỉ cần an ổn kiến thiết lãnh địa liền là được a." Sang ngữ âm thầm thở dài một tiếng, có mấy lời, hắn không có cách nào theo tự dạng. An ổn phát dục quá chậm, mà loạn thế lại tới quá nhanh. Hắn không có nhiều thời gian như vậy, cho nên hắn nhất định phải nhanh tăng lên lãnh địa nhân khẩu, thu nạp dã nhân chính là nhanh nhất con đường. Bộ lạc Hưa xem như phụ cận cường đại nhất, hy vọng cao nhất một cái dã nhân bộ lạc, cầm xuống nó, đối với hàng phục dã nhân có cực kỳ trọng đại ý nghĩa. Lúc này, doanh trại cửa lớn đột nhiên kéo ra, bảy tám cái dã nhân từ đó đi ra, hướng về sạm miệu đám người vị trí đi tới. Chờ đối phương đến gần, liền gặp người cầm đầu kia, chính là Trệ Ảnh. Hắn chậm rãi đi vào sạm miệu trước mặt, quỳ rạp trên đất, lớn tiếng nói: "Tôn kính kẻ Sát đại nhân, xem như bộ lạc Hưa tộc trưởng mới nhận chức, ta đại biểu toàn bộ tộc nhân, hướng ngài thần phục." Sang đi tiến lên một bước, nghiêm mặt nói: "Ta, Sang Hiểu Kê Sa, tại chư thần chứng kiến phía dưới, tiếp nhận bộ lạc Hưa hết thảy tộc nhân vì ta linh nhân. Từ hôm nay trở đi, ta đem tiếp nhận các ngươi cung cấp nuôi dưỡng, đồng thời cũng cho các ngươi che chở." Chương 26, án bảy. Trong bộ lạc còn có bao nhiêu người? Dẫn trại trung ương bên trong nhà gỗ, ngồi ở chủ vị Sang hỏi: "Tại hắn số vương, tu tập bộ lạc Hưa tộc trưởng mới nhận chức, phụ thủy cùng một đám tộc lão." Đại nhân, bộ lạc bên trong bây giờ còn có hơn 2300 người, bất quá, đại bộ phận đều là phụ nữ, lão nhân cùng tự hải Sạp Miệu đương nhiên nghe ra Trệ Ảnh nói bóng gió, hỏi: "Thiếu lương từ sao?" Lương thực hiện tại vẫn còn đầy đủ, bất quá, bởi vì thiếu huyết trẻ trung trưởng cháng, tương lai thu hoạch con ngồi hẳn là sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Đoan Trừng không bao lâu liền biết thiếu lương thực. Sạp Miệu vướt ve lưng ghế, trong lòng đương nhiên biết rõ, Bộ Lạc Hưa đại bộ phận trẻ trung trưởng cháng, hoặc là đã chiến tử tại đảo dịnh dung ải, hoặc là là được tù binh của mình. Hắn đương nhiên không muốn thả những tù binh này, dù sao còn muốn rựa vào bọn họ kiến thiết lãnh địa. Bất quá, Bộ Lạc Hưa những thứ này phụ nữ trẻ em lão hấu cũng không thể mà kệ. Vô luận là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, còn là từ hiệu quả và lợi ích góc độ thu mua là người, Sạm Hẹo đều phải thu xếp tốt những người này. Chỉ bất quá, tiền trong tay của Hàn Lương thực cung cấp nuôi dưỡng nhiều người như vậy quả thật có chút khó khăn. Nhưng Sạm Miễu lại không làm sao lo lắng. Dù sao mới vừa thắng như thế một trận đại chiến, nhờ vào đó đi cùng người đầu tư nhóm thêm vào điểm đầu tư chẳng lẽ quá phần sao? Sạm Miễu tự hỏi so với những cái kia chỉ có cái tờ tờ tờ liền dám mở miệng đòi tiền lập nghiệp người, mình đã là cái khó được người thành thật. Chầm ngâm một phen sau, Sạm Miễu mở miệng nói: "Trệ Ảnh, Ngươi thống kê một cái doanh trại bên trong không người chăm sóc 60 tuổi trở lên lão nhân cùng 10 tuổi trở xuống hài đồng số lượng, mặt khác, tàn tật, sinh bệnh các loại vô pháp tự lo liệu cũng cùng một chỗ thống kê một cái, ta sẽ tại đạo định dù thành lập một cái viện mồ côi, thống nhất chăm sóc những người này. Đương nhiên, vào viện mồ côi là tự nguyện, nếu là trong nhà có người chăm sóc, cũng có thể không đi. Ngài thật sự là một vị nhân từ lãnh chúa. Trệ án cùng một đám tộc lão nhao nhao cúi đầu lễ bái, thật tình thành ý nói. Sa Nhi tiếp tục nói, đến nỗi doanh trại bên trong nữ nhân, nếu như các nàng nguyện ý, có thể gả cho ta dưới tay những cái kia còn chưa cưới vợ các chiến sĩ. Mà đối với mỗi một vị đến đạo dịnh dù ai bộ lạc nữ nhân, ta đều biết cho một cái sỉ vợ sợ tát ban thưởng, xem như tân hôn hạ lễ. Cảm ơn kệ xạ đại nhân. Trệ Án lần nữa không người nói, có thể gả cho ngài dưới tay những cái kia mạnh mẽ chiến sĩ, là bộ lạc huyê nữ nhân lớn nhất vinh quang. Đã các ngươi thành ta lĩnh dân, cũng không cần lại dùng bộ lạc lia xưng hô. Về sau, nơi này liền gọi Tôn Huyê, Trệ Án, ta bổ nhiệm ngươi làm tổ trưởng, phụ trách vì ta quản lý cái thôn này. Trệ Án vội vàng đi đến Sam Hẹo trước mặt, cung kính quỳ xuống hành lễ nói, đây là vinh hạnh của ta. Sam Hẹo đem nó đỡ dậy, nói Cân nhắc đến Tôn Hưa mới vừa kinh lịch một trận đại chiến, ta biết miễn trừ các ngươi 3 tháng thuế má, bất quá, nếu là phát sinh chiến tranh, Tôn Hưa nhất định phải hưởng ứng ta chiêu một lệnh. "Phải, đại nhân, vì ngài chinh chiến là vinh quang của chúng ta." "Trệ Ảnh, ngươi thay ta viết thư cho phụ cận cái khác dã nhân bộ lạc, nói cho bọn hắn thủ lĩnh, ta đồng dạng nguyện ý tiếp nhận bọn hắn trở thành ta linh dân, đãi ngộ theo đã từng bộ lạc kia đồng dạng." "Phải, đại nhân." "Kỳ thật sạm mẹo đối cái khác dã nhân bộ lạc đầu nhập cũng không có ôm hy vọng quá lớn." Bộ lạc Vieira là bởi vì có chế án cái này dẫn đường đảng tồn tại, mà còn lại bộ lạc thủ lĩnh chắc chắn sẽ không nguyện ý trên đầu mình nhiều cái lãnh chúa, nhiều giao nộp một phần thuế má. Bất quá, Tư Thái vẫn là muốn trước bày ra đến, tương lai có thể chậm rãi chinh phục những thứ này dã nhân bộ lạc, việc cấp bách còn là trước đem bộ lạc Vieira cho tiêu hóa hết. Sau đó, Sam Héo lại làm ra một bộ thân dân bộ dáng, hướng ở đây một đám đám tộc lão trưng cầu ý kiến. Những thứ này tộc lão cũng đều là người hiểu chuyện, đương nhiên không dám thừa cơ đưa ra quá phận ý kiến, miễn cho làm tức giận lãnh chúa đại nhân, cho nên sách đều là một chút không quan hệ đau khổ cần thận thấy. Vì biểu hiện ra bản thân nhân từ một mặt, Sạp Hẹo cũng đều thỏa mãn bọn hắn nho nhỏ yêu cầu. Chỉ có Bộ Lạc Phù Thủy Saz đưa ra ý kiến nhường Sạp mèo nhíu mày. Nguyên bản Bộ Lạc Hừa thờ phụng chính là cái gọi là Đại Sơn chi thần, hiện tại thành Sạp mèo lĩnh dân sau, Saz liền muốn biết rõ, các tộc nhân muốn hay không đều đổi tín ngưỡng thần. Sạp Hẹo đương nhiên biết rõ tín ngưỡng vật này nhất định phải cẩn thận đối đãi, nếu không thì rất dễ dàng tạo thành náo động. Mà những cái này sinh hoạt tại bên trong Zetsu Mụn bẩn dã nhân bộ lạc, kỳ thật tín ngưỡng không giống nhau, có tín ngưỡng thần thần, cũng có thờ phụng Âu gọn, còn có thờ phụng cái khác các loại lung ta lung tung thần linh, tỉ như Bộ Lạc Hừa Đại Sơn chi thần. Nếu như cưỡng ép đệ bọn hắn thống nhất đội tin thất thần, không chỉ riêng này cái thôn Hưa dễ dàng xảy ra vấn đề, cái khác dân nhân bộ lạc nghe nói sau, chỉ sợ cũng phải càng thêm mâu thuẫn xam nghẹo. Nhưng ở đại lục mẹ Sdoros, trừ Bắc cảnh bên ngoài, thất thần giáo hội là Quan Phương Tông giáo, nếu là biết được xam nghẹo giẫy tay linh dân tín ngưỡng các loại lung ta lung tung thần linh, sợ rằng sẽ phái người đến đây chất vấn. Xam nghẹo trầm tư một lát sau, nói: "Ta linh dân có được tín ngưỡng tự do quyền lực. Nếu là bọn họ nguyện ý đổi tin, thất thần tự nhiên sẽ hướng bọn hắn rộng mở ôm ấp, nếu là không nguyện ý, bọn hắn y nguyên có thể giữ lại ban đầu tín ngưỡng." Châm trước lợi và hại về sau, Sang cuối cùng vẫn là quyết định không đi chim thất thần giáo hội. Dù sao tăng trưởng thực lực bản thân mới là việc cấp bách, hắn khẳng định không muốn bởi vì tín ngưỡng vấn đề mà đem trong núi lớn bọn giáo nhân đẩy hướng bản thân mặt đối lập đến nơi thất thần giáo hội chất vấn. Nói câu không khách khí, nó có mấy cái sư a. Đã từng giáo đoàn võ trang bị ma hệ gò ít cưỡng ép giải tán sau, thất thần giáo hội đã mất đi vũ lực can thiệp lãnh chúa sự vụ năng lực. Nếu như chỉ là phái tu sĩ đến vấn trách, Sang như có rất nhiều biện pháp đối phó. Dù sao hết sức kéo dài tôi, chờ hắn có rồi đủ thực lực, tự nhiên có lực lượng theo thất thần giáo hội có kẻ mà cả. Tựa như bắc cảnh các quý tộc không phải cũng còn ngoan cố tiến ngưỡng vào hộ hộ, thất thần giáo hộ giảm phái người đi đốt nhà bọn họ vì sao? Ngài thật sự là một vị nhân từ lãnh chúa." Phu Thủy sặn cung kính nói ra. Ngay tại Sạm Mự coi là đối phương xong việc thời điểm, sạt lại mở miệng nói: "Đại nhân, ta có thể để cử một vị thiếu niên trở thành ngài người hầu sao?" Sạm khéo lần nữa nhíu mày, trong lòng có chút không thích, cảm thấy trước mắt lão đầu này có chút không biết tốt xấu, thế mà nghĩ đến hướng bên cạnh mình nhắc người. Sạt thấy Sạm Mự hiểu lầm bản thân, vội vàng nói bổ sung: "Đại nhân, hắn là bộ lạc tộc trưởng một mạch dòng giỏi, nếu như ngài có thể tiếp nhận hắn trở thành người hầu, Vậy sẽ là bộ lạc vua tất cả mọi người vinh quang. Lão tộc trưởng rồng rỗi. Sạc Hẹo nhìn về phía Trệ Án, ngươi còn có các huynh đệ khác. Không đợi Trệ Án mở miệng, Sạc Ly liền giải thích nói, "Không, ta chỉ là lão tộc trưởng cháu trai, Cát Tu." Sạc Hẹo nháy mắt hiểu được, nhìn về phía Sạc rảnh mắt bỗng nhiên trở nên phá lệ nghiêm ngẫm, hắn là con trai của Trệ cả, còn là chi mụ. Là con trai của Trệ cả, đại nhân, mang tới ta xem một chút." Sạc Ly ra nhà gỗ, tìm tới một cái 13-14 tuổi tiểu nam hài, lôi kéo tay của hắn nói, "Cát Tu, ngươi sẽ thành lãnh chúa đại nhân người hầu, về sau ngươi sẽ vì hắn dẫn ngựa, cẩm thương." Dựa sạch áo giáp, nghe theo hắn hết thảy phấn phó, "Rõ chưa?" Cát Tu lại không được lắc đầu, trầm trầm nói, "Thế nhưng là ta không muốn trở thành hắn người hầu, hắn giết phụ thân của ta." "Hắn là trên chiến trường giết chết phụ thân của ngươi, lấy quang minh chính đại phương thức, ngươi không nên bội vậy kỉu hận hắn, ngược lại cần phải học tập hắn Vũ Dũng. Mà lại, nếu ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, sợ rằng sẽ chết không rõ ràng." "Tại sao? Biết rõ ra ra ngươi là thế nào chết sao? Ra ra không phải là chết bệnh sao?" "Không, hắn là bị trệ ả ngạt chết." Cát Tu há to miệng, hiển nhiên bị tin tức này chấn kinh. Lập tức, hắn liền reo lên, Vậy ngươi tại sao không nói cho mọi người? Sạn đem non trò đứng ở trước ngôi, ra hiệu đối phương nói nhỏ chút, trong miệng bất đắc dĩ nói, cho dù ta ăn ngay nói thật, lại có bao nhiêu người biết tin đâu. Cái này sẽ chỉ nhường bộ lạc kia lọt vào càng lớn náo động. Sau đó, Sạn cũng không cần phải nhiều lời nữa, lôi kéo Cạ tù tay liền trở về trong nhà gỗ. Đại nhân, hắn chính là Cạ tù. Thấy Cạ tù ngơ ngác đứng tại chỗ sử sở, Sạn lặng lẽ đẩy phía sau lưng của hắn. Cạ tù vụng trộm liếc thúc thúc của mình trợn mắt, sau đó lại cực nhanh thu hồi tầm mắt, lập tức tiến lên quỳ ở Sạn ngẹo trước mặt, nói: "Tôn kính lãnh chúa đại nhân, Xin cho phép ta trở thành ngài người hầu." Sang Lão nhìn về phía Trệ Án, đã thấy đối phương mặt không thay đổi nhìn dưới mặt đất, phản phất đôi trước mắt ngay tại phát sinh một màn không quan tâm chút nào. "Có thể." Chương 27: Tiến đoán. "Đại nhân, những thứ này chính là chúng ta bộ lạc vua đặc sắc mỹ thực, tim cừu nướng, bổ câu nướng, rắn thịt hầm, còn có chanh chua, nho núi." Nhìn xem bày ra tại trước mặt đồ ăn, Sang Hyo thỏa mãn gật gật đầu, giơ ly rượu lên, nói: "Cảm ơn chư thần ban cho đồ ăn." Đám người cũng liền bận bịu nâng chén. Rượu là rượu tỏ lùn, hế ẩm ngọt nào, hương vị cũng không tệ lắm. Bột lạc mỹ thực mặc dù bề ngoài không ra sao, làm được cũng rất thô ráp, nhưng hương vị kỳ thật cũng không kém đáng tiếc, Sáng Hẹo vẫn không thể nào phát hiện để cho mình điểm thuộc tính ra tăng độ ăn. Nuốt xuống cuối cùng một khối bột câu thịt, Sáng người cầm lấy khăn ăn lau miệng, hỏi: "Các ngươi nghe nói qua bộ lạc Dạ Vân sao?" Trệ Án vội vàng đặt dĩa xuống, nói: "Đại nhân, bộ lạc Dạ Vân cũng là phụ cận Dạ nhân bộ lạc một trong. Bọn hắn doanh trại ở đâu? Cách nơi này xa sao?" "Đại nhân, cái này cũng khó mà nói." Trệ Án giải thích nói, "Bộ lạc Dạ Vân không có cố định doanh trại, là một cái không ngừng di chuyển, giao động không ngừng bộ lạc." Bọn hắn xem quả đèn vị thần linh sứ giả, cho nên mới gọi Du nha. Sáp Hẹo nhíu nhíu mày, vậy các ngươi có biện pháp tìm tới bọn hắn sao? Đương nhiên có thể. Bộ lạc Dạ vẫn chỉ cần còn ở lại chỗ này phía núi rừng, đều sẽ để lại tung tích, chỉ bất quá, cần một chút thời gian đi tìm hiểu hành tung của bọn hắn. Được, ngươi mau trống phái người đi làm. Có rồi tin tức sau liền cho ta biết. Đúng. Trệ Ản gật đầu đáp ứng, sau đó lại hỏi, đại nhân, có thể hỏi một cái ngài tại sao phải tìm bọn hắn sao? Ngươi nghe nói qua U Hồn thảo sao? Trệ Ản lắc đầu. Ngay tại sạm một thất vọng thời khắc, phù thủy Sa rừm miệng nói, Đại nhân, ta nghe nói qua. Ồ, vậy ngươi biết ở nơi nào có thể tìm được loài cỏ này sao? Thật có lỗi, đại nhân, loài cỏ này rất ít gặp, mà lại nghe nói có linh tính, biết tránh né nhân loại tầm mắt, chỉ có người bộ lạc Dạ Vân mới có biện pháp tìm tới nó. Sang có chút thất vọng gật gật đầu. Hắn hiện tại chỉ tìm tới hai loại có thể tăng lên thuộc tính đồ ăn, đuôi tôm vàng cùng u hồn thảo đuôi tôm vàng có thể mua được, mặc dù rất đắt. Mà u hồn thảo, xem ra chỉ có thể tìm bộ lạc Dạ Vân. Dùng cơm hoàn tất sau, Sang Hạo cũng không có chờ lâu, liền lên đường trở về đạo thịnh Dung Ai. Trệ Hàn mang theo các tộc nhân đem Sạp Miễu một đoàn người đưa ra cửa trại. Sạp Miễu nhìn xem như cái theo đuôi theo ở sau lưng mình cả tụ, đột nhiên quay đầu đem Phù Thủy Sạp Dận độc gọi tới một bên. "Sạp Dận, có nguyện ý hay không đi với ta đạo đình dục giải?" "Không được, lãnh chúa đại nhân. Hảo ý của ngài ta xin tấm lĩnh, nhưng nơi này là nhà của ta, ta sinh ra ở nơi này, cũng sắp chết ở đây." Sạp Miễu nhìn xem sắc mặt lạnh nhạt Phù Thủy Sạp Dận, trên mặt khó nén vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho là cái này sẵn dâng ra Trệ Cạ con trai cả tụ, là một loại chính trị an ý hành vi. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ cũng không phải là như thế. Liêu tại nơi này, ngươi rất có thể không hiểu thấu liền chết. Samuel nhịn không được lần nữa vấn nhủ. Sag đem cả tủ hiến cho Samuel, chẳng khác gì là cho trẻ án trên cổ tròng lên một cái xiềng xích, khẳng định lại bởi vậy bị trẻ án chốt hận. Trẻ án cũng không phải cái nhân từ nương tay người. Một cái liền phụ huynh đều giết người, tự nhiên không biết để ý rất nhiều một cái phù thủy. Sag cười, trong giọng nói, "Đại nhân, ai cũng khó thoát khỏi cái chết, ta cũng không ngoại lệ." Sag thở dài một tiếng, rõ ràng vị này luôn phù thủy hận là đã tổn tử chí đoán chừng là bởi vì lao tộc trưởng cái chết mà trong lòng còn có ấy nãy, mới nghĩ đến lấy cái chết chuộc tội đi. Sảng Hảo luôn cảm thấy trước mắt vị này luôn phù thủy cứ như vậy chết có chút đáng tiếc. Suy tư chỉ chốc lát sau, hắn mở miệng nói, "Như vậy đi, mặc dù ta miễn thôn hiêu 3 tháng thuế má, nhưng tóm lại biết cần một cái thuế vụ quan, Sạ Dật, ngươi nguyện ý tới làm cái này thuế vụ quan sao?" Sạ Sa Dật sững sốt một chút, hắn đương nhiên biết rõ, đây là Sạ Ngự cho mình lưu một cái hộ thân phủ, có rồi chức vụ này, chế án như thực có can đảm giết hắn, đó chính là đối với lãnh chúa quyền uy cực lớn phiêu chiến. Có thể Sạ Dật cũng không có lập tức tiếp nhận phần hào ý này, ngược lại nhíu mày. Sảng Hảo thấy thế, lần nữa khuyến dụ Cho dù là vì tòa này thôn trại, ngươi cũng nên sống sót. Ta cũng không yên tâm đem nơi này giao cho trẻ ản một người." Sat lúc này mới gật đầu nói, "Tốt a, lão nhân, đã như vậy, vậy liền để ta vì ngài cống hiến sức lực đi. Cái này đúng nha." Sat ngược cười ha ha, không nên tùy tiện nói chết. Thế giới này còn rất lớn, rất đặc sắc, ta còn nghĩ đến dẫn đầu các ngươi cùng đi xem nhịn. Thế giới bên ngoài cũng không thuộc về chúng ta." Ai nói? Sat nghẹn lời nói, "Các ngươi cũng là tiên dân cùng người hèn đản hậu duệ, chẳng lẽ liền trời sinh so người rẻ đế tiệt?" Cậu người không thiếu trí tuệ cùng dũng khí, chỉ là thiếu quyết một cái có thể đem hết thảy dã nhân đoàn kết lại người. Satdun đầu, từ trước mặt vị này kỵ sĩ trẻ tuổi trong mắt nhìn thấy không che giấu chút nào dã tâm đem hết thảy dã nhân đều đoàn kết lại. Giờ khắc này, sàn chợt nhớ tới cái gì? Hắn viên kia giàn mu ôm mà mỏi mệt trái tim phảng phất đột nhiên tỏa sáng xí cơ, mẹ lên kịch liệt lên. Ngài nói đúng. Satdun mắt lấp lánh nhìn xem Samuel, nói, bên trong Z muốn cần mấy trăm ngàn dã nhân cần một cái anh hùng. Bọn hắn đã vì thế chờ đợi mấy ngàn năm lâu. Ta từng ở trong núi trong gió nghe được thần linh gợi ý, thần nói, đêm dài về sau Hạ Cẩm xâm nhập, sẽ có một vị vĩ đại quân vương dục hỏa mà sinh, hắn chính là đêm dài bên trong ánh sáng, là thế nhân cứu chủ, là thay thế thần linh ý chí sứ giả. Cái gì đồ chơi? Sáng nhéo bị luân phù thủy trong mắt lấp lóe nóng bỏng tia sáng rọi cho nhảy một cái. Hắn thuận miệng một câu chủ vũ ý bi u nói như vậy, thế mà nhóm lựa vị này lão thần côn cùng nhiệt. Nhưng sau một khắc, hắn liền chú ý tới, lão thần côn trong miệng nói tới thần linh gợi ý, theo bên trong phim vị kia nữ áo đỏ, luật pháp lý tật nữ thế tim lý sản giờ dệ liên quan tới ạ do ạ hai chuyển thế tiến đoán, có kinh người tương tự đều có đêm dài sắp hết, hạ Cẩm, lựa ánh sáng các loại từ mấu chốt, mà lại đều là anh hùng cứu thế cố sự nội hạch đây là trùng hợp. Còn là, chư thần đều đang hướng về mình tín đồ gợi ý cùng một cái tiến đoán. Giờ khắc này, Sam mèo đột nhiên có rồi một cái linh cảm. Hắn tại sao không lợi dụng lời tiên đoán này? Ở cái thế giới này, muốn có được mạnh mẽ lực lượng triệu, phương pháp đơn giản nhất chính là có được cao quý huyết thống. Nhưng cũng tiếc, đây cũng chính là Sam mèo kiên quyết. Gia tộc Tát Lý hiển nhiên không tính là cao quý cổ lão huyết mạch, huống chi hắn hiện tại đã sửa họ kẻ hạ. Người hệ Storz cũng không có nghe nói qua cái họ này. Cho nên Sam hiểu nếu muốn ở trận này, Game Master Jones bên trồng có được càng lớn lực ảnh hưởng, càng nhiều ủng hộ người, liền nhất định phải lựa chọn một cái khác đầu con đường. Tín ngưỡng. Tín ngưỡng lực hiệu triệu là cực kỳ đáng sợ. Mặc dù giáo đoàn võ trang đã trở thành lịch sử, nhưng nó dù sao đã từng lấy tín ngưỡng tiên tụ lại một nhóm lớn tùy tùng, thậm chí đã từng kém chút lật tung gia tộc Tạt Nghệ truyền thống trị. Hội tưởng hoa hạ cổ đại tham dự quyền lực trò chơi đáng người, cái nào không có làm ra điểm tuyệt kỹ? Cái gì chẻ mặt sa, cái gì mộng ngày vào lòng, cái gì cả phòng ánh sáng màu đỏ, chân đạp thất tinh, ngực có bốn vũ. Sam hiểu cảm thấy, bản thân cũng có thể làm điểm tường thủy đi ra không phải liền là khỏi cùng muốn ơi, thiêu đốt hồng kiếm loại hình nha, hắn bệnh cố sự có thể lên trên tập hợp hát tại hắn khi yếu ớt, loại này cố sự tự nhiên không có tác dụng gì, tin người cũng sẽ không nhiều, nhưng chờ hắn có đầy đủ thực lực cường đại sau, lời tiên đoán này liền biết trở thành danh vọng máy quyết đại, nhường càng nhiều người tin tưởng hắn mới là chư thần sứ giả, từ đó cam tâm tình nguyện thuận phục tại dưới chân hắn. Nói không chừng liền vị kia nữ áo đỏ đều biết đem hắn nhận lầm là là trong dự luôn vương tử. Dù sao nàng cũng không phải không có nhận sai qua. Nghĩ tới đây, sam heo cũng liền không còn né tránh luôn phủ thủy ánh mắt nóng bỏng, cười ha hả nói: Sát, muốn nghe xem ta khi còn bé cố sự sao? Đương nhiên, đây là vinh hạnh của ta. Chương 28, Thủ binh. Cao lớn tán cây như là căng ra ô lớn che đậy bầu trời, ánh sáng mặt trời cũng chỉ có thể xuyên tấu qua kành lá khe hở vậy hướng trong rừng. Nhiều mầu điểm sáng theo canh lắc lư mà không ngừng biến ảo, nhiễu loạn ở trong rừng tất bước đám người ánh mắt. Cũng may bọn hắn đều là sinh tại đây lớn ở này dã nhân, sớm thành thói quen trong rừng quang ảnh biến hóa, biết rõ như thế nào mới có thể tại dạng này hoàn cảnh bên trong bảo trì cảm giác bén nhạy cùng cảnh giác. U Trạ khiêng một túi thịt khô đi tại đội ngũ sau cùng, thỉnh thoảng quay đầu, lấy bảo đảm sau lưng không cùng lên cái gì kiếm ăn dã thú. Nhìn, nhanh đến. Phía trước truyền đến một tiếng kêu gọi nhường ngủ Trạ hơi kinh hãi, hắn vội vàng hướng trước nhìn quanh, xuyên thấu qua tầng tầng đệp đệp cánh lá, hắn cũng xa xa trông thấy tòa kia tĩnh mịch thôn lũng. Mấy ngày trước hồi ức xông lên đầu, nhường ngủ Trạ nhịn không được dùng mình một cái. Kia là hắn trỗi trải qua kinh khủng nhất một buổi tối. Máu tươi, tiêu thảm, chém giết, còn có phù kín mặt đất thi thể. Thương thương nhường hắn nửa đêm bừng tỉnh, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mắn lúc ấy Vũ Trạ chạy nhanh, mới không có chết trong cốc, hoặc là trở thành tù binh. Cũng may mắn vị kia quý tộc lão gia là cái người nhân từ, không chỉ không có truy cứu bộ lạc Hưa chịu tội, ngược lại tiếp nhận bọn hắn trở thành linh dân. Vũ Trạ cũng không rõ ràng linh dân cùng dã nhân đến tuột cùng có cái gì khác biệt, nhưng hắn đối với mình thân phận biến hóa cũng không có bao nhiêu kháng cự. Chí ít không cần lại theo những cái kia đáng sợ người dệt đánh trận, mà lại còn có thể ăn vào mỹ vị bánh mì trắng. Vũ Trạ đến nay đều nhớ cái kia vào miệng tan đi mỹ diệu tư vị, lần này mang theo thịt khô đến đây đạo dịnh dục ải, cũng là nghĩ đổi lại một chút bánh mì trở về. Đương nhiên, đây chỉ là tiệt thể chủ yếu hơn nhiệm vụ, nhưng thật ra là giúp mình tỉ tỉ tìm nam nhân. Trong thôn trại đã có không ít cô nương đến đạo Dịnh Dụ ải, dù sao trước đó một trận chiến sau, thôn Hưa nam nữ tỉ lệ đã nghiêm trọng mất cân bằng, trong thôn cô nương nếu không muốn cô độc sống quãng đời còn lại, liền chỉ có thể gả ra ngoài. Mà lại, gia nhân từ trước đến nay có mộ mạnh truyền thống. Người dệt đã chứng minh bản thân mạnh mẽ, thôn Hưa các cô nương tự nhiên không biết đối ngoại gả có cái gì kháng cự. Hung chi, lãnh chúa đại nhân còn hứa hẹn biết đối với đến đạo Dịnh Dụ ải các cô nương cho ban thưởng. Mấy ngày nay, đã không ít thôn Hưa các cô nương lao tới đạo Dịnh Dụ ải, đến đây chọn lựa nam nhân đúng. Những cái này sinh hoạt tại trong núi lớn các cô nương luân luân đều rất chủ động. U Trạ tỉ tỉ là ú nạ tự cao tướng mạo xuất chúng, khó tránh khỏi có chút thận trọng, nhưng bây giờ nàng cũng không dám lại do dự chờ đợi, nếu không thì dẹp chiến sĩ đều sắp bị chọn sạch đến lúc đó cũng chỉ thừa công tượng. Lại đi một hồi, chi đội ngũ này đã tiếp cận lối vào Tung Lũng. Trang diện dần dần náo nhiệt lên, hơn mấy trăm cái dã nhân ngay tại nơi này vội vàng đốt cây, nguyên bản rừng cây rậm rạp bây giờ thưa thớt rất nhiều, tới gần nơi miệng hang càng là để trống một màn lớn. U Trạ biết rõ, những thứ này thợ đốt tuổi đều là bản thân đã từng tộc nhân, bị bắt làm tù binh sau mới ở lại đảo Dĩnh Dung Ai vì lãnh chúa đại nhân kiến thiết pháo đài. Hắn vốn đang coi là những người này sẽ trôi qua rất thảm, ăn không đủ no, ngủ không ngon, còn muốn làm nặng nghề làm việc, thậm chí lại bị các loại hậu đả ngược đãi. Nhưng cái này một đường nhìn xem đến, lại phát hiện sự thật cũng không phải là như thế. Những thứ này tự đốn củi nhóm từng cái tinh thần phấn chấn, nhiệt tình mười phần, hoàn toàn không giống như là tù binh. Cậu. Tu Trạ nghe được tí tỉ, tỉ tiếng hô, vội vàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy bản thân cậu ngay tại một góc thô to sồi trước cửa dịu. "Ha ha, Tuna, Tu Trạ, hai người các ngươi làm sao cũng tới rồi." Cậu dừng lại trong tay hoạt động, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó cười nói, là cho Únạ chọn nam nhân đến a. Únạ thoải mái gật đầu, cũng không làm sao xấu hổ, chỉ là có chút lo lắng, cậu, những người dệt đó không biết khi dệt chúng ta dã nhân a. Không biết. Lãnh chúa đại nhân đều đã ban bố pháp lệnh, người dệt cùng dã nhân là ngang hàng, nếu là có ý thế hiếp người hành vi, lại nhận trừng phạt. Vậy là tốt rồi. Únạ gật gật đầu, tựa hồ cuối cùng mỡ giọng tâm. Cậu, ngươi trôi qua vẫn tốt chứ? Ưu Trạ có chút tháy náy mà hỏi thăm. Hắn luôn cảm thấy đêm đó tự mình một người chạy mất là cái hành vi hèn nhát, còn hại cậu thành tù binh. Ta rất tốt. Có ăn, có ngủ. Còn có tiền công cầm, còn có tiền cầm. Tu Trà Kinh. Đúng. Cậu một lần nữa cầm lấy dịu, đợi lát nữa lại nói với các người, ta phải đem nhiệm vụ hôm nay hoàn thành, bằng không thì muốn bị trột công điểm. Nói xong, cũng không để ý tới không hiểu ra sao hữu Trà tỷ đệ, liền một lần nữa vung vẩy lên trong tay dịu ẩm. Ẩm, ẩm. Tại cây tối phát ra chi chi âm thanh sau, dẫn đầu nam tử gia hiệu dưới tay dùng sức kéo kéo sớm đã bọc tại trên ngọn cây dây thường lớn đã lung lay sắp đổ cao lớn cây tối, tại mọi người đồng tâm hiệp lực lôi kéo phía dưới, cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất, kích thích mạng lớn dưới đất. Thanh Lý Mắt Dư thừa cảnh sau, Đám người lại đem gỗ tròn gánh tại đầu vai, hướng trong cốc đi tới. Tu Trạ tỷ đệ cũng đi theo. "Cậu, ngài vừa rồi nói còn có tiền cẩm?" "Đúng." Lãnh chúa đại nhân nói, "Chúng ta là tù binh, không phải là nô lệ, làm việc cần phải có thù lao. Bất quá, dù sao chúng ta là vì trước đó sai lầm chư tội, cho nên thù lao cũng không cao, mà lại cũng không cách nào lập tức cầm tới. Vậy lúc nào thì có thể cầm tới?" "Chờ pháo đài xây xong, lãnh chúa đại nhân biết thống nhất cùng chúng ta cái toán. Hiện tại trước hết nhớ công điểm." "Công điểm?" "Đúng." Mỗi ngày làm xong quy định công việc liền có thể thu hoạch được một điểm, mà khác làm việc nhiều nhất tiểu tổ mỗi người đều biết ngoài định mức thu hoạch được một điểm, mà cái này một điểm liền tương đương với một cái tiền đồng. Đừng nhìn không nhiều a, phải biết, lãnh chúa đại nhân là quản chúng ta cơm, mà lại bao ăn no. Cái kia quả thật không tệ. Thấy cậu trôi qua rất tốt, U Trạ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là một vị nhân từ lãnh chúa. Tu Na cũng cảm thán nói, trong lòng càng thêm chờ đợi có thể đến đạo dịnh dục ải. Đúng vậy a, duy nhất không tốt chính là mỗi làm việc 6 ngày, nhất định phải ngừng 1 ngày. Lãnh chúa đại nhân nói đây là cho chúng ta ngày nghỉ. Ai Nhưng hôm nay liền kiếm lợi không được công điểm a. Cậu thở dài thở ngắn nói, ta cũng không biết hôm nay nên làm gì. Có cái gì thật nghĩ ngươi. Ngài có thể trở về thôn Hưa nhìn xem nha. À đúng, cậu ngài có thể rời khỏi Đạo Dĩnh Du dù ải sao? Có thể. Lãnh chúa đại nhân cũng không có hạn chế tự do của chúng ta. Bất quá, ta trở về làm gì? Nữ nhân kia đều tài giá, mà mẫu thân của ta cùng con trai hiện tại cũng tại Đạo Dĩnh Du trong viện mộ coi sinh hoạt. Thôn Hưa đã không có nhà của ta. Mỡ nang lúc ấy là coi là ngài bất hạnh chết tử, cho nên mới. Được rồi, ngươi cũng đừng giúp nàng tiệc cớ, ta cùng với nàng đã không quan hệ. Chờ cho lãnh chúa đại nhân Xê xong pháo đại, Cẩm Tiên Công, ta lại tìm nữ nhân còn không dễ dàng, dù sao hiện tại trong thôn quả phụ còn nhiều, rất nhiều. U Trạ gãi gãi sau gáy, cũng không cần phải nhiều lời nữa đi một hồi, liền gặp phía trước tụ tập một nhóm nhỏ người, tựa hồ còn phát sinh tranh chấp. U Trạ từ đối phương bề ngoài đặc thủ bên trên nhận ra, những cái kia đều là lòng bè ở bộ lạc tộc nhân, lúc trước cũng tại trễ cả ba huynh đệ hiệu triệu xuống tham dự hẻm núi chiến tranh. Trong sơn cốc đoạn này đường rất hẹp, U Trạ bọn người ở tại bên cạnh đi qua thời điểm không khỏi nghe được một chút tiếp xúc. Nói cho tộc trưởng, chúng ta không quay về. Tại sao? Đã người dễ không có hạn chế tự do của các ngươi, làm gì còn không chạy. Tại sao phải chạy? Ở đây ăn đủ no, ngủ ngon, còn có tiền công cầm, ta không quay về. Nhưng ở nơi này, các ngươi muốn một mực làm công việc a? Trở về không phải cũng là muốn đi săn? So sánh dưới đốn cây còn không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng thế nhưng là, bộ lạc cần các ngươi a? Nếu không tộc trưởng cũng hướng kệ xả đại nhân thần phục là được, tựa như bộ lạc Vĩnh như thế. Đúng a, đúng a, như thế chúng ta đều có thể trở thành kệ xả đại nhân linh dân. Hỗ trưởng, các ngươi chẳng lẽ quên Long Bệ ở bộ lạc Vĩnh Quang sao? Còn có cái gì Vĩnh Quang? đều bị người đánh thành như thế. Ngâm miệng, các ngươi bọn này vong Lân phụ nghĩa ra hỏa, mấy mấy tiền đồng liền đem các ngươi thu mua, cũng không chỉ mấy cái tiền đồng. Trơ pháo đại xây xong còn rất lâu, cái kia thế nhưng là thật nhiều tiền đồng. Nếu là hiện tại chạy, trước đó công điểm liền cũng không tính là đến, dù sao ta không đi. Đúng, ta cũng không đi. Ta cũng thế. Đồ đần mới có thể chạy. Nghe Long Bẻ ở bộ lạc tộc nhân tranh chấp, cậu làm một chút bình, không riêng không ai chạy trốn, những ngày này, chúng ta trại tù binh nhân số lại còn biến nhiều. Biến nhiều rồi. U Trạ nghe vậy có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ còn có người tự nguyện tới làm tù binh? Đúng vậy à, chính ngươi cũng nghe đã đến, nơi này tù binh đãi ngộ tốt như vậy, tại sao không tới? Cậu nhìn bản thân cháu trai liếc mắt, bỗng nhiên nói, "U Trạ, nếu không ngươi cũng lưu lại làm tù binh là được. Dù sao tỷ tỷ ngươi cũng muốn gả tới, ngươi lưu lại cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau." Cái gì? U Trạ mắt trợn tròn. Nhưng nghĩ lại, tựa hồ như thế cũng không tệ. Nhưng, có thể nào có bản thân đi làm tù binh? Dã nhân dũng sĩ vinh quang đầu. Trong lúc nhất thời, U Trạ lâm vào xoắn xuýt. Chương 29, kiến thức Không đợi ủ trà xoán suất xong, đoạn này đường thung lũng chạy tới phần cuối. Dù là đã qua hơn 10 ngày, lưu lại mùi máu tươi còn không có hoàn toàn tiêu tán đứng tại mặt đất màu đỏ nâu bên trên, ủ trà lại nhịn không được hồi tưởng lại cái tia khắc cốt minh tâm ban đêm. Cái này khiến hắn không khỏi không người xuống tán, liền hô hấp đều thả nhẹ rất nhiều. Bây giờ lối vào thung lũng đã hoàn toàn thay đổi, không chỉ nhiều hai đạo cao lớn sồi sắt hàn rào, còn tại mô đất bên trên đứng lên tòa tháp. Có rồi dạng này công sự phòng ngự, đảo dịnh dù càng thêm đến khó mà công phá. Sắp nhận thân phận sau, thủ vệ binh sĩ đem ủ trà một đoàn người bỏ vào thung lũng bên trong. Vào cốc sau, Cậu đám người đi vận chuyển gỗ tròn, U Trạ tỉ đệ ngốc ngốc đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Thằng đến vài tiếng to rõ tiếng hô khẩu hiệu thu hút chú ý của bọn hắn. Mau nhìn, bên kia là duyệt binh sĩ đang huấn luyện. Tỉ tỉ Ún Na ngạc nhiên reo lên, lập tức liền nhanh chân chạy qua. U Trạ cũng chỉ đánh đi theo, liền gặp một nhánh chừng trăm người đội ngũ ngay tại trên bờ cát chạy trước. Một, một, 121. Mặc dù chỉ là chạy bộ, nhưng chỉnh tề bộ pháp, to rõ khẩu hiệu, nghiêm chỉnh tư thế quân đội, y nguyên để lộ ra một luồng nghiêm nghị không thể xâm phạm khí chất. Nhất là nghĩ đến vô số dã nhân dũng sĩ tại chiến này, nhân số cũng không nhiều dệt trong tay binh lính chỉ có thể bị vô tình tản sát lúc, vũ trạ liền càng thêm cảm nhận được một luồng xuất phát từ nội tâm e ngại. Nhưng cùng lúc, một tia kỳ diệu ý niệm nhưng cũng trong lòng hắn lặng yên sôi. Nếu là ta cũng có thể trở thành bọn hắn một viên tốt biết bao nhiêu. Bãi cát bên ngoài đã tụ tập không ít dã nhân tiểu nữ, có đã thành công tìm được trợ phu, đang hào phú chỉ cho người khác nhìn, dẫn tới từng tiếng áo ước nữ, còn không có tìm tới thì đang không ngừng tìm hiểu lấy tình huống, tìm kiếm lấy thuộc về mình cơ hội. Tu nạ cũng đưa tới, bắt đầu điều tra tin báo. Rất nhanh, nàng liền khóa chặt mục tiêu. Rõ ràng là đội ngũ hàng trước nhất vị kia vóc dáng không cao, ngay tại ra lệnh người trẻ tuổi. Từ đồng bạn trong miệng biết được, vị này tên là Gạ Vịn người trẻ tuổi mặc dù dung mạo không đáng để ý, lại là quản gia của lãnh chúa đại nhân. Nhân vật như vậy, tự nhiên ánh mắt khả cao, những ngày này, bao nhiêu ôm ấp yêu thương dã nhân thiếu nữ đều thất bại tan tác mà quay trở về. U Na tự cao mỹ mạo, quyết định khiêu chiến một cái. Thế là chờ huấn luyện kết thúc, nàng liền vụt một cái liền xông ra ngoài, thẳng đến Gạ Vịn mà đi. U trà tại nguyên chỗ gãi đầu một cái, cũng không tốt đi quấy rầy tỉ tỉ, chỉ có thể yên lặng chúc nàng vận may. Tại Tung Lũng góc Tây bắt tìm tới một cái phiên chợ nhỏ. U Trạ đem bản thân mang tới thịt khô đổi thành cây yến mạch, bánh mì, cùng chút ít ngọt bánh quy. Sau đó, hắn lại không biết nên làm gì. Muốn trở về thôn Hưa, nhưng U Trạ lại không nỡ tí tí. Nhưng nếu là thật muốn hắn gia nhập trại tù binh, U Trạ lại không cam tâm. Ngay tại hắn chẳng có mục đích lác lơ ở giữa, U Trạ chợt nghe một thanh âm nói: "Nghe nói cái này dài rằng giặc mùa hè liền muốn kết thúc, tiếp xuống chính là mùa đông giá rét cùng vô tận đêm dài, ẩn nốt hơn ngàn năm ác ma sẽ tại trong bóng tối thức tỉnh, cho thế giới này mang đến hủy diệt." A. Vậy phải làm thế nào? Đừng sợ, thần linh đã sớm an bài một vị cứu thế anh hùng. Hắn sẽ ở khỏi cùng với nơi sinh ra, tay cầm thiêu đốt chi kiếm, dẫn đầu mọi người đánh bại tà ác, nên đón vĩnh viễn không trùng kết đêm dài. Nghe đến đó, U Trạ nhịn không được mở miệng nói, "Ngươi nói không đúng." Người kia ngẩng đầu từ giường ngủ trả liếc mắt, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình hỏi, "Không đúng chỗ nào? Ta nghe Sư phụ Thủy nói, vì anh hùng kia là tại bên trong băng cùng lửa sinh ra." "Băng cùng lửa?" "Tiểu tử, vậy ngươi nói cho ta, ngươi làm sao tại bên trong băng cùng lửa sinh ra?" "Đương nhiên là tuyết lớn cùng lửa lớn đi." U Trạ trên mặt hiện ra một vòng thành kính, "Sư phụ Thủy còn nói, chúng ta lãnh chúa kệ Sa đại nhân chính là sinh ra ở một cái tuyết lớn đầy trời mùa đông." mà lại ngày đó trong thành bảo còn mất lựa, cho nên hắn chính là anh hùng trong dự luôn đạn sinh tại bên trong băng cùng lửa. Người kia nghe phía sau, bỗng nhiên sắc mặt hỏa hóa lại, nói: "Tiểu tử, có lẽ nhà ngươi phù thủy nói tới băng cùng lửa cùng ta khói cùng mối là một cái ý tứ?" "Một cái ý tứ?" "Đúng a, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, lửa lớn tất nhiên sẽ có khói, mà kết nha, kỳ thật chính là muối trên trời." U trà trói quen gãi gãi sau gáy, cho nên, ngươi cũng cho rằng kệ xạ đại nhân là trong dự luôn anh hùng. Đương nhiên. Câu nói này mới ra, bầu không khí lập tức hỏa hóa lại. U trà nhiệt tình đưa tới Theo đối phương bắt đầu nghiên cứu thảo luận lên tiên đoàn sự tình. Chúng quanh dã nhân thần sắc khác nhau nghe hai người trò chuyện, có mặt người lộ tính sợ, cũng có người âm thầm nhíu môi. Nhưng vô luận như thế nào, khẳng định không ai dám trực tiếp phản bác, dù sao bọn hắn hiện tại đều là lĩnh dân của Kệ Sa đại nhân. Mà lại, trước đó trận kia lại thắng, đã đem Kệ Sa đại nhân uy danh in dấu thật sâu khắc ở những thứ này dã nhân trong lòng. Cho dù bọn hắn chưa hẳn tin tưởng Kệ Sa đại nhân là trong dự luôn anh hùng, nhưng cũng ở trong lòng chôn xuống một cái hạt giống. Có lẽ tại tương lai không lâu, theo Kệ Sa đại nhân truyền kỳ tiếp tục, Hạt giống này liền sẽ khỏe mạnh trung thành, cho đến trở thành trong lòng bọn họ thâm căn cố đế tín ngưỡng. U ngược lại, là đối với phù thủy tiên đoán càng ngày càng tin tưởng không nghi ngờ, chẳng đến tỉ tỉ đi tìm đến, hắn mới lưu luyến không rời kết thúc đoạn này trò chuyện. Thế nào? Cũng không tệ lắm. U Na hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hắn nhận lấy ta làm ra hộ găng tay. Kia thật là quá là được. Xem ra không bao lâu, ta liền có thể tham gia hôn lễ của ngươi. U Na cười hì hì tiếp nhận đệ đệ chúc mừng, lập tức nhớ ra cái gì đó, nói: "Đúng, ngươi quyết định tốt sao? Muốn hay không ở lại đảo Dĩnh cùng ai?" Ta U Trạ còn đang do dự, ta suy nghĩ lại một chút." U Nạ cười nói, "Ta liền đoán được ngươi không biết tình nguyện gia nhập trại tu binh, nhưng nếu là lãnh chúa đại nhân đội hộ vệ đâu? Ngươi nguyện ý gia nhập sao?" "Cái gì? Vệ sa đại nhân đội hộ vệ muốn nhận người sao? Đúng a vừa rồi gã Vĩn chính miệng nói cho ta, đội hộ vệ muốn chiêu mới 100 tên lính. Chiêu mộ lệnh ngày mai liền biết gián tiếp đi ra, ngươi đến lúc đó cần phải nhớ đi báo danh a." "Tốt." U Trạ liên tục gật đầu, nhưng lập tức lại có chút sầu lo lên, thế nhưng là, chỉ chiêu 100 người, có lẽ chưa hẳn chọn lên ta a. U Trạ dám khẳng định, phần này chiêu mộ lệnh gián ra đến Dã nhân các dũng sĩ nhất định sẽ tranh nhau báo danh. Ta tin tưởng ngươi nhất định được. U Nạ con ngươi đảo một vòng, thực tế không được, ta có thể đi mời Gạ Vịn giúp đỡ chút. Đúng đúng đúng. Lúc này Vũ Trà hận không được bản thân lão tỷ lập tức gạ cho Gạ Vịn. Vào đầu bất thay nửa ngày, U Trà đột nhiên thấp giọng nói, "Tỷ, nếu không ngươi hôm nay ban đêm liền đi tìm Gạ Vịn dã nhân." U Nạ chừng đệ đệ mình liếc mắt, nhưng sau đó, nàng đột nhiên nghiêng đầu suy nghĩ, tựa hồ lại nghiêm túc cân nhắc cử động lần này khả thi. Gạ Vịn lúc này còn không biết mình đã bị một vị dã nhân tiểu nữ cho để mắt tới, chính tìm tới Samuel, xấu mi khổ kiệm nói: Đại nhân, ngài thay quản quản những cái kia dã nhân. Ta hôm nay buổi sáng đi thống kê một cái, phát hiện trại tù binh bên trong thế mà thêm ra gần 200 người. Đây cũng quá mức phân. Sạm Như Cời ha ha nói, nhiều người không tốt sao? Như thế chúng ta lấn địa kiến tiết tốc độ mới nhanh nha. Nhưng mà tiêu hao cũng lớn. Chúng ta dự trữ lương thực nhiều nhất còn có thể lại chống nửa tháng. Nhanh như vậy sao? Sạm Như sắc mặt cũng nghiêm túc lên, trầm ngâm một lát sau, hắn nói, ta biết, chuyện này ta sẽ giải quyết. Gã Vịn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thấy, lãnh chúa đại nhân mặc dù xài tiền như nước, nhưng kiếm tiền tốc độ cũng là kinh người cũng không biết hắn là thế nào làm ra nhiều tiền như vậy. Chương 30, con đường phát tài. Kệ sĩ đại nhân, Victory ạ tiên sinh. Sang Hẹo đi đến chính trị hội công tượng cùng dã nhân nhóm lao công cho pháo đài đánh nền đất Victory ạ bên người, tình huống như thế nào? Sở so ta tưởng tượng nên hơn. Victory ạ cảm khái nói, ta chưa từng nghĩ đến những cái kia dã nhân làm việc thế mà như thế dụng tâm, quả thực đều tại cưỡng ép cờ cờ. Cùng so sánh, chúng ta thành lũy đợt learner lao công quả thực tất cả đều là tên đại lãn. Sang Hẹo cười ha ha một tiếng, nói, ngươi biết đây là tại sao không? Tại sao Victoria liền vội vàng hỏi, "Sàm nhệu không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Tại Thanh Đồ ổ đỡ Lạn Ngở, nếu có người làm việc lừa biển, Martin tự tức biết làm thế nào?" "Đương nhiên là dùng roi quất hắn." Sàm nhệu nhún nhún vai, cười nói, "Trừng phạt đương nhiên là một loại biện pháp, nhưng ta cho rằng ban thưởng lại càng có thể kích phát linh dân nhiệt tình." Victoria nghe vậy, lập tức nghĩ đến Sàm nhệu ban bố cái tiêu cổ quái công điểm chế độ. Lúc ấy hắn còn ở trong lòng chế dễ vị này tuổi trẻ lãnh chúa quá mức nhân từ, thế mà muốn cho một bang tù bình phát tiền. Nhưng hiện tại xem ra, cái này cử động có lẽ có thâm ý khác. Bất quá Cũng sát thực quá phá sản chờ một chút. Victoria à đột nhiên giật mình, Sạm Ngư Kỳ thật căn bản không có cho những cái kia dã nhân tù binh phát tiền, chỉ là quản bọn họ ăn cơm mà thôi, đến nối tiền kia là muốn chờ pháo đài xây xong về sau mới có thể thực hiện. Đây chẳng qua là một cái thấy được ăn không đến mỗi nửa, lại điều khiển hơn ngàn dã nhân cam tâm tình nguyện vì hắn lao động. Thật sự là thật lạ thủ đoạn. Lại liên tưởng đến nhà mình lãnh chúa theo vị này khế ước, Victoria tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì, nhưng lại có chút không dám vụng tin. Ngay tại Victoria miên man bất định thời khắc, liền nghe Sạm Ngư lại nói, "À đúng, bến tàu kiến tạo sự tình." cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Victory ạ sững sốt một chút, lập tức gật đầu nói, "Được rồi, đại nhân." Sang Miểu nói bổ sung, "Bất quá, trước ngươi đưa ra kiến thiết phương án quá phức tạp. Trước xây một đầu cầu tàu đi, có thể để cho thuyền ngừng rỡ hàng hàng hóa là được. Trước mắt tinh lực chủ yếu còn là đặt ở pháo đài kiến thiết bên trên." "Phải, đại nhân." Victory ạ có loại dự cảm, cái này chỉ sợ sẽ là vị này khai thác lãnh chúa làm cực hạn. Không biết một năm sau, nhà mình lãnh chúa nhìn thấy chỉ có một đầu trụi lủi cầu tàu bên tàu, sẽ là biểu tình gì. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, tại hiểu rõ lãnh địa kiến thiết tiến độ sau. Samy tạm biệt Victoria, thong thong lững chố sâu nhất đi tới. Tới gần hai bên vách núi địa phương, vị trí lấy mấy cái mới tinh nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ xung quanh có hơn 10 tên mấy tên lính võ trang đầy đủ nắm tay, bọn hắn nhìn thấy Samy ở sau, nhao nhao cúi đầu hành lễ. Nơi này là toàn bộ trung lũng phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương, tồn phóng khai thác đội ngũ các loại lương thảo vật tư, đương nhiên còn có Samy lãnh chúa phòng nhỏ. Duy nhất có chút kỳ quái là, ở trong đó thế mà còn có một gian tiệm tự rèn. Tại các lính dân xem ra, có lẽ vị lãnh chúa này đối với vũ khí trang bị so sánh coi trọng đi. Mà bây giờ, Samy liền đi vào căn này tiệm tự rèn. Nhìn thấy Sạm vừa đến, đám trợn rèn nhau nhau ngừng công việc trong tay mà tính, đứng dậy chào hỏi. Sạm khua khoát khóa tay, để bọn hắn tiếp tục công việc, sau đó bản thân đi hướng tận cùng bên trong nhất căn phòng. Kia là độc thuộc về trợn rèn Bồ Sổ phòng làm việc. Cửa ra vào thế mà còn trông coi hai tên thị vệ, có thể thấy được Sạm nghèo đối với chỗ này an phòng coi trọng. Xem như thành lũy ủ đỡ lặn nở xuất sắc nhất trợn, Bồ Sổ vừa gia nhập khai thác đội ngũ sau, liền nhận Sạm mà không che giấu chút nào ưu ái, thường thường đơn độc cùng nó ở chung, kịch liệt thảo luận lấy cái gì. Tất cả mọi người coi là lãnh chúa đại nhân là hy vọng Bồ Sổ, vì đó chế tạo riêng một bộ bản giáp, nhưng mà trên thực tế Bản sở những ngày qua đến, căn bản là không có trạm quan sát phép, ngược lại một mực tại theo các loại ống đồng liên hệ. Đại nhân, ngài muốn đồ vật đã làm tốt. Bản sở chỉ vào trước mặt cái kia tạo hình kỳ lạ thiết bị, cung kính nói ra. Mặc dù tại lãnh chúa chỉ đạo xuống tạo ra vật này, nhưng bản sở căn bản không biết nó là làm gì dùng. Cái này cổ quái thiết bị từ ba cái lớn nhỏ không đều, tạo hình khác biệt bình đồng tạo thành, cái thứ nhất bình đồng cùng cái thứ hai tầm đó từ một cái thiên nga cái cổ hình dáng ống đồng kết nối, mà từ cái thứ hai bình đồng đi ra ống đồng khi tiến vào cái thứ ba bình đồng về sau, biết quận thành hình dáng vòng tròn. Sang Hẹo nhìn trước mặt thiết bị trong mắt tràn đầy sự xuất ruột cùng một vòng phiền muộn, như là trong ngực niệm đồ vật gì. Hắn cẩn thận kiểm tra một phen thiết bị, xác nhận không sai sót, mới quay đầu nhìn về phía Buso, cười nói: "Rất tốt, đây chính là thứ ta muốn. Có thể vì ngài cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta." Sang Lão nhìn trước mắt vị này kỹ thuật xuất chúng chợt rèn, đột nhiên hỏi: "Buso, ta nhớ được ngươi có con trai à?" "Đúng vậy, đại nhân." Mặc dù hắn cũng là ta học đồ, nhưng tâm tư lại không ở trên đây, ai, ta cũng không làm gì được hắn. Ta nghe nói hắn càng thích múa đao chơi thương. "Đúng nha, hắn còn muốn trở thành kỵ sĩ đâu." Cả ngay nằm mơ. Như vậy đi, đội thị vệ của ta muốn một người, ngươi có thể nhường hắn đi báo danh, nếu là biểu hiện tốt, tương lai ta có thể thu hắn làm người hầu theo ta, thậm chí có một ngày sẽ đích thân sắc phong hắn làm kỵ sĩ cũng có nói. Bất số nghe vậy sự suất, sau một lúc lâu mới chần chờ nói: "Đại nhân, ngài ân điển thực tế nhường ta thụ sủng lực kinh. Nhưng là, chúng ta dù sao cũng là lính dân của thành Ulderdan à, một năm sau liền muốn rời khỏi. Một năm sau sự tình ai nói đến chuẩn đâu?" Sáp Hẹo cười nói: "Mà lại trong năm đó, các ngươi đều là vì ta phục vụ, giàn sắt là phục vụ, vì ta chinh chiến đồng dạng cũng là." Băsô lập tức lâm vào xoắn xuýt. Sang Miểu cũng không thúc giục, cười nói: "Băsô, suy nghĩ thật kỹ đi, cũng không phải mỗi vị lãnh chúa đều nguyện ý thủ con trai của một vị thợ rèn làm bản thân người hầu. Ngươi đi ra ngoài trước đi, nếu là cân nhắc là được tùy thời tới tìm ta." "Phải, đại nhân." Băsô rời khỏi sau, Sang Miểu nhịn không được đưa tay vuốt ve chiếc mặt cái này cổ quái đồ đồng, cảm thụ được cái này quen thuộc mà xa lạ xúc cảm, trong mắt của hắn lại hiện ra nhàn nhạt thoáng ánh vẻ đây thật ra là một cái nồi hầm máy trứng cất đời trước của hắn sinh ra ở một cái nhà bán rượu thế gia, từ gia gia hắn thế hệ lên, ngay tại giữa Thiên Mục Sơn chuyên môn chế tác trứng cất rượu nho cũng chính là bợ giảng đi. Cho nên từ khi hắn ký sự lên, liền lập qua mồi hộ phép rượu chất lỏng từ cái này cổ lão ma thần kỳ thiết bị bên trong ồ ồ chảy ra chẳng cảnh. Mà bây giờ, dù là cách xa nhau một cái thời không, Sáp Hẹo đứng tại trước mắt cái này trống rỗng đồ đồng trước, lại phảng phất ý nguyên có thể nghe được rượu nho bị trưng cất sâu độc hưu hư khí. Kia là xuyên qua hắn toàn bộ tuổi thơ ký ức. Cũng chính là hắn tại cái này dị thế giới tại phú nơi phát ra. Không tệ. Sáp Hẹo dám đến z mụn tèn loại này đất nghèo khai thác, mà lại cự tuyệt ổ lẻn nạp phu nhân an bài cho hắn hải tắc con đường, nó chân chính lực lượng ngay ở chỗ này. Thế giới này quý tộc liền không có không uống rượu, cất rượu nghiệp cũng rất phát đạt, nhưng lại bởi vì thiếu khuyết tiên tiến trưng cất kỹ thuật, số độ phổ biến hơi thấp. Mà cái này chính là hắn cơ hội. Zmoon Ben mặc dù thổ địa căn cỗi, trồng không được lương thực, nhưng lại thích hợp gieo trồng đối với thổ những điều kiện yêu cầu không cao, nhìn khô sợ úng lụt, cần xung tốc chiếu sáng nho núi. Trên thực tế, sáng như trước đó tại bên trong thôn hừa, liền gặp qua dã nhân hái hoang dã nho núi. Loại này nho hương vị kỳ thật cũng không tính tốt, không đủ ngọt, lại chua. Nhưng là, loại này đường độ khá thấp, chua độ khá cao nho chủ loại, lại chính thích hợp dùng để sản xuất bợ rằng đi. Vượt ve máy trưng cất bóng loáng băng lạnh mặt ngoài, Sang Như Phảng bất nhiên nhìn thấy một đầu lóe ánh sáng vàng được lớn. Chương 31, cất rượu. Bên trong phòng cửa sổ đóng chặt, tràn ngập nồng đậm mùi rượu đồng thời còn có rượu sôi tròi đi sau ra ư ngừ từ ngừ câm thanh. Đi ra, đi ra. Gavinn nhìn xem từ bên trong bình đồng mỏng hộ phách chất lỏng, hưng phấn kêu lên. Sang Hẹo ngược lại là có chút trấn định, dù sao như thế cảnh cảnh hắn tiếp trước đã gặp vô số lần, bất quá, hắn lúc này tầm mắt cũng là thẳng tắp nhìn chằm chằm bình đồng giá miện. Theo chảy ra chất lỏng càng ngày càng nhiều, Gavinn nhịn không được nói. Đại nhân, ta có thể nếm thử sao? Có thể Lấy được cho phép, Gavil lập tức lấy ra một cái chén nhỏ, lấy một chút trưng cất ra rượu chất lỏng, lập tức liền không kịp chờ đợi đưa vào trong miệng. Một giây sau, liền gặp vị này tuổi trẻ quản gia đóng chặt lại ánh mắt, ngũ quan đều chen lại với nhau, thân thể run nhẹ nhẹ một lát, rốt cục vẫn là nhịn không được ho khan. Khụ khụ. Đại, đại nhân, thần mạnh rượu a. Sang như thấy thế cũng dùng chén nhỏ lấy một chút rượu chất lỏng, đặt ở chóp mũi người người, sau đó đưa vào trong miệng. Nồng đậm hương vị tại trong miệng nổ tung, giống như lăn lộn hỏa diễm, kích thích mỗi một cái vị giác. Khi thật mới vừa chưng cất đi ra rượu nho hương vị cũng không tốt, khẩu vị quá tay, hương khí lại không đủ. Nhưng Samuel lại cười to lên, bởi vì đây chính là hắn xiên năng để cầu hương vị. Loại này chưng cất rượu lại trải qua điều phối pha chế rượu cùng dự trữ lão quen hai bước sau, nhờ rượu hấp thụ đầy đủ sối hương khí, cùng tự thân đơn ai ổ sĩ hóa chỗ sinh ra vật chất kết hợp, liền biết hình thành bở dạng đi đặc hữu kỳ diệu hương khí. Hắn tin tưởng, loại vị đạo này nhất định có thể chinh phục đại lục Westeros quý tộc, nhường bở dạng đi trở thành bọn hắn trên yến hội thiết yếu, trong hầm rượu chân tảng. Thấy thí nghiệm thành công, Samuel cũng cuối cùng yên lòng, đối với gã biện hỏi con trai của bà tổ gia nhập đội hộ vệ sao? Gia nhập, đại nhân, ta tự mình đi làm. Rất tốt. Gà Vịn nhìn lén Sạm Miệu liếc mắt, có chút ấp a ấp úng nói ra. "Đại, đại nhân, ta còn nhiều nhét một người vào đội hộ vệ." Ai? Sạm Miệu sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ. Một cái gọi ủ trà gia nhân, Gà Vịn càng ngày càng thất vọng. "Tôn Hiên, đúng thế, nói một chút, ngươi tại sao làm như thế?" Kỳ thật Sạm Miệu cũng không hề tức giận. Gà Vịn ngay từ đầu xem như bạn thân người hầu, hiện tại lại thành lãnh địa quản gia, thế nhưng là nói là tâm phúc của hắn thành viên tổ chức, có chút đặc quyền mới là cần phải. Tùng Trì hắn còn chủ động hướng mình thảm thảm. Hắn có người tỷ tỷ gọi Hú Na, đối với ta rất tốt, còn đưa ta một bộ gia hộ găng tay. Sạm Héo lập tức hiểu rõ ra, cười nói: "Vừa y vị cô nương này rồi." Thấy Sạm mới không có sinh khí, Gạ Vĩn âm thầm nhẹ nhàng tựa ra, gật gật đầu. "Đây là chuyện tốt. Bản thân trong ngày, ta sẽ đích thân cho các ngươi chủ trì hôn lễ. Đã tại đại nhân. Chờ các ngươi thành hôn sau, liền tự Hú Na đến phụ trách thao tác đại lễ này mãi chứng cất." "Phải, đại nhân." Gạ Vĩn lập tức hiểu ý, ta biết căn dặn nàng chú ý giữ bí mật. Không có cách, sang như hiện tại dưới tay thực tế thiếu khuyết có thể tính những người, cũng chỉ đành đem chú ý đánh tới Gà Vịn còn không có qua cửa Tân Nương tử trên người. Ừm. Tất diệu nguyên liệu chính là nho núi, ngươi trước tiên có thể nhường các lĩnh dân đi trong núi ngắt lấy hoang dại, bất quá cũng muốn bắt đầu quy hoạch đại lượng gieo trồng, ngươi đoán chừng không hiểu cái này a. Gà Vịn lắc đầu. Vậy liền đi hỏi một chút dân nhân, bọn hắn cần phải có người hiểu. Sang hẻo nghĩ nghĩ, còn là lắc đầu, được rồi, bọn hắn đoán chừng cũng chưa chắc hiểu, còn là ta tự mình đến dạy đi. Nhường đại nhân ngài hao tâm tổ trí. Sang như khoát khoát tay, tiếp tục nói. Ngươi đi đẹp những ngày này gả tới nữ dạ nhân tổ chức, ta sẽ đích thân dạy bảo các nàng như thế nào gieo trồng nhỏ núi, cùng đến tiếp sau ngắt lấy, ép nước, lên men quá trình. Lại phía sau trưng cất, liền cân đù nạ của ngươi tới làm, đến tương lai quy mô mở rộng, lại cho nàng tìm chút giúp đỡ. Đến nơi phía sau cất giữ, cái này ta biết trước tìm đám thợ mộc chế tạo một nhóm thùng gỗ rồi, đến lúc đó ngươi lại an bài nhân thủ đi chứa rượu. Giạo phó xong những thứ này, Sa Biểu nghĩ nghĩ, lại dặn dò. Mà khác, mỗi cái quá trình đều muốn dùng người khác nhau đi làm, mà lại tận lực sẽ có quan hệ máu mủ phân phối tại cùng một đạo lưu trình bên trong. Phải, đại nhân Gạ Vĩ mặc dù không có rõ ràng xạ một cử động lần này dù ý, nhưng vẫn là gật đầu ghi lại. Đây là vì tận lực giảm bớt có người sở ruột rõ ràng toàn bộ cất giễu lưu trình khả năng. Sam Héo đơn giản giải thích một câu đương nhiên, kỳ thật hắn cũng không lo lắng thực sự có người có thể nhanh chóng đem bở rằng đi phòng chế ra. Bởi vì bộ này quá trình nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thật bên trong có rất nhiều chi tiết nhỏ, đều là năm này tháng nọ trong thực tiễn tổng kết ra giáo huấn, một chút xíu khác biệt nhỏ, liền biết dẫn đến phong vị cực lớn biến hóa. Không có kinh nghiệm người nhất định đi vô số đầu đường quên cò, hao phí thời gian dài đến bắt trước. Huống chi Hắn còn nắm giữ lấy máy chưng cất cái này hạch tâm thiết bị chế tạo phương pháp. Cái kia gọi bất sổ trợ rèn, hắn là tuyệt đối sẽ không nhường người này rời khỏi đạo Dĩnh Dung ải. Sáng Miểu cũng có thể cảm giác được sự nghiêm trọng đối với cái này cất rượu kỹ thuật coi trọng, liền nhắc nhở: "Đại nhân, chế tác cái này máy chưng cất trợ rèn, hắn thế nhưng là lĩnh dân của Thành Đỗ Lạn Đở à, nếu là một năm sau hắn trở lại gia tộc Ngũ Lệnh đó, yên tâm đi, hắn không thể quay về." Sáng Miểu cười nói, không riêng gì hắn, hết thảy người đi vào đạo Dĩnh Dung ải, đều chính là con dân của ta. Nhưng Thành Đỗ Lạn Đở Martin tự tức chỉ sợ sẽ không đồng ý. Hắn sẽ đồng ý, bởi vì ta sẽ mở ra một cái hắn vô pháp cư tuyệt điều kiện. Gavin sờ sờ đầu, tựa hồ rõ ràng cái gì, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Sang Hào cũng không có giải thích thêm, ngược lại nói: "Sau 3 ngày ta muốn đi đảo Atoll một chuyến, đến lúc đó, đảoịnh rủ ai nơi này sự vụ này thường liền từ ngươi đến phụ trách." "Thật, thật, đại nhân." Gavin có chút thấp thỏm đáp ứng. Mặc dù Gavin hiện tại đã là sạm ngựa quản gia, nhưng hắn đã sớm quen thuộc cái gì đều nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, hiện tại đột nhiên muốn bản thân quyết định, hắn khó tránh khỏi có chút bối rối. "Trớ Khẩn Trương." Sạm ngựa cười an ủi, hết thảy như cũng là được. Nếu là có cái gì không quyết định chắc chắn được, liền chờ ta trở lại hẵng nói. "Phải, đại nhân." Gạ Vĩ nghĩ nghĩ, lại có chút lo lắng nói, "Đại nhân, nếu là giả nhân lại đánh tới, ngài không có ở đây, ta lo lắng. Cho nên ngươi phải nhanh một chút đem ta muốn rời khỏi tin tức lan rộng ra ngoài a." "A." Nghe được sạm mới hỏi một đặng, trả lời một mẹo trả lời, Gạ Vĩ sửng sốt một chút, một lát sau mới phản ứng được, bừng tỉnh hiểu ra nói, "Đại nhân, ngài chẳng lẽ là giả ý rời khỏi, chính là vì dẫn dụ những cái kia không án phận giả nhân lại đến tiến đánh đạo đình dù ai?" "Đúng vậy, nếu là bọn họ thương mình, không đến tốt nhất." Nhưng nếu là thực có can đảm lại đến, vậy ta biết mượn cơ hội này giải quyết triệt để cái này tai hoạn lầm. Gạ Vĩn rõ ràng thở dài một hơi, cười nói, "Tốt, ta sẽ mau chóng đem tin tức truyền đi." Sang Héo lại nhắc nhở, "Bất quá, ta cũng đúng là muốn đi một chuyến Đảo Át Bộ, trong lãnh địa lương thực còn có sinh hoạt vật tư sắp hao hết, mà lại theo lĩnh dân số lượng càng ngày càng nhiều, chúng ta nhất định phải có một cái ổn định vật tư cung ứng tuyến đường." Gạ Vĩn gật gật đầu, "Hiểu được, đại nhân, ngài làm muốn từ Đảo Át Bộ thông qua đường biển vận chuyển vật tư vào đây." "Đúng vậy, lãnh địa của ta tại bên trong Zmoonpen, nếu là đi đường bộ hao phí quá lớn, Đường biển mới lựa chọn thích hợp nhất. Kỳ thật, Sa miễu lần này đi, trừ đã thông trên biển vận chuyển ngoài thông đạo, còn nghĩ theo vị kia Đào ạt bộ lãnh chúa phả ủy chờ bá tức thật tốt tâm sự. Trước đó Ố Lệnh nạp phu nhân an bài cho hắn hải tặc con đường, khẳng định thiếu không được phả ủy chờ bá tức thăm dự, dù sao cần Đào ạt bộ điều động thuyền hạm cùng thủy thủ đương nhiên, hiện tại Sa miễu khẳng định là không cần những vật này, ngược lại là có thể nói một chút chuyện đầu tư. Mà khác, Đào ạt bộ xem như họ Störr rộ sẽ nổi danh nhất rượu nho nơi sản sinh, chính thích hợp xem như bở dạng đi lần thứ nhất biểu diễn nơi. Chương 32, liên hợp. Bầu trời âm trầm không thấy mấy ánh nắng, tựa hồ là muốn mưa. Giữa rừng núi không có một cơn gió, không nhiệt thời tiết cơ hồ muốn đè người ngạt thở. Vị Tiêu Khai thác lãnh chúa muốn rời khỏi. Tin tức có thể tin được không? Cũng không tính rộng rãi trong nhà gỗ, tụ tập hơn 10 vị vẻ mặt nghiêm túc dã nhân. Mùi mồ hôi cùng hương liệu vị hỗn hợp lại cùng nhau, tại cái này ở ướp nắng bức hoàn cảnh bên trong lên men, cuối cùng thành một loại cổ quái mũi. Đương nhiên đáng tin." Ngồi ở chủ vị dã nhân trầm giọng nói. Hắn là một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, thân hình cao lớn, tứ chi cường vũ hữu lực, trong mắt lóe ra hung ác tia sáng, nhất gây cho người chú ý thì là hắn cái kia màu xanh đậm lẳng ra, đây là da xanh bộ lạc tộc nhân Đạt Thủ. Xem như mảnh này vùng núi quy mô gần với bộ lạc Hưa Dã nhân bộ lạc, Gia Xanh bộ lạc đã hơn một lần phái người tham gia đạo dịnh dù ải chiến tranh, cũng tương tự tổn thất nặng nề. Nhưng hiển nhiên, cùng bộ lạc Hưa khác biệt chính là, Gia Xanh bộ lạc cũng không cam lòng tận phục. Thế nào? Có dám hay không nhân cơ hội này lại làm một cuộc? Gia Xanh bộ lạc tộc trưởng Lý Nghị ạ mở miệng lần nữa thúc giục nói, lần này hắn triệu tập phụ cận 13 cái bộ lạc thủ lĩnh đến đây, chính là vì rửa sạch nhục nhã đương nhiên, quan trọng hơn chính là, hắn nhất định phải đoạt lại những cái kia bị người dệt tù binh tộc nhân, nếu không thì thiếu những thứ này trẻ trung cường tráng, Gia Xanh bộ lạc chắc chắn suy sụp xuống. Nhưng mà, Lý Nghị Á Hiệu Triệu cũng không có đạt được trong dự đoán nhiệt liệt hưởng. Hiển nhiên, lần trước thảm bại cho những bộ lạc này thủ lĩnh lưu lại quá lớn bóng ma tâm lý, dù là đối mặt cơ hội tốt như vậy, cũng đều không có dũng khí tái chiến. Đều nói chuyện a. Lý Nghị Á nhịn không được để cao giọng, các ngươi đều bị người dè sợ mất mặt sao? Cuối cùng, có người mở miệng nói, chúng ta không phải sợ người dè, chỉ là đạo dịnh dù ở cái chỗ kia thực tế quá khó khăn tiến đánh, lại đi cũng chỉ là nhường lãng phí càng nhiều tộc nhân sinh mệnh. Có thể các ngươi có nghĩ tới không? Nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội tốt Cho người giật thật đem pháo đài giực lên, chúng ta liền đem vĩnh viễn mất đi mảnh rừng núi này quyền khống chế. Đến lúc đó, chúng ta hoặc là thần phục, hoặc là liền bị giết, bị khu chủ. Ta đương nhiên biết rõ đạo r� dù ai dễ thủ khó công, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Vì giữ vững mảnh rừng núi này, vì 추 thần ánh sáng chói lọi, vì dã nhân dũng sĩ vinh quang, chúng ta nhất định phải có hành động, dù là vì thế trả giá bằng máu. Lin ỉ ạ càng nói càng kích động, cuối cùng giật khoát đứng lên, giật ra áo lỗ hổng, lộ ra vết sẹo ngang dọc lồng ngực. Giã xanh bộ lạc tộc nhân đều mang theo điên cuồng gen, trên chiến trường chưa chắc là lợi hại nhất, nhưng lại nhất định là đáng sợ nhất. Bọn hắn cái kia quỹ dị u làn ra màu xanh tại nhuộm dần máu tươi sau, quả thực liền theo trong địa ngục leo ra ma quỷ không có gì khác biệt. Mà bây giờ, bị sắc mặt dữ tợn, gần như điên cuồng lị nị a bao hàm sát khí ánh mắt đỏ qua, toàn trường không người không câm như hến, sợ vị này gia xanh bộ lạc tộc trưởng khống chế không nổi cảm xúc, mở ra giết chóc. Nhưng mọi người ở đây nín hơi ngưng thần thời khắc, lại có một cái du dương giọng nữ vang lên. Chúng ta bộ lạc dạ vẫn không biết tham dự việc này. Nói chuyện chính là một vị ngồi tại nơi hẻo lánh nữ tử, nàng mang theo mạng che mặt, thấy không rõ dung mạo, nhưng cặp kia mỹ lệ trong mắt màu tím liền đầy đủ thu hút tất cả nam nhân tầm mắt. Mà lại Nàng làn da trắng nõn, thân hình phong loan dạng, khí chất cao nhã, hoàn toàn không giống một cái dân nhân, ngược lại càng giống là một vị tử trong thành bảo đi ra quý tộc tiểu thư. Nàng lúc này tựa như là một đầu kiêu ngạo thiên nga trắng, ngồi tại một đám gà đất tầm đó. Mà những cái kia gà đất còn nhao nhao đối nàng ném đi ánh mắt tham lam ẩn, cũng không hoàn toàn là tham lam, chí ít còn có một đầu da xanh gà đất tầm mắt phá lệ hung ác, phảng phất muốn đem nữ nhân kia rút gần lượn ra. Bộ lạc Dạ Vân. Lúc nào bộ lạc Dạ Vân đến phiền một nữ nhân đến nói chuyện. Tộc trưởng Nyuendo, đối mặt Lilya nhắm người mà phệ tầm mắt, nó da nhẹ như mây gió cười cười. Nói, trưởng phu của ta tại 3 tháng trước đã trở về chư thần ôm ấp, cho nên hiện tại bộ lạc Dạ Vân các dũng sĩ đều nghe theo mệnh lệnh của ta. Trưởng phu ngươi chết rồi, chẳng lẽ các ngươi bộ lạc Dạ Vân nam nhân khác cũng đều chết hết sao? Thế mà khuất phục tại một nữ nhân rồi ngồi. Nghe được dạng này bất kính nói như vậy, nọ dạ bên người hai tên dạ nhân dũng sĩ phẫn nộ đứng dậy, vừa muốn rút kiếm bảo hộ chính mình tộc trưởng danh dự. Nhưng nọ dạ lại phất tay ngăn lại thủ hạ, nữ khí uy nguyên không đội không chậm. Lin Nhi à, chúng ta bộ lạc Dạ Vân không biết tham dự hành động của các ngươi, đương nhiên, chúng ta cũng không biết hướng người để thân phục. Chúng ta chỉ phụng dưỡng logo Nghe theo thần mỗi một đạo thân dụ. Nói xong, liền muốn truyện thân rời khỏi nhà gỗ. Dừng lại, Liniya đương nhiên không biết cho phép nàng rời khỏi, nếu không thì cái này liền mình còn không có thành lập liền muốn sụp đổ. Nhìn xem đem cửa lớn ngăn chặn một đám gia xanh dũng sĩ, nó dạ nhẹ chau lại lông mày, chất vấn: "Liniya, chúng ta thế nhưng là nếm qua gia xanh bộ lạc bánh mì cùng muốn ăn, ngươi chẳng lẽ muốn phá hư tân khách quy lợi, liền không sợ bị chư thần chỗ chán ghét mà vứt bỏ sao?" Liniya cười lạnh một tiếng: "Nữ nhân, chớ cùng ta dạ vô tội. Ta thế nhưng là nghe nói" Trước đó từng có bộ lạc huyết tộc nhân tại thăm dò tung tích của các ngươi, nói là cái kia Dệt quý tộc muốn gặp các ngươi. Nếu như ta thả ngươi đi, ai biết ngươi biết không biết chuyện thân liền hướng người Dệt mật báo. Nó dạ thở dài một tiếng, giải thích nói: "Không tệ, vị kia Dệt quý tộc đúng là tìm chúng ta, nhưng ta đã từ chối hắn mời. Nếu là ngươi còn không yên tâm, ta có thể hướng Âu có thể, tuy không lộ ra các ngươi kế hoạch. Ta không tin nữ nhân lời thề." Lý Nghị Á lạnh lùng nói, "Cho nên, liền mời các ngươi trước tiên ở ta chỗ này làm nhiều mấy ngày khách, chờ chiến tranh kết thúc, ta tự nhiên sẽ thả các ngươi tự do." Nó dạ bất đắc dĩ, cũng chỉ dẫn một lần nữa trở về phòng ngồi xuống. Lini A hít sâu một hơi, đang chuẩn bị một lần nữa cổ động còn lại bộ lạc thủ lĩnh, lại đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh từ ngoài cửa đi đến. Thật có lỗi, tới chậm một bước, hy vọng còn không tính quá trễ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì người tới tình hình chính là bộ lạc Hưa tộc trưởng, Trệ Án. Lini A lập tức chạy đến cửa ra vào đi, thân thiết ôm đồm Trệ Án cánh tay, ha ha cười nói, "Ta thật cháu trai, ngươi quả nhiên đến rồi. Ta liền biết, ngươi khẳng định không phải thật tâm thực lòng thần phục ngươi z." Bộ lạc Hưa lão tộc trưởng cười chính là Lini A tỷ tỷ, bất quá, bởi vì nàng qua đời đến sớm, Hai nhà quan hệ dần dần lẫnh đạm một chút, nhưng vô luận như thế nào, phần này quan hệ máu mủ là một mực tồn tại. Đúng vậy, cậu. Lúc trước ta thân phục người dệt cũng là bất đắc dĩ, nhưng chưa hề quên qua phụ thân các huynh trưởng cử hận. Mà bây giờ, chính là chúng ta báo thù thời cơ tốt nhất. Không tệ. Lin Ni à lôi kéo trẻ án tay đứng tại hội trường trung ương, tầm mắt từ trên mặt mọi người chậm rãi đảo qua, "Chư vị thủ lĩnh, các ngươi còn sợ cái gì đâu? Có rồi bộ lạc kia các dũng sĩ làm nổi ứng, đạo dịnh dù ai cũng không tiếp tục là vững như thành đồng. Chẳng lẽ các ngươi còn không có dũng khí đi rửa sạch đục nhà sao?" Nhìn thấy trẻ án sau, Một đám bộ lạc thủ lĩnh sắc mặt liền bắt đầu có rồi biến hóa, lúc này nghe được Lin Ni a ngôn ngữ, lập tức không còn liền do dự, nhao nhao mở miệng phụ họa nói: "Tốt, chúng ta long bẻ ở bộ lạc có thể ra 200 tên dũng sĩ, thế phải công phá đạo dịnh dụng ải, rửa sạch độc nhã. Chúng ta có thể phái ra 150 tên dũng sĩ. Chúng ta có thể phái 70 tên dũng sĩ." Không khí của hội trường lập tức nhiệt liệt lên, một đám bộ lạc thủ lĩnh phảng phất đổi cái bộ dáng, nhao nhao đem bản thân cuối cùng 4 liếng đều móc ra, chuẩn bị cùng người dẹp đại chiến một trận. Lini ạ giắt tay trẻ án đứng tại đám người trung ương, nhận lấy đám người thổi phồng cùng reo hò, một bộ đắc chí vừa lòng dáng vẻ, phảng phất thắng lợi đã dễ như trở bàn tay. Chương 33, trung thành, thiên phụ, thánh mẫu, chiến sĩ, thợ rèn, thiếu nữ, la hầu, sở chẩn trợ. Ta là của ngươi, ngươi là của ta. Kể từ hôm nay, đến chết mới thôi. Sâm Mở Si bờ trên bờ cát, Gạ Vịn cùng ủ nạ đứng đối mặt nhau, trang nghiêm tiên thể. Sạn Lẹo đem một cái thủy tinh cao cao giơ lên, nhường chiếc xạ sau thải hồng quang mang chiếu rọi tại này đôi người mới trên mặt, miệng nói: Tại thất thần cùng thế nhân chứng kiến phía dưới, ta trang nghiêm tuyên bố, Gạ Viễn cùng U Nạ kết làm phu thê. Từ nay về sau, bọn hắn chính là một thân thể, một cái tâm linh, một cái hồn phách, thẳng đến với Viễn. Bất kỳ can thiệp nào bọn hắn hôn nhân người, đều đem nhận vô tình mượn rủa. U Nạ trên mặt hiện ra hạnh phúc đỏ ửng, nhẹ nhàng nhón chân lên, đem khoảng cách giữa hai người rút ngắn, trong miệng niệm tụng lấy vừa học thuộc lòng lời thề. Trải qua cái hôn này, dâng ra ta yêu, nguyện ngươi trở thành phu quân của ta cùng dựa vào. Trải qua cái hôn này, dâng ra ta yêu, nguyện ngươi trở thành thê tử của ta cùng liên đành. Gạ Viễn thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn là nghiêng thân hướng về phía trước, nhường hai người bờ môi dán tại cùng một chỗ. Tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô lập tức vang lên, cả kinh trên mặt biển nghỉ ngơi một đám hải âu bay vút lên, ngược lại để vui mừng không khí càng lộ vẻ nồng hậu dày đặc. Nghi thức kết thúc, tiếp xuống chính là yến hội thời gian. Bởi vì pháo đài còn không có xây xong, cho nên sẽ làm thành lộ thiên điển hội, mà lại bởi vì vật tư cũng không dư giả, cho nên kỳ thật theo bình thường ăn không có gì khác biệt, cũng liền mỗi người nhiều một chén nhỏ rượu. Chính là rượu này thực tế quá mạnh, sắp đến không ít người ho khan không thôi, nhưng cũng có nhiều người hơn uống về sau hai mắt phát sáng, liên tiếp nghe ngóng rượu này đến tột cùng là từ đâu đến. Chợ bọn hắn biết được rượu này thế mà là lãnh chúa đại nhân tự mình sản xuất, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Trệ Án vội vàng ngăn mì xong trước đồ ăn, lại đem rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn xem Sa Mộ Hướng thân ảnh lâm vào trầm tư. Một lát sau, thấy Sa Mộ Hướng lãnh chúa phòng nhỏ đi tới, hắn mới đứng dậy đi theo. Dừng lại, phòng nhỏ trước, Trệ Án nhìn xem ngăn tại trước người mình cháu trai cạ thủ, lộ ra nụ cười khó hiểu. "Tiểu tử, ta muốn gặp kệ Sa đại nhân, ngươi cản ta làm gì?" Cạ thủ kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, lửa khí cứng ngắc, "Vậy ngươi cũng không thể tùy tiện vào đi, đến thông báo." "Ngươi thật đúng là một vị hợp cách người hầu a." Trệ Án cảm khái một câu, không có vấn đề nói, vậy liền xin ngươi giúp ta thông báo một chút đi. Người tại chỗ này đợi. Cát Tu lạnh lùng bước xuống một câu sau, liền xoay người vào phòng nhỏ. Không bao lâu, hắn liền đi ra, nói: "Tế xá đại nhân nhường ngươi đi vào." Trệ Án mỉm cười, cất bước đi hướng lãnh chúa phòng nhỏ, chỉ là tại trải qua Cát Tu bên người thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước. "Làm gì?" Cát Tu bỗng nhiên khẩn trương lên, mặc dù người này trước mặt là bản thân thân thuộc thúc thúc, nhưng hắn luôn cảm thấy ánh mắt của đối phương giống một con rắn độc, nhường hắn lông mao dựng đứng. "Ngươi rất sợ ta?" Trệ Án nhìn chằm chằm cháu trai ánh mắt, "Ta mới không sợ ngươi." Trệ Án nhếch miệng cười một tiếng, giọng thấp thanh âm nói: "Sát nói cho ngươi cái gì?" Cát tụu con ngươi có chút co rút lại, không tự giác né tránh Trệ Án tầm mắt, nhưng sau một khắc, hắn tự hồ ý thức được bản thân mềm yếu, lại mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn thẳng Trệ Án ánh mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hắn nói cho ta, ngươi giết gia gia." Nói xong lời này, Cát tụu liền hối hận, cảm thấy mình thực tế quá lỗ mãng, không nên đem bí mật này nói ra, nhưng lại không muốn tại Trệ Án trước mặt biểu hiện ra mềm yếu, cho nên vị này tuổi nhỏ dã nhân cố gắng thẳng sống lưng. Trệ Án nghe lời này, nhưng không có biểu hiện ra cái gì kinh hoàng hoặc là phẫn nộ tựa như là nghe được cháu mình nói một câu thời tiết rất thật loại hình. Biểu hiện như vậy, đã nhường cả tụ ngoại ý mến, lại để cho hắn càng ngày càng phẫn nộ. "Thật lâu, Trệ Hàn Mười yếu đất nói. Không tệ, ra ra là ta giết." Không đợi cả tụ giận dữ mắng mỏ thúc thúc vô sỉ, liền nghe Trệ Hàn lại nói: "Mà lại, không riêng gì hắn, còn có phụ thân của ngươi Trệ ca, ngươi nhị thúc chỉ mụ, cũng đều là ta giết." Cả tụ sững sốt, một giây sau, huyết dịch cả người bỗng nhiên xông lên đỉnh đầu, cơ hồ khiến hắn mất đi lý trí. Keng. Cả tụ rút kiếm, nhưng lại nửa đường dừng lại. Hắn toàn thân run rẩy, bờ môi đều cắn ra máu. Phật đang kiệt lực ức chế lấy sự vọng động của mình. Trệ Án lẳng lặng mà nhìn mình cháu trai, dông nhiên cười nói: "Làm sao không rút? Không dám giết ta? Ta mới không có như vậy ngu. Cả tụ gần từng chưa nói ra, ta hiện tại còn không đánh lại ngươi, nếu là rút kiếm ra tay với ngươi, ngươi liền còn có hợp lý lấy cớ giết chết ta." "Không tệ, xem ra ngươi còn không lốc." Trệ Án nhìn xem chỉ có nửa cái bản thân cao như vậy cháu trai, nhưng còn chưa đủ thông minh. Nói xong, hắn liền lên trước, dáng vẻ tự nhiên giúp cả tụ sửa sang y phục. Sa Sa nhìn thấy người, sợ còn tưởng rằng đây là một bộ thúc cháu tình thân chẳng gì. Biết rõ ta tại sao nói ngươi còn chưa đủ thông minh sao? Cả tu lúc này cũng bình tĩnh lại, hắn đem trường kiếm đưa về trong vỏ, mím chặt môi, tầm mắt hung ác nhìn xem bạn thân thúc thúc, lại cũng không ý định trả lời vấn đề của hắn. Trệ Án cũng không có để ý, chỉnh lý tốt cháu trai y phục sau, liền phối hợp nói ra. Bởi vì chân chính người thông minh, biết che giấu mình kỵ hận, nhất là tại thực lực không đủ thời điểm. Nói xong, Trệ Án liền không lại đi quản cháu trai, đứng dậy hướng lên chuỗ phòng nhỏ đi tới. "Vệ xá đại nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Đại nhân, ta có một cái trọng yếu tình báo hướng ngài báo cáo." Nói Ra sanh bộ lạc tộc trưởng Lý Nhĩ A đã liên hợp phụ cận 13 cái bộ lạc thủ lĩnh, bọn hắn chuẩn bị đợi ngài rời khỏi đạo đình du hải sau, đột nhiên đối với lãnh địa phát động tập kích. Ồ, Sáp Hẹo ngồi ngay ngắn, "Làm sao ngươi biết tin tức này?" Bởi vì Lý Nhĩ A là ta cậu, mà lần này, hắn cũng phái người bí mật liên hệ ta, muốn để ta làm nội ứng của bọn hắn, kích động bộ lạc liên ngợi, cùng một chỗ phản kháng ngài. Sáp Hẹo dùng gió quét ánh mắt nhìn trước mắt tuổi trẻ dã nhân, bỗng nhiên nói, "Ngươi tại sao không có đi giúp ngươi cậu?" Ngược lại hướng ta mật báo. Trệ Ảnh không chút do dự nói ra, "Bởi vì ta vĩnh viễn trung thành với ngài." Sáp Hẹo vướn ve cái cằm, Cẩn thận nhìn kỹ trước mắt vị này tuổi trẻ dã nhân. Nói thật, lần này hắn cố ý tặn sắp rời đi tin tức, chủ yếu vẫn là muốn dẫn dụ Trệ Án người này chủ động nhảy ra, thật thừa cơ giải quyết hết cái này tai hoạn ầm. Ai biết, người này phản ứng lại hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước đương nhiên, xác ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng Trệ Án thật đối với mình trung thành. Không có phản bội cũng không có nghĩa là trung thành, chỉ là đại giới không đủ, hoặc là thời cơ không đúng mà thôi. Bất quá, Trệ Án chủ động hướng mình mật độ cao, hắn ngược lại không tốt lắm xuống tay với người nọ. Hắn không biết Trệ Án là thật nhìn ra bản thân đang cố ý câu cá, vẫn cảm thấy thời cơ không đúng không dám thật phản loạn. Còn làm muốn dùng loại phương thức này đến thắng được tín niệm của mình, nhưng mặc kệ như thế nào, Sát Hạo quyết định lại cho hắn một cái cơ hội, nhìn xem vị này Lục Thần không nhận dã nhân đến tuột cùng muốn làm gì đã quyết định muốn lấy vương tọa sắt làm mục tiêu, Sát Hạo liền rõ ràng chính mình không thể có đạo đức bệnh thích sạch sẽ. Dưới tay đã cần lấy vinh dự làm sinh mệnh kỵ sĩ, cũng đồng dạng phải học được điều khiển chế án dạng này chó dại. Mà lại một số thời khắc, chó dại muốn so kỵ sĩ có dùng đương nhiên, Sát Hạo cũng rõ ràng chó dại có phệ chủ nguy hiểm, cho nên nhất định phải thời khắc nắm chặt buộc tại trên cổ hắn xiên xích. Chỉ có như thế, hắn mới có thể đi cắn xé người khác, mà không phải mình. Nghĩ tới đây, Sang veo một lần nữa triển lộ ra dáng tươi cười, mở miệng nói: "Rất tốt, Trệ Ảnh, ta rất thưởng thức ngươi trung thành." Như vậy tiếp xuống, liền từ ngươi đến vị ta diệt trừ những thứ này, miêu đồ bí mật người đi. Trệ Ảnh nhanh đến một cái chụp tại trước ngực, lớn tiếng nói: "Nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực." Chương 34: Đêm máu. Bóng đêm yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ nhẹ nhàng lướt qua. Gia sinh bộ lạc doanh trại bên trong, ngược lại là đèn đuốc sáng trưng. Bởi vì tụ tập phụ cận 13 cái bộ lạc gần 3000 tên dũng sĩ, nơi này đã trở nên chen chúc không chịu nổi. Doanh trại trung ương bên trong nhà gỗ Không ngừng truyền ra trận trận làm ồn âm thanh, kia là bộ lạc các thủ lĩnh ngay tại trại chén. Nọ Dạ là duy nhất không có gia nhập trận này của hoàn bộ lạc thủ lĩnh, tương phản, nàng lúc này lại từ trong không khí nghe được một luồn mùi vị khác thường, tựa hồ phải có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh đây là chư thần đang hướng về mình cảnh báo, nàng tin tưởng không nghi ngờ. Mẫu thân, ta không thích nơi này. Nói chuyện chính là một vị cũng mang theo mạng che mặt cao gầy thiếu nữ, chỉ lộ ra cùng Mẫu thân giống nhau như lúc hai con mắt màu tím. Nọ Dạ quay đầu đem con gái kéo vào trong doanh trướng, nói: "Ngươi đi doanh trại chung quanh nhìn xem." Nạ Dạ lui nghe vậy nhăn lại đôi mi thanh tú, nói: Thế nhưng là mẫu thân, hiện tại tối như vậy, ta cũng thấy không rõ cái gì nha." Nọ dã lại kiên trì nói, "Đi xem một chút, ta có loại dự cảm không tốt." "Thôi a." Nạ dã lì bất đắc dĩ, đang phải ngửa mặt té nằm một trương thảm lông cừu bên trên, nín hơi ngưng thần. Sau một khắc, con mắt của nàng lại đột nhiên bên chiếc lần, nguyên bản tựa như tử thủy tinh con mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là lạm người dùng mình thuần trắng. Doành chạy bên ngoài, một con quạ vỗ cánh mà lên, oa oa gọi bậy vài tiếng, liền một đầu tiến vào đèn nhánh bên trong núi rừng. Nọ dã sếp bằng ở không nhúc nhích thân nữ nhi một bên, nắm chặt tay của nàng, thần sắc hơi có vẻ lo lắng. Còn không đợi Nạ Tạ Ly truyền về tin tức, doanh trại bên trong lại đột nhiên lên rối loạn. Na Zoro đần lúc hẩn trương lên, có thể lại không muốn ở thời điểm này rời khỏi con gái, liền đề cao tiếng nói, hướng ra phía ngoài hô. "Xảy ra chuyện gì rồi? Tộc trưởng đại nhân, tựa như là trại bên trong lửa cháy." "Lửa cháy rồi?" "Đúng, bất quá xem ra thế lửa cũng không lớn, cần phải chỉ là ngoài ý muốn, ngay không cần quá lo lắng." Nọ Dạ nghe vậy nhưng không có mảy may bưng lòng, ngược lại càng thêm tin chắc bạn thân dự cảm không có sai. Ngay tại nàng do dự muốn hay không phái một ít tộc nhân đi bố cháy điểm nhìn xem lúc, con gái Nạ Tạ Ly đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó đột nhiên ngồi dậy, đôi mắt cũng khôi phục bình thường màu tím. Có thể sắc mặt của nàng lại cực kỳ bối rối, "Mộ Thân, Mộ Thân, không tốt, ta gặp được thật nhiều người, thật nhiều người đang hướng về doanh trại đi tới. Bọn hắn đều mang vũ khí." Thấy mình dự cảm được chứng thực, Nọ Dạ ngược lại trấn tĩnh lại, làm yên lòng con gái, chậm giọng hỏi, "Đừng hoảng hốt, Na Tạc Ly, nói cho ta, bọn hắn từ cái nào phương hướng đến?" Bốn phương tám hướng đều có, chúng ta bị bao vây. "Làm sao bây giờ, Mộ Thân? Có phải hay không người giật đánh tới rồi?" "Hẳn là." Nọ Dạ kiệt lực duy trì tỉnh táo, lại hỏi, nhưng bọn hắn luôn có một cái nhân số ít nhất phương hướng a. Natali hít sâu mấy hơi, hồiึก nói: "Ta cảm giác mặt phía bắc nhân số ít nhất." "Tốt, ta biết." Nói xong, nọ nó dạ liền đứng dậy đi ra ngoài. Natali giật lấy mình, vội vàng đứng dậy theo, chết chết ôm tay của mẫu thân cánh tay, không chịu buông tay. Nọ dạ bất đắc dĩ, đành phải mang theo nàng cùng đi ra khỏi doanh trướng. Lúc này, trại bên trong hỗn loạn chẳng những không có lắng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ánh lửa cũng chưa từng dừng một chỗ bay lên, bọn dã nhân vội vàng tứ hỏa, ngược lại nhường doanh trại trở nên càng thêm hỗn loạn. Bộ lạc Hưa phản bội chúng ta, Bộ lạc Hưa phản bội chúng ta. Dã sanh bộ lạc phản bội chúng ta. Bọn hắn cấu kết người r짓 muốn giết sạch hết thẻ dã nhân. Phản bội là lòng mẹ ở bộ lạc. Các loại tạp nhạp thanh âm tại doanh trại bên trong vang lên, nhuồn dã nhân các dũng sĩ không biết làm thế nào, căn bản không phân rõ ai là địch, ai là bạn. Tín niệm dần dần sụp đổ, đồng thời sụp đổ, còn có cái này yếu đất liên minh. Nguyên bản còn tại uống rượu nói chuyện phiếm, chuẩn bị ngày mai cùng nhau lên chiến trường các bộ lạc các dũng sĩ, trở đối với người bên cạnh sinh ra vô hạn hoài nghi. Nếu là lúc này các bộ lạc thủ lĩnh có thể kịp thời đứng ra ổn định lòng người, liền có thể ngăn cản hỗn loạn tiến một bước lan tràn. Nhưng kỳ quái là Từ hỗn loạn bắt đầu đến bây giờ, nhưng không có nhìn thấy một vị bộ lạc thủ lĩnh thân ảnh. Duyến trại trung ương cái gian phòng kia tộc trưởng nhà gỗ, tại cái này thần yếu con đầu, lại lâm vào quỷ dị trong bình tĩnh. Cũng không ít dã nhân chạy đi gõ cửa, nhưng căn bản không có đạt được đáp lại. Nó dã đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, một lòng thẳng hướng chìm xuống. Nhưng nàng biết rõ, giờ phút này đã không phải do bất kỳ chần chờ do dự, liền tranh thủ thời gian gọi tới mấy tên tộc nhân, phân phó nói: "Các ngươi lập tức tụ tập hết thảy tộc nhân, nói cho mọi người hướng phương bắc sông. Gặp phải địch nhân không muốn ham chiến, chỉ cầu nhanh chóng rời xa nơi này." Nhớ kỹ, Đây không phải là chúng ta chiến tranh. Đúng. Vừa giao phó xong, nọ dã liền nghe được một tiếng ngột ngạt mà kéo dài tiếng kèn tự doanh trại bên ngoài truyền đến. Rít, rít, rít. Tiếng la rít vang lên theo. Trong bóng tối, phản phật có vô số thân ảnh từ bốn phương tám hướng bò ra, đem ra xanh bộ lạc doanh trại bao bọc vây quanh. Mà cái này, thành áp đạo lạc đã cuối cùng một con rơm, duỗi dài nháy mắt vỡ tổ. Dã nhân các dũng sĩ như là con rồi không đầu, ôm đầu tán loạn, cho dù có bộ phận mong muốn giơ kiếm lĩnh địch, cũng căn bản tổ chức không dậy nổi ra dáng chống cự. Nọ dã thấy thế, chết chết nắm lấy tay của nữ nhi, lớn tiếng nói: Bộ lạc Dạ vẫn tất cả mọi người, tuyệt đối không nên phản tán, đi theo ta, hướng bắc sông. Sông lên a? Tại sao? Trệ Ảnh, tại sao phải phản bội chúng ta? Bên trong nhà gỗ, ra xanh bộ lạc tộc trưởng Lin Nghi A Khan cả giọng mà quát. Hắn tay chân đều bị thô to dây thường trói lại, mà lại bởi vì không ngừng rẽ giụm mà chạy ra quỹ dị màu xanh huyết dịch. Trệ Ảnh, ngươi rẽ đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Long Bệ ở bộ lạc tộc trưởng cũng tức giận chất vấn. Trệ Ảnh, ngươi quên thân phận của mình sao? Ngươi là giả nhân. Vĩnh Viễn cũng là giả nhân. Ngươi sẽ không có khả năng tiến nhẹ ngươi. Đúng vậy. Chỉ có chúng ta mới là huynh đệ của ngươi. Tha chúng ta, chúng ta cùng một chỗ đem dệt đuổi ra Zmunten. Đúng, tha chúng ta, chúng ta tuyệt sẽ không truy cứu ngươi đêm nay làm sự tình. Đối mặt các bộ lạc tộc trưởng hoặc chất vấn, hoặc uy hiếp, hoặc lôi kéo nô nữ, Trệ Hàn lại thờ ơ, chỉ là đứng tại phía trước cửa sổ mà không thay đổi nhìn qua bên ngoài. Ngọn vọt ánh lửa chiếu rọi trên mặt của hắn, nhưng tấm kia tuấn lãng mặt có vẻ hơi dữ tợn. Trong thoáng chốc, Trệ Hàn hồi tưởng lại hành động lần này trước đó, Sa Ngiao nói với hắn những lời kia. Ta đã cho những cái kia bộ lạc thủ lĩnh thần phục cơ hội, nhưng bọn hắn ý nguyên lựa chọn phản kháng, dạng này người Ta sẽ không lại chờ cơ hội thứ hai, ta có thể tiếp nhận cái khác hết thảy dã nhân đầu hàng, chỉ có bọn hắn không được. Cho nên, tại ta bước vào gia sanh bộ lạc doanh trại thời điểm, không hi vọng nhìn thấy bất luận một vị nào bộ lạc thủ lĩnh còn sống. Ngươi, biết rõ nên làm như thế nào sao? Trệ Ảnh nhớ đến lúc ấy bạn thân chấn kinh cùng phẫn nộ, nhưng cuối cùng, hắn còn là cúi đầu xuống, nói, "Ta biết." Không biết qua bao lâu, động tĩnh bên ngoài dần dần chỉ xuống, tiếng kêu thảm thiết, giết chóc gầm thét ỉm, đầu hàng cầu tha thanh âm dần dần, dần chiếm, cứ lướng đầu gió. Trong phòng bị khốn trụ một đám bộ lạc các thủ lĩnh cũng dần dần tuyệt vọng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không còn ý đồ khuyên nhủ cái kia phản đồ. Mắt thấy trận chiến đấu này sắp đụ bầm lăng xuống, Trệ Ảnh biết rõ, nên hắn hoàn thành sứ mạng của mình. Vốn cho là mình đã sớm tâm như sắt đá, nhưng giờ này khắc này, Trệ Ảnh trong mắt còn là thoáng qua một chút do dự. Nhưng phần này do dự cũng không có kéo dài quá lâu. Xoay người, Trệ Ảnh đã thay đổi ánh khắc biểu lộ, trong mắt toát ra điên cuồng mà khát máu ánh sáng. Chương 35, chó dại. Trệ Ảnh, ngươi muốn làm gì? Một chút bộ lạc thủ lĩnh tự hồ dự cảm được, ngoài mạnh trong yếu mà quắc. Trương Kiếm không trở ngại chút nào gài đất vào một vị bộ lạc thủ lĩnh lông lực, phun ra ngoài máu tươi tung tóe trẻ án một thân. Trẻ án, ngươi dám giết chúng ta? Xoẹt. Trẻ án dùng hành động trả lời chất vấn, đảo mắt lại giết chết một vị bộ lạc thủ lĩnh. Bên trong nhà gỗ lập tức sôi trào lên, còn lại thủ lĩnh nhao nhao chửi ầm lên, ra sức dãy rủa. Nhưng trẻ án không hề bị lay động, tiếp tục đi đến cái kế tiếp bộ lạc thủ lĩnh trước mặt. Chờ một chút. Trẻ án, ta nguyện ý đầu hàng, ta nguyện ý thần phục. Xoẹt. Trẻ án lần nữa vung kiếm, như là đồ tể một đầu lẫn rừng. Người cái tên điên này, người tên phản đồ này. Chúng ta đều đã đổi hàng, tại sao còn muốn giết chúng ta? Xoẹt. Long bẻ ở bộ lạc các dung sĩ sẽ vì ta báo. Xoẹt. Mùi máu tươi tại phòng bế bên trong nhà gỗ tràn ngập, lan lộn, cùng bởi vì sợ hãi mà cất đái chạy ngang ngồi khai hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một luồng nồng đậm đến cực điểm, cơ hội làm cho người hít thở không thông hương vị, cực giống lò sát sinh. Đồ tệ chế ẩn trên thân đã bao trùm một tầng nồng hậu dày đặc vết máu, như là một bộ đỏ tươi áo giáp, làm cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Theo từng vị bộ lạc thủ lĩnh bị giết, trong nhà gỗ dần dần an tĩnh lại. Chỉ còn lại vị cuối cùng, gia sanh bộ lạc tộc trưởng, chế ẩn cậu rụt. Lini A. Lini A lúc này ngược lại không nói nữa, trên mặt cũng không có phẫn nộ, hoặc là sợ hãi loại hình biểu lộ. Hắn nhìn qua đứng tại trước mặt cháu trai, ngữ khí lãnh đạm mở miệng nói: "Nói cho ta, tại sao?" Một mớ không nói một lời trễ án, cũng cuối cùng mở miệng. Thanh âm khàn giọng đến như là rỉ sét dao kiếm. "Vì dã nhân tương lai." "Dã nhân tương lai?" Nguyên bản đã lòng như cho ngồi Lini A đột nhiên lần nữa phẫn nộ: "Ngươi tại tự tay bóp chết dã nhân tương lai?" Trễ án chậm rãi lắc đầu. "Không, các ngươi mới là dã nhân tiến lên trở ngại." Lini A nghe được hoang đường như vậy ngôn luận, trong lúc nhất thời đều sửng sốt. Trệ Ảnh không nhanh không chậm tiếp tục nói: "Chúng ta dã nhân cũng là tiên dân cùng người hèn đàn hậu duệ, cùng người dệt không có bao nhiêu bản chất phân biệt. Nhưng mấy ngàn năm đi qua, người dệt đã dựng lên trên trăm tòa thành lâu đài, nuôi sống hơn chục triệu con chúng, thành lập nên vô số nhánh mạnh mẽ quân đội. Nhưng chúng ta dã nhân đâu? Chúng ta cùng dã thú làm bạn, cùng ngu muội làm bạn, chia ra thành hàng trăm hàng ngàn cái to to nhỏ nhỏ bộ lạc, vì một điểm buồn cười địa bàn cùng con ngồi tranh đấu lẫn nhau, có thể đấu lâu như vậy, chúng ta lại tranh đã đến đồ vật gì? Còn không phải chỉ dám trốn ở bên trong Z mùn tèn?" Nỗ Nhiên rời núi cất bọc, nhìn thấy người Dệt quân chính quy còn không phải chỉ có thể nghe ngóng rồi chuẩn. Nói cho ta, cậu, có như lần này ta cùng các ngươi cùng một chỗ đem người Dệt đổi ra Zmunten, lại có thể thế nào? Chúng ta còn là biết trở lại trước kia trạng thái, ham sâu tại giám man, ngu muội, rơi ở phía sau vũng bùn bên trong không thể mà ra. Liniya cười nhạo nói, chẳng lẽ ngươi đi cho người Dệt làm chó liền có thể cải biến dã nhân tương lai? Trệ Ảnh không có để ý cậu trong lời nói vũ nhục, ý nguyên ngữ khí bình thản đáp lại nói, chỉ ít, đây là vỡ nát giữa các bộ lạc ngăn cách, đem hết thể Zmunten dã nhân đoàn kết cùng một chỗ cơ hội tốt nhất. Dù vậy, tương lai Dã Nhân Vương cũng sẽ là vị kia giới quý tộc, mà ngươi chỉ là dưới tay hắn một đầu chó dại. Chỉ cần Dã Nhân có thể tránh thoát dã man ngu muội vũng bùn, ta làm một đầu chó dại lại như thế nào? Lý Nghị Á trầm mặc. Tại sinh mệnh sắp đi đến phần cuối mơ khắc, hắn tự hồ rốt cuộc để ý giải bạn thân cháu trai đương nhiên, lý giải cũng không đại biểu tha thứ. Lý Nghị Á vô pháp tha thứ Trệ Án làm hết thảy, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn biết mình đã không có khả năng ngăn cản bạn thân cháu trai. Hắn không biết Trệ Án hành động sẽ đem Dã Nhân đưa vào tương lai huy hoàng, còn là đưa vào cảng thêm tuyệt vọng thâm uyên. Nhưng Lý Nghị Á đột nhiên cảm giác rợn Có lẽ dã nhân nên cho dã nhân nhất tộc một cái không giống lãnh tụ, không phải trở thành một đầu chó dại. Lini Ade xuống cừu hận trong lòng cùng phẫn nộ, trở nên lời nói thâm thía, "Là ngươi dệt nhường ngươi giết chúng ta a. Ngươi giết chúng ta?" Liền biết thu hoạch 13 cái bộ lạc tộc nhân cừu hận. Tương lai giết càng nhiều người, trên người ngươi vết máu liền biết càng để lâu càng nhiều, chẳng đến thế gian đều là địch. Cho nên, Trệ Ảnh, khống chế bản thân giết chóc dục vọng. Nếu không thì, không đợi dã nhân nên đón ánh sáng tương lai, chính ngươi liền đã rơi vào thâm uyên. Trệ Ảnh giật giật khóe miệng, trên mặt biểu lộ có chút quái dị. Ta đã ở trong vực sâu, không. Hiện tại còn không muốn Lý Nghị Á khẽ nhủ, "Zmoon con rất lớn, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp, gia nhân nhất tộc tương lai cần ngươi." Trệ Ẩn lại lắc đầu, "Muốn, ta là người thì thân, đã không có tương lai." Lý Nghị Á sững sốt một chút, lập tức nghĩ đến bản thân tỷ phu chết, sắc mặt lập tức đại biến. "Ngươi giết phụ thân của mình, còn có hưng đệ." Trệ Ẩn tiến lên một bước, trong tay máu đỏ trường kiếm đâm xuyên Lý Nghị Á lồng ngực, hiện tại lại nhiều một cái câu. Lý Nghị Á cuồng hống một tiếng, o o máu tươi không ngừng từ trong miệng tuôn ra, bất quá, trong mắt của hắn nhưng cũng không có bao nhiêu hận ý, ngược lại là một loại không gì sánh được thương tiếc thần sắc. "Ngươi Ngươi vì sao? Muốn làm loại này? Bị chư thần chán ghét mà vứt bỏ sự tỉnh. Trệ An mặt không thay đổi nhìn xem thống khổ thở dốc cậu, thản nhiên nói, "Ta đã từng thành tính hướng chư thần cầu nguyện, nhưng chưa hề lấy được đáp lại. Cho nên, ta quyết định đem linh hồn hiến cho ma quỷ." Lý Nghị à tựa hồ còn dấy ý muốn nói cái gì, nhưng vỡ vụn trái tim đã bất lực chèo chống cơ thân thể này, phun ra cuối cùng một cái màu xanh huyết dịch, hắn cuối cùng ngã đầu, không, có rồi lặng tĩnh. Trệ An đối với cậu thi thể sưng sở nửa ngày, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thằng đến ngoài phòng tiếng la giết triệt để yên tĩnh xuống, hắn mới chuyển thân đi tới cửa trước, kéo ra bị khóa chết cửa gỗ. Hô, hơi lạnh gió đêm xông tới mặt, lại không có thể gợi lên Trệ Án cái kia đã sớm bị ngừng kết vết máu bao trùm đầy tóc. "Trệ Án, Lini a đại nhân đâu? Còn có chúng ta Long Mẹ ở bộ lạc tộc trưởng đâu? Còn có chúng ta tộc trưởng, hiện tại chiến đấu kết thúc, chúng ta đã đầu hàng, ngươi có thể đem bọn hắn thả ra đi." Đối mặt bị bắt làm tù binh bọn dã nhân truy vấn, Trệ Án lại không nói một lời. Thằng đến mọi người thấy rõ Trệ Án đầy người vết máu, mới nhao nhao biến sắc, chửi ầm lên, có thậm chí muốn xông lên đến theo Trệ Án liều mạng. Các binh sĩ liền vội vàng tiến lên ngăn cản thậm chí động thủ giết chết mấy cái huynh náo hung nhất, mới đưa trận này tù binh bạo động bắt tất tại này sinh bên trong. Lúc này, Sang Hẹo vừa vận tại binh sĩ chen chúc phía dưới, đi vào doanh trại. Một đám dã nhân tù binh cũng dần dần yên tĩnh trở lại, đưa ánh mắt về phía cái này sắp quyết định vận mệnh bọn họ giệt quý tộc. Sang Hẹo đầu tiên là xa xa nhìn trẻ ạ liếc mắt, lập tức trên mặt lộ ra ấm áp mỉm cười, tại dã nhân bọn tù binh hoặc chờ đợi, hoặc ánh mắt sợ hãi bên trong, cất cao giọng nói: "Phàm la nguyện ý thần phục, ta đều có thể miễn xá tội chết của các ngươi." Bọn tù binh yên tĩnh một cái, lập tức bộc phát ra từng đợt reo hò: "Cảm ơn nhân từ lãnh chúa đại nhân!" Chúng ta nguyện ý thần phục. Chúng ta nguyện ý phục dưỡng." Trệ Án nhìn qua tiếp nhận đám người reo hò ủng hộ Samuel, ánh mắt phức tạp. Màu da cam ánh lửa chiếu rọi, vị kia tuổi trẻ dị quý tộc phảng phất tán ra thần thánh ánh sáng chói lọi, mà hắn lại chỉ có thể lẻ loi trơ trọi đứng tại âm lãnh nơi hiệu lãnh, tán ra người ngại quỷ hận phi tức. Trệ Án bật cười một tiếng, lắc đầu, sau đó dõng nhiên đem tay phải chụp tại trước ngực, lớn tiếng nói: "Trung thành, hiến cho vĩ đại nhất Caesar. Vĩ đại nhất Caesar. Caesar. Caesar. Caesar." Reo hò thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, như cuồng phong càn quét mảnh rừng núi này. Chương 36, Nọ Dạ. Giữa rừng núi, dù xuống trăng khuyết vung vẫy lấy một tia ánh sáng cuối cùng, kết lực ngăn cản Hắc ám xâm nhập. Nhưng mà, cái này cuối cùng chỉ là phí công, toàn bộ thế giới chằng ngấy chốc sẽ lọt vào trước tờ mờ sáng thời khắc Hắc ám nhất. Phu nhân, ta kiểm kê một lần, thiếu hơn 30 huynh đệ. Nhiều như vậy sao? Nọ Dạ lông mày chăm chú nhìn lại, đối với cái số này nhất thời khó mà tiếp nhận, thế nhưng là chúng ta lao ra thời điểm cũng không có tao ngộ chiến đấu kịch liệt, làm sao lại thiếu nhiều người như vậy? Hàn là có không ít tộc nhân không có đội theo đội ngũ, hô tại gia sinh bộ lạc doanh trại bên trong. Nọ Dạ gật gật đầu, Lập tức dứt khoát đứng dậy, nói: "Ta hiện tại liền trở về, đem bọn hắn mang ra." "Phu nhân, ngài ngàn vạn không thể trở về đi." "Đúng vậy a, Mẫu thân, ngươi đi đoán trường viện giả không được." Nạ Tạ Lỵ cũng ôm chặt lấy tay của Mẫu thân cánh tay, tựa hồ sợ nàng thật một đi không trở lại. "Không, ta nhất định phải trở về." Nọ Dạ kiên trì nói, "Là ta đem bọn hắn đưa đến trong nguy hiểm, cũng lẽ ra phải do ta dẫn bọn hắn đi ra." "Phu nhân, vậy chúng ta theo ngài cùng một chỗ trở về." "Không, các ngươi lưu tại nơi này, nếu là ta chậm chạp không trở lại, các ngươi liền mang theo Nạ Tạ Lỵ đi." "Ta không đi." Nạ Tạ Lỵ dọa đến sắc mặt Nọ ra nhẹ nhàng vỗ vỗ con gái tay nhỏ, cười an ủi, "Đừng lo lắng, tình huống chưa chắc sẽ hư hỏng như vậy. Theo ta hiểu biết, vị kia đại quý tộc cũng không phải là một cái người hiếu sát, huống chi chúng ta bộ lạc Dạ Vân cũng không có tham dự vào liên nhi ạ trong âm lưu đi, hắn cần phải sẽ không làm khó chúng ta. Vậy ngài cũng nên mang theo nhiều người một chút để phòng một phần vạn." "Không cần. Hắn như thật muốn gây bất lợi cho ta, coi như ta đem bộ lạc Dạ Vân tất cả mọi người mang đến cũng ngăn không được." Đám người nghe vậy đều trầm mặc lại. Bộ lạc Dạ Vân chỉ là cái tiểu bộ lạc, nhân số tổng cộng cũng liền 500 không đến, mà lại hơn phân nửa cũng đều là người già trẻ em. Sáp thực không có cách nào theo mạnh mẽ người rượt đuổi đầu. "Là được, các ngươi không cần lo lắng, ta không có thu được thần linh cho cảnh cáo, nói do chuyến này không có nguy hiểm." Trấn an được tổng nhân, nọ dạ quyết định phương hướng, một mình đi vào trong bóng tối. Cho nên nói, ta linh dân đem ra tăng hơn 9300 người. "Đúng vậy, đại nhân." Ga Vin đỉnh lấy nhàn nhạt mắt quan thâm, nói, "Đây là 13 cái bộ lạc nhân khẩu sơ bộ thống kê, kết quả cuối cùng có thể sẽ có một chút khác biệt, nhưng cũng không lớn." Sáp Hẹo vướt ve cái cằm, lại có chút mặt mà ủ mày chau. Lãnh địa nhân khẩu gia tăng đương nhiên là chuyện tốt, nhưng gia tăng quá nhanh cũng làm người ta phát sổ. Cái này hơn 9000 người, tăng thêm Mên Lai bộ lạc kia hơn 2000 người, đều vượt qua 10000 người. Mà cái này vẹn vẹn phát sinh ở ngắn ngủn 1 tháng không đến thời gian bên trong đối với một cái vừa mới bắt đầu khai thác lãnh địa đến nói, đây cũng không phải là nhân khẩu bạo tăng, mà là nhân khẩu bạo tác. Lãnh địa tồn lương thực vốn là sắp hao hết, lúc này nhân khẩu bạo tăng quả thực là lựa cháy đổ thêm dầu. Nguyên bản hơn 2000 người, sang giờ còn có thể đi đào ạt bộ lạc lừ một đợt đầu tư, chống nổi đoạn thời gian này nhưng bây giờ tăng mạnh đến hơn 10.000 người khẩu phần lương thực, cái này còn thế nào lấn lư. Thật đem hạ ủy chờ bá tức xem như đại quan chủ rồi. Mà bở rằng đỉ cái này cái cây dụng tiền đang đứng ở này sinh giai đoạn, còn không có cách nào lập tức cho lính điệu mang đến đại bút thu nhập. Nghĩ tới đây, Sa Hẹo rốt cục vẫn là thở dài, chỉ có thể quyết định tạm thời đem những thứ này mới gia nhập linh dân Thà Dung. Chúng ta bây giờ cung ứng không được nhiều người như vậy, cho nên tối hôm qua hàng phục hơn 2.000 tên tù binh toàn bộ trả về, để bọn hắn còn dựa theo trước kia biện pháp, đi đi săn, đi thu thập. Phải, đại nhân." Gạ Vịn gật đầu đáp ứng, trong lòng cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Mặc dù hắn có thể hiểu được lãnh chúa khó xử, nhưng cũng biết hiện tại nếu là đem những tù binh này được thả, vậy sau này mong muốn lại đem bọn hắn tụ tập lại coi như khó đáng tiếc bây giờ lãnh địa lương thực không đủ nuôi nhiều người như vậy, nếu không thì, nhiều người như vậy đưa đi xây dựng pháo đài, vậy thật là tội ta. Còn có Tửu Trang, hiện tại cũng gấp thiếu nhân thủ. Nhưng những tù binh này thật đúng là không thể động, dù sao bọn hắn đều là 13 cái bộ lạc đi săn chủ lực, nếu là bị đưa đi sửa pháo đài, cái kia trong bộ lạc còn lại dã nhân đều biết tao ngộ đồ ăn nguy cơ. Cho nên, trừ phi đạo Dĩnh Vũ có năng lực cung cấp nuôi dưỡng toàn bộ hơn 9000 tên dã nhân, nếu không thì Những tù binh này nhất định phải trả về. Nghĩ tới đây, Ga Vịn lại hỏi: "Đại nhân, cái kia viện mộ tôi có phải hay không cũng không thu cái này 13 cái bộ lạc lão nhân cùng trẻ con?" Sang hiểu nghĩ nghĩ, còn là cắn răng nói: "Thu. Nếu không thì những bộ lạc này lòng người đều muốn tán." "Phải." Sang thở dài một tiếng, biết mình nhất định phải nhanh khởi hành tiến về Đà Lạt Bộ, nếu không mình lĩnh dân thật muốn uống gió tây bắc. "Mặc khác, mới gia nhập 13 cái bộ lạc cũng toàn bộ đổi thành thôn trại, ngươi mau chóng định ra một phần thôn trưởng danh sách thí sinh, nhớ kỹ toàn bộ dùng quen giá nhân." Sạp ở trong miệng quen dã nhân, kỳ thật chính là chỉ cùng người dạy thông hôn dã nhân hoặc nó thân thích. Thì như Gạ Viễn Tân hôn thê tử Ún Na, còn có cậu em vợ Hử Trạ. Sạp héo lần này nhất định phải diệt trừ những cái kia bộ lạc thủ lĩnh, chính là vì thuận tiện xếp vào bản thân tín những người, như thế mới có thể tốt hơn khống chế những thứ này dã nhân tôn sổng. Hắn cũng không muốn chờ mình rời khỏi sau, dã nhân lại bắt đầu bạo động. Được rồi. Gạ Viễn vội vàng đi lại, lập tức lại hỏi, cái kia thuế má đâu? Cũng là tham chiếu thôn huyện, miễn 3 tháng. Sạp lưu chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, đúng. Mặc dù lãnh địa tài chính gian nan, nhưng hắn còn là ý định xử lý sự việc công bằng. Dù sao hiện tại thu mua lòng người trọng yếu nhất, mà lại, những cái kia dã nhân nghèo đến đinh đường vào rồi, coi như thật thu thuế lại có thể thu đi lên bao nhiêu. Đi săn cùng thu thập, đây đều là hiệu suất cực kỳ tối xuống phương thức sản xuất, bọn dã nhân nuôi sống chính mình cũng miễn cưỡng, thật nếu để cho bọn hắn nộp thuế, sáng heo đều cảm thấy lương tâm hổ thẹn. Đương nhiên, sau 3 tháng, nên thu còn là đến thu. Dù là thu đi lên thuế lại làm thành phúc lợi trả lại, cũng nhất định phải thu đây là lĩnh dân nghĩa vụ. Thật muốn tiếp tục miễn thuế. Đoán chừng không bao lâu nữa liền không ai trả nhớ kỹ trên đầu mình còn có cái lãnh chúa. Huống chi, Sáng Hẻo đã xây viện mùa côi, giúp các lính dân phụng dưỡng cô độc lão ấu, thật to giảm bớt bọn hắn gánh vác, thu chút thuế cũng không đến nỗi ảnh hưởng bọn hắn sinh hoạt. Sau đó, hai người lại thảo luận một chút an trí dã nhân chi tiết. Kết thúc sau, Sáng Hẻo đang chuẩn bị đi ngủ bù, ai ngờ người hầu cả tu lại chạy tới báo cáo. "Đại nhân, có vị tự xưng bộ lạc dạ Vân tộc trưởng muốn gặp ngài." "Bộ lạc Dạ Vân? Mời nàng tới đây đi." "Phải." Đêm qua biết được bộ lạc Dạ Vân đại bộ phận người đều thừa dịp loạn chạy trốn sau, Sáng như còn rất là thất vọng. Bởi vì cái này bộ lạc thế, nhưng là nắm giữ lấy u hồn thảo loại này có thể tăng lên tinh thần hắn thuộc tính đồ vật. Trước đó bộ lạc Hia người thay hắn đi hướng bộ lạc Dạ Vân phát ra lúc mời, lại bị đối phương cự tuyệt. Hắn còn đang rầu rĩ làm sao theo đối phương liên hệ, không nghĩ tới bây giờ, bộ lạc Dạ Vân thế mà chủ động tìm tới cửa. Sang Hạo đương nhiên biết rõ, đối phương có phải là vì những cái kia bị bản thân tù binh tộc nhân đến. Trong lúc suy tư, liền gặp một cái thân hình cao gầy nữ nhân đi vào nhà gỗ. Mũ đậm mạng che mặt che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt, lộ ra một đôi con ngươi màu tím ánh mắt, màu nâu đậm tóc dài choàng tại đầu vai. Trên thân da hiếu y phục đơn sơ mà thô ráp, lại như cũng che không được cái kia một luồng thần bí mà cao quý khí tức. Nàng nện bước ưu nhã bộ pháp đi vào sảnh nhỏ trước mặt, tối người thi lễ, nói: "Tôn kính Kệ Xa đại nhân, ta là bộ lạc Dạ vẩn tộc trưởng nọ dạ, đại biểu hết thể tộc nhân hướng ngài gửi tới lấy nhất chân thành chào hỏi." Chương 37: Hiệp nghị. Sam khéo nhìn xem nữ nhân trước mặt, cảm giác quái dị trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, bởi vì đối phương thực tế không giống một cái giả nhân. Loại kia từ thực chất bên trong lộ ra đến ưu nhã cùng tiêu ngạo, là giả bộ không ra, cũng là bắt chước không đến, chỉ có từ nhỏ áo cơm không lo, có người hầu hạ lại tăng thêm ưu lương dạy kèm tại nhà mới có thể bồi dưỡng được tới. Dạng này nữ nhân chỉ có thể xuất hiện tại quý tộc trong thành bảo, mà không phải bị dã man cùng ngu muội tràn ngập bên trong Z buồn tẻn. Nọ dạ phu nhân, mạ muội hỏi một chút, ngươi là sinh trưởng ở địa phương dã nhân sao? Nọ dạ mỉm cười, tựa hồ đối với vấn đề như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ sợ không phải. Có lẽ. Đúng vậy, lãnh chúa đại nhân. Rất nhiều người đều hỏi qua ta vấn đề tương tự, nhưng ta thực tế không có cách nào cho bọn hắn một cái khẳng định trả lời chắc chắn, bởi vì chúng ta cũng không nhớ rõ. Sang heo biểu lộ lập tức có chút cổ gái. Chẳng lẽ ngươi đã từng mất trí nhớ qua? Đúng vậy, đại nhân. Bộ lạc Dạ vẫn thượng nhiệm bộ trưởng, cũng chính là trượng phu của ta, hơn 10 năm trước tại bên trong sầm Mercy đem ta cứu lên. Có thể ta đã không nhớ nổi bản thân vì sao rơi vào trong biển, cũng mất đi trước đó hết thảy ký ức. Nọ dạ đưa tay vuốt vuốt bên thái sợi tóc, ngữ khí hơi có vẻ phiền muộn, khả năng ta đã từng là đâu tỏa thành lâu đài bên trong quý tộc tiểu thư đi. Nhưng cái này đều không trọng yếu, hiện tại ta chỉ là bộ lạc Dạ vẫn tộc trưởng. Cho nên, lẫnh chúa đại nhân, lần này ta là vì tộc nhân của ta, chúng ta cũng không có tham dự linh nghi a âm nhu càng không có đối địch với ngài ý tứ, cho nên, còn mời ngài thả những cái kia vô tội tộc nhân trở về núi rừng. Sạc Ngự thật không có vội vã đáp lại nọ dạ thịnh cầu, mà là nhìn đối phương tròng mắt màu tím lâm vào trầm tư đối với nọ dạ chân chính thân thế, hắn kỳ thật đã có rồi một cái suy đoán. Đại lục mẹ e Zotos có được tròng mắt màu tím gia tộc vốn cũng không nhiều, nổi danh nhất, đương nhiên là Tiện Triều Vương thất, gia tộc Tạt Gẹ Dần. Nhưng Tạt Gẹ Dần là tóc bạc mắt tím, mà nữ nhân trước mặt là màu nâu đậm tóc. Mà lại, hiện có Tạt Gẹ Dần đều tại Nạ Giơ Si đối diện ệ e sở đại lục lưu vong, không có khả năng xuất hiện tại bên trong sầm mở Si. Có một nữ nhân ngược lại là phi thường phù hợp nọ dạ tình huống đó chính là em gái của Sở Vân Thất Kemonning à Su Định, bắc cảnh công tước Et Đạ Sở Tạc Tình nhân trong động, nữ lâm thiết vệ không sợ bạ gì sợ tạn xèo mi nhớ mãi không quên nữ thần. À xạ dạ lần đầu tiên, đến gia tộc lãnh địa thành Sở Tạc Phồn ngay tại sông tủ bộ lèn sở cửa sông ở đông, cách nơi này không xa. Mà lại, không sai biệt lắm cũng là hơn 10 năm trước, người xoán ngôi sau khi chiến tranh kết thúc, Et Đạ Sở Tạc mang theo đèn gia tộc truyền thừa cự kiếm đạ đi vào thành Sở Tạc Phồn, đem nó trả lại cũng báo cho sở đột ok morning à sủa đẩn chiến tử tại tờ gấp gọi tin tức, nghe nói ạ xạ dạ đừng tiếp nhận không được ca ca qua đời đặc kích, trong bí thống, liền từ tháp gươm đá trắng đỉnh chót nhảy xuống biển tự sát. Bất quá, thi thể của nàng một mực không có bị tìm tới. Hiện tại xem ra, nhảy xuống biển ạ xạ dạ có lẽ cũng chưa chết, mà là bị bộ lạc dạ vận thượng nhiệm tộc trưởng từ trong biển cứu lên, còn bởi vậy đã mất đi ký ức. Nghĩ tới đây, sam mèo nhìn về phía nọ dạ ánh mắt lập tức liền xảy ra biến hóa. Thanh sở tạt phồn xem như đọn cây bộ trọng yếu nhất thành phố, tọa lạc tại sầm mỡ si bên bờ, cùng sam mèo lãnh địa nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Hắn như muốn nhúng chằm đọn, thành sở tạt phồn chính là tốt nhất bản đạo, mà trước mắt nọ dạ cũng chính là ạ xạ gia đình, thì là một cái có thể kéo ra thành sở tạt phồn cửa lớn chìa khóa. Nọ dạ phu nhân, ta biết ngài vẫn chưa tham dự linh nỉ a âm niu, cho nên cũng sẽ không làm khó bộ lạc dạ vẫn các dũng sĩ, ngươi tùy thời có thể dẫn bọn hắn đi. Cảm ơn ngài nhân từ cùng công chính. Nọ dạ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói cảm ơn. Nàng vừa mới chuẩn bị như vậy cáo từ, lại nghe được xả mẹo lại nói, ta đại biểu mạ sở công tác tới nơi đây khai thác, nguyện ý vì tất cả dạ nhân cung cấp che chở, không biết bộ lạc dạ vẫn có thể nguyện trở thành ta linh dân cô lôi, lão già cự tuyệt nói, chúng ta bộ lạc dạ vẫn chỉ phụng dưỡng Âu God, vô pháp hiệu trung một vị tín ngưỡng thất thần kỵ sĩ. Như mảnh rừng núi này đã trở thành lãnh địa của ngài, vậy chúng ta cũng có thể rời khỏi, bộ lạc dạ vẫn chưa từng chiếm cứ thổ địa. Đáp án này ngược lại là không có nhường xả một quá ngoài ý muốn. Dù sao ai cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ thần phục một người. Nếu là khác bộ lạc, sạm hoặc là trực tiếp đem nó đánh phục, hoặc là trực tiếp khu chủ. Nhưng bộ lạc dạ vẫn nha, vô luận là nó dạ chân chính thân thế, còn là u hồn thảo, đều để sạm mèo vô pháp tùy tiện vận dụng bạo lực đến lôi kéo. Sạm mèo mỉm cười, nói, đã như vậy ta cũng không miễn cưỡng các ngươi. Bất quá, rời khỏi cũng là không cần, chỉ cần các ngươi không công kích ta linh dân, chưa mời không tiến vào bọn hắn địa cư, ta có thể đặc biệt cần các ngươi tiếp tục lưu lại mạnh rừng núi này. Mà lại, các ngươi còn có thể cùng ta linh dân tiến hành mạo dịch tự do. Nọ Dạ có chút ngoài ý muốn, nàng lạ thật không nghĩ tới vị này tuổi trẻ lãnh chúa thế mà hào phóng. Ngài thật sự là một vị nhân từ lãnh chúa. Ta đại biểu hết thể tộc nhân hướng ngài ngỏ ý cảm ơn. Ta thật cao hứng có thể thu lấy được bộ lạc Dạ phần hữu nghị. Sang mèo cười nói, a đúng, Nọ Dạ phu nhân, ta nghe nói bên trong Z Mũn cần có một loại hú hồn thảo không biết ngài có phải không đã qua. Nọ Dạ sừng sốt một chút, lập tức gật đầu nói: "Đương nhiên biết rõ. Đây là một loại có chút thư thất của Dã, có thần bí linh tính, chỉ có người bị Âu Gột chiếu cố có thể tại trong núi rừng tìm tới bảo chúng." Sang Nhi trong lòng vui mừng, hỏi tiếp: "Ngài có thể giúp ta thu thập thú hồn thảo sao? Ta có thể bỏ tiền thu mua, mỗi gốc một cái xỉ vở start. Đương nhiên, nếu như ngài muốn đổi thành đồng giá trị lương thực hoặc là những vật khác cũng được." Nọ Dạ suy tư một lát, nói: "Chỉ cần ngài lại đáp ứng ta một cái điều kiện, chúng ta bộ lạc Dã vẫn liền vì ngài thu thập thú hồn thảo." "Điều kiện gì?" ai cùng ngài lĩnh dân không thể hủy hoại bên trong z mùn cần bất luận cái gì một góc vậy y đột. Sang mèo nghe vậy sửng sốt một chút. Bên trong z mùn cần còn có lời y đột. Vậy y đột là ô gọi tín ngưỡng người trong suy nghĩ thánh thụ. Nhưng hắn nhớ ký trừ bắc cảnh bên ngoài, phương nam y đột không phải là đã đều bị người ẹn đàn hủy đi sao? Bất quá, z mùn cần như thế lớn, bên trong có chút cá lọt lưới cũng là khả năng. Có thể, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Kỳ thật nếu như ngươi tìm hiểu một chút liền biết biết rõ, ta cũng không có ép buộc ta lĩnh dân toàn bộ quy y thất thần, bọn hắn vẫn có thể tự nguyện giữ lại ban đầu tín ngưỡng. Ta cũng tôn trọng ngài tín ngưỡng sẽ không đi hủy hoại tụi Irod. Ngài có được một quả bao dung tâm, cũ mới chư thần đều biết che chở ngài. Nó rã lộ ra dáng tươi cười. Lần này thương lượng so với nàng trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi hơn nhiều. Tuổi trẻ giai quý tộc cũng xa so với nàng dự liệu muốn càng thân mật. Có rồi phần này cam đoan, nàng cũng không cần lo lắng những cái kia còn sót lại ở Irod gặp hủy hoại, giờ khắc này, nàng thậm chí chân thành hy vọng Sa Mẹo lãnh địa tiếp tục mở rộng, như thế liền có thể bảo hộ càng nhiều người Irod. Mà lại, ưu hồn thảo thế mà có thể đổi lấy một cái thị vợ start, cái này trao đổi hiệp nghị có thể cực lớn cải thiện tộc nhân sinh hoạt. Thật sự là một vị khẳng khái lãnh chúa a. Chương 38, Ngân Diệp thảo. Đặt thành u hồn thảo cung hóa hiệp nghị, Sạ Nguyệt tâm tình thật tốt, còn nhiệt tình mời Nọ Dạ lưu lại chung vào cơm trưa, muốn làm sâu sắc một chút tình cảm. Nọ Dạ không có chối từ, có thể cho bộ lạc Dạ Vân tìm cường lực chỗ dựa, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lâm Ngươi hầu cả tủ đem đồ ăn trình lên bàn ăn sau, Nọ Dạ cởi xuống mạng che mặt, lộ ra tấm kia đẹp đẽ khuôn mặt. Mặc dù đã thanh xuân không còn, nhưng ý nguyên phong vận vẫn còn. Khó trách năm đó có thể tại lâu đài hạ rèn hạn đem bảy vương quốc tài tuấn mê đến thần hồn điên đảo. Nhìn xem Sạ Nguyệt quăng tới tầm mắt, Nọ Dạ dịu dàng cười một tiếng, giải thích một câu. Ta bình thường đeo khăn che mặt cũng là vì để tránh cho một chút phiền bãi không cần thiết. Có thể lý giải." Sạm Miễu cười gật gật đầu. Tại cái này tuần theo luật rừng bên trong Zmoonpen, một cái nữ nhân xinh đẹp quá mức tất nhiên biết dẫn tới rất nhiều phiền phức. Bất quá, hiện tại nọ dạ chủ động lấy xuống mặt che mặt, cũng là tại hướng Sạm Miễu biểu đạt tín nhiệm. Chỉ chỉ trước mặt bàn ăn, Sạm Miễu cười nói, "Đây là gia san bộ lạc tộc trưởng chuyên dụng cơm trưa tổ hợp, nếm thử hương vị như thế nào?" "Được. Tuy nói là tộc trưởng gói phục vụ, nhưng kỳ thật thật không tính là phô phú, cũng chính là một chút thị nướng, rau dại, cây nấm, dê rừng ba" cùng một bản sạm mèo cũng không nhận ra cỏ dại. Sạm mèo đầu tiên cầm lấy cỏ dại nhét vào trong miệng, xem như lập chí nếm khắp đại lục mẹster rột hết thảy đồ ăn năm nhân, tất nhiên chọn lựa đầu tiên không nhận ra ăn. Hương vị có chút đắng chát chát, còn cay cuốn họng. Ngay tại sạm mơ chuẩn bị đem phần này cỏ dại xếp vào bản thân sổ đen lúc, lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì, hắn giao diện thuộc tính lại có động tĩnh. Lực lượng gia tăng không. 01. Sạm mèo đại hỉ, liền tranh thủ trong mâm mặt khác hai gốc cỏ dại cũng đều nhét vào trong miệng. Trêu đến một bên nọ dại cũng nhịn không được bực mình, vị lãnh chúa này như thế thích ăn cỏ. Hắn theo bản thân mua u hồn đạo không biết cũng là dùng để ăn a. Nhìn thấy lực lượng thuộc tính lần nữa gia tăng, Sạm Hẹo vội vàng hướng một bên cả tụ hỏi. Đây là có gì? Đại nhân, đây là ngân diệp thảo. Còn gì nữa không? Lại cho ta nhiều đến điểm. Phải. Lúc này, nó dạ lại mở miệng nhấp nhợ. "Vệ sa đại nhân, loại này ngân diệp thảo ngài tốt nhất đừng ăn quá nhiều." "Ồ. Tại sao?" "Bởi vì, ta hoài nghi nó có độc." "Có độc?" Sạm Hẹo hơi kinh hãi, nhưng lập tức liền nghi ngờ nói, cái kia gia xanh bộ lạc tộc trưởng còn mỗi ngày ăn. Độc tính của nó cũng không lớn, ăn ít một chút sẽ không có chuyện gì, nhưng ăn nhiều, chỉ sợ cũng xảy ra vấn đề. Ngài nếu như đi tìm hiểu một chút liền biết biết rõ, loại này ngân diệp thảo là ra xanh bộ lạc thánh vật, chỉ có thủ lĩnh mới có thể hưởng dụng, lão nhân cũng biết ban thưởng một chút cho lập công các tổng nhân. Nhưng thưởng xuyên ăn cỏ này các thủ lĩnh thường thường đều sống không quá 40 tuổi, tinh thần cũng có chút dị thường, thậm chí biết mất khống chế điên. Vậy bọn hắn còn như thế thích ăn loại cỏ này, bởi vì loại cỏ này có thể trị liệu một chút tật bệnh, còn biết để bọn hắn làn da biến thành màu xanh, bọn hắn liền cho rằng đây là thần linh ban thưởng. Sa Biêu nhíu mày, Làn da biến xanh, tinh thần dị thường, lại có thể trị liệu một chút tật bệnh. Cái này khiến hắn nhớ tới một loại nào đó vật chất. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên đứng lên, bước nhanh đi ra ngoài. "Thật có lỗi, nọ dạ phu nhân, ta đột nhiên có chuyện quan trọng muốn làm, chính ngài trước dùng cơm trưa." Đi tới cửa, chính đụng tới đưa bữa ăn vào đầy cátu. Sa nhập trực tiếp đem đối phương bưng tới ngân diệp thảo đều ôm đồng đi, một bên hướng trong niệm nhét, vừa nói: "Loại này ngân diệp thảo sinh trưởng ở địa phương nào?" Cátu sững số một chút, lập tức nói: "Ngay tại doanh trại tận cùng bên trong nhất, nơi đó có cái sơn động nhỏ." đi tìm 10 tên giặc binh sĩ đến sơn động thấy ta, mang lên sệnh. "Phải, đại nhân." Đi vào cạ tổ nói tới sơn động, Sang Héo quả nhiên tại nơi này nhìn thấy ngân diệp thảo. Hơi có vẻ u ám trong sơn động, bọn chúng la cây lóe ra màu bạc trắng ánh sáng yếu. Trước đó nghe nọ dạ phu nhân dặn thuộc, Sang Héo lập tức ý thức được, những thứ này ra sanh bộ lạc thủ lĩnh, có lẽ đều là mãn tính bạc chứng độc. Dũng cụ bằng bạc có sự sát trùng, cho nên có thể độ trị liệu một chút lây nhiễm, nhưng dùng ăn quá nhiều, liền biết tạo thành kim loại nặng chứng độc, còn biết nhường người làn ra, thậm chí huyết dịch đều biến thành màu xanh. Nhưng vấn đề là, những thứ này ngân diệp thảo bên trong Làm sao lại chứa kim loại bạc? Sáng Hẹo suy đoán, ngân diệp thảo ở dưới có lẽ chôn lấy một cái mộ bạc, cho nên bạc mới có thể tại loại cổ này bên trong giàu tập, tạm thành ra sinh bộ lạc tộc nhân mãn tính bạc trùng độc hiệu quả. Nhưng nếu thật sự là như thế, như vậy để cho mình lực lượng thuộc tính ra tăng vật chất, đến tận cùng là ngân diệp thảo bản thân, còn là trong đó dầu tập bạc. Lại nghĩ tới một cái khác có thể để cho lực lượng thuộc tính ra tăng vật chất, đôi tôm vàng, sáng Hẹo đột nhiên có rồi một cái to gan suy đoán. Lúc này, cạ tù đã mang theo các binh sĩ tới. Liên nơi này, trước đem ngân diệp thảo rút ra, sau đó cho ta hướng chỗ sâu đào. Đúng. Các binh sĩ lên tiếng, lập tức nhao nhao vào mở rộng đảo. Sắc Hẹo đứng ở bên ngoài, vừa ăn các binh sĩ rút ra ngân dược thảo, một bên kiên nhẫn chờ đợi động tĩnh của nơi này, ngược lại là gây nên dã nhân chú ý, nhất là trước kia gia sanh bộ lạc dã nhân. Bên trong hang núi này, sinh trưởng bị bọn hắn coi là thần linh ban cho ngân dược thảo, cho nên thường thường cũng bị bọn hắn coi là thánh địa. Nhưng bây giờ, những người dẹp đó nhưng lại không biết tại bọn hắn trong thánh địa làm cái gì. Cái này khiến bọn hắn đã khẩn trương, lại luôn cũng đương nhiên, cũng không ai dám đứng ra biểu thị kháng nghị. Dù sao bên trong hang núi này đồ vật cho tới nay đều là gia sanh bộ lạc thủ lĩnh chỗ độc hưởng. Hiện tại sạm mưa chinh phục bọn hắn, sơn động đương nhiên cũng về nó hết thảy. Thời gian từng chút từng chút đi qua, sạm mưa chết lặng hướng trong miệng đút lấy ngân diệp thảo, từ vừa mới bắt đầu cay đắng đến bây giờ, đã hoàn toàn nếm không ra hương vị. Mà lại, cùng đôi tôm vàng, ngân diệp thảo ăn nhiều sau, hiệu quả cũng biết suy giảm. Bất quá, dù vậy, trên trăm gốc ngân diệp thảo ăn hết, sạm héo lực lượng thuộc tính cũng đang nhanh chóng kéo lên, cũng cuối cùng đạt tới 213. Lúc này, thân thể của hắn đối với ngân diệp thảo loại thuộc tính đã trở nên rất cao, đến cuối cùng thế mà cần ăn 5 cây mới có thể để cao không. Không một lực lượng Sạm vợ một cái, miệng đầy đều là đắng chát cỏ cây vị. Thực tế ăn bất động, mà lại, ngân Diệp Thảo cũng còn thừa không nhiều. Dù sao cũng phải chừa chút làm rỗng, bằng không thì ra xanh bộ lạc người biết bộ lạc của bọn hắn thánh vật diệt tuyệt sợ là muốn gây chuyện. Lúc này, Nọ Dạ đã sử dụng hết cơm trưa, mang theo bị bắt làm tù binh tộc nhân đến đây chào từ biệt. "Được rồi, Nọ Dạ phu nhân, chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Mà khác, cũng hy vọng ngài có thể sớm ngày tìm tới Vũ hồn thảo." Nọ Dạ nhìn xem Sạm méo bị thảo dịch nhuộm thành bạc màu xanh lá răng, mong muốn nói chút khuyên can, do dự một chút nhưng lại cũng không nói ra miệng, cuối cùng cũng chỉ là lễ phép tạm biệt. Người bộ lạc Dạ vẫn sau khi đi không bao lâu, một tên binh lính liền chạy ra khỏi đến, đối với Sam Miêu nói: "Đại nhân, chúng ta ở phía dưới đào ra một chút khoáng thạch." Sam Miêu vội vàng đi vào trong động, quả nhiên ngay tại một cái hố to trong động nhìn thấy một chút hiện ra kim loại sáng bóng màu xám trắng tinh thể khoáng thạch đây là một bạc. Sam Miêu có chút không xác định, cái này nhan sắc tựa hồ không đúng lắm. Bất quá, cân nhắc đến khả năng này cũng không phải là thuần ngân, cho nên mới sẽ hiện ra dạng này nhan sắc cùng bên ngoài. Sam Miêu quay đầu đối với binh sĩ phân phó nói: "Đi đào dựng rủ Ai David Tozi ạ cùng bất sổ mời đi theo." Mặt khác Phái người phong tỏa cái sơn động này, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào không được đến gần. Đúng. Chương 39, Mở bạc. Đúng vậy, đại nhân, đây đúng là ngân quáng thạch, chuẩn xác hơn nói, hẳn là Mở Huy ngân. Victory ạ cùng bật sổ đối với trong hố khoáng thạch tinh thể nghiên cứu được ngày, cuối cùng cho ra một cái kết luận. Sang Héo lập tức vui vẻ ra mặt, liền vội vàng hỏi, các người biết rõ làm sao tinh luyện loại này Mở Huy ngân sao? Victory ạ vuốt vuốt sợi râu, mặt mũi tràn đầy làm khó lắc đầu nói, thật có lỗi, đại nhân, cái này chúng ta liền bất lực, Thành Vũ Tợ Lạn ở không có Mở bạc chúng ta cũng không biết làm sao tinh luyện. Vậy ta nên đi chỗ nào tìm người có thể tinh luyện mộc bạc? Thành phố học viện học sĩ hẳn là biết. Học sĩ? Sam Hẹo đốn nhiên hơi xúc động. Nếu như không có hắn xuyên qua, Nguyên Chủ cuối cùng liền biết trở thành một tên học sĩ. Xem ra, chính mình còn là phải đi một chuyến ổ tạo a. Được rồi, ta biết, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Phải, đại nhân. Đối với cái này phát hiện mộc bạc, Sam Hẹo cũng không có nhường hai người giữ bí mật. Bởi vì mộc bạc khai thác, tinh luyện, rèn đúc đều dính đến quá nhiều người, mong muốn giữ bí mật thực tế quá khó khăn. Huấn hô! Hạ Hè Stroz tự mình khai thác mỏ bạc thế nhưng lại trọng tội. Sang nghèo nếu là nguyện ý gánh chịu loại này phong hiểm, lúc trước làm gì không trực tiếp đáp ứng ồ lệ nạ phu nhân, đi làm hải tặc. Dù sao bị bắt được đều là một cái hậu quả đương nhiên, mỏ bạc là tại trên địa bàn của hắn phát hiện, đây là ai cũng đoạt không đi. Chỉ bất quá muốn khai thác, liền nhất định phải được quốc vương đồng ý mỏ bạc khai thác đi ra, trừ chút ít dùng cho chế tạo ngân sức, vàng bạc bộ đồ ăn loại hình xa xỉ phẩm, tuyệt đại bộ phận còn là dùng tại giàn độc sĩ vợ sợ tất tệ. Tiền đúc tạm thời coi là không sai là một mực nắm giữ tại vương thất trong tay. Phát hiện mỏ bạc hắn nhất định phải đạt được quốc vương cho quyền, mới có thể rèn đúc tiền bạc. Quốc vương cũng biết phái người đến giám sát tiền bạc rèn đúc, cũng từ đó rút ra một bộ phận xem như cho quyền phí. Cái này mỏ bạc đại bộ phận ích lợi, còn là thuộc về Sam mèo. Là nghi tựa gia tộc tại sao là bảy vương quốc giàu có nhất gia tộc? Còn không phải bởi vì mỏ vàng phía dưới thành cả Sterling Rock. Trước mắt cái này mỏ bạc giá trị đương nhiên so ra kém mỏ vàng, mà lại cũng còn không biết đến tuột cùng có bao nhiêu số lượng dự trữ, nhưng đã để sả người cực kỳ ngạc nhiên. Dù sao trước đó tất cả mọi người coi là Z muốn đến là đã nghèo, cái gì đều không có. Sang Hẹo ban sơ cũng chỉ là ý định thông qua sản xuất bợ giảng đi đến kiếm tiền. Hiện tại có rồi cái này mỏ bạc, lĩnh địa phát triển tốc độ chắc chắn đi trên một cái mới bậc thang. Mới vừa cũng bởi vì bọn thủ hạ miệng bạo tăng mặt mày hữu dư hắn, hiện tại đã hoàn toàn không lo lắng. Có rồi cái này mỏ bạc, hắn lại đi kéo đầu tư coi như càng có niềm tin. Mà lại, cái này mỏ bạc đối với Sang Ngụy ý nghĩa còn không chỉ ở chỗ tài phú. Dựa theo lúc trước hắn phán đoán, ngưỡng lực lượng thuộc tính tăng trưởng chân chính có hiệu vật chất, chỉ sợ sẽ là ngân diệp thảo bên trong bạc. Như vậy, làm gì không trực tiếp an bạc đâu? Sang Hẹo nhếch răng, có chút do dự. Bất quá Hắn vừa rồi ăn nhiều như vậy Ngân Diệp thảo, bạc thu hút lượng cần phải không thấp, thân thể cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ khó chịu nào, ngược lại có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng gia tăng, phảng phất toàn thân đều có dùng không hết đỉnh. Nhìn như vậy đến, hắn quả thật có thể tiêu hóa bạc. Nghĩ tới đây, Sang Như cầm lấy trước mặt một khối nhỏ khoáng thạch, tựa hồ muốn đưa vào trong miệng, nhưng do dự một chút, còn là thả trở về. Loại này Ngân quáng thạch tạp chất quá nhiều, trực tiếp ăn sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề. Thế là, hắn thử dùng lực móc ra một cái xỉ vỡ sợ tạ tệ, ném tới trong miệng ngực. Cứng rắn tiền bạc cào đến sạm một cuống họng đau. Nhưng sau một khắc, Hắn liền không lại để ý cái này, bởi vì, lực lượng thuộc tính quả nhiên lại tăng thêm không? Không một. Thật đúng là bạc đang có tác dụng. Nhìn như vậy đến, 5 cây ngân diệp thảo chứa bạc lượng, đại khái chính là một cái xỉ vỡ sợ tát. Như vậy đôi tôm vàng đâu? Sạc như trước đó chuyên môn nghe qua, đôi tôm vàng là thành bở dị tở tỏa tơ đặc sản, chỉ ở cùng sông hồ này ứng tương liên một cái trong hồ nước có thể bắt được loại này tôm. Cho nên, Sạc nhỏ hoài nghi, cái kia hồ nước phía dưới, có lẽ liền có mỏ vàng Sinh trưởng trong hồ tôm bởi vì thời gian dài thôn phệ đáy hồ trộn lẫn có vàng bụi cát, mới tạo thành kim nguyên tố ở trong người giàu tập, thành đôi tôm vàng đương nhiên, cho dù đoán được đáy hồ khả năng có mỏ vàng, Sam Hẹo cũng không cách nào khai thác, dù sao nơi đó là gia tộc Phở Lọ Gen lãnh địa. Co như mẫu thân của Sam Kỳ thật liền đến từ gia tộc Phở Lọ Gen, đồ nơi đó cũng không có quan hệ gì với hắn. Bất quá, ngược lại là có thể thử một chút trực tiếp van vàng có phải hay không cũng có thể tăng lên lực lượng thuộc tính. Nghĩ tới đây, Sam Hẹo liền lấy ra một cái kim long tệ, ném vào trong miệng. Một lát sau, lực lượng thuộc tính quả nhiên tăng trưởng, mà lại tăng trưởng là không. Không hay giỏi thật, lúc này là thật thành nạp tiền trợ layer. Chờ một chút. Sảng Hẹo bỗng nhiên ý tứ được, đã vàng bạc có thể, cái kia cái khác khoáng thạch đâu. Thế là, hắn lại móc ra một cái tiền đồng, ném vào trong miệng. Chờ nửa ngày, lại phản ứng gì cũng không có. Xem ra đồng không được đến nỗi cái khác kim loại, Sảng Hẹo quyết định vẫn là chờ về sau lại từ từ nếm thử, bằng không thì hắn sợ bản thân hoa cốc chịu không được. Bất quá, đoán chừng hy vọng không lớn. Dù sao bản tay vào nha, nào có không cái ăn. Biết được vàng bạc mới thật sự là tăng lên lực lượng thuộc tính vật chất sau, Sảng Hẹo lâm vào hạnh phúc phiền náo bên trong. Hai loại vật chất kỳ thật cũng không tính thứ tất, chính là đắt. Nhưng nó không phải là vàng bạc sai, mà là chính hắn sai. Còn la đến mau trong kiếm tiền a nghĩ đến trực tiếp thôn vệ vàng bạc đối với lực lượng thuộc tính tăng lên biên độ, sáng ở giữa tâm hỏa nóng. Dựa theo một cái kim long tăng lên không? Không hai lực lượng để tính, nếu như không cân nhắc hiệu dụng suy giảm, chỉ cần có 100 kim long, liền có thể tăng lên dòng giá 2 điểm lực lượng. Đương nhiên, khẳng định là không thể dạng này tính. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, cùng một loại vật chất là sẽ xuất hiện ngoại thủ tính, càng nhiều, đối với thuộc tính tăng lên hiệu quả cũng liền càng chiến lợi. Cũng mai vàng bạc mặc dù chân quý, nhưng tổng lượng vẫn là rất nhiều, chỉ cần hắn càng không ngừng ăn, một ngày nào đó có thể đem mình lực lượng thuộc tính trọng chất đến một mức độ khủng bố đến lúc đó, chính là thật gặp gỡ cự long, cũng có thể bẻ một vật tay đi. Vậy liên trước từ trước mắt cái này mỏ bạc bắt đầu đi đương nhiên, không thể trực tiếp ăn, muốn trước tiến luyện. Sang nước trước kia chỉ là kế hoạch đi một chuyến đảo Apple, nhưng hiện tại xem ra, hắn còn lại muốn đi chuyến đảo táo, nhìn xem có thể hay không từ thành phố học viện lắc lư một tên học sĩ trở về. Sau đó 2 ngày, Sang Nicoi đem mới thần phục 13 cái bộ lạc doanh trại đều tự mình chạy một lần, trấn an lòng người đồng thời bổ nhiệm tổ trưởng. Sự vụ quan, thuế vụ quan, quan trị an loại hình chức vụ, lại đem một chút sự tình khẩn yếu đều xử lý. Làm xong những thứ này, hắn mới mang theo tật sợ ở ở cùng trẻ án, tại 20 tên thị vệ cùng đi, rời khỏi lãnh địa. Mang đi trẻ án lý do rất đơn giản, sợ như không tính nhiệm đầu này chó dại, nhất định phải mang theo trên người nhìn xem mới có thể yên tâm đến nội tật sợ lão ở, ở, mặc dù cũng không tính tín nhiệm, nhưng ít ra sợ người không lo lắng người này sẽ cho bản thân quấy rối, lần này sợ dĩ mang lên hắn, hoàn toàn là bởi vì đối phương là đạo hạt bộ con riêng một đoàn người dọc theo sầm mở si bờ bắc một đường hướng tây, rất nhanh liền đi ra Zunpen, đi vào gia tộc Quy Lãnh Điệu, thành Su Nhược. Kỳ thật Ban Sơ Sạm Miệu là chuẩn bị thẳng đến Đào Át Bộ, cũng không định vào thành đi bái phòng gia tộc Quy. Nhưng bây giờ, Lãnh Điệu nhân cậu bạo tăng sau, lương thực khan hiếm vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, chờ hắn đổi tới Đào Át Bộ mua lương thực lại trở về đi chưa hẳn tới kịp. Cho nên, hắn quyết định còn là tại thành Su Nhược dừng lại một đoạn thời gian, mua chút lương thực trước trở về đi cứu gấp đã lựa chọn vào thành. Như vậy theo lễ phép, Sạm Miệu liền trước giờ phái ra một tên binh lính, đi cho gia tộc Quy đưa đi bái phòng phân viện. Chương 40, vợ rằng độn tử tước Thành xu nhỏ là lãnh địa của gia tộc Quý. Nghe nói bọn hắn là người hệ đặn hậu duệ, xưa tại hơn 4000 năm trước liền bị gia tộc gã đi nở ban thượng mạnh đất này. Gia tộc Quý gia Huy là sáu đóa hoa hồng màu vàng trên nền lam, xem ra theo gia tộc tỷ giống Huy chương có chút tương tự, nhưng kỳ thật, bọn hắn lão cáo gia tộc hỉ tự tở ở phong thần đương nhiệm lãnh chúa La Bợ rằng đồn Quý tử tức đây là vị thân hình cao lớn người đàn ông trung niên, quần áo tinh tế, mang theo xám trắng tóc đen trải vướt đến cẩn thận tỉ mỉ, chính thần tình nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở phòng khách chủ vị. "Kệ xạ tức sĩ, ngài cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau lắm." Sang hẹo khẽ nhấp một miếng rượu nho, cười nói: tử tước đại nhân, ngài trong tưởng tượng ta nên bộ dáng gì?" Bỡ răng độn tử tức cũng cười cười, không còn bày ra bộ kia bộ dáng nghiêm túc, nói, "Ta nghe nói ngươi làm mà mạng." Sạm hẹo cười khổ nhún nhún vai, "Trật vật khai thác là tốt nhất thuốc giảm cân." Xuyên qua đến nay đã hơn nửa năm, sạm hẹo giảm béo cũng sắp thực có hiệu quả rõ ràng. Ban đầu cùng kênh thân thể hoàn toàn biến mất không thấy, hắn hiện tại, hình thể cân xứng, cường tráng cao lớn, cả người đều lộ ra một luồng anh tư bộ phát dâng trào chi khí. Đôi nhỏ mày kiếm phía dưới, là một đôi sâu ánh mắt, bình tĩnh đến như là báo táp tiến đến trước mặt biển. Bợ rằng đồn tử tức duyệt vô số người, nhưng vẫn là lần thứ nhất phát hiện bản thân thế mà nhìn không thấu một người 20 tuổi không đến tuổi trẻ kỵ sĩ. Nhất là cái này kỵ sĩ trẻ tuổi còn là sứ dệt trong giới quý tộc chứ danh phế vật, lúc trước không ít người đều đang suy đoán, người này đến tụt cùng cần bao lâu biết dám xịt từ Z Moon cảnh trốn về đến, trở thành một tên lang thang kỵ sĩ. Nhưng mà, bợ rằng đồn tử tức nhìn xem gần ngay trước mắt Samuel, lại cảm thấy đối phương tựa như là một thanh dấu ở trong vỏ kiếm thép, thâm trầm nội liễm, nhưng lại giấu dế mũi nhọn. Loại này trầm ổn, lạnh tố xương Tự tin khí chất, Bợ Giang Độn Tử tức chỉ ở số ít mấy vị nang dọc xa trường lão tướng trên thân nhìn thấy qua. Trong đó liền bao quát Dạn Điển Tật Ly ba tước. Bợ Giang Độn Tử tức thế nhưng là tham gia qua người soán ngôi chiến tranh, hắn đến nay đều không thể quên Dạn Điển Bá Tước ngang dọc vô địch, oai hùng bộ phát bộ dáng, liền không ai bị nổi do bất bệ giật đệ ông ở trước mặt hắn, đều hẩm đạm phai mờ. Mà bây giờ, Bợ Giang Độn Tử tức ngay tại sạm trên thân nhìn thấy nó phụ thân cái bóng. Con trai như vậy, Dạn Điển Tật Ly thế mà bỏ được đổi gia khỏi nhà. Bợ Giang Độn Tử tức bưng chén rượu lên khẽ nhấp một cái, thừa cơ thu hồi suy nghĩ, nói: "Khai thác tiến hành đến như thế nào?" Bên trong Z mụn tận những cái kia dã nhân khó đối phó a. Ừm, những cái kia dã nhân quả thật làm cho người đau đầu. Sạm nhẻo bày ra một bộ dáng vẻ khổ não, tù binh nhiều lắm, ta đang lo làm sao an trí bọn hắn đâu. Khụ khụ khụ. Vỡ răng Độn Tử Tức nghe được Sạm nhẻo vỡ xẻo lẹt tức nói luận, thế mà Sặc đã đến. Trợ thở ra hơi, hắn mới hỏi, "Ngươi bắt bao nhiêu tù binh?" "Hơn 10 ngàn đi." "Bao nhiêu?" Vỡ răng Độn Tử Tức cho là mình nghe lầm. "Cần phải có hơn 12 ngàn người. Tháng trước ta theo dã nhân đánh hai trận, nhờ có thất thần chiếu cố, đều lại hạch toàn tháng." Cho nên, đạo rình rủ ở phụ cận 14 bộ lạc đều đã hướng ta thần phục, tộc nhân cũng tất cả đều thành ta linh dân. Bỡ Rẳng đồn tử tức cho mày, coi là đối phương đang khó l�, trong lòng đối nó no đánh giá lập tức giảm xuống không ít, nhưng vẫn là hỏi nhiều một câu. Ngươi lần này khai thác tổng cộng mang bao nhiêu binh sĩ? Gia tộc tỷ dẻo điều động 100 tên binh lính tinh nhuệ, sau đó chúng ta lại chiêu mộ hơn 100 tên tân binh. À đúng, còn có vị này Tuật Fler ở ký sĩ, cũng là lần này khai thác đại công thần. Đứng sau lưng sạm một tuật có chút túi người, huống bỡ Rẳng đồn tử tức hành lễ thăm hỏi. Lúc đầu Bợ Giằng Đổn Tử Tước nghe được Sam Mẹo liền mang như thế chút người, trong đó còn có một nửa là Tân Minh Lúc, trong lòng càng thêm nhận định đối phương là đáng quắc lạc. Nhưng chờ hắn thấy Tuật Phớ Lão Ờ Ờ, lập tức lại không dám khẳng định. Bởi vì hắn nghe nói qua Tuật Phớ Lão Ờ Ờ, biết rõ người này là đạo hạt bổ con riêng, cũng là hiệu trung gia tộc tỷ dẻo kỵ sĩ. Một người như vậy, cần phải không biết giúp đỡ Sam Mẹo nói láo. Nhưng dạng này chiến tích, vẫn là để Bợ Giằng Đổn Tử Tước có chút khó có thể tin. Hắn vốn cho là mình đã đủ cao đánh giá vị này khai thác kỵ sĩ, nhưng không nghĩ tới, đối phương thế mà so hắn tưởng tượng đến còn muốn lợi hại hơn. Hẳn là rèn lại muốn xuất hiện một vị trạng đỉnh tặt ly sao?" Sạp như tự hồ nhìn ra bở rẳng độn tử tức trong mắt hoài nghi, liền hướng sau lưng Trệ án đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trệ án hiểu ý, lúc này nâng lên dưới chân hồ gỗ, đem nó đưa đến bở rẳng độn tử tức trước mặt trên bàn dài. "Đây là, đây là ta đưa ngài một phần nhỏ lễ vật." Bở rẳng độn tử tức kéo ra hồ gỗ, lập tức tầm mắt hướng lại. Bởi vì trong hộp hình lỉnh trưng bày một cái đầu người. Sạp heo giải thích nói, "Đây là bộ lạc Vieira tộc trưởng đầu người." Thanh xu nhắm ngay tại Z mụn tận phía nam, bở rẳng độn tử tức đương nhiên biết rõ cái này phụ cận vùng núi bên trong cường đại nhất bộ lạc. Nhìn xem đầu lâu bên cạnh Trưng Bạch này chuỗi răng nhanh dây chuyền, Bỡ Rạng Độn Tử tức đối với Sàm ở trước đó luôn luận lại nhiều tin mấy phần. Xem ra ngươi lần này khai thác xác thực đem mảnh này vùng núi dã nhân giáo huấn đến đủ thảm a. Phần lễ vật này ta rất ưa thích." Bỡ Rạng Độn Tử cười nói, dù sao đối phương thanh lý những thứ này dã nhân, lãnh địa của hắn cũng có thể tránh khỏi bị tập kích quá rối. Sàm như thấy đối phương không có lĩnh hội bản thân chân chính ý tứ, liền gửi nói bổ sung. "Tử Tước đại nhân, ngài quên rồi. Vị này bộ lạc huyết tộc trưởng nhiều năm trước từng đã sát hại một vị hỷ tợ tạm ở." Ồ Bỡ ngỡ đốn tử tức sửng sốt một chút, lập tức tự hồi nhớ lại cái này chuyện cũ năm xưa, nụ cười trên mặt lập tức càng thêm nóng bỏng, ta nhớ tới. Không tệ, năm đó ta còn xuất lĩnh 200 danh gia tộc binh sĩ đi theo Lã Tổng bá tiếp tiến về Zmoonpen, ý đồ bắt lấy cái này, nhiễm hỉ tợ tở chi huyết giá nhân. Đáng tiếc, bọn gia hỏa này theo như chuột, đông trốn ít Z, căn bản tìm không thấy tung tích. Không nghĩ tới, thế mà bị ngươi cho giết. Sang heo mỉm cười, nói, ta bởi vì muốn đuổi đi Đào Atbo, cho nên muốn xin ngài giúp vội vàng đem cái này đầu lâu đưa đi ổ tạo, chuyển giao cho gia tộc hỉ tợ tở ạ. Mặc dù Sạm Miểu bản thân không lâu cũng muốn đi một chuyến độc tảo, nhưng hắn còn là lựa chọn nhường bợ giǎng Đổn Tử tức thay truyền dao. Bởi vì bợ bở giǎng Đổn Tử tức là lão cáo lãnh chúa gia tộc Hỉ Tở tại ở Phong Thần, năm đó cũng tham dự việc này, từ hắn đến truyền dao, liền tương đương với một phần lễ vật, lại thu hai phần ân tình. Gia tộc Hỉ Tở tại cùng gia tộc Quýt đều muốn cảm ơn hắn. Đương nhiên không có vấn đề. Bợ giǎng Đổn Tử tức nhìn về phía Sạm Miểu, tầm mắt quả nhiên càng thêm hiền lành, đây thật là một cái hiểu chuyện người trẻ tuổi. Vũ Dũng, biết đánh trận, lại như thế hiểu chuyện, bợ giǎng Đổn Tử tức thực tế không rõ, tại sao giới quý tộc đều cho rằng Sạm Miểu là cái phế vật. Các ngươi đều mù sao? Bỡ răng Đỗn Tử Tước càng xem sả càng thuận mắt, chợt nhớ tới mình còn có một cái không có lấy chồng con gái, trong lòng liền toát ra một cái ý niệm trong đầu. "Vệ sĩ tư sĩ, ngài lặn lội đường xa, khẳng định mệt hùng, không bằng nghỉ ngơi trước một cái. Ta đã nhờ người chuẩn bị tiệc tối, chờ một lúc cùng một chỗ cùng đi ăn tối." Sang Miễu nhìn xem vẻ mặt tươi cười bỡ răng Đỗn Tử Tước, thẩm nghị quả của mình quả nhiên không có đưa sai, tiếp xuống kéo đầu tư cần phải 10 phần 79, thế là vui vẻ đứng dậy, cười nói, "Vinh hạnh cực kỳ." Chương 41, Cung hóa hiền nghị. Sang Miêu vừa tắm rửa hoàn tất, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân đoán được hẳn là bợ giang đồn tử tức phái tới đón hắn đi dự tiệc tối tớ, hắn cấp tốc mặc quần áo từ tế, liền nghe được tiếng đập cửa đúng hẹn mà tới. "Kệ xạ tức sĩ, tử tước đại nhân mệnh ta đến mang ngài đi tham gia tiệc tối." Sang Miêu mở cửa, một bên đem cuối cùng mấy khóa cúc áo cài lên, vừa hướng ngoài cửa thị nữ mỉm cười nói: "Xin mang đường." Đi theo thị nữ xuyên qua u ám hành lang, đi vào một cái khảm viền bạc cửa sồi lớn trước. "Tức sĩ, tiệc tối còn có một hồi mới bắt đầu, ngài trước tiên có thể tại phòng khách nghỉ ngơi một chút." "Được." Sang Miêu đẩy cửa ra trước cửa gỗ, đi vào căn phòng. Nhưng sau một khắc, hắn liền sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì vào mắt chỗ, hẳn là màu hồng màn cửa, tuyết trắng cựu nhung thảm, sa hoa ngả voi rừng lớn, cùng đẹp đẽ bản trang điểm. Này chỗ nào là phòng khách? Rõ ràng là một vị nào đó tiểu thư hoặc phu nhân phòng ngủ. Sắc nghẹn trong lòng siết chặt, lập tức chuyển thân liền muốn rời khỏi, lại phát hiện cửa đã ở bên ngoài bị khóa lại đúng lúc này, một cái thanh âm thanh thúy trong phòng vang lên. "À, kệ dạ tức sĩ, ngài thật sự là thất lễ, làm sao đều chạy đến phòng ngủ của ta đến, đến rồi." Sắc nghẹo lúc này mới phát hiện, một vị cô gái trẻ tuổi đang từ phòng trong đi ra, dung giống, giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn chính mình. A Lin Quy, vị này bợ giảng đỗn tử tức tiểu nữ nhi lúc này chính mặc một bộ có chút to gan lễ phục váy dài, chỉ là thân hình của nàng quá mức đầy đặn, siết đến y phục đều biến hình, hoàn toàn không có ưu nhã có thể nói, ngược lại lộ ra buồn cười buồn cười, tròn trịa mặt béo bên trên lao nùng trang, nhưng cũng không có thể đè tản nhang cùng nhỏ toàn bộ che quất. Sang heo vội vàng túi lầu xuống, không còn đi xem. Bởi vì đối với Sửu Nhân đến nói, nhìn kỹ là một loại tầm nhẫn. Thật có lỗi, A Lin tiểu thư, vừa rồi một vị thị nữ nói cho ta đây là phòng tiếp khách, khả năng nàng lẫm. Ta cái này rời khỏi. Đừng nóng độ nha. Kệ xà tức sĩ Nghe phụ thân nói ngài là một vị anh dũng kỵ sĩ, hàng phục hơn 10.000 dã nhân. Mau cùng ta nói một chút ngài cố sự nha. Nhìn xem bước nhanh hướng về bạn thân đánh tới Alins, Sang Hẹo chỗ nào còn đoán không được cái này căn bản là chủ tính tốt một cái cạm bẫy. Đáng chết bợ rằng đụt uy. Con gái của ngươi hàng nệ cũng không thể ép mua ép bán a. Nóng vội phía dưới, Sang Hẹo dùng hết lực khí toàn thân, đột nhiên kéo một phát sau lưng cửa gỗ. Rang rắc. Nhờ có khoảng thời gian này đến nay lực lượng của hắn thuộc tính có rồi trên phạm vi lớn tăng trưởng, đã đạt tới 273, mới mạnh mẽ đem chốt cửa trò kéo đứt. Cứu ép kéo cửa ra sau, Samuel vội vàng xông ra căn phòng, tránh thoát sau lưng tiểu nữ mãnh hổ chụp ngồi, vừa nhẹ nhàng trở ra, liền gặp được chỗ gấp qua một mặt kinh ngạc bợ rằng đồn tử tước. Trong chốc mắt này, không khí phảng phất hung kết. Samuel đầu tiên kịp phản ứng, loạng tại bợ rằng đồn tử tước trước mở miệng nói: "Tử tước đại nhân, vừa rồi không cẩn thận đụng hư cửa phòng, thực tế thật có lỗi." Vô định đến chốc gian bợ rằng đồn tử tước nhìn xem quần áo hoàn hảo Samuel, cũng có chút không thể làm gì, cuối cùng nhịn không được trừng con gái Alin liếc mắt, tựa hồ muốn nói: "Ngươi làm sao cứ như vậy tùy tiện nhường hắn chạy rồi?" Alin suyệ khất hừ một tiếng, chuyển thân trở về phòng. Khụ khụ, không có việc gì, không cần lo lắng cửa gỗ, Kệ Sát Tức Sí, tiết tối sắp bắt đầu, chúng ta đi thôi. Được. Hai người sóng vai mà đi, án ý làm bộ vừa rồi cũng không có chuyện gì phát sinh, rất nhanh liền lại chuyện trò vui vẻ lên. Kệ Sát Tức Sí, ngươi lần này đi đảo Đạt Bộ là làm cái gì? Tử Tước đại nhân, chắc hẳn ngài cũng rõ ràng, Z mù nền quá mức cần cối, lãnh địa của ta nếu là muốn phát triển lớn mạnh liền nhất định phải từ ngoại bộ mua lương thực cùng cái khác sinh hoạt vật tư, lần này tiến về đảo Đạt Bộ chính là hy vọng có thể cùng dễ đền nợ gia tộc đạt thành vật tư cung ứng kế ước. Bở Giảng Đồn Tử tức liếc xạm mèo liếc mắt, tựa hồ đang cười nhạo đối phương mê tơ. "Ngươi trẻ tuổi, ta không thể không nhắc nhở ngươi, nếu là ngươi chuẩn bị dựa vào từ ngoại bộ vận chuyển lương thực vật tư đến cung ứng lãnh địa, sợ rằng sẽ cần một số tiền lớn." Xạm Miêu giọng nói nhẹ nhàng nói ra. "Ta biết, cũng may gần nhất mới vừa ở lãnh địa phát hiện một cái mỏ bạc, cho nên mới." "Mỏ bạc?" Bở Giảng Đồn Tử tức trên mặt chế giễu lập tức biến thành ngạc ước. "Ngươi thật là một cái may mắn gia hỏa, đều là thất thần ban ân." Xạm Miêu thành tính ở trước ngực vẽ một cái thất mang tình, lập tức ngậm miệng không nói. Quả nhiên, không đợi bao lâu, liền nghe được Bở Giảng Đồn Tử tức nhịn không được nói. Thật thật ngươi không cần thiết đi đảo ạt bộ, chúng ta thành sụ nhặt cũng có thể cung ứng lương thực vật tư, mà lại vẫn còn so sánh đảo ạt bộ thêm gần. Có thể cho ngươi tiết kiệm một số lớn phí chuyến trở. Sảng nhiên trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại bày ra một bộ do dự bộ dáng. Thế nhưng là, lãnh địa của ta có hơn 10000 người, tương lai có lẽ sẽ còn tiếp tục gia tăng, ngài có thể cung ứng nhiều người như vậy sao? Không có vấn đề. Bỡ răng đốn tử tức khoát tay trả lại, tràn đầy tự tin nói ra, thành sụ nhặt xung quanh có vô số đất đai phì nhiêu, nếu ngươi không tin có thể tự mình đi nhìn xem, lúa mạch, rau quả, cây ăn quả khắp nơi có thể thấy được. Đừng nói 10 ngàn người, chính là 30 ngàn người ta cũng có thể cung ứng. Nguyên lai cực hạn của ngươi là cung ứng 30 ngàn người. Sat Hẹo vướt ve cái cằm, trầm chững nói: "Đã như thế, cái kia giá cả, tuyệt đối công đạo." Vỡ răng đồn tử tức lúc này tựa như cái ân cần tương nhân, ta có thể nhường người hàng phần bảng giá cho ngươi, nếu là không hài lòng, ngươi có thể trực tiếp cùng ta nói. "Vậy thì tốt, chỉ cần ngài thật có thể cam đoan giá cả vừa phải, ta liền từ thành sự nhỏ nơi này mua sắm lương thực vật tư." "Ha ha, ngươi làm ra một cái sáng suốt quyết định. Bất quá, có một điều kiện ta cần trước giờ nói rõ." Sáp dẹo ngăn cản mặt mày hớn hở bợ rằng đồn tử tước, "Điều kiện gì?" Ngài hẳn là cũng rõ ràng, mỏ bạc khai thác cần lấy được quốc vương cho quyền, mặc dù ta đã phái người đi kỉnh lên đỉnh xin chỉ thị, nhưng cái này cần thời gian, mà lại, tổ chức khai thác, tinh luyện, rèn đúc các loại cũng đều cần thời gian." Sáp đưa hai tay mở ra, "Ta khả năng không có cách nào lập tức thanh toán những vật tư này thủ lao, nếu như ngài tiếp nhận kéo dài thời hạn, như vậy liền có thể nói một chút." "Kéo dài thời hạn?" Bợ rằng đồn tử tước nhíu mày, "Kéo dài bao lâu?" "Nửa năm đi." "Nửa năm." Bợ rằng đồn tử tước kém chút nhảy dựng lên, "Đây không có khả năng." Nhưng sau một khắc, hắn con người đảo một vòng, nói bổ sung, bất quá, nếu như ngươi nguyện ý cưới con gái của ta, vậy liền không có vấn đề. Sạm nhếch mép giật một cái, thầm nghĩ liền ngài nữ nhi kia, tặng không ta nửa năm vật tư ta đều không cần. Ta có thể hiểu được ngài lo lắng. Sạm kéo bày ra một bộ căn bản không thèm để ý đối phương có đồng ý hay không bộ dáng, cho nên ta trước đó mới không có theo ngài sách việc này, mà lại chuẩn bị thẳng đến Đảo Hạt Bộ. Rẽ đuĩ nợ gia tộc tài lực hùng hậu, kéo dài thời hạn nửa năm thanh toán đối bọn hắn đến nói căn bản không thành vấn đề. Lời này nhường bợ giọng đỗ tử tức nghe được thẳng tắn răng, do dự nửa ngày, mới lần nữa mở miệng nói. Nhiều nhất ngươi kéo dài thời hạn 3 tháng. Sau 3 tháng, ngươi mổ bạc làm sao cũng nên có thể có sản nghiệp ra. 3 tháng a? Sảng Hẹo làm bộ trầm ngâm nửa ngày, mới thở dài nói, "Tốt a, vậy liền 3 tháng." "Bất quá, ta hy vọng nhóm đầu tiên lương thực vật tư có thể trong vòng 3 ngày vận chuyển về đạo dịnh dù ải." "Không có vấn đề." Bỡ răng Đồn Tử tức lập tức đáp ứng, "Tiếp tối sau chúng ta liền định ra một phần vật tư danh sách." "Được." Sảng Hẹo lúc này mới bày ra nét mặt tươi cười, đồng thời đưa tay phải ra, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Vỡ Răng Đồn Tử Tước năm chà xạ một tay dùng sức lắc lắc, tựa hồ mới phản ứng được, ngươi là một cái ưu tú đàm phán người. Ngài cũng giống vậy. Sang Diệp cười đến phá lệ chất phác. Vỡ Răng Đồn Tử Tước xích lại gần chút, chưa từ bỏ ý định nói ra. Nếu như ngươi nguyện ý cưới con gái của ta, ta tặng không ngươi ba tháng vật tư. Thật có lỗi, Tử Tước đại nhân. Sang khéo một mặt chính khí nói, ta đã từng lẩm xuống người thế, nếu không thể khai thác ra một mảnh lãnh địa, tuyệt không thành hình ra. Vỡ Răng Đồn Tử Tước thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể coi như thôi. Chương 42, Đạc Hạt Bồ. Tại thành sủ nhợt dừng lại 3 ngày. Nhìn tận mắt chứa đầy lương thực cùng sinh hoạt vật liệu truyền vận tại lái về phía đảo Dị dụng ải, Sáng Ngèo mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hướng bợ rằng Độn Tử Tức chào từ biệt. Thế là, tại bợ rằng Độn Tử Tức nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn phía dưới, tại A Lin tiểu thư cúi đoán trong ánh mắt, Sáng Ngèo một đoàn người đạp lên tiến về đảo Hạt Bộ chuẩn bị, dương buồn xuất phát. Một đường gió êm sóng lặng, không có chút rung động nào, vẻn vẹn sau 6 ngày, thuyền liên tục lợi vượt qua dãy đồi Lở biển, đi vào đảo Hạt Bộ. Toa hồn đảo này lấy thừa thải rượu nho mà nổi danh, nhất là đảo Hạt Bộ màu vàng rượu nho, là tụ nhất bảy vương quốc quý tộc truy phủng rượu ngon, giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ có thể sưng chất lỏng hoàng kim. Bất quá, chân chính nhường gia tộc Dễ Duy Nở trở thành giệt có sức ảnh hưởng nhất đại quý tộc một trong, hiển nhiên không phải là rượu nho, mà là hạm đội đảo Đạt Bồ. Chi hạm đội này cùng vương thất hạm đội, hạm đội sắt cùng sư ngoại sở tở rỗ sba lớn hạm đội, là có thể trái phải bảy vương quốc thế cục trọng yếu trên biển lực lượng. Tại buổi chiều ánh nắng chiếu rọi xuống, Sáng chậm rãi đi xuống cầu tàu. Trên bến tàu phi thường náo nhiệt, khắp nơi có thể thấy được vận chuyển hàng hóa lao công, bọn hắn hét lớn vang dội phòng giam, đem túi lớn túi lớn hàng hóa mang lên thuyền. Nhìn trước mắt cái này quen thuộc tràng cảnh, Sáng nheo bọn thị vệ đều toát ra hoài niệm thân sắc. Vẹn vẹn nửa năm trước, bọn hắn còn là theo những người này, mỗi ngày vất vả vận chuyển lấy nặng nghề hàng hóa, lại chỉ có thể miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử, nhưng bây giờ, vận mệnh của bọn hắn cũng đã hoàn toàn thay đổi. Nghĩ tới đây, bọn thị vệ nhìn về phía phía trước lánh Chúa tầm mắt đều trở nên phá lệ sốt ruột. Sáng lẽ một đoàn người đến cũng không có gây nên bất kỳ gọn sóng nào, mặc dù Tuật Phở Lở ở đã trước giờ viết thư trở về, nói rõ bái phòng ý, nhưng hiển nhiên, lấy Sáng Ướp trước mắt danh vọng, không có khả năng lấy được gia tộc dễ đuổi nợ giống chúng Khua Chiên Hoa nên. Trên thực tế, bọn hắn một cái gia tộc thành viên đều không đến, chỉ phái ra một tên tôi tớ đến đây nênh đón. Cái này có chút quá mức. Thậm chí chờ Sa Miệu vào pháo đài, tại trong phòng tiếp khách uống nửa ngày nước trà, cũng y nguyên không thể nhìn thấy bà ủy chờ bá tước. Lúc này, liền bất chợt sắc mặt đều trở nên cực kỳ âm trầm, nhưng Sa Miệu nhưng vẫn là bộ kia khoan thai tự đắc bộ dáng. Kỳ thật hắn đối với gia tộc Drenner lạnh nhạt đã có rồi một chút đốn trước, dù sao nguyên bản dựa theo ổ lệnh nạp phu nhân quy hoạch, đảo định dù cái này lãnh địa mới mặc dù trên danh nghĩa là Samuel, trên thực tế trưởng công giả lại là gia tộc Drenner. Hiện tại Sa Miệu cứ tuyệt tiếp nhận bài bố, bà ủy chờ bá tước tự nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Bất quá Hắn cũng không có sốt ruột đang cùng thành xu nhớp bợ rằng độn tử tức đạt thành vật tư cung ứng hiệp nghị sau, lãnh địa lương thực nguy cơ đã tạm thời giải trừ, cho nên hắn đã không có như vậy thực sự cần gia tộc dễ đũn nở ủng hộ đến nỗi bợ rằng đi, hắn cũng không phải nhất định phải gia tộc dễ đũn nở giúp một tay tiêu thụ. Tuy nói gia tộc dễ đũn nở đúng là tốt nhất đối tượng hợp tác, dù sao bọn hắn có được thành thuộc đường dây tiêu thụ, có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem bợ rằng đi đưa đến Westeros tất cả đại quý tộc trên bàn rượu, mà lại lấy đảo ạt bổ tiểu trang danh nghĩa đến tiêu thụ, cũng càng dễ dàng nhường bợ rằng đi khai hỏa thành danh, nhưng nếu là bọn hắn không biết tốt xấu, cái kia đổi một cái đối tượng hợp tác cũng không phải không được tâm tính để nằm nặn sau, sang mèo cũng liền không quan trọng, vừa vặn nhìn xem vị kia vạn ủy chờ bá tước có thể chơi ra hoa dạng gì. Cứ như vậy một mực chờ đến mặt trời xuống núi, sang mèo một đoàn người đói đến bụng cũng bắt đầu kêu to, mới rốt cục có người đi vào phòng tiếp khách. Ai nha, làm sao tối như vậy? Người tới, nhanh đưa chút ngọt đến đến. Thật có lỗi, thật có lỗi, sang, nhường ngươi chờ lâu như vậy. Đi vào là vạn ủy chờ bá tước xong bảo thai con trai, họ giật rệ đuền ở cùng hổ bợ rệ đuền. Hai người tướng mạo cơ hổ làm một cái khuôn đúc đi ra, mặt chữ điền, tóc màu cam, còn có mặt mũi tràn đầy tàn nhang. Bất quá Hai Minh Đệ còn lạ rất dễ nhận biết. Kaka họ giật cao hơn một chút, ánh mắt cũng càng cụ sâu lực tính, xem ai đều giống như muốn đánh một trận, mà Đệ Đệ Huber, nói chuyện suốt luôn không rõ, mập mờ giống là miệng đầy ngụm nước không có nuốt xuống. Không có việc gì, lỡ đồ mạnh mọc, chúng ta cũng vừa thật nghĩ ngơi nửa ngày. Sang bỗng cười ha hả nói ra. Họ giật nhìn chằm chằm Sang nghẹo nhìn nửa ngày, nói: "Sang, mấy năm không thấy, ngươi biến hóa rất lớn nha." Huber cũng gật đầu phụ họa, "Đúng vậy à, thật ghê quá, ngươi gần nhất có phải hay không ăn không no." Họ giật lập tức tiếp lời nói, "Z mùn cái loại kia địa phương quỷ quái." Sạm thực rất khó ăn đủ no cơm. Ha ha ha. Hai huynh đệ nói xong nói xong liền cười lên ha hả. Sạm méo mặt mỉm cười, lặng lặng mà nhìn xem hai người, như là đang nhìn hai cái đồ đần. Thuộc về nguyên chủ ký ức quần quần mã da, nhường hắn ý thức được, nguyên lai mình theo cái này hai huynh đệ còn có một đoạn nguồn gốc. Lúc trước Dạn Điền Ba Tức còn chưa hoàn toàn từ bỏ bản thân trưởng tử thời điểm, từng mang theo Sạm Miễu đi vào đảo ạt bộ, hy vọng có thể nhường hắn cùng pa y chờ Ba Tức con gái Đệ Mở Dạ dễ đuỷ nở định ra hồ nước. Nhưng cũng tiếc, ngay lúc đó Sạm Miễu bất chiến khí không chỉ không có thể tu được đến Vụ ủy trở bá tức hữu hái, còn tại họ giật cùng hô bợ hai huynh đệ rễu cợt treo đồ phía dưới khóc ròng ròng, mất hết mặt mũi. Sát thực dễ dàng đối bụ. Sạm như không thèm để ý chút nào hai huynh đệ trạo phúng, cho nên ta mới đến đảo Đạt Bộ, hi vọng có thể thu hoạch được gia tộc rễu duyên ở vị trợ, chi viện đảo Dĩnh dùi ai một chút lương thực cùng vật tư. Mặc dù đã cùng thành sự nhọt kỉ kết công hòa khế ước, nhưng Sạm Mẹo cũng không ngại thêm một cái nhà cung cấp hàng. Nếu không thì nhường bợ giang đồn gia tộc khống chế đảo Dĩnh dùi ai lương thực mệnh mạch, nếu là ngày nào bợ giang đồn tử tức trở mặt lam sao bây giờ? Họ là vừa cũng sự tình nhắc lại, nhất định phải hắn cưới Alin tiểu thư làm sao bây giờ? Cái này sao? Họ giật thận trọng cười cười, nói, vẫn là chờ phụ thân ta trở lại hãng nói đi. Bá tước đại nhân không ở trên đảo. Tại ngược lại là tại, bất quá phụ thân đi dò xét lãnh địa. Vậy hắn lúc nào trở về? Cái này khó mà nói, khả năng ngày mai, cũng có thể là cuối tuần. Dù sao Đào ạt bổ như thế lớn, ta cũng không biết phụ thân hiện tại tới chỗ nào. Sang Hẹo nghe nói như thế, mặt ngoài dáng tươi cười vẫn như cũ, trong lòng lại sớm đã mắng mở. Đã như vậy, vậy liền không nhiều cái rợi, chúng ta còn có việc, ngày mai trước hết cáo từ. Ngươi ngày mai liền đi. Nghe Đỗ Sạm Miểu nói muốn rời khỏi, họ giật ngược lại sửu suốt. "Đúng vậy a. Sạm Miểu mỉm cười, ta còn muốn đi một chuyến đầu tạo. Vậy ngươi đường về thời điểm biết lại đến Đảo Át Bộ a." Hồ Bợ nhịn không được hỏi. Đến lúc đó nhìn tình huống đi. Sạm Miểu ngược lại nằm lên, có lẽ sẽ lần nữa cơ biến, hy vọng khi đó có thể nhìn thấy bá tước đại nhân. Họ giật giật giật khoe miệng, sắc mặt âm tình bất định. Nửa ngày mới miễn cưỡng cười nói, "Đã như vậy, vậy ta phái người an bài cho các ngươi căn phòng, sớm đi nghỉ ngơi." "Tốt, vậy liền làm phiền ngươi." Sạm nhợ không có mấy may dây dưa dài dòng, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Họ giật cùng đệ đệ lướt nhau, khó nén trong lòng kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hai huynh đệ liền ăn ý trao đổi cái ánh mắt, lập tức tăng tốc bước chân, một trái một phải đưa Sạm nhợ đi ra ngoài. Phòng tiếp khách cửa lớn cũng không rộng rãi, không đủ ba người sóng vai đồng hành, nhưng họ giật huynh đệ nhưng căn bản không có né tránh, ngược lại thừa cơ hướng ở giữa chen vào. Thình thịch, một tiếng vang trầm, lại là Sạm nhợ phong dong bước ra cửa, mà hai huynh đệ thất tha thất đế, kém chút ngã cái té ngã. "A, thực tế thật có lỗi, các ngươi không có sao chứ?" Sạm nhợ lại kinh tiểu quái quay đầu lại nói. Họ giật chịu đựng trên bờ vai đau rát đau nhức cùng trong lòng khó mà ức chế chấn kinh, nói: "Không có việc gì, chúng ta không cẩn thận là phải. Nguyên lai là như thế." Sáng héo bừng tỉnh hiểu ra, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi chưa ăn no cơm đâu. Nói xong, không để ý chút nào hai huynh đệ đỏ bừng lên sắc mặt, nên ngang rời đi. Chương 43: Kho trọng. Bóng đêm thâm trầm. Pháo đại phòng sách lại bị ánh nến chiếu lên tươi sáng. Vốn nên nên đi tuần sát lãnh địa phụ ủy chờ bà tước. Lúc này chính đoan ngồi tại chỗ, nghe trước mặt Tuật Sở lở ở giảng thuật đạo dịnh dù khai thác từ đầu đến cuối đợi nghe được Tuật nói sàm nhẻo rựa vào 100 tên tân binh liền đem 2000 dã nhân ngăn tại ngoại sơn cốc không thể tiến thêm lúc, một bên họ giật nhịn không được phản bác. Làm sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. 100 tân binh, làm sao có thể ngăn trở 2000 dã nhân tiền công? Tuật, ngươi tại khoác cái gì? Không đợi Tuật giải thích, Vụ ủy trợ bá tước liền trừng trừng tử liếc mắt, nói, ngậm miệng. Họ giật lập tức căm như hến. Vụ ủy trợ bá tức thân hình nhỏ gầy. Lúc này nút ở rộng lượng trong ghế liền lộ ra càng thêm không có ý nghĩa, nhưng bên trong phòng lại không người dám thật không nhìn vị này Đào Át Bộ Lệnh Chúa. Không riêng bọn hắn, Liên thân là Dệt Tổng đốc mạ sở công tác cũng muốn hao tâm tổn trí lôi kéo người này, vì thế còn cố ý đem thân muội muội của mình mỉn nạ tỉ dẻo gà cho. Tuất, ngươi nói tiếp. Phải, đại nhân." Tuất đội vàng tiếp tục. Sau đó, tự nhiên là không ai dám lại đánh gậy hắn tự thuật. Hàng phục bộ Lạc Hoa, phục kích 13 bộ lạc liên quân, sản xuất bợ rằng đi, phát hiện mỏ bạc. Họ giật cùng hô bờ hai huynh đệ biểu lộ càng ngày càng khó coi, như là đang nghe cái quỷ gì quái cú sự. Quỷ bái cố sự đều không có như thế không hợp tói thượng. Hai huynh đệ không muốn tin tưởng, lúc trước cái kia bị bản thân trêu cợt đến khóc sướt mướt tiểu tử béo, bây giờ thế mà thành một vị có thể tại bên trong Z mùn nền khai thác cương thổ anh dũng kỵ sĩ đây hết thảy đều là giả dối. Giả dối? Họ giật lướt lướt còn tại đau bứt nhấc bả vai, nội tâm cuồng hứng đợi đến tuột cuối cùng tự thuận hoàn tất, họ giật lập tức quay đầu nhìn mình phụ thân, đầy mình tựa hồ cũng chen đến bên miệng, nhưng thấy bà ủy chờ ba tức tối đầu trầm mặc, hắn còn là cưỡng ép ngậm miệng lại. Những người khác đương nhiên cũng không dám nói chuyện. Trong tư phòng lâm vào quỷ dị yên lặng, chỉ nghe được ngọn nến tiêu đốt lúc ngẫu nhiên tuân gia nhỏ bé tiếng vang. "Thật lâu, phụ ủy chờ bá tức cuối cùng ngẩng đầu, trên mặt biểu lộ nhìn không ra hỉ nộ, hắn đối với tất hỏi. Hắn lần này tới Đào Át Bộ chính là vì mua lương thực vật tư. Đại nhân, kỳ thật kẻ xạ tước sĩ đã tại thành xu nhập cùng gia tộc quy đạt thành công hóa khế ước, cho nên, hắn có lẽ cũng không vội lấy từ Đào Át Bộ mua lương thực vật tư. Ngược lại là bợ giang đi, hắn hẳn là muốn cùng Đào Át Bộ hợp tác." "Bợ giang đi?" Phụ ủy chờ bá tức bĩu môi, thuận miệng nói, "Ngươi mang sao?" Ta nếm thử, nhìn xem có phải là thật hay không có ngươi nói xuất sắc như vậy. "Mang." Tuột lấy ra một cái sồi bình nhỏ, đi vào trước bạn. Vị vạn ủy chờ bá tức rót một chén. Nồng đậm mùi rượu tràn ngập ra, ngáy mắt liền nhường nguyên bản một bộ hễ vải bộ dáng vạn ủy chờ bá tức ngồi ngay ngắn. Mắt hắn hít lại, nhìn chằm chằm trong chén màu hổ phách rượu chất lỏng nhìn nửa ngày, sau đó mới bưng chén rượu lên tại trước mũi người người. Rượu ngon. Rượu còn ngập vào miệng, vạn ủy chờ bá tức liền xuống kết luận. Cái này khiến ở đây một đám rễ đùi nở đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Bất quá, cái kia xông vào mũi mùi rượu sắc thực rất mê người, tất cả mọi người lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Tại bọn hắn hoặc chờ mong, hoặc ánh mắt chất vấn bên trong, vạn ủy chờ bá tức cuối cùng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch từ ngữ. Tất cả mọi người nín thở. A Y Kỳ Trá Bá tức nhắm mắt nửa đầu, như là tại dự vị. Thật lâu, hắn mới một lần nữa mở to mắt, nhìn về phía trưởng tử Họ Giác, nói: "Sáng sớm ngày mai, ngươi mang Sa Mộ tới gặp ta." "Phải, phu thân." Họ Giác vội vàng đáp ứng. Sau đó, hắn mắt ba ba nhìn hướng tuột trong tay bình, tựa hồ cũng rất muốn nếm một cái. Nhưng không chờ hắn mở miệng, A Y Kỳ Trá Bá tức liền đối với tuột phân phó nói: "Trong tay ngươi còn lại rượu toàn bộ đưa đi tụu trang, nhường nhóm trợ nấu rượu nếm thử, nhìn xem có thể hay không làm rõ ràng là thế nào sản xuất đi ra." "Phải, đại nhân." Tuột tại mọi người khát vọng trong ánh mắt đem mình một lần nữa đã kín. Kha ủy chờ bá tức nhìn hắn một cái, thúc giục nói: "Hiện tại liền đi." "Đúng, Tuất Đành phải chuyển thân rời khỏi phòng sách." "Ra cửa." Vị này con riêng đắng chát cười một tiếng. Trong lòng rõ ràng, bản thân từ đầu đến cuối chỉ là một cái phờ lão ơ ơ. Kha ủy chờ bá tức là sẽ không để cho hắn chân chính tiến vào gia tộc dễ đụ nở hải tâm. U ám rơi ánh đến, pháo đại hành lang không để ý âm không để ý sáng. Hết thảy trước mắt đều là quen thuộc như vậy, nhưng lại như vậy lạ lẫm. Hít sâu một hơi, Tuất Thu dọn tâm tình, cất bước hướng tiểu trang đi tới. Sáng sớm hôm sau, Sam Miểu rời giường rửa mặt tắm xong điểm tâm sau, cũng lười theo người nhà dệ đin ở chào hỏi, mang theo thủ hạ liền thẳng đến bến tàu. Vừa vận động phải muốn đi ưu tạo thương thuyền, Sam Miểu giao một chút tiền, đáp liền thuyền. Theo to lớn neo từ trong nước kéo, thương thuyền chậm rãi lái ra bến cảng đứng ở đầu thuyền Tất Phơ Lơ nhìn xem đây hết thảy, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Làm sao không thấy họ giật đến tìm Sam Miểu? Còn là nói bà ủy chờ bá tức sau đó lại thay đổi chủ ý rồi. Ai? Quả nhiên ta chỉ là một người ngoại quốc, cái gì cũng không biết. Nhìn xem cảm xúc xuống đất, Sam Miểu mở miệng hỏi, "Làm sao?" "Không đỡ nhà a." Nơi này không phải là nhà của ta." Tuất thở dài một tiếng, tối đầu nhìn về phía sóng nước lấp loáng mặt nước. Trên biển gió nhẹ ấm áp, lại thổi không đi tuyệt vẻ u sầu. Nhưng sau một khắc, hắn liền nghe được bên người trẻ ăn nói. "Đại nhân, trên bến tàu hai người kia là Dễ Duỵ Nợ huynh đệ sao?" Sát Hẹo ngưng thần nhìn trong chốc lát, "A, còn giống như thật sự là ai. Bọn hắn là để đưa tiễn sao?" Tuất Vội va ngẩng đầu, quả nhiên liền gặp Dễ Duỵ Nợ nhà đôi kia song bảo thai huynh đệ đứng tại trên bến tàu điên cuồng hướng phía bên mình lùng lay cánh tay, đồng thời trong miệng lớn tiếng la lên cái gì, nhưng khoảng cách quá xa căn bản nghe không rõ. "Gặp lại, gặp lại." Không cần đưa. Sạp mèo cũng hướng hai huynh đệ vẫy tay, vẫn không quên quay đầu đối với Tật Nói, không nghĩ tới cái này hai huynh đệ còn thật nhiệt tình. Tuất há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không hề nói gì đồng thời trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, họ gia sẽ không là quên đến mang sạp mèo đi gặp phụ ủy chờ bá tựa. Cần phải không thể nào. Tuất lắc đầu, vứt bỏ cái ý niệm hoang đường này. Gia tộc dễ đú nơ người thừa kế làm sao lại như thế ngu xuẩn, chờ một chút. Chờ một chút. Phu thân ta muốn gặp ngươi. Phu thân ta muốn gặp ngươi a. Trên bên tàu, hai huynh đệ điên cuồng vẫy tay, đối với biển cả gào thét, Trung quanh một đám lao công dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem bọn hắn. Thằng đến hai người thanh niên cần giọng, cũng không gặp cái kia chiếc thương thuyền có quay đầu dấu hiệu. Đáng chết kaka, ngu xuẩn kaka, người vậy mà ngủ quên. Trong tuyệt vọng, Hồ Bở nắm kéo kaka ống tay áo, lẻ vào lô thai hát quát, làm sao bây giờ? Phu thân còn đang chờ sáng yếu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Họ giật nhìn qua dần dần đi xa thương thuyền, một mặt lốc trệ. Hắn tối hôm qua bị cái kia bợ rằng đỉ câu lên nghệ rượu, sau khi trở lại phòng liền uống rượu đớt thèm, không cẩn thận uống nhiều, sau đó buổi sáng liền không có lên được tới nghĩ đến sắp nổi giận phụ thân, vị này gia tộc dễ đỉn nở trưởng tử bỗng nhiên dùng mình một cái. Chương 44, Hộ Tạo. Ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở chân nhắn như gương mặt biển, liếc nhìn lại, phản phất là xanh biếc thảm lông dề, một mực kéo dài đến chân trời. Nói nhỏ vịnh mặt biển từ trước đến nay lấy yên tĩnh mà lấy rừng, liền cao hơn 10 thước ánh bọt nước đều rất ít gặp, lại kiêu căng khó thuần rõ biển lại tới đây, cũng biết trở nên dịu dàng ngoan ngoãn lên, nu hòa đến phản phất tình nhân ở giữa nói nhỏ. Theo thương thuyền lái vào mảnh này vị biển, sáng mèo đã có thể xa xa nhìn thấy Hộ Tạo mang tính tiêu chí kiến trúc. Kỳ tự tạo ở Vào này cực lớn thèm đá tháp cao là đại lục Hestoroz hình vị nhất bao la hùng vĩ, nhất quỷ phụ thần công kiến trúc một trong. Cao tới hơn 800 thước Anh, đúc ngày đêm không thôi hùng hực liệt hỏa ngọn tháp xuyên thẳng tận trời, dù là cách trên trăm trong biển xa cũng có thể có thể thấy rõ. Trong ngàn năm qua, tòa này đứng sững ở sông hồ nải ẩn cửa sông sáng tỏ hải đăng, từng lạ vô số thuyền trưởng chỉ rõ tiến lên phương hướng. Theo thương thuyền chậm rãi tới gần bến cảng, thì tở tở rộng rãi thân ảnh trong mắt mọi người cũng càng ngày càng rõ ràng. Mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, ngước nhìn trước mắt cái này có thể sương kỳ tích kiến trúc, không tự giác nín thở. Mà không cái gì kiến trúc trẻ án càng là không chịu nổi. Cả người cũng bắt đầu run rẩy, như là nhìn thấy thần linh, kém chút liền muốn quỳ xuống đến quỳ bái. Du La Kiếp trước nhìn quen nhà trọ trời, sáng hẹo lúc này cũng khó nén trong lòng kinh ngạc. Hắn thực tế khó có thể tưởng tượng, lấy Remort thở dồn thế giới tiếp cận thời trung cổ sức sản xuất, đến tột cùng là như thế nào dựng lên như thế một tòa hải đăng. Trừ phi là phép thuật. Sáng nhẹo trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Kiến trúc như vậy, trừ phép thuật, hắn nghĩ không ra còn có những biện pháp khác có thể xây thành. Xem như hệ chợ bận rộn nhất bến cảng, nơi này hải vực lộ ra phá lệ trên chúc. Sáng lẽ một đoàn người vị trí thương thuyền thậm chí phải xếp hàng chờ mới có thể vào cảng ánh nắng chiều phía dưới, toàn này thành phố cổ xưa lộ ra an bình mà trang nhã, phản phất một vị trải qua ngàn năm gian nan vất vả lão giả, dùng bình tĩnh mà ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú thế gian tàng thương biến hóa. Chư Hy tự tạm ở, hầu ta còn có hai cái chữ danh tiến chúc, C si ở là cùng sở tạ gì xẹp. C si ở đẹo là bồi dưỡng học sĩ địa phương, cũng là nguyên chủ trong suy nghĩ nhất hướng tới địa phương. Vô số viên bác sĩ từ nơi này xuất phát tiến về đại lục Master Zorstor to, to, to nhỏ nhỏ lãnh chúa bên người, vì bọn họ phát biểu hiến kế đến nỗi sợ tạ gì xẹp. Mấy ngàn năm nay đều là thất thần tín ngưỡng trung tâm, tổng chủ giáo đi công tán, thẳng đến hơn 100 năm trước bị kình lện Đỉnh God Caesar Ford bà hệ lộ thay thế. Nhưng ở rất nhiều thất thần tín đồ trong lòng, nơi này vẫn là khoảng cách thiên quốc gần nhất địa phương đương nhiên, nói về tổ tạo, liền không thể không đề cập nó lãnh chúa, cũng chính là cái kia ở tại Hy Tở ở bên trong gia tộc. Gia tộc Hy Tở tạm ở. Xem như hệ Tở rột gia tộc cổ xưa nhất một trong, Hy Tở ở huyết mạch có thể một mực ngược dòng tìm hiểu đến tiên nhân, dân. sớm tại xa xôi bình minh kỵ nguyên, bọn hắn liền từng tại sông hồ nổi ẩn lưu vực sông Vương, Tháp Ca Vương. Nhưng mà Như thế một cái cổ lão mà lực ảnh hưởng cực lớn gia tộc, lại hoàn toàn không có biểu hiện ra phù hợp nó thân phận cương thế. Kỳ thật tại không ít người xem ra, gia tộc Hỉ Tở Tở ở không chỉ không đủ mạnh, thậm chí có thể được xưng là mệnh yếu. Xem như vua của tiên dân, làm người hẹn đặn xâm lấn lúc, Hỉ Tở Tở lựa chọn thần phục, thông gia, làm gia tộc gã đi nợ từ Mện Đở Lưu vực quyết chương khi đi tới, Hỉ Tở Tở lựa chọn thần phục, bỏ vợ thông gia, làm người chinh phục cả hệ gọn cắt gẻ giền tới cự long giết tới lúc, Hỉ Tở Tở y nguyên lựa chọn thần phục, liên hách, lần này không có thông gia. Cũng không phải Hỉ Tở Tở không nghĩ mà là gia tộc Tạc Nghệ diễn tuân theo hình mẫu thông hôn truyền thống, bình thường sẽ không để cho chân long huyết mạch dẫn ra ngoài. Cái này một loại hành vi, xác thực rất khó nhường gia tộc Hỉ Tự tạo dựng lên lên đầy đủ hy vọng, càng không cách nào nhường người đối bọn hắn sinh ra đầy đủ kính sợ. Nhưng mà, Sang Hạo nhưng lại chưa bao giờ xem thường qua gia tộc này. Trên thực tế, bất kỳ cái gì khinh thị gia tộc Hỉ Tự tạo ở người, đều biết vì thế bỏ ra trả giá nặng nề, mà lại thường thường là lấy chính bọn hắn đều không thể phát giác phương thức. Vị kia vị từ xỉ ở đẹo đi hướng các đại lãnh chúa bên người đảm nhiệm cố vấn học sĩ, mặc dù bọn hắn tự xưng không có dòng họ, không có lập trường Không có khuynh hướng chính trị, nhưng ai dám nói gia tộc Hỉ Tật ở đối bọn hắn hoàn toàn không có lực ảnh hưởng. Những cái kia vị nghiên cứu thần bí mà làm bộ thành kính các học sĩ, đến tốt cùng có như thế nào mục đích? Cái tên cự tuyệt ngoại nhân sĩ ở đèo đầu núi hội, đến cùng tại âm u bên trong phòng thảo luận cái gì? Cái tên phiến phiến cổ lão mà nặng nghề sau cửa lớn, đến cùng giấu giếm bí mật gì? Theo Samuel, gia tộc Hỉ Tật ở am hiểu sâu lấy nhu thắng cương, lấy yếu thắng mạnh đạo lý, bọn hắn chưa từng trực diện tường định, mà là lấy lặng yên không một tiếng động phương thức đến cải biến thế giới. Vô số cổ xưa mà cường đại gia tộc tại thời gian trường hà bên trong chốt bụi. Chỉ có gia tộc Hỉ Tở Tở ở trường tồn đến nay, đây nhất định không phải là trùng hợp. Mới vừa đi xuống thương thuyền, Sạc Miễu một đoàn người lại ngồi lên một chiếc đưa rò thuyền, gia tộc Hỉ Tở Tở ở pháo đài Hỉ Tở Tở vị trí tại Trình Chiến đảo, nhất định phải đổi thuyền đi. Trình Chiến đảo là mẹ nờ cửa sông đất bồi đảo, truyền thuyết tại xa xôi bình minh kỳ nguyên, từng có cự long chiếm cứ ở trên đảo, cho đến ban sơ Hỉ Tở Tở xuất hiện, tiêu diệt bọn chúng, cũng ở trên đảo dựng lên Hỉ Tở Tở ở. Làm sao Miễu đứng tại tòa này có thể xứng nhân tạo kỳ tích kiến trúc lúc trước, cuối cùng cũng không thể ức chế cảm thụ với bản thân nhỏ bé. Cái này thực sự không giống như là phàm nhân kỳ tác ôn tính kẻ sạ tức sĩ, vui vẻ nên đón đến hỉ tở ở. Pháo đài trước cổng chính, một vị tướng mặc ánh tuấn, khí độ bất phàm người đàn ông trung niên hướng phía sạ miệu lộ ra nụ cười sảng lạ. Người này chính là lão táo lãnh chúa, lợi tổng bá tước trưởng tử, bả hệ lô hỉ tở ở tức sĩ. Nhưng mà, chân chính tu hút sạ miệu ánh mắt, lại là bả hệ lô tức sĩ bên cạnh cái kia bóng hình xinh đẹp. Maki Ji Ti dẻo tiểu thư. Vị này công tử con gái mặc một bộ màu xanh lá váy xếp nếp, tơ vàng phát họa eo tuyến càng thêm nổi bật nàng hoàn mỹ thân hình, mềm mại màu nâu tóc quan bị băng tóc cố định cũng từ đỉnh đầu vai xuống đến, ôn hòa như nước đôi mắt khi nhìn đến sạ miệu lúc không nhịn được lộ ra thần sắc kinh ngạc. "Kẻ xạ tư sĩ, ta đều kém chút không nhận ra được ngươi." Samuel cũng sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới biết tại rỡi Hy tự tự ở nhìn thấy đóa này hịt gạ dẫn hoa hồng. Nhưng rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần, tối người hành lễ nói: "Nhật An, bà hệ lộ tư sĩ, mặc gì gì tiểu thư, khai thác con đường không phải là tốt như vậy đi, cho nên, ta gầy một chút." Cũng không chỉ gầy một chút, quả thực là hoàn toàn biến cái dạng. Mạc Nghị Di nhìn từ trên xuống dưới Samuel, hé miệng cười nói: "Mà lại ta thế nhưng là nghe nói ngươi thế mà đều đã thu phục hơn 10 ngàn dã nhân, thật là khiến người ta kinh ngạc." Còn giúp gia tộc Hỉ Tở Tở ta diệt trừ một cái đáng ghét tội phạm truy nã, các kia đáng thương đường đệ cuối cùng có thể yên nghỉ." Ba hễ Lộ Tức Sí cười nói bổ sung, xem ra hắn đã thu được bở giảng đồn tử tức chuyển giao viên kia dã nhân đầu lâu, có thể đến giúp gia tộc Hỉ Tở Tở là vinh hạnh của ta." Sang hướng bà hễ Lộ cười cười, sau đó tầm mắt chuyển hướng Mạc Kỷ Dị, "Mà làm gia tộc tỷ giặc khai cương khoế thổ là trách nhiệm của ta." Mạc Kỷ Dị ánh mắt cười thành trắc quyết, gò má hai bên cũng hiện ra đáng yêu lún đồng tiền nhỏ. "Ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, kỵ sĩ của ta. Tháng này tiền tài trợ cũng biết dị thường phong phú nha." Nghe nói như thế, Sang Hẹo nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, "Cảm ơn ngài Khang Khải. Ngài bỏ ra nhất định sẽ lấy được hồi báo." Sau đó, hắn lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Mạc Nghị gì tiểu thư, mà muội hỏi một câu, ngài làm sao lại xuất hiện ở đây?" "Ta là cùng mẫu thân trở về thăm người thân, cũng không nghĩ tới thế mà lại gặp ngươi, thật là khéo nha." Sang Hẹo lúc này mới nhớ tới, mẫu thân của Mạc Nghị, cũng chính là Hịt Ga dẫn công tác phu nhân, chính lão cáo lanh chua Lã tổng bá tức con gái. "Là được, đừng ở đứng ở phía ngoài, vào đi." Bà Hệ lộ cười mời nói. Sang Hẹo gật gật đầu, từ một bên trong tay người làm tiếp nhận bánh mì cùng muối ăn, đưa vào trong miệng lập tức đi vào pháo đài cửa lớn. Chương 45, yến hội. Đi vào hỉ tở tạm ở, sang nghéo nhịn không được dùng ánh mắt tò mò bốn phía quan sát đen nhánh đá tảng đắp lên mà thành vết tường, cho người ta một loại nặng nề cảm giác, vô số dấu vết tháng năm lắng đọng ở trong đó, có lẽ mỗi một cái nhỏ bé vết rạn bên trong đều có thể ẩn tàng một đoạn đã sớm bị lãng quên cố sự. Ba hễ lô thấy thế, cười nói, mỗi cái lần đầu tiên tới người, đều biết cảm thấy mới lạ, nhưng nếu là ở đây ở lại mấy chục năm, ngươi chỉ biết cảm thấy kiềm chế cùng chán ghét. Ai, nếu không phải ta chỉ có đệ đệ không có ca ca, chỉ sợ sớm đã rời đi nơi này khắp thế giới chạy loạn. Sáp Hẹo vước ve đen nháy bóng loáng với tưởng, hỏi: "Đây thật là hơn một vạn năm trước kiến tạo sao?" Ba Nghệ lộ cười ha ha, nói: "Nào có sớm như vậy. Tuy nói gia tộc Hỉ Tở Tở ở đúng là hàng vạn năm trước bình minh kỉ nguyên liền đến nơi đây định cư, nhưng lúc này chúng ta pháo đài còn là một tòa bằng gỗ thấp cao, chỉ có 50 thước anh cao, sau đó lại lần lượt kiến tạo vài tòa tháp cao, thẳng đến tòa thứ 5 mới là hiện tại Hỉ Tở Tở ở. Người kiến tạo là người xây thành bở rằng đổn start." Sáp Hẹo nhớ tới bản thân từ trong nguyên tác đọc được tương quan vi chép. "Đúng thế." Ba Nghệ lộ gật gật đầu. Đương nhiên có chút hướng tới nói, nghe nói hắn còn kiến Tạ Khế Hoan, kia là một tòa càng thêm kiến trúc hùng vĩ, thật muốn đi xem một chút a. Còn có sợ Tomen. Lúc này một cái âm thanh trong trẻo từ đám người sau lưng truyền đến. Sang quay đầu lại, liền gặp một cái xinh đẹp thiếu niên đang từ trên bậc thang đi xuống đúng vậy, xinh đẹp. Sang hiếu lần thứ nhất cảm thấy, dùng cái từ này để hình dung một cái nam nhân không có chút nào không hài hòa cảm giác. Phiu giật màu nâu tóc ngắn, nguyên người trong mắt màu và lỏng, tuấn tú tuyệt mỹ khuôn mặt, đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào vì đó nghiu đổ, thậm chí một bộ phận nam nhân cũng không thể ngoại lệ. Nhìn thấy đám người quăng tới tầm mắt, trên bậc thang xinh đẹp thiếu niên mỉm cười, tiếp tục nói: "Gentley đại nhân nói cho ta biết, Sở Tỏmen cũng là người xây thành bờ giằng đồn cái tác, vô luận như thế nào báo táp đều không thể dung chuyển nó mấy may." "Lộ Dật, mau tới." "Mạc Nghị dị hướng trên bậc thang thiếu niên vừa nói, vị này chính là ta đề cập với ngươi vị kia khai thác kỹ sĩ, Sạm Hẹo kể ra." Lộ Dật đi xuống bậc thang, hướng Sạm Hẹo gật đầu thăm hỏi, nói: "Ta là Hịt Gạ đần công tác con thứ ba, Lộ Dật Tị Dẹo, thật hân hạnh gặp ngài, Kể Sả tức sĩ." Rất vinh hạnh nhìn thấy ngài, Lộ Dật tức sĩ." Sạm Hẹo gật đầu đáp lễ, trong lòng bình tĩnh Nguyên lai like đây chính là vị Tiêu Bách Hoa kỵ sĩ a, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là không biết hắn làm sao lại cùng xuất hiện tại ổ tạo. Sạm Hẹo nhớ kỹ Lộ Dật không phải là cần phải đi cho Sở Tầm ăn công tác, Rèn Lỹ bạ giật đệ ông làm người hầu sao? Không biết có phải hay không là nhìn ra Sạm Hẹo nghi hoặc, Lộ Dật giải thích một câu. Rèn Lỹ đại nhân cũng tới, ngay tại phía trên theo bá tước đại nhân còn có Mộ Thần nói chuyện. Rèn Lỹ cũng tới rồi. Sạm Hẹo hơi kinh hãi, lập tức trong lòng dâng lên càng lớn nghi hoặc. Rèn Lỹ tới đây làm gì? Gia tộc Hỉ tự tự ở theo bá giật đệ ông gia tộc cũng không phải thân thích. Hắn lập tức ý thức được Mặc gì gì cùng với nàng mỗ thân đến hì tự tạ ở, chỉ sợ cũng không đơn thuần là vì tham người thân. Trùng hợp quá nhiều, sẽ rất khó nhường người tin tưởng là trùng hợp. Ngay tại Sạm vừa suy nghĩ lung tung ở giữa, Lộ Dật lại nói, "Ngài cùng ta trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, kể xạ tức sĩ. Nghe nói ngài đã tại Z Mũn tận chỗ kia khai thác ra một mảnh lãnh địa rồi, còn hàng phục hơn 10.000 dã nhân." Đúng vậy, nhờ có thất thần che chở. Thất thần chỉ biết che chở dũng cảm mà thành tính kỹ sĩ. Lộ Dật cười nói, "Ta trước kia nghe qua một chút liên quan tới ngài không tốt nghe đồn, nhưng hiện tại xem ra, những cái kia đều là ác độc mà không thật đáng hại." Khó trách Dẹn Ly đại nhân luôn nói, không nên tin lỗ tai, phải tin tưởng ánh mắt. Cảm ơn ngài Tản Dương. Sảng nghèo cũng dâng lên một ngựa, ta cũng đã sớm nghe nói ngài là một vị võ nghệ cao siêu kỳ sĩ, nhất là thiện làm trường thương. Kỹ thuật bắn súng của ta đều là theo Dẹn Ly đại nhân học, hắn là một vị so ta ưu tú hơn kỳ sĩ, càng là một vị cơ trí lãnh chúa. Đúng, ta còn chưa thấy qua dã nhân đâu, tệ xà tức sĩ, ngài có thể nói cho ta một chút bọn hắn sao? Bọn hắn là thế nào chiến đấu? Dùng đều là vũ khí gì? Đương nhiên có thể, vũ khí của bọn hắn đều rất đơn sơ. Sảng nghèo một bên giàn thuật, một bên ở trong lòng cười trộm. Cái này lộ dật thật là một cái ngay thẳng boy, chính là có chút quá ngay thẳng, hoàn toàn không biết ẩn tàng tâm tư, câu câu không rời rèn lý đại nhân, khó trách này đôi cơ hữu tốt chuyện xấu đều tại giới quý tộc bên trong truyền khắp. Mấy người vừa đi vừa nói, bầu không khí rất hòa hợp. Cũng không biết lên mấy tầng lầu, bà hẻo lộ tức sĩ dừng bước lại, chỉ vào trước người căn phòng đối với sạm miêu nói: "Vệ giả tức sĩ, đây là sắp xếp cho ngài căn phòng, ngài tùy tùng căn phòng cũng ở bên cạnh, mời trước làm sơ nghỉ ngơi, tiếp tối sẽ tại 6 giờ cử hành, đến lúc đó sẽ có người hầu đến đây thông tri ngài." "Được rồi, bà hẻo lộ tức sĩ, cảm ơn ngài chiếu đãi." Lộ dật tức sĩ Mặc Nghị gì tiểu thương, chúng ta chờ một lúc thấy. Chờ một lúc thấy. Vương phòng, Sang Ngư trước tắm rửa một cái, sau đó liền lên giường nghỉ ngơi, thẳng đến thị nữ đến gõ cửa, hắn mới không nhanh không chậm lên thay quần áo. Sau khi ra cửa, Sang Ngư cũng không có vội vã đi yến hội lại sảnh, mà là chờ tuyệt phẫu lở ở cùng chế án thu thập xong, mới cùng nhau dự tiệc. Không có cách, lần trước tại thành xu nhặt giáo huấn nhường Sang Ngư có rồi bóng ma tâm lý, mặc dù biết rõ lên tổng bá tức rất không có khả năng giống bợ rằng độn tử tức vội vã như vậy lấy gả con gái, nhưng hắn cũng không dám nữa một mình theo người khác thị nữ đi. Vạn nhất là cái gì khác cảm mấy đâu? Nam Hải Tử đi ra bên ngoài, phải chú ý bảo vệ mình. Ba người đi theo thị nữ đi vào yến hội đại sảnh, đại sảnh trên mặt đất phủ lên có thể phản chiếu ra bóng người tím đồng một sàn nhà, loại này vật liệu gỗ tính chất chặt chẽ mà giàu có sáng bóng, là chế tạo đồ dùng trong nhà thượng hạng tài liệu, nhưng mà, như thế có giá trị không nhỏ tím đồng mục, ở đây cũng chỉ là sàn nhà. Bảy cái bạch ngọc trạm trụ chống đỡ lấy đại sảnh mái vòm, hơn 10 vị uy vũ hùng tráng áo giáp chiến sĩ tay cầm trường thương không nhúc nhích đứng sừng sững ở đại sảnh bốn phía, tiểu điệu mỹ lệ bọn thị nữ lện bước bước chân nhẹ nhàng đem từng bàn sơn hào hải vị món ngon bưng lên đầu giải bàn ăn. Dạ tiệc là tự phục vụ hình thức, Đáng tiếc có rất ít tân khách tại bảy đầy rượu ngon món ngon đầu dài bên cạnh bàn dừng lại, coi như lấy dùng cũng là lướt qua liền thôi, nếu không thì liền biết lộ ra thất lễ. Các tân khách chia hai nhóm, tiểu diễm động lòng người quý phụ các tiểu thư trang phục lộng lẫy, ngồi ở đại sảnh bên tay trái, thỉnh thoảng phát ra như chuông bạc vui cười âm thanh, mà đại sảnh bên tay phải, tụ tập áo mũ chỉnh tề chư vị thân sĩ, chính top năm top 3 trò chuyện với nhau ánh nến tươi sáng đại sảnh, xa hoa cao nhã trang trí, nho nhã lễ độ người phục vụ, nhu mỹ động lòng người thị nữ, vô số mỹ vị món ngon, phát họa ra một bộ đại quý tộc dạ yến tráng cảnh. Tuy tuy là con riêng nhưng cũng là xuất thân dễ đừn ở dạng này lại quý tộc, lại tại Hít Ga dẫn phụm dưỡng nhiều năm, nhìn thấy trường hợp như vậy cũng không tính quá khẩn trương, chỉ là không tự chủ được lại sửa sang cổ áo của mình. Mado nhà quê trẻ án chưa từng gặp qua dạng này cảnh tượng hoành tráng, tứ chi hoạt động đều trở nên cứng ngắc không gì xảy được. Sang Miêu cũng không có chú ý tới hai vị tùy tùng trạng thái, mang trên mặt không thể bắt bẻ mỉm cười, tại tuổi trẻ thị nữ khom người dẫn đạo phía dưới, cất bước đi vào yến hội đại sảnh. Chương 46, hợp tác. Tiến vào yến hội đại sảnh, Sang Miêu liếc mắt liền thấy mặt Giji tỷ tỷ tiểu thư. Vị này hít gạ đẩn hoa hưởng mặc tối nay một kiện màu hồng treo cái cổ tơ lụa vãi dài, lộ lưng dai lưng chủ tính đưa nàng nổi bật dáng người phác họa đến phát huy vô cùng tinh tế, thanh tĩnh mà sâu màu nâu đôi mắt phảng phất lộng lẫy bảo thạch, phòng ánh sáng long lanh môi đỏ ngậm lấy ưu nhã mị mụ cười mê người, khí chất cao quý tăng thêm kinh diễm tuyệt luân mỹ mạo, nhường vị này công tử con gái vô luận đi đến nơi nào, đều có thể trở thành hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm đương nhiên, sạng nhược cũng sẽ không lô mãng như vậy đi qua tìm nàng. Nơi này là hỉ tự tạm ở, hắn trước hết hướng chủ nhân biểu đạt chào hỏi cùng cảm ơn. Lây Tống Bá Tước cũng rất dễ tìm đại sảnh nửa bên phải chứa vị thân sĩ ẩn ẩn vây quanh một cái hầm, mà cái kia nơi trọng yếu có 4 người. Một vị là bộ trưởng nghênh đón Sả mượn tiến vào pháo đài bà hễ lộ hỉ tự tở tước sĩ, một vị là ăn mặc pháp phối như hoa bách hoa kỵ sĩ lộ giạt ti dẻo, một vị là dáng người cao gầy, tướng mạo anh tuấn, trước ngực treo lên bạ giạt đệ ổng huy chương người trẻ tuổi. Vị này hẳn là quốc vương ấu đệ, Sơ Tormen công tước, rèn lỷ bạ giạt đệ ông. Mà đang cùng rèn lỷ công tước thân thiết trò chuyện với nhau lão giả tóc trắng, hẳn là hỉ tự tở ở chủ nhân, Lây Tống Bá Tước. Bà hễ lộ tước sĩ chú ý tới Sả mượn tới gần, liền nhẹ nhàng tại phụ thân bên thai nói một câu. Sau đó, Lãnh tổng bá tức tầm mắt liền quay lại. Không đợi Sạm nghẹn mở miệng, vị lão bá này tức liền cười ha hả nói: "Kệ xạ tức sĩ, lễ vật của ngươi ta đã thu được, ta rất hứa thích. Đây là vinh hạnh của ta, bá tước đại nhân." Sạm đi tiến lên túi người hành lễ. Lúc này, một bên Rèn Ly công tác tỏ mò hỏi: "Tha thứ ta mạ muội, kệ xạ là sứ giệt gia tộc sao? Ta làm sao chưa từng nghe nói?" Lộ giật giải thích nói: "Rèn Ly đại nhân, vị này là gia tộc tỷ dự khai thác kỵ sĩ, dạn điển tặt lý bá tước trưởng tử Samuel." Hắn mới vừa tại bên trong Zmoon Penn thành lập một cái lãnh địa mới, mà kệ xác chính là nhà mới của hắn tộc tên. Gen Lụy công tước nghe vậy, trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hắn rất kỳ quái, nhà Tạt Lỵ trưởng tử tại sao đặt vào hòn hiệu không muốn, ngược lại đi Zmoon Penn loại này đất nghèo khai thác đương nhiên. Theo lễ phép, hắn chắc chắn sẽ không hỏi ra loại vấn đề này, mà là cười nói: "Nguyên lai là thợ săn gia tộc đi ra kỵ sĩ, khó trách có thể tại bên trong Zmoon Penn khai thác ra một mảnh lãnh địa, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a." Công tước đại nhân, ngài quá khen. Ta pháo đài còn không có xây xong, cho nên còn không dám nói ra đã khai thác ra một mảnh lãnh địa loại lời này. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể xây xong một tòa thành lâu đài." Diễn Lụy công tác động viên một câu, sau đó cũng nhìn ra Sạm muốn tìm Lệ tổng bá tước có việc cần, liền quan tâm nói, "Ta đi lấy chút đồ ăn, các ngươi trò chuyện, ta cũng đi." Lô Dạ tự nhiên là hấp tấp cùng đi lên. Một mình đối mặt Lệ tổng bá tước phụ tử, Sạm Hảo cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ra, "Bá tước đại nhân, lần này ta đến ổ táo, chủ yếu là có ba chuyện muốn tìm cầu ngài viện trợ." Ngươi nói, Lệ tổng bá tước từ đầu đến cuối một bộ bộ dáng cười mỉm mỉm. "Chuyện thứ nhất, là bên trong lãnh địa của ta phát hiện một chỗ mỏ bạc. Ta đã phái người đi kỉnh lẹn định hướng bệ hạ thỉnh cầu cho qua quyền." Vất quá, ta còn cần một vị tinh thông khai thác, tinh luyện, chế tạo học sĩ, không biết ngài có thể hay không giúp ta giới thiệu một vị. Cở sì Lão quý cũ sẽ vì mỗi một vị lãnh chúa phân phối một vị học sĩ xem như cố vấn. Vất quá, tại ngươi pháo đại kiến thiết hoàn thành, bị dệ tổng đốc thừa nhận vì chính thức lãnh chúa trước đó, Cở sì Lão chỉ sợ sẽ không điều động học sĩ cho ngươi. Cho nên ta mới muốn xin ngài giúp chuyện, hỏi một chút Cở sì Lão có thể hay không dàn xếp trước giờ điều động một vị học sĩ. Nếu như không thể, vậy ít nhất đem mỏ bạc khai thác kỹ thuật giao cho ta. Cở sì Lão quý cũ là không có cách nào dàn xếp, cái này ta cũng không cách nào can thiệp. Nghe nói như thế, Sạm Miễu vụng trộm lật lên bằng nửa con mắt, gia tộc Hỉ Tở tở ở xem như sĩ ở đèo người xây dựng cùng che chở người, nói liên loại chuyện nhỏ nhặt này đều làm không được, lửa gạt quỷ đâu. Không đợi Sạm Miễu lại mở miệng, Lây Tổng Bá Tước liền lại nói, "Bất quá, ta ngược lại là có thể nhường Mã Lộ Dạ đem mỏ bạc khai thác tinh luyện ngự kỹ thuật dạy cho ngươi." Mã Lộ Dạ hỉ tở tở tập ở. Cái kia điên nữ. Sạm Miễu thu hồi trước đó đối với Lây Tổng Bá Tước nhà rảnh, vội vàng nói cảm ơn, cảm ơn ngài viện trợ. Không biết Mã Lộ Dạ tiểu thư là vị nào, ta muốn chờ một lúc tự mình đi hướng nàng nhỏ ý cảm ơn. Nàng không ở nơi này. Ba hễ lộ cười khổ lắc đầu. Muội muội của ta từ trước đến nay không thích tham gia quý tộc ở giữa giao tế hoạt động. Sáng sớm ngày mai, ta dẫn ngươi đi gặp nàng đi. Nghiên cứu khoa học cùng nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Được rồi, phiền thúc ngài. Sang nghèo nói tiếng cảm ơn, lập tức tiếp tục trước đó chủ đề, chuyện thứ hai là liên quan tới lương thực vật tư cung ứng. Chắc hẳn ngài cũng rõ ràng, Z Mụn cái loại kia đất nghèo căn bản trồng không ra hoa màu, cho nên ta cần từ ngoại giới mua sắm lương thực, còn có cái khác sinh hoạt vật tư. Không biết gia tộc Hỉ Tở Tở có nguyện ý hay không làm ta thương nghiệp cung ứng. Mặc dù đã có rồi gia tộc quy nhà này thương nghiệp cung ứng Nhưng xạ mơ chắc chắn sẽ không nguyện ý đem lãnh địa m bệnh mạch giao đến một cái gia tộc trong tay. Tìm nhiều nhà thương nghiệp cung ứng, phân tán phong hiểm mới là vương đạo. Mà lại gia tộc quy nhiều nhất có thể cung ứng 30.000 người, xạ mơ khẳng định không cảm thấy đây là lãnh địa của mình nhân khẩu hạn mức cao nhất, tìm kiếm càng nhiều cung ứng con đường cũng là sớm muộn cũng phải làm sự tình. Cái này không có vấn đề. Lây Tông Ba tức câu trả lời này nên được rất thẳng thắn, kiếm tiền sự tình nha, gia tộc hỉ tở tở ở thích làm nhất, ngươi có thể theo bà hệ Lộ trực tiếp thương nghị chi tiết. Một bên bà hệ Lộ khẽ không người, cười nói, "Như vậy, kể xạ tức sĩ, hiện tại gia tộc thương mậu sự vụ đều là ta đang xử lý." Được rồi." Sang Héo hướng bà Hễ lộ gật gật đầu, lập tức lại nói, "Đến nỗi chuyện thứ ba, là bên trong lãnh địa của ta sản xuất ra một cái rượu mới, muốn cùng ngài nói chuyện hợp tác mua bán công việc." "Rượu mới?" Lây Tùng Ba tức vô ý thức hít mũi một cái, ta có thể nếm thử sao? Đây là cái lão tiểu tử gì nha? Sang Héo nhìn đối phương đỏ bừng rượu rành mũi âm thầm cười trộm, từ bên cạnh tọt trong tay tiếp nhận một cái sủi bình, nói, "Đây là ta dùng bên trong giẻn mụn tận nho núi sản xuất mà thành rượu mới, hương vị cũng không tệ lắm, ngài nếm thử." Nói xong, Sang Héo liền vẫy tay gọi lại một vị người phục vụ, từ trên khay lấy ra một cái cái ly đổ đầy bợ rằng đi, đưa cho Lôi Tổng Bá Tước. Sạm Hẹo vừa định nhắc nhở đối phương rượu này rất mạnh, còn không chờ hắn mở miệng, Lôi Tổng Bá Tước liền ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon. Lão Bá Tước phun ra một ngụm tự khí, trên trán lại chảy ra mồ hôi mịt, rượu dính mũi cũng nháy mắt trở nên càng đỏ. Ba Hẹo lỗ thấy thế, ánh mắt sáng lên, nói: "Có thể cho ta cũng tới một ly sao?" "Đương nhiên có thể." Sạm Hẹo vui vẻ gật đầu. Lúc này rèn lý cùng Lộ Giạt này, đôi cơ hữu tốt vừa vặn lấy bữa ăn trở về, thấy thế cũng hướng Sạm Miễu đòi uống rượu. Họsterzos các quý tộc bởi vì khỏe mạnh cùng giao tế cẩn, có thể nói là người cùng sâu rượu. Cho nên bở rẳng đi tại trường hợp công khai lần thứ nhất chính thức biểu diễn, muốn so sánh một tưởng tượng được còn hoàn mỹ hơn. Nho ngọt cùng sồi hương khí kết hợp hoàn mỹ, thế mà có thể hình thành như thế nồng cam liệt hương vị, kệ xạ tức sĩ, ngài thật sự là một cái cất rượu thiên tài. Lây Tùng Bá tức lung lay đầu, dùng say say không sai ngự khí ca ngợi nói, rượu này có danh tự sao? Bở rẳng đi. Sạp Hẹo cười nói, sau đó lại lộ ra một chút tiếc nuối, đáng tiếc cất giữ thời gian quá ngắn, sồi hương khí còn không có hoàn toàn rót vào trong rượu, nếu không thì hương vị còn biết càng tốt hơn. Bá Tước đại nhân, ngài nhìn, rượu này gia tộc Hỉ tự tở, tở có thể giúp đỡ tiêu thụ sao? Đương nhiên có thể. Chương 47, chi thứ nhất múa. Không ai từng nghĩ tới, trận này diễn hội nhân vật chính, vậy mà không phải là mỹ lệ mạt ghi gì tiểu thư, cũng không phải tôn quý dẹn lị công tước, mà là một cái rượu mới. Bở giǎng đi. Cơ hồ mỗi vị thượng thức qua bở giǎng đi tân khách đều đối nó khen không dứt miệng, đáng tiếc bởi vì còn không có đại quy mô sản sản, sáng héo lần này mang rượu không nhiều, đám người còn không có uống xong một vòng liền không có rồi. Loại này mong mà không được không bản mà hợp hẩn chờ marketing chân lý, ngược lại nhường đám người đối với bở giǎng đi khát vọng càng thêm mãnh liệt. Thế là Sạm Miểu bên người vây một vòng quý tộc, trực tiếp cùng hắn thương thảo bợ rằng đi mua sắm công việc đối mặt đám người nhị tỉnh, Sạm Miểu lại duy trì tỉnh táo, nói rối mình đã cùng gia tộc Hỉ Tự Tở ở đạt thành tiêu thụ hiệp nghị, nếu như muốn mua bợ rằng đi, trực tiếp tìm bà hệ Lỗ tất sĩ. Mặc dù trực tiếp bán có thể thu lợi càng nhiều, nhưng Sạm Miểu rất rõ ràng, bản thân cũng không có tổ chức thương đội phát triển đường dây tiêu thụ năng lực cùng thời gian, quan trọng hơn chính là, bợ rằng đi lợi nhuận quá mê người, khẳng định biết dẫn tới mơ ước tầm mắt, cho nên hắn nhất định phải phân ra một bộ phận lợi ích, lôi kéo đẩy đủ cường lực đối tác. Gia tộc Hỉ Tự Tở hiện tại chính là như vậy một vai. Nhìn xem bị đám người vây quanh là tổng bá tước cùng bà hẻ lỗ tước sĩ, Sag Hẹo bưng chén rượu đứng ở một bên, cười đến rất giật giỡ. Nhưng sau đó, hắn liền cảm nhận được một hồi nói khác, "Ừ, thế mà quên độ vận." Sag Hẹo đem ly rượu không giao cho người phục vụ, lại muốn một cái bằng bạc bàn ăn, đi đến trước đại sảnh hàng đầu dãi trước bàn. Nhìn xem đầy bàn sơn hào hải vị món ngon, Sag Nhiễm tầm mắt nhưng không có dừng lại, mà là nhanh chóng liếc nhìn một lần. Thật lạ có đuôi tôm vàng. Sag Nhiễm trong lòng vui mừng. Mặc dù theo lực lượng thuộc tính tăng lên, đuôi tôm vàng hiệu dụng đã suy giảm đến cực thấp tình trạng, nhưng góc rõ thành bão nha, nhưng màn này còn là tự phục vụ. Ăn bao nhiêu đều từ gia tộc Hỉ Tự tự ở trả tiền, hắn làm sao lại bỏ lỡ? Thế là, Sang Miêu dứt khoát liền đứng tại bày ra đùi tôm vàng đĩa bên cạnh, cầm liền ăn, ăn xong lấy thêm, hoàn toàn không để ý xung quanh quăng tới các loại ánh mắt khắt thượng. Phong bình loại vật này, là cực kỳ dễ biến đã từng hắn còn là nhà tat lý phế vật trường tử, nhưng chờ hắn tại bên trong Z ngủn control đứng góc chân, là được tuổi trẻ tài cao kệ xạ tức sĩ. Nếu là thật sự có một ngày có thể ngồi lên vương tọa sắt, vậy hắn chính là kệ xạ đại đế. Đến lúc đó, hắn đã từng hết thệ không chịu nổi, quấn bạch, khốn đốn, cũng sẽ ở cản thêm chói mắt chuyển ứng kỳ ánh sáng chói lọi xuống tan thành mấy khối. Phật phơ ở ở nhìn xem bản thân lãnh chủ hành vi, nhịn không được lặng lẽ trốn đến đại sảnh nơi hiệu lãnh, ngược lại là đồ nhà quê trẻ ản hotel, cũng bưng cái đĩa đứng tại đầu dài bên cạnh bàn, vừa ăn vừa cầm. Vị này tuổi trẻ dã nhân sống như thế lớn, còn chưa hề ăn vào qua nhiều như vậy mỹ vị, làm sao lại tùy tiện phóng qua. Ngay tại này đôi hiếm thấy chủ tớ không coi ai ra gì mở rộng cắn đan thời khắc, Du Dương thủ cầm âm thanh chậm rãi vang lên, kéo ra vũ hội mở màn. Sáp hữu yên nên đứng không lúc lích. Hắn kiếp trước cũng sẽ không thiếu vũ, mặc dù nguyên chủ khi còn bé ngược lại là tiếp thụ qua điệu múa giáo dục, nhưng bởi vì quá béo quá nhũ nhược, đã quá lâu không có thực tiễn. Sớm đã lạnh nhạt đến nỗi trẻ ăn càng thêm không thể lại nhạy. Gia hỏa này nhìn thấy nhà mình Lành Chúa nhìn chằm chằm vào đùi Tôn Văn An, Tomo cũng bu lại, muốn cầm một cái nếm thử, đáng tiếc bị sạm mẹo một cái hộ An ánh mắt dọa lui. Lúc này trong đại sảnh đã có không ít nam nữ tìm tới bạn ngậy, chính giắt tay đi hướng sân nhảy, bắt đầu nhẹ nhàng nhai múa. Thân phận nhất Tôn quý rèn Lỷ Công Tức rất tự nhiên đi hướng được chú ý nhất mặt gửi dị tiểu thư, xem ra là chuẩn bị mời vị này hít gạ đẫn hoa hồng cùng múa một khúc, nhưng không nghĩ tới mới vừa đi tới nửa đường, lại nhảy ra một người mặc màu tím đầm dạ hội thiếu nữ, trực tiếp ngăn ở Lèn Lỷ Công Tức trước mặt. Rèn Lỷ Công Tức bất đắc dĩ đành phải nắm tay của thiếu nữ đi vào sân ngảy. Sang Hẹo đang tò mò là nhà nào đại tiểu thư, lại dám theo hịt gã Đẩn Hoa Hồng đoạt danh tiếng, sau đó liền thấy một bên sắc mặt hơi có vẻ lúng túng bà hệ lộ tức sĩ. Xem ra là nữ nhi của hắn, vậy liền có trách. Lây Tùng Ba tức đích trưởng tôn nữ, xác thực có cái này lực lượng theo mặt ghị dị đoạt nam nhân, huống chi đây là tại Hỉ Tự tạm ở. Bất quá, gián hủy công tác bị tê hồ, hiện trường sẽ rất khó lại tìm ra một cái thân phận người thích hợp tới mượn mặt ghị dị nhạy chi thứ nhất múa, lúc đầu lộ giật ngược lại là có thể tới giúp em gái giải vây, nhưng hắn lúc này đã có rồi bạn ngày. Cho nên, vị này toàn trường chói mắt nhất tiểu nữ, lúc này thế mà trước người trống rỗng, mắt thấy là phải bỏ lỡ chi thứ nhất vô khúc. Sang nghẹo nhìn xem một đám kích động, nhưng lại từ đầu đến cuối không dám lên trước lo lắng bị tự tuyệt tuổi trẻ nam các quý tộc, khinh thường miệng, thấp giọng nói: "Một đám sợ hàng." Nói xong, hắn liền để xuống ban ăn, nhanh chân hướng Matgigi đi tới. Thân là gia tộc tỷ dẹo kỵ sĩ, Sang mơ cảm thấy mình có nghĩa vụ viện trợ Mỹ lệ Matgigi tiểu thư tiêu trừ lúng túng. Dù là chính hắn cũng không am hiểu khiêu vũ đúng, chính là như thế có kính dâng tinh thần. Tôn kính Matgigi tiểu thư Ta có thể có cái này vĩnh hạnh mời ngài nhảy đi thứ nhất mua sao?" Mạc Nghị Dị nhìn xem làm lễ chào mình Samuel, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có thể cuối cùng có người đến, nếu không thì thật làm cho nàng rơi vào cái không người hỏi tham dục động, vậy nên nhiều lúng túng a. "Đương nhiên có thể, kỵ sĩ của ta." Mạc Nghị Dị ngọt ngào cười, đem trắng đoan như ngọc đầu ngón tay cất đặt tại xạm mèo bàn tay lớn bên trong, mặc cho đối phương nắm bản thân đi vào sàn nhảy trung ương đứng vững dọn xong tư thế sau, Samuel bỗng nhiên tại thiếu nữ bên tai nói khẽ. "Nói cho ngươi một cái bí mật, ta không quá biết khiêu vũ." "A?" Mạc Nghị Dị ngẩn người, lập tức có chút bất đắc dĩ nói, "Không có việc gì." Ta sẽ dạy ngươi." Nói xong, liền bắt đầu dạy Sạm Miễu làm sao các bước, làm sao nghe âm nhạc tiết đấu, làm sao duy trì thân thể. Còn có mấu chốt nhất, làm sao không giẫm lên chân của mình. Hai người ngay từ đầu rất thực gập ghềnh, nhưng theo Sạm Miễu dần dần nhặt lên nguyên trụ khi còn bé hồi ức, điệu nhảy liền thông thuận rất nhiều. Mặc dù y nguyên không gọi được ưu mỹ, nhưng ít ra sẽ không lại giẫm lên mặt ghi gì rỉ tiểu thư chân. Cặp kia đẹp đẽ màu đỏ giày cao gót bên trên, đã lưu lại mấy cái đen như mực dấu chân. Thế nào? Ta có phải hay không học được rất nhanh?" Sạm Miễu mỹ lệ thiếu nữ trong sàn nhảy xoay tròn, thế mà đã ý. Tạm được. Mạc Kỳ Dị phùng má, hừ hừ nói, nếu như ngươi có thể lấy ra đối phó đuôi Tôn Vàng Nhật Tình đến học tập địa múa, khẳng định sẽ nhanh hơn. Sa Ngược cười ha ha một tiếng, cũng không biện lại, chỉ là mang theo thiếu nữ làm một cái hơi có chút độ khó cao khóa, khóa bướm xoay tròn, dẫn tới Mạc Kỳ Dị phát ra một tiếng thở nhẹ. Trợ thở ra hơi, Mạc Kỳ Dị chừng Sa Ngược liếc mắt đáng tiếc, không có chút nào lưỡng sắt thương. Hai người phối hợp ngược lại là càng ngày càng ăn ý, Mạc Kỳ Dị cũng cuối cùng có thể thỏa thích hiện ra mỹ lực của mình. Linh động phiêu dật điệu nhảy, thước tha nổi bật dáng người, xinh đẹp dung mạo tuyệt mỹ, dù là có cái vụng vẻ bạn nhảy lên lụy. Yng Vân nhường nhạng một lần nữa trở thành trong đại sảnh tiêu điểm. Rất tới trước đó những cái kia do dự không dám lên đến mời múa quý tộc các thanh niên càng thêm lệnh đủ ngượng ngực, ảo não không thôi. Lại một cái xoay tròn lung lay về sau, Mạc Nghị Dĩ bỗng nhiên mở miệng nói, "Sang, kỳ thật gia tộc Tỷ Dẹo cũng khả năng giúp đỡ ngươi tiêu thụ bợ chẳng đi." Sang kia hơi nhếch mép lên lên, ngoài miệng lại nói, "Cái gì? Thật có lỗi, Mạc Nghị Dĩ tiểu thư, vừa rồi ta không nghe rõ." Mạc Nghị Dĩ bất đắc dĩ, đành phải lặp lại một lần. "Thực tế thật có lỗi, Mạc Nghị Dĩ tiểu thư, nhưng ta đã theo gia tộc Hỉ tự ở ký kết khế ước, mà lại là độc nhất vô nhị tiêu thụ khế ước." Cho nên, Sang Biểu một mặt lẳng khó, mặc dù căn bản không có chuyện này, mà lại vô luận là phòng ngừa độc quyền, còn là vì phân tán phong hiểm, hắn cũng không thể ký loại này độc nhất vô nhị tiêu thụ khế ước, nhưng Đàm Phán gia cũng nên có chút thẻ đánh bạc. Nếu là không có, vậy liền từ không xinh có. Maggiey nghe vậy, sinh sẵn chân mày hơi nhíu lại. Sang Biểu lại lần nữa mở miệng nói, "Đương nhiên, vì gia tộc Tỷ Diệu, ta có thể đi cùng Lệ Tổng Bá tiếp thương nghị một lần nữa ký kết khế ước." "Bất quá." "Bất quá cái gì?" Chương 48: Thuyết phục. "Bất quá ta lo lắng, Lệ Tổng Bá tiếp biết không đồng ý sửa chữa khế ước." "Ừm." Sách thực có khả năng này, Mạc Kỳ Dĩ cũng cảm thấy gia tộc Hỉ Tự Tở sẽ không dễ dàng đồng ý theo người khác chia sẻ lợi nhuận, nhân tiện nói, nếu không ta nhường mẫu thân đi cùng Lã Tổng Bá Tước nói chuyện. Cái này không được đâu. Sang Héo liền vội vàng khuyên nhủ, cái này nếu là truyền đi, người khác biết nói gia tộc tỷ giự theo bản thân phong thần đoạt lợi ích. Vậy cũng tốt, Mạc Kỳ Dĩ đành phải từ bỏ vừa rồi ý niệm, người bao nhiêu năm chắc có thể thuyết phục Lã Tổng Bá Tước một lần nữa ký kết khế ước. Cái này sao? Sang Héo giả ra một mặt đau lòng biểu lộ, muốn nhìn ta nguyện ý cho gia tộc Hỉ Tự Tở nhường ra bao nhiêu lợi ích, ai, đoán chừng Lã Tổng Bá Tước sẽ muốn cầu cao hơn kia. Mạc Nghị Gi nghe vậy cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhân tiện nói: "Cảm ơn ngươi Sam, ta biết theo phụ thân nói rõ việc này, nhường hắn cho ngươi cao hơn kia, đền bù tổn thất. Ngài thật sự là một vị thiện lương tiểu thư." Sam cố nén không cời lên tiếng, kỳ thật, so với kia, ta càng hy vọng lấy được phương diện khác đền bù. Phương diện khác? Đúng thế. Ngài cũng biết, ta hiện tại linh dân tuyệt đại bộ phận đều là dã nhân, mà trong đó người rèn quá ít, chủng tộc bên trên không cân bằng ẩn dấu rất lớn thai hoàng ẩm, nói không chừng ngày nào liền biết bạo phát đi ra, mà lại thân là giệt quý tộc, ta vẫn là tiến nhiệm hơn người rèn. Cho nên, ta hy vọng công tước đại nhân có thể cho phép ta phái người tại Hịt Gà Đẩn tu nạp lưu dân, để bọn hắn tiến về đạo dịnh dù trở thành ta linh dân. Cái này, Mạt Gĩ Dị do dự. Nàng đương nhiên biết rõ lãnh địa nhân khẩu tầm quan trọng, bất kỳ cái gì một vị thông minh lãnh chúa cũng không biết tùy ý bản thân linh dân dẫn ra ngoài, cho dù là không có ruộng đồng lưu dân. Lần trước Sa Mẹo vụng trộm chiêu mộ bến tàu Lao Công đi khai thác hành vi, kỳ thật đã coi là phá hư quy củ, chỉ bất quá bởi vì chiêu mộ người không coi là nhiều, cho nên gia tộc Tỷ Dẹo mới không có cùng hắn sói so đo. Hiện tại lại đánh tới lưu dân chủ ý Mạt Gĩ Dị không rõ ràng Hịt Gà Đẩn có bao nhiêu lưu dân nhưng khẳng định không phải là cái số lượng nhỏ, này làm sao có thể tùy tiện nhường sả nhượm bắt quóc. Sả nghe thấy Mạc Nghị gì trì trở, liền lại quên nói ra. Mạc Nghị gì tiểu thư, những cái kia mất đi thổ địa lưu dân lại không thể vì gia tộc tỷ gièo nộp thuế, giữ lại cũng chỉ là ảnh hưởng thành phố hoàn cảnh, số lượng của bọn họ càng nhiều, mỹ lệ hít gã dần thì càng bị làm bận, cho nên, liền mời để cho ta tới vì gia tộc tỷ xóa đi cái này vết xeo đi. Ta trở về theo phụ thân thương lượng một chút. Mạc Nghị gì vẫn là không có trực tiếp đáp ứng, sau đó tựa hồ là lo lắng bởi vậy lạnh sả nhượm tâm, liền lại vội vàng nói bổ sung, ngươi yên tâm co như phụ thân không đồng ý nhường ngươi thu nạp lưu dân, cũng biết tại cái khác phương diện đền bù ngươi. Có thể ta chỉ nghĩ muốn người miệng. Sạm Nguyệt hiện tại dưới tay chỉ có mấy trăm người dệt, so với hơn 10 ngàn dã nhân, số lượng này thực tế quá ít, mà lại theo hắn từng bước hướng giết mụn bệnh trâu sâu huyết trường, tương lai tất nhiên sẽ thu phục càng nhiều dã nhân, nhưng người dệt số lượng lại rất khó chiếm được bổ sung. Tuy nói Sạm Nguyệt kỳ thật cũng không kỳ thị dã nhân, nhưng loại này tỉ lệ mất cân bằng là khách quan tồn tại, tương lai rất dễ dàng liền biết bộ phát chủng tộc vấn đề. Biện pháp tốt nhất chính là nhường lãnh địa bên trong người dệt cũng bắt đầu nhiều, chưa hẳn nhất định muốn vượt qua dã nhân, nhưng ít ra muốn chiếm cứ đầy đủ phân lượng tỉ lệ, như thế dã nhân mới không dám làm loạn. Mà lại, có rồi đủ nhiều người dệt, Sáp Hẹo cũng mới thật đẩy động hai cái chủng tộc thông hôn, xúc tiến chủng tộc dung hợp, mà không phải giống bây giờ, hắn dưới tay người dệt thế mà đều không đủ dã nhân các cô năng điểm. Nghĩ tới đây, Sáp Hẹo lần nữa mở miệng nói: "Mạc Nghị gì tiểu thư, ta biết ngài cùng bình thường quý tộc tiểu thư không giống, ngài có được một quả thiện lương trái tim. Ta tại Hịt Gã đần thời điểm, liền từng nghe đám ăn mày nói nhận qua ngài bố thí." Ngài bánh mì sư phó nói ngài mùa qua bọn hắn hấp tĩ, nghe nông phu nói ngài từng cùng bọn hắn thân thiết trò chuyện. Mặc dù ngài xuất thân cao quý, nhưng xưa nay không cao cao tại thượng. Cho nên ta tin tưởng, ngài cũng biết những cái kia mất đi thổ địa lưu dân đến tụt cùng trải qua gian nan thế nào sinh hoạt. Ta ở đây hướng ngài cam đoan, những cái kia lưu dân trở thành ta lĩnh dân sau, chỉ cần bọn hắn chịu dụng tâm lao động, liền nhất định sẽ áo cơm không lo. Nguyên thất thần vì ta luôn từ làm chứng kiến. Nghe đến đó, Mạc Nghị Dị cuối cùng nhịn không được nhìn về phía Sam mèo ánh mắt. Sam Héo lập tức lơi ra nhất thẳng thắn tự tin nhất tầm mắt tới đối mặt. Thật lâu Vị này thiếu nữ xinh đẹp cuối cùng nghiêm túc gật gật đầu, nói: "Tốt, ta biết hết sức thuyết phục phục vụ thân đáp ứng điều kiện của ngươi. Đây mới là ta muốn hứa hẹn." Sảng trong lòng cuồng hỉ, nếu không phải lo lắng bị người đánh chết, hắn thật muốn ôm thiếu nữ trước mắt hôn một cái. Mạc Kỳ Dĩ đã nói như vậy, vậy chuyện này cơ bản phần 9 phần chắc chắn. Mạ Sở Công tác từ trước đến nay không có gì chủ kiến, sẽ không vì một chút đê tiện lưu dân mà tổn thương nữ nhi bảo bối trái tim. Cảm ơn ngài viện trợ, Mạc Kỳ Dĩ tiểu thư, ngài thiện lương nhất định sẽ lấy được hồi báo. Quệ xạ tư sĩ. Mạc Kỳ Dĩ ngữ khí bỗng nhiên trở nên trịnh trọng, "Ta hy vọng ngài có thể nhớ kỹ hôm nay hứa hẹn." Có lẽ ngày nào ta sẽ đích thân tiến về lãnh địa của ngài, nếu là phát hiện bọn hắn sinh hoạt tình cảnh cũng không có đạt được đòi mới. Vậy ngài có thể hướng tất cả mọi người tuyên bố sạ mược kệ sạ là cái người dồn bỏ lợi thế. Sạ Nghiệp Trịnh trọng kỳ sĩ nói ra. Tốt. Mạc Kỷ Dĩ một lần nữa lộ ra mỉm cười ngợn ngào, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, kỳ sĩ của ta. Sạ Hẹo nhìn xem thiếu nữ gần trong gang tấc trong mắt trong suốt, chợt sinh lòng ngẫy náy. Bản thân như thế hao tổn tâm cơ tính toán một cái tiểu cô nương, thậm chí còn lợi dụng nàng tiện lương, cái này thật được không? Nhưng lập tức, Sạ Hẹo liền tự an ủi mình. Hắn xác thực có năng lực nhường những cái kia lưu dân đều được sống cuộc sống tốt. Vỡ rằng đỉ cùng mỏ bạc, có cái này hai cái cây dụng tiền tại, đảo nhìn dù ở khẳng định sẽ trở thành một cái giàu có lãnh địa. Cho nên, hắn cái này thật không tính là lựa gạn. Bất quá, lợi dụng cùng tính toán ngược lại là thật sự không cách nào dựa. Nhưng muốn thành tiểu một phen sự nghiệp, lại thế nào khả năng không dùng một ít thủ đoạn. Đến nỗi mặt gì gì tiểu thư, về sau nghĩ biện pháp đền bù nàng liền là được. Sang Hẹo đương nhiên nghĩ đến, vị này thịt gà Đẩn Hoa Hồng sau đó kết cục cũng không tốt, gia tộc tỷ dẻo một lòng muốn để nàng trở thành vương hậu, nhờ ở vào đó quay về quyền lực hệ tâm nàng cũng ở gia tộc gan bài xuống tuần tự gã ba cái vương, nhưng lại đều là ma chết sớm. Cho nên, Sáng cảm thấy mình có trách nhiệm cứu vớt Mạc Gĩ Gi tiểu thư tại trong nước lửa, mà tốt nhất ngăn cản phương pháp chính là cưới nàng. Thật không phải là ham mỹ mạo của nàng cùng thân thế, càng không phải là vì được đến mạnh mẽ mà giàu có sứ dệt, mà là thật tình không đành lòng nhìn thấy Thiện Lương mỹ lệ mặt Mạc Gĩ Gi tiểu thư nhiều lần gặp người không quen đương nhiên, Sáng Hạo cũng thanh tỉnh nhận được đến, lấy bản thân thực lực trước mắt cùng địa vị là tuyệt đối không có khả năng cưới được Mạc Gĩ. Cũng may, hắn còn có thời gian. Mạc Gĩ Gi lần thứ nhất lấy chồng là tại Ngũ Vương Loan. Khoảng cách hiện tại không sai biệt lắm còn có thời gian 2 năm rưỡi. Thời gian 2 năm rưỡi, từ một cái ngay cả tòa thành đều không có xây xong khai thác lãnh chúa, đến có tư cách cưới công tử con gái, đây không thể nghi ngờ là tiên phong giả đảm. Nhưng Sạm nghẹo lại cảm thấy mình có thể khiêu chiến một cái. Nếu là liền cái này đều làm không được, cái kia còn vọng tưởng cái giám vương tọa sát ta. Nghĩ tới đây, hắn cũng liền yên tâm thoải mái ôm Mạt Nghi Nghi trong sàn nhảy tiếp tục xoay tròn. Theo gió địch thổi ra một cái kéo dài giọng trầm, vụ khúc đi vào trung kết. Sạm Hẹo cũng dừng bước, nắm Mạt Nghi Nghi tay, đưa nàng hộ tống ra ngoài bay. Cảm ơn ngươi, kệ xạ tư sĩ. Đây là vinh hạnh của ta, Mạc Nghị Dĩ tiểu thư." Sảng Miễu vừa buông ra Mạc Nghị Dĩ tay nhỏ, liền gấp rèn lý công tác đi tới. Hắn đầu tiên là hướng Sảng Miễu gật đầu thâm hỏi, sau đó liền lễ phép mời Mạc Nghị Dĩ nhảy xuống một điệu nhảy. Mạc Nghị Dĩ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhìn xem Mạc Nghị Dĩ bị rèn lý công tác dẫn đi, Sảng Miễu đang chuẩn bị đi về tiếp tục ăn hắn đuôi tôm vàng, lại tại lúc xoay người nghe được rèn lý công tác nói với Mạc Nghị Dĩ. "Mạc Nghị Dĩ tiểu thư, ngài mỹ lệ nhường đêm nay ánh sao đều ảm đạm phai mờ. Ta vừa vận mang một vị họa sĩ, không biết có thể hay không nhường hắn vì ngài làm một bức tranh chân dung." Nghe đến đó, Sạng nghèo đột nhiên dừng lại bước chân. Nếu như là nam nhân khác nói với mặt ghi gì như vậy, đều có thể bị cho rằng là một loại mịt mở cầu hái. Nhưng rèn lì công tức. Giá hỏa này sợ là càng muốn cho mặt ghi gì ca ca lộ giặt vẽ tranh đi. Sạng nghèo nhìn xem hai người làm bạn đi vào sân nhảy bóng lưng, chật nhớ tới trong nguyên tắc một cái không đáng chú ý chi tiết nhỏ. Tại tương lai không lâu, rèn lì công tức biết hướng bắt cảnh công tức ẹt đã sở tạc biểu hiện ra một bức hoạn, mà người trong bức hoạn, chính là mặt ghi gì tì dẹo. Giờ khắc này. Sang Khéo bỗng nhiên đoán được Dẹn Lị công tước vì sao đột nhiên giá lâm hỉ tợ tạm ở, mà Mạt Nghị Dĩ lại vì sao vừa vặn đi theo mẫu thân trở về thăm hỏi ông ngoại. Hắn nghe được âm lưu khi tức. Chương 49, để tuyến con rối. Du Dương Thụ cầm âm thanh vang lên lần nữa đại sảnh trung ương từng đôi nam nữ chính theo âm nhạc nhẹ nhàng nhảy múa, thỏa thích lộ ra được bản thân ưu nhã nhất dáng múa. Sang Khéo một lần nữa bưng lên bàn ăn, vừa ăn đùi tôm vàng, một bên nhìn qua Dẹn Lị công tước cùng Mạt Nghị Dĩ cái này một đôi kim đồng ngọc nữ nhân vật trong sàn nhảy xoay tròn, mang trên mặt thần bí mỉm cười. Hắn nhớ tới trong nguyên tác Dẹn lui công tước cầm mặt gị dị chân dung hỏi Et đã sợ tác công tước, trong tranh thiếu nữ giống hay không muội muội của hắn Lý Án Nạ sợ tác. Mà vị này Lý Án Nạ tiểu thư chính là hiện nay quốc vương do bất ý đã từng vị hôn thê đồng thời cũng là trận kia chứ danh người soán ngôi chiến tranh dây dẫn ổ. Năm đó Lý Án Nạ tiểu thư đã cùng do bất lập thành quốc nước, nhưng mà lại bị Tiện Triều Vương tử rẽ gạ tạt gẻ giền bắt đi. Lúc này còn là sợ tòm En công tước do bất biết được việc này sao, dưới cơn nóng giận khởi binh phản loạn đây cũng chính là người soán ngôi chiến tranh trực tiếp nguyên nhân gây ra. Mặc dù do bất đã tự tay rẽ gẻ gạ, lật đổ vương triều tạt gẻ giễn, cũng coi như báo đoạt vợ mối thù. Nhưng Lý Án Nạ tiểu thư cũng đã trong chiến tranh hương tiêu mà vẫn. Cái này cũng thành do bất trong lòng vĩnh viễn không cách nào khép lại vết thương. Rèn Lý Công Tước sở dĩ hỏi Mạt Gĩ Giống hay không Lý Án Nạ, hiển nhiên là ý định đem Mạt Gĩ Gi vào hiến cho quốc vương Robert, lấy thay thế sở ấy lạn nhịt tự trở thành vương hầu. Nhưng từ sau đến kịch bản phát triển đến xem, nhu đồ này cũng không thành công. Suy nghĩ một chút cũng thế. Do bất mặc dù đang ngồi trên vương tọa sắt sau một mực không quá đáng tin cậy, cả ngày không để ý tới chính sự, chỉ lo uống rượu, săn sá, kỵ, đi săn mà lại theo vương hậu sợ tình cảm cũng xác thực không tốt, nhưng hắn cũng không phải thật không có đầu óc. Không thể là vì một người dáng dấp có mấy phần như chính mình tình nhân cũ thiếu nữ liền đại động can qua phế hậu. Phải biết vương hậu sợ ấy cũng không phải không có hậu trợ, nhà mẹ đẻ lạn nịt tở gia tộc thế nhưng là hệ storz dầu có nhất gia tộc, nó cha tỷ ẩn công tước cũng là bảy vương quốc người có quyền thế nhất vật một trong. Trừ phi có thể nắm giữ sợ chân chính trí mạng tay cầm, nàng cho quốc vương sinh ra ba đứa hài tử, kỳ thật tất cả đều là theo bản thân thân đệ đệ rầm lạn nịt tở loạn, luôn sản phẩm Nếu không thì sở ấy vương hậu địa vị cũng không phải ai cũng có thể dung truyền đăng tiếp, mặc dù bí mật này Kỷng Luyến Điểm cũng đã có người biết, hoặc là Chí Ích đã có hoài nghi, nhưng lại không ai có thể lấy ra chứng cứ. Loại chuyện này trừ phi có thể làm giường chắp gian, nếu không thì rất khó chứng thực. Ba đứa hài tử đều có làn nhịt tở ra tộc mái tóc màu vàng, mà không phải bạ giật đệ ổa tộc tóc đen, cái này không phải tính chân chính chứng cứ. Dù sao hậu đại di truyền mẫu thân màu tóc vốn là bình thường. Kỳ thật tại tuyệt đại đa số người trong mắt, quốc vương ba đứa hài tử đều là tóc vàng ngược lại là hợp lẽ thường. Dù sao tử trong truyền thuyết cơ linh lần theo cợ lệ vờ ăn cấp ánh sáng mặt trời đem tóc của mình nhuộm thành vàng và nóng bắt đầu tính lên, làn thịt tự gia tộc tóc vàng đặc thù đã truyền thừa hơn 6000 năm, đây quả thực có thể xưng gì truyền học bên trên kỳ tích, mà bạ giật đệ ổng gia tộc tổng cộng cũng liền hơn 300 năm lịch sử, bởi vậy, sư tử vàng nóng áp chế hiệu được than đen tựa hồ là đương nhiên. Cho nên qua nhiều năm như vậy, Quốc Vương do bất cũng chưa từng đối với mình ba đứa hại tử đều là tóc vàng mà suy nghi. Giễn Lụy công tức hiện nhiên cũng không có chứng cứ, cho nên mới sẽ mong muốn dùng loại này vòng quanh phương thức đến với hậu. Vương hậu sợ cái này, chí mạng tay cầm chân chính bằng chứng. Còn phải đợi đến tương lai tay của quốc vương Jon A rỉn từ bảy vương quốc chủ yếu quý tộc thế gia hệ thống gia phả cùng lịch sử bản này xách vợ cỡ lớn bên trong đi phát hiện, đáng tiếc hắn cũng bởi vậy thành một vị nào đó âm mưu gia đảo loạn thế cục điểm tựa, cũng nhờ vào đó chính thức kéo ra trận này quyền lực trò chơi mở màn đương nhiên, đây đều là nói sau. Lúc này Sạm Miệu nhìn xem trong sàn nhảy phong cách nhẹ nhàng rèn lý công tước, trong lòng suy đoán đối phương lần này mưu đồ động cơ. Từ đây người sau đó tại Ngũ Vương loạn bên trong biểu hiện đến xem, vị này rèn lý công tước chỉ sợ sớm đã ngấp nghé vương tọa sắt. Nhưng xem như quốc vương ấu đệ, người kế thừa của hắn thuận vị muốn xếp tại sở ở ba đứa hài tử cùng nhị ca Sở Tạn Nits bạ giật đệ ổng đằng sau. Hắn lần này trăm phương ngàn kế muốn để đại ca phế hậu, hẳn là mong muốn phế bỏ bà cái kia hại tử quyền kế thừa. Cứ như vậy, xếp tại trước mặt hắn Vương vị người thừa kế, cũng chỉ thừa nhị ca Sở Tạn Nits. Mà theo rèn lũ công tước, đại ca đối với nhị ca phiền chán cơ hội là rõ ràng. Người xoán ngôi trong lúc chiến tranh, bạ giật đệ ổng gia tộc Ha ổ, Sở Tòmen thế nhưng là Sở Tạn Nits đánh bạc tính mệnh thủ xuống tới, nhưng mà sau cuộc chiến, do bất thế mà nhường lúc ấy còn là cái chỉ biết khóc giống tiểu thí Hải Rèn lũ Lam Sở Tòmen công tước, lại đem công hơn rất cao Sở Tạn Nits ném đến đảo giờ Dạ Gordon. Mặc dù nói Đạo Dở Dạ Golds ổn công tức cho tới nay đều có vương tọa sắc người kế vị ẩn hàm ý nghĩa, nhưng đó là vương triều Tật Gẹt diễn lại cũ, theo hiện tại vương triều Bạ Dật Đệ ổng có quan hệ gì? Đạo Dở Dạ Golds phần cũng không phải Bạ Dật Đệ ổng gia tộc Long Hưng chi địa. Sở Tóm Lãn ở mới là đợi tại bên trong Sở Tóm En hưởng thụ lấy toàn bộ Sở Tóm Lãn ở hầu hạ Gen Li, nhìn xem chỉ có thể tại cần cối Đạo Dở Dạ Golds ổn tuổi gió biển Sở Tam Nis, trong lòng chỉ sợ sớm đã đối với đại ca thiên vị lại không hoài nghi. Cũng bởi vậy, theo rèn lý công tức, chỉ cần phế bỏ vương hậu sợ ấy, tức là nàng ba đứa hài tử quyền kế thừa. Cái kia vương tọa sắc người thừa kế thứ nhất, liền nhất định là chính hắn. Sang Leo gật dĩa xuống, đương nhiên nghĩ đến một vấn đề khác, gia tộc tỷ dự ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật đâu. Sau đó, trên mặt hắn liền lộ ra ngạn vị dáng tươi cười. Tiếp trước xem TV kịch thời điểm, hắn liền chú ý tới, bên trong phim rất nhiều bị cho rằng là nhân vật chính nhân vật, thường thường rất nhanh liền lại đột nhiên tử vong, tựa hồ tác giả tận lực tại lấy loại phương thức này đến biểu hiện ra quyền lực đấu tranh tàn khốc cùng vận mệnh vô thường. Nhưng mà, nếu là cẩn thận phòng đoán liền có thể phát hiện, những thứ này các nhân vật chính tử vong, nhìn như vô thường, nhưng là có dấu vết mà lần theo, thậm chí là đã được quyết định từ lâu. Trận này Game of Thrones, kỳ thật chỉ là số ít nhóm âm nhu ra trò chơi, bọn hắn giấu ở phía sau màn, hành động, đâm chiêu suy nghĩ, cơ hội đều không thể bị khán giả phát giác. Mà những cái được gọi là nhân vật chính nóng, kỳ thật chỉ là những thứ này chân chính giở lèo trong tay để tuyên con dối, bọn hắn bị vinh dự, cứu hận, tình yêu, quyền lực. Cái này từng tơi sợi tơ năm kéo, tại chính giữa sân khấu chiến đấu, chém giết, tử vong. Biểu diễn từng màn đặc sắc mà rung động đến tâm can kịch bản sân khấu, nhưng dù là đến chết bọn hắn đều chưa hẳn có thể nghĩ rõ ràng, bản thân đến tột cùng là bởi vì cái gì mà chết. Trước mắt vị này tuổi trẻ cao quý, mị lực bắn ra bốn phía rèn Lỵ công tước, không phải liền là như thế một vị nhân vật chính a. Mà lúc này nắm sau lưng của hắn cây kia sợi tơ người, chỉ sợ sẽ là trận này trò chơi đỉnh cấp tợ Lơ một trong, bụi gai nữ vương Ồ Lệnh nạ phu nhân. Suy nghĩ kỹ một chút, rèn Lỵ công tước là như thế nào biết được Mạt Nghị dị tiểu thư lớn lên giống quốc vương do bất tỉnh nhân cũ. Sáp nghẹo suy đoán, lớn nhất khả năng chính là Bạch Hoa kỵ sĩ lộ dạng tại một lần nào đó chơi đùa lúc, trong lúc Lơ đãng nói với rèn Lỵ công tước lên việc này. Sau đó, đã sớm ngáp ngẽ vương tọa sắt rèn Lỵ công tước liền rất là vui vẻ chạy tới Hịt Garden. Không đúng, không phải là Hit Garden, mà là hỉ tợ tở ở Damu Túc Chí ổ lệnh nạp phu nhân mới sẽ không nhường rèn lý công tác đi Hit Garden, như thế không phải là nói rõ gia tộc Tỷ Dẹo cũng tham dự trong đó nha. Muốn thăm người thân thế tuổi, nhường mặt ghi gì cùng rèn lý công tác tại hỉ tợ tở ở Ngẫu Nhân Đạp, liền không có như vậy dễ thấy. Tương lai nếu là cái này phế hầu âm nhu thành công, gia tộc Tỷ giờ hoàn toàn có thể giả vô tội, nhường rèn lý công tác đến tiếp nhận mẹ tở lệnh nở loạn nịt tở gia tộc lựa giận. Còn nếu là không thành công, dù sao gia tộc Tỷ Dẹo cũng không có bỏ ra cái gì chỉ là lộ dạng một lần trong lúc vô tình nhấc lên, cùng mặt gị dị một bức tranh chân dung mà thôi, liền nhường rèn lý công tức cái này, đần độn vì gia tộc tỷ dẻo vương hậu vị trí buôn tẩu khắp nơi, gánh chịu hết thảy phong hiểm. Loại này tinh diệu mà không có chút nào khói lửa quânưu thủ đoạn, sao như càng ngày càng cảm thấy, hẳn là bùi gai nữ vương ổ lện nạp phu nhân thủ bút không thể nghi ngờ. Mà lại, hắn dám khẳng định, nếu là thật sự nhường mặt gị dị thành công lên làm vương hậu, Tổ lệnh nạp phu nhân nhất định sẽ trước tiên vứt bỏ rèn lỷ công tước, vô luận là dùng tới làm dê thế tội lãng lại hoặcster lệnh lỡ giận, còn là cho tương lai có được gia tộc tỷ giấu hết mạch vương tử đám công chúa bọn họ dọn sạch kế thừa chứng ngại, rèn lỷ công tước bi kịch hạ chẳng đều là chủ định đáng thương vị này, tuổi trẻ sợ tòm en công tước thế mà thấy không rõ điểm này, còn tại châu ấy đần độn thay người. Tráng làm công. Xem ra kỳ lệnh định vị kia thợ rèn đối với bạ giật đệ ông ba huynh đệ đánh giá thật đúng là rất chính xác. Lão đại do bất lạ chân cương, trải qua được hỏa luyện, lão nhị sở tản nị là gang, quá mức cứng rắn tròn nên dễ dàng bẻ gãy, lão tam rèn lỷ thì là sáng đồng xem ra xinh đẹp, kỳ thật không đáng mấy đồng tiền. Một khúc kết thúc, trong sàn nhảy nam nam nữ nữ nhóm đều ngừng lại, hướng bên ngoài sân đi tới. Mà Rèn Lỷ công tử, thì mang theo Mạt Ghì Zi tiểu thư đi bên cạnh phòng nhỏ. Nhìn xem bạn thân dự định nàng dâu bị người mang đi, Sảng Biếu lại tuyệt không hoảng, bởi vì hắn biết rõ Rèn Lỷ kế hoạch này vốn cũng không sẽ thành công. Nếu là người khác, hắn có lẽ còn muốn lo lắng đối phương đang vẽ tranh sau khi làm chút chuyện khác, nhưng Rèn Lỷ công tử nhà, gia hỏa này không chỉ có là cái sáng động, còn là cái nam cùng đi nói vẽ tranh, liền thật sự là đi vẽ tranh. Sảng mỉm cười ha ha, tối đầu chuẩn bị đi lấy đuôi tôm vàng nhưng mà lại ngạc nhiên phát hiện, địa thế mà không trống. Đáng ghét, thế mà ăn sạch. Muốn hay không ngừng lại tổng bá tức lại đến điểm, nhưng như thế có thể hay không quá mức. Thấy rõ hết thể kệ sạ tức sĩ buồn rầu lên. Trừng 50, chiếu sáng con đường phía trước, lại yến hội long trọng luôn có kết thúc thời điểm. Bóng đêm càng thâm, bà nghệ Lộ tức sĩ đem vị cuối cùng tân khách đưa tiễn, sau đó kéo lấy mỏi mệt thân thể đi vào Lệ tổng bá tức căn phòng. Phu thân. Lệ tổng bá tức đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua phản chiếu lấy ánh sao cùng hỏa diễm trên mặt biển suy nghĩ xuất thần. Lúc này, Táo lão ông hoàn toàn không có gặp người ngoài lúc ôn hòa thân mật, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Nhưng mà bà Hễ Lộ đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, hắn rất nhỏ liền biết, phụ thân có một bộ vui cười mặt nạ, chỉ ở gặp người ngoài lúc lại đeo lên. Dần dần, hắn cũng học xong kỹ năng này, đáng tiếc lại không học được tinh túy, so với phụ thân thỏa đãng tự nhiên, hắn liền có vẻ hơi tật lực. Cái kia vui cười bà Hễ Lộ ngoại hiệu, tựa hồ chính là đối với hắn một loại tra phúng. Có việc, Lây Tông Ba tức trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, thuận miệng hỏi. Bà Hễ Lộ tiến lên vì phụ thân rót một chén rượu nho, sau đó cũng cho bản thân rót một chén, nói: Dốn vừa rồi tìm tới ta. Không chờ hắn nói xong, lão bá tức liền hừ nhẹ một tiếng, nói: "Nàng muốn gả cho Rennie?" Ba hè lô gật gật đầu, cũng không ngoài ý muốn phụ thân có thể đoán được việc này. Dù sao mình con gái tại trên yến hội thế mà trực tiếp đoạt vốn nên thuộc về mặt gì gì tiểu thư chi thứ nhất múa, nàng đối với Rennie công tước hảo cảm sớm đã bị tất cả mọi người xem ở trong mắt. Không được. Lệ Tông bá tức không chút do dự cự tuyệt nói: "Phụ thân, ngài là không phải là lo lắng Rennie công tước không nguyện ý cưới dùn. Nhưng gia tộc Hỉ tợ ta ở nói thế nào cũng là hệster rốt xếp hàng đầu đại quý tộc, ngài có thể đi dò xét một cái công tước đại nhân thái độ đi." Lây Tùng Ba tức lắc đầu, nói: "Mặc Kệ Dẹn Ly là thái độ gì, ta cũng không biết đồng ý." Bà Hễ Lô ngẩn người, do dự một chút nói: "Phụ thân, ngài là không phải là lo lắng Dẹn Ly công tác cùng hắn người hầu những cái kia nghe đồn." "Không, Mặc Kệ Dẹn Ly đến tột cùng là ưa thích nam nhân còn là nữ nhân, ta cũng không biết đồng ý rủn gà cho hắn." Cái này bà Hễ Lô không hiểu, tại sao? Lây Tùng Ba tức uống một hớp rượu, hỏi ngược lại: "Ngươi cảm thấy Dẹn Ly đến đâu tạo làm gì? Thật là vì nhìn một chút hỉ tở tự tạo ở sao?" Bà Hễ Lô vớt ve chén rượu, lâm vào trầm tư. Lây Tùng Ba tức thấy thế liền lại nhắc nhở một câu: "Còn có ngươi em gái." Nàng làm sao ở thời điểm này đột nhiên nhớ tới trở về nhìn ta rồi. Ba Hễ Lô nhíu mày, ngài là nói, em gái cùng Rèn Lũy công tác đồng thời xuất hiện tại Hỉ Tự Tẩm ở, cũng không phải là một cái trùng hợp. Lấy tống ba tức lại cho mình thêm một chén rượu, nói, ta chưa từng tin tưởng trùng hợp. Ba Hễ Lô trầm tư một lát, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, trước đó trong yến hội đồ, Rèn Lũy công tác đột nhiên muốn cho Mạt Nghị gì gì tiểu thư vẽ một bức chân dung, hắn có phải hay không là vì cái này? Chẳng lẽ hắn chuẩn bị hướng gia tộc Tỷ dẻo cầu hôn? Cầu hôn bọn hắn tìm ta chỗ này tới làm gì? Trực tiếp đi Hịt Garden a. Ba Hễ Lô nghe vậy, lập tức cứng lại. Lây Tùng Ba tức nhìn xem chỉ độn con trai, khó nén vẻ thất vọng, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói: "Mặc kệ bọn hắn đang lưu đồ cái gì, chúng ta đều không cần tham dự, càng không muốn cùng Dẹn Lụy người này liên lụy quá sâu. Ngươi nói cho dù, ta sẽ giúp nàng tìm kiếm một vị ưu tú trợ phu, nhưng Dẹn Lụy không được." Ba nghệ lộ lại có chút không cam tâm, uống một hớp rượu, hắn lần nữa khuyên nhủ: "Phu thân, ngài là không phải là quá đa nghi rồi, có lẽ thật chỉ là trùng hợp. Ta cảm thấy Dẹn Lụy công tức là bảy vương quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong tài năng xuất chúng nhất nhân vật, nếu như Dụn có thể gả cho hắn, vậy đối với ta nhóm gia tộc Chúng ta tộc ngữ là cái gì?" Lệ Tống Bá Tước đột nhiên mở miệng ngắt lời nói, "A, Ba Hẻo Lỗ hoàn toàn không ngờ tới phụ thân sẽ hỏi loại vấn đề này." Lệ Tống Bá Tước ngược lại là rất có kiên nhẫn lại hỏi một lần, "Gia tộc Hy tở tở tộc ngữ là cái gì?" Ba Hẻo Lỗ lấy lại tinh thần, thốt ra, "Chúng ta chiếu sáng con đường phía trước." Vệ Đuốc É e Ly tật thết lẩy. "Đúng vậy a, chúng ta chiếu sáng con đường phía trước." Lệ Tống Bá Tước giọng nói vừa chuyện, cũng không có nhường ngươi đi phía trước dẫn đường a. "A." Ba Hẻo Lỗ có chút theo không kịp lao bá tức mạch suy nghĩ. Lệ Tống Bá Tước lại thở dài, giải thích nói, Chúng ta chiếu sáng con đường phía trước, là vì để người khác đi phía trước dẫn đường, chúng ta ở phía sau đi theo là được. Con đường phía trước gian khổ, đi ở phía trước mặc dù phong quang vô hạn, nhưng cũng khả năng chết được rất thảm. Nhưng ở đằng sau làm chớp đèn người, lại an toàn cực kỳ. Dễn Lý Bạ giật đệ ở người này, ta gặp được hắn lần đầu tiên liền từ trong mắt của hắn nhìn thấy vô tận dạ tâm. Đây là cái một lòng mong muốn vọt tới hàng trước nhất ra hỏa, chúng ta nhất định muốn cách hắn xa một chút, miễn cho tương lai bị máu tươi tùng tóe đến trên thân. Ba Hế Lỗ nghe xong, nửa ngày không nói gì. Tựa hồ hắn là lần đầu tiên biết rõ, nguyên lai mình gia tộc tộc ngự vậy mà có thể hiểu như vậy. Nhưng mà, khi hắn hồi tưởng lại gia tộc Hỉ Tở tở ở trong lịch sử những cái kia ai nhỏ sáng chói lọi sự tích lúc, nhưng lại không thể không bị ai thừa nhận, có lẽ đây chính là tộc ngự chân ý lên tổng bá trước thế thế, cũng không đi an ủi, chỉ là phối hợp uống rượu, kiên nhẫn chờ đợi con trai tiêu hóa hết gia tộc Hỉ Tở tở chính trị trí tuệ. Cái này thế nhưng là cái này gia tộc cổ xưa có thể trưởng tồn đến nay chân chính huyền bí. Thật lâu, Ba Hễ Lô mới lấy lại tinh thần, trên mặt biểu lộ có vẻ phá lệ phức tạp, hắn đột nhiên rót bạn thân một ngụm rượu lớn, hỏi: "Năm đó ngài không nhường ta cưới công chúa Hễ Ly ạ của đòn, có phải hay không cũng là xuất phát từ dạng này cần nhắc?" Không thể Lê Tông bá tức gật gật đầu, bây giờ quay đầu nhìn xem Vệ Ly Hạ Hạ chàng, ngươi có phải hay không cũng rất may mắn năm đó vi phụ quyết định. Bà nghệ lỗ không phục tranh luận nói, nhưng nếu là Vệ Ly Hạ gả cho ta, liền sẽ không chết thảm tại kỷ nguyện đính. Lê Tông lắc đầu, nữ khí lấp đầy tang thương, ngươi vẫn chưa hiểu. Có một số việc đã sớm bị chư thần khắc vào bên trên Táp Lợi Tốt Đệ Tỳ, là chủ định, trốn không thoát. Chúng ta phàm nhân duy nhất có thể làm, chính là tận khả năng từ bên ngoài như có như không thì thẩm bên trong đoán ra bên trên Táp Lợi Tốt Đệ Tỳ những cái kia kẻ đáng thương là ai, sau đó rời xa bọn hắn đương nhiên, phàm nhân trí tuệ trùng quy là có hạn. Chúng ta vô pháp cam đoan mỗi lần đều có thể đoán chuẩn, cho nên dứt khoát chỉ có thể rời xa hết thảy có thể trở thành người dẫn đường đám gia hỏa. Chúng ta có thể vị bọn hắn chiếu sáng con đường phía trước, nhưng lại nhất định muốn nhớ kỹ đem bản thân giấu ở trong bóng tối. Bà Hễ Lô thở dài một tiếng, tựa hồ nghĩ thông suốt trước kia rất nhiều sự tình. Năm đó tỷ ẩn công tác vì đó thứ tự hướng ngài cầu hôn, ngài nói thẳng cự tuyệt cũng là nguyên nhân này. Không tệ, cái kia em gái A lẽ gì đâu? Ngài còn không phải đưa nàng gả cho mạ sở công tử. Lây Tùng Bá tức nghe vậy, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào niềm vui, ngươi cảm thấy giờ UFFF cũng có người dẫn đường dáng vẻ. Ba đế lộ có chút lúng túng ho khan vài tiếng, nhưng vẫn là không phục nói. Nhưng tỷ ẩn công tác thứ tử tỷ gì ẩn chỉ là cái GM à, mà sở công tác làm sao cũng mạnh hơn hắn a. Lại tổng bá tước cười ha ha, nói: "Ước thì thế nào?" Si ở đẻo người sáng lập tự dẻ mọ hi tờ tạm ở, không phải cũng là cái thân thể vận mẹo tần phế. Cái biến thế giới không nhất định phải dựa vào thân thể cường tráng, thông minh đầu não cũng giống vậy. Mà thành cả Sterling rốc cái tiệc lượm, hắn mới là tỷ ẩn ba cái tự nữ bên trong duy nhất chân chính kế thừa hùng sư tinh thần người. "Con trai, ngươi phải nhớ kỹ, có ít người muốn so nhìn qua cao lớn được nhiều." Ba Hẻo Lồ cũng không muốn lại theo phụ thân tranh luận, đặt chén rượu xuống, nói một tiếng ngủ ngon liền chuẩn bị rời khỏi. Vừa đứng dậy, liền nghe đội phụ thân lại nói: "Còn có cái kia Sạ Mộ Kệ Sạ, chúng ta có thể cùng hắn khai triển bình thường mạo dịch, nhưng không muốn cùng hắn gần gũi với nhau." Ba Hẻo Lồ sửng sốt một chút, mới có hơi không dám tin hỏi: "Ngài sẽ không cảm thấy Sạ Mộ Kệ Sạ cũng có khả năng trở thành người dẫn đường a?" Lại tổng bá tức hỏi ngược lại: "Cho ngươi 200 binh sĩ, thời gian nửa năm, ngươi có thể tại bên trong Zet Mũn tận đứng vững gót chân, cũng nhường hơn 10 ngàn dã nhân thần phục." Ba Hẻo Lồ lập tức nói không ra lời, nửa ngày mới thở dài một tiếng, chuyển thân đi ra ngoài chỉ là đi tới cửa, hắn nhưng lại xoay đầu lại, mặt lộ vẻ không cam lòng. Thế nhưng là phụ thân, nếu là một mực trốn ở trong bóng tối, ngài không lo lắng chúng ta bị người quên làm sao? Lây Tống Bá tức hừ nhẹ một tiếng, nói: "Con nhớ rõ thúc thúc của ngươi rộn sao?" Hắn chính là một cái không muốn bị người quên lãng hỉ tự tặc ở, cho nên hắn đi kỉnh lẹn điếm. Chuyện về sau ngươi khẳng định cũng rõ ràng, Ngụy Lâm Thiết vệ đội trưởng, Quốc Vương trước người kiên cố nhất tuấn, bảy vương quốc trong lịch sử ưu tú nhất kỵ sĩ một trong, Bạch Nhu Gơ Zôn. Ha ha, thật là lớn danh phí a. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới Hỉ Tự Tở ở vết mạch bên trong thế mà có thể xuất hiện như thế một vị tên trấn bại vương quốc kỳ sĩ. Nhưng kết quả đây, hắn còn không phải là chết tại tở rồi. Lây Tùng Ba tức thân thể ngựa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, để cho mình khuôn mặt ẩn nấp trong bóng đêm, ngựa khí trở nên mỏi mệt mà tĩnh mịch. Bị Lãng quên, dù sao cũng so bị hủy diệt mạnh. Chương 51, Xỉ si ở Đẹo. Thuần dự bảy vương quốc xỉ ở Đẹo vị trí tại sông Hồ Nảy ẩn bờ sông, là một cái chiếm diện tích khá lớn khu kiến trúc. Nó không có Hỉ Tự Tở bao la hùng vĩ, cũng không có sợ tạ gì sẹp thần thánh rộng lớn, lại la ồ tạo thậm chí toàn bộ đại lục mẹ Storz nhân văn khí tức nồng nặc nhất địa phương. Cửa lớn chính đối nói nhỏ vịnh phương hướng, cửa hai bên tất cả cất đặt một cái cao lớn màu xanh lá Sphinx pho tượng, mình sư tử, ưng dự, đội rắn, nhưng lại có một nam một nữ khuôn mặt. Bọn hắn đều đóng chặt hai mắt, phản phất đang trầm tư cái gì ngàn năm nan giải câu đố. Sang hiện tại bà Helen Holy tở tở dẫn đầu đi xuống nhập học thành, mới vừa vào cửa, liền gặp được một cái náo nhiệt phiên chợ nhỏ, nơi đó có không ít người bán hàng rong tại bảy biển vài hàng, mua bán nhưng đều là quyển sách địa đồ loại hình đồ vật. Bên cạnh còn tụ tập không ít con trúng. Tại xếp hàng chờ đợi trợ lý học sĩ giúp bọn hắn viết văn thư. Tiếp tục đi lên phía trước, sang như còn chứng kiến một hòn đảo nhỏ, phía trên trồng một gốc cực lớn loài ý huốt, cành lá rậm rạp cơ hồ chiếm cứ cả hòn đảo nhỏ, vô số quạ đen nghỉ lại trên tầng cây, thoắt nhìn như là một bức mang theo nồng đậm tông giáo khí tức tranh sân rầu. Xuyên qua một tòa bão kinh mưa gió ăn mòn cầu gỗ, một tòa bỏ đầy rêu xanh cùng dây leo tỏa tháp xuất hiện tại trước mặt hai người. Ba nghệ lộ ở đây dừng bước lại, nói: "Kệ xà tư sĩ, mùi mùi của ta mạ lộ dạ ngay tại phía trên, tầng thứ tư ra cầu thang bên tay trái căn phòng chính là, ta còn có chút sự tình, liền không bồi ngài đi lên." Được rồi. Đưa mắt nhìn bà hẻ lộ rời khỏi sau, Sáp Hẹo một mình đi đến cầu thang đi vào bà hẻ lộ nói tới trước cửa phòng, hắn đưa tay trên cửa nhẹ chụp mấy lần. Chờ trong chốc lát, liền nghe bên trong truyền tới một chấm thấp giọng nữ, "Vào đây." Sáp Hẹo đẩy cửa vào. Bên trong phòng hương vị có chút cổ quái, như là thả lâu thịt tươi, lại tăng thêm nước khử trùng hỗn hợp mà thành hương vị. Trưa sáng cũng rất tối, duy nhất cửa sổ bị vài mảnh che quất, Sáp Hẹo phóng thích trứng một cái mới nhìn rõ bên trong bệnh viện. Sau đó hắn liền bị giật lại mình. Cho dù ai lần thứ nhất tiến vào một cái đồ đầy các loại động vật tiêu bản căn phòng, cũng sẽ là cái phản ứng này. Than lằn tự sả, gấu ngựa, báo san, còn có các loại cổ quái kỳ lạ, liền Sa Ngảo cũng gọi không ra tên động vật, tất cả đều bị làm thành sinh động như thật tiểu bản, trưng bày tại trên quệ. Sa Ngảo rốt cuộc minh bạch, tại sao vừa rồi bà hễ lộ muốn tìm cái cớ trốn đi, để cho mình một người lên đến, tên kia rõ ràng là không muốn đi vào gian phòng này. Khô khụ, Tôn kính mạ Lộ Dạ tiểu thư, ta là, ta biết ngươi là ai. Mã Lộ Dạ mở miệng ngắt lời nói, buổi sáng hôm nay vừa rời giường, liền có người làm đã nói với ta ngươi biết tới tìm ta. Nàng ngữ tốc rất nhanh, như là đang đuổi thời gian, nói chuyện đồng thời, động tác trên tay cũng không ngừng. Chính xe nhẹ đường quen dùng sắc bén dao nhỏ đem một đầu lớn cớ bản tay nhẹn bụng luật ra. Màu xanh thấm chất lòng dính đầy hai tay của nàng, xem ra quỷ dị mà làm người ta sợ hãi. Sạp ổn định lại tâm thần, gạt ra một cái dáng tươi cười. Đã như thế, không biết Mã Lộ Dạ tiểu thư có thể hay không đem vào bạc. Là ở chỗ đó. Mã Lộ Dạ lần nữa đánh gãy, nâng lên nhọn gầy cái cầm chỉ chỉ hàng trước ban nhỏ, màu trắng trang bìa cái kia vốn là là, thứ ngươi muốn đều ở bên trong, tự mình xem đi, có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta. Sạp tiến lên cầm sách lên tịch, tiện tay mở ra, sắp nhận không sai sau, nói: "Cảm ơn Mã Lộ Dạ tiểu thư" Vậy ta trước hết cáo từ, nếu là có cái gì nghi hoặc, ta sẽ được. Mã Lộ Dạ lần nữa đánh gậy, như là không kiếp chờ đợi muốn đuổi hắn đi, liền không thể nhường ta hoàn chỉnh nói xong một lần lời nói. Sát Hẹo âm thầm đoán thầm một câu, chuyển thân lập tức chuẩn đi. Nơi này không thể đợi lâu, lý trí biết rơi. Ra cửa, lần nữa cảm nhận được ánh nắng ấm áp, Sát Hẹo mới lặng lẽ nhẹ nhàng trở ra. Điên nữ Mã Lộ Dạ, quả nhiên danh bất hư truyền. Một bên đi ra ngoài, Sát Hẹo một bên liếc nhìn Mã Lộ Dạ cho soát. Trong sách đúng là dạng liên quan tới mổ bạc khai thác tinh luyện tương quan tri thức, chỉ bất quá có rất nhiều không lưu loát chuyên nghiệp thuật ngữ cùng âm ảo khó hiểu ký hiệu. Sang Ngưu trước cũng không phải là làm nghề này, trường cấp 3 học hóa học tri thức cũng sớm trả lại cho lão sư, bây giờ đọc hết sức gian nan. Ngay tại hắn cảm thấy đau đầu thời khắc, chợt nghe phía trước truyền đến một hồi ồn ào âm thanh. Ngẩng đầu, liền gặp sĩ ở đực trước cổng chính tụ tập không ít người, tựa hồ tại vây xem cái gì. Tô Mở, Sang Ngưu đi tới. "Tên đoạt ngươi học sĩ danh hiệu, từ nay về sau, ngươi không còn là sĩ ở Đèo Mỗ Viên." Nghe đến đó, Sang Ngưu ý thức được, vậy mà là sĩ ở đập tại khu chủ học sĩ. Hắn hướng phía trước thoáng trên trên, cuối cùng thấy rõ cái kia bị khu trục kẻ xui xẻo. Kia là cái cao cao gầy teo láo dạ, có chút lưng còng, lồi ra mắt xanh trũng quanh che kín nghiêm nghiêm, bên môi từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, dù là hắn ngay tại đứng trước bị khu trục vận rủi. "Keeper, ngươi còn có cái gì muốn nói?" Nghe được cái tên này, Sam chợt hơi kinh hãi. Hắn đương nhiên nhớ kỹ kịch tập bên trong có cái nhân vật liền gọi cái tên này, mà người kia cũng là bị sĩ ở đèo đuổi học sĩ, sau đó trở thành tâm phúc của Vương Hậu sợ ấy. Keeper nghe được tổng quản tra hỏi, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lại có chút mê mang, tựa hồ cũng không biết nên nói cái gì. Một vị khác mang theo tiến sĩ chức nhận nam nhân có chút không đành lòng, "An ủi, Keeper, sau này ngươi không cần lại tuân thủ học sĩ lời thề, cũng không còn là Hyester Jorg người hầu, có thể khôi phục vốn có dòng họ." "Dòng họ?" Keeper cuối cùng mở miệng, khóe miệng dáng tươi cười trở nên có chút niềm ai, "Ta tại thị ở đẻo đợi hơn 40 năm, đâu còn có người nhớ kỹ ta dòng họ. Ngay cả chính ta đều quên. Nhưng ngươi còn có uyên bác tri thức, cái này đủ để cho ngươi vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt, bất quá, nhớ lấy không muốn lại làm những cái kia không đạo đức thí nghiệm, nếu không thì vương quốc luật pháp sẽ không bỏ qua ngươi." Nói xong, tổng quản cùng tiến sĩ liền chuyển thân trở về Ciel, lưu lại Kỷ Bợ tại Nguyên Trố Sương Sở. Đám người vây xem thấy không có náo nhiệt có thể nhịn, cũng đều nhau nhau rời đi. Chỉ có Sả Mẹo đi đến Kỷ Bợ trước mặt, nói: "Kỷ Bợ học sĩ, ta đã không phải là học sĩ." Trong lòng ta, học sĩ cũng không phải là một cái thân phận, mà là đối với học thức quen bác người kính sưng. Kỷ Bợ sắc mặt khẽ nhúc nhích, nghiêm túc nhìn Sả Mẹo liếc mắt, nói: "Tuổi trẻ tư sĩ, cảm ơn hảo ý của ngài. Không biết có cái gì là ta có thể vì ngài ra sức." Sạm nu sắc mặt dáng tươi cười càng ngày càng rực rỡ, bên trong lãnh địa của ta phát hiện một cái mỏ bạc, chính cần một vị học sĩ giúp một tay chỉ đạo khai thác tính luyện, không biết ngài có phải không nguyện ý giúp ta chuyện này. Ngài trong lãnh địa học sĩ chẳng lẽ không hiểu luyện kim học? Ta pháo đài còn không có xây xong, cho nên sĩ ở được không có điều động học sĩ đi qua. Kiber nhíu những mày, mạ mà muội hỏi một chút, lãnh địa của ngài ở nơi nào? Samuel mỉm cười, nói, tự giới thiệu mình một chút, ta là mạ sở công tác sắc phong khai thác kỹ sĩ, Samuel kể ra, đã tại bên trong Zmunten đã đạo dựng dù thành lập một cái lãnh địa, chỉ hạ có hơn 10.000 lĩnh dân. Zmunten Kỳ Bợ mày nhíu lại càng sâu, chỉ là đang nghe có hơn 10 ngàn lĩnh dân lúc mới sắc mặt hơi chậm, nhưng còn đang do dự. Sang nghèo nhớ kỹ trong nguyên tác, vị này nghiên cứu khoa học cường nhân là bởi vì tiến hành vận sống thí nghiệm mới bị trục xuất CNL, nhân tiện nói, "Kỳ Bợ học sĩ, chỉ cần ngài nguyện ý trở thành ta cố vấn, ta có thể toàn lực giúp đỡ ngài nghiên cứu, đương nhiên, nhất định phải là không xúc phạm vương quốc luật pháp nghiên cứu." Toàn lực giúp đỡ sao? Kỳ Bợ có chút ý động, lại nghĩ tới đối phương vừa rồi nâng lên màu bạc, cuối cùng gật gật đầu, "Tốt, tôn kính kẻ sạ tức sĩ, ta nguyện ý trở thành ngài tư nhân cố vấn." Chương 52, rời đi. Cú ký bợ làm bạn đi tại bờ sông hồ nảy uẩn đường lát đá bên trên, xác nghiệm tâm tình không tồi. Dù sao vừa thu phục vị này tư nhân cố vẫn trình độ tuyệt đối là đỉnh tiêm, chỉ là đạo đức ý thức có chút đậm mạn, lúc này mới bị xì ở đèo khu trục. Nhưng nếu không phải là bởi vì cái này, có lẽ còn chưa tới phiên sạm mèo đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Về sau nhìn xem hắn, đừng để hắn lại đi chơi đùa vận sống thí nghiệm là được. Kỳ bợ học sĩ, đây là mã lộ dạ học sĩ cho ta mọ bạc khai thác giá luyện quyển sách, ngài có thể nhìn một chút. Đối mặt sạm mèo đưa tới quyển sách, kỳ bợ nhưng không có đi đón, mà là có chút tự ngạo nói ra. Đại nhân Cổ của ta dây xích bên trên từng có 3 cái bạch cương chế tạo liên hoàn. Như thế nào khai thác tinh luyện bạch ngân, ta đã sớm rõ rõ ràng ràng. Sa Nghiêu biết rõ, kỷ bởi trong miệng cái cổ dây xích cũng gọi học sĩ dây chuyền, từ từng đoạn từng đoạn kim loại chế tạo liên hoàn xuyên thành, mỗi một loại kim loại đều đại biểu cho nên học sĩ tại nào đó một lĩnh vực tạo nghệ đã được đến sỉ ở đẻo táng thành, cùng loại kim loại càng nhiều, đại biểu lĩnh vực tạo nghệ càng sâu. Mà bạch cương chính đại biểu luyện kim học. Sa Nghiêu tâm tình không tồi, đem bản này nhường đầu hắn đau quyển sách thu hồi, cười ha hả hỏi: "Vậy ngươi đã từng cái cổ dây xích bên trên, số lượng nhiều nhất liên hoàn là loại nào kim loại chế tạo?" Bạch Vân. Bạch Vân đại biểu y học. Nhưng lập tức, Kỳ Bợ thở dài một tiếng, lại nói: "Trên thực tế, ta vốn hẳn nên thu hoạch được càng nhiều Thép Vã Lị gì ạ liên hoàn, nhưng bây giờ sĩ ở đẹo đã không có người có thể xác nhận ta tại Thần Bí Học đạt thành tựu cao. Thép Vã Lị a đại biểu học sĩ tại Thần Bí Học bên trên tạo nghệ." Sáp Héo nghe được trong lòng hơi động, là bởi vì phép thuật biến mất sao? Phép thuật chưa hề tan biến. Kỳ Bợ lắc đầu, sau đó trên mặt lần nữa nổi lên tươi cười đắc ý, nói: "Đại nhân, ngài biết không, tất cả mọi người tại Tuyên Thế trở thành học sĩ đêm trước, đều phải tại một cái phòng bế bên trong gian phòng gác đêm." Bên trong không có bất kỳ cái gì ngọn sáng, chỉ có một cái pha lê ngọn nến. Cho nên, trừ phi ngươi có thể thắp sáng pha lê ngọn nến, nếu không thì liền chỉ có thể trong bóng đêm vượt qua dài dàng rạng rỡ một đêm. Trên trăm năm, cái này pha lê ngọn nến chưa hề có người thắp sáng qua. Trừ ta. Sam Héo lông mày nhíu lại, ngươi đã từng thắp sáng qua pha lê ngọn nến. Đúng vậy, mặc dù vẻn vẹn chỉ là thoáng qua liền mất ánh sáng chói lọi. Kỳ bợ khẽ miệng lần nữa hiện lên nụ cười chế nhạo, nhưng mà, đám kia áo xám cũ non nhóm chưa từng thừa nhận điều này, bọn hắn nói ta chỉ là xuất hiện ảo giác. Nghe được kỳ bở đem mặc các học sĩ xưng là áo xám cửu non, Sáp Biếu nhịn không được cười ra tiếng. Bất quá, hắn đối với người này tự mình nói khoác cũng không có hoài nghi. Dù sao cái này thế nhưng là có thể chế tạo sinh hóa kỵ sĩ giáng hỏa, khẳng định hiệu phép thuật. Chỉ là hiện tại đang đứng ở ma lực đê chiêu kỳ, phép thuật theo hảo thuật không có gì phân biệt. Thằng đến sao chổi đỏ Giang Lâm, thủy triều ma lực mạnh lên, thế giới này mới trở nên kỳ quái lên. Cự long cũng có thể bị ức trứng, dị quỷ lại xuất hiện, liền người chết đều có thể bị phục sinh. Nói chuyện phiếm ở giữa, Hai người bất tri bất giác liền đi tới dưới hỳ tở tở ở đúng lúc này, đột nhiên từ bên cạnh lao ra một bóng người, dọa Sam mèo nhảy một cái. Hắn vừa dọn xong phòng ngự tư thái, liền nghe người kia reo lên: "Sam, có thể tính tìm tới ngươi." Sam mèo lúc này mới thấy rõ đối phương bộ dạng, phát hiện hẳn là Đào Hạt bộ gia tộc Dễ Duynở trưởng tử, họ giật Dễ Duynở. "Họ giật, ngươi gấp gáp như vậy tìm ta, có chuyện gì không?" Họ giật tở hổng hộc chạy đến Sam mèo trước mặt, ngọc da tàn nhang trên mặt chứa điển che kín mồ hôi mịt, màu cam tóc cũng tất cả đều ướt đẫm, xem ra có chút chất vấn. "Ta Họ giật vừa mở miệng nhưng lại lập tức ném lại, chỉ thấy hắn hít sâu mấy hơi, sửa sang lại cổ áo, tựa hồ mong muốn cứu vãn một cái bản thân thể diện hình tượng. "A, là như vậy, kẻ sĩ tức sĩ. Lần trước ngươi đến Đào Át Bộ không phải là vừa vặn cùng ta phụ thân bỏ lỡ nhà, để tỏ lòng ngày nấy, phụ thân cố ý phái ta tới đón ngươi. Cảm ơn gia tộc rễ đùi nờ hảo ý." Sang eo mỉm cười, "Thế nhưng là ta cũng không tính lại đi Đào Át Bộ." "A." Họ giật lập tức sững sờ tại nơi đó. Thực tế là thật có lỗi, họ giật, "Nhờ ngươi một chuyến tay không. Có thể. Thế nhưng là, ngươi không phải là muốn theo phụ thân nói rượu mới tiêu thụ sao?" Còn có vật tư cung ứng sự tình. A, không cần. Gia tộc Hỉ Tự ta đã đáp ứng giúp ta tiêu thụ rượu mới, còn có gia tộc Tỷ Dẻo cũng biết tham dự. Cái gì? Họ giật như bị sét đánh, cả người đều lẩn độn. Thấy Sa Mẹo muốn đi, hắn vội vàng đưa tay giữ chặt, trong giọng nói đều không tự giác trên khu vực một tia cẩu thần. Núi. Kệ gia Tứ sĩ, gia tộc Dẻo duy nở là thật tâm thực lòng muốn cùng ngài hợp tác. Nếu bàn về bán rượu, Đại lục mẹ Sterzo thật đúng là không có có thể so sánh được chúng ta gia tộc. Tin tưởng ta, chỉ có Đào Át Bộ Thương đội mới biết được làm sao đưa ngươi rượu bán đi giá cao nhất. Làm sao nhờ ngươi rượu tại trong thời gian ngắn nhất đánh ra danh khí, mà lại chúng ta còn có đi Essex đại lục thương đội, có thể đem rượu của ngươi bán đến Jersey si bờ bên kia đi." Sang Hẹo lúc này mới dừng bước lại, nói, "Được, đám tạp ủy chờ bá tức như thế thỉnh tình, vậy ta liền lại đi một chuyến đảo Atboli. Quá là được." Họ giật lúc này mới vui vẻ ra mặt, lập tức lại có chút vội vàng nói, "Chúng ta khi nào thì đi? Buổi chiều sao?" "Thuyền của ta tùy thời đều có thể xuất phát." "Ngày mai đi, ta còn có chút sự tình muốn xử lý một chút." "Đi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền đi." Lấy được tin chính xác sau. Họ giật mươi rốt cục buông lòng xuống. Bất quá, hắn thái độ đối với Samuy Nguyên Nhật Tình không dám, không ngừng hướng Sạm và Suy Hư Đạo ạt bổ có như thế nào khổng lồ thương đội, rượu nho lượng tiêu thụ như thế nào có 102 hecta rốt. Trở lại Hỉ Tự Tạp ở, Samuy đầu tiên là đi tìm bà hễ Lộ Hỉ Tự Tạp ở, nói cho đối phương biết mình đã gặp qua Mã Lộ Dạ, lại đã cầm tới mọ bạc khai thác tinh luyện phương pháp đương nhiên, hắn cũng không có đề cập bản thân mời chào một vị vừa bị sĩ ở đèo đổi học sĩ, miễn cho phức tạp. Sau đó hai người lại quyết định bợ rằng đi tiêu thụ dùng cùng vật tư cung ứng một chút cụ thể chi tiết. Hai chuyện này bên trên, Sạm Mẹo rõ ràng cảm thấy gia tộc Hỉ Tở Tở thiện ý hắn ngay từ đầu báo ra bợ giá đỉ cung hóa giá tiền là mỗi gỗ lỏng 10 xỉ vỡ sờ tát, trong này kỳ thật có rất lớn lợi nhuận không, dàn, là giữ lại cho gia tộc Hỉ Tở Tở trả giá, nhưng không nghĩ tới bà Hễ Lộ Thế Mã trực tiếp tiếp nhận cái này cung hóa giá cả. Mà tại lương thực cùng cái khác sinh hoạt vật liệu cung ứng bên trên, bà Hễ Lộ cho ra giá cả cũng 10 phần ưu đãi. Làm cho luôn luôn tự xưng là gian thương Sạm Mẹo đều có chút không có ý tứ. Bà Hễ Lộ tự hồ nhìn ra Sạm Mẹo tâm tư, cười nói: "Kệ Sạm tư sĩ, đừng quên Hỉ Tở Tở ở tổng ngữ." Đối với ngài như thế Dũng cảm khai cương khoét thổ kỵ sĩ, Chúng ta nguyện ý cung cấp một chút không có ý nghĩa vi trợ, vì ngài chiếu sáng con đường phía trước. Sáng Nguyệt tâm tình thật tốt, chân thành cảm cái nói, kỳ tở ở thật sự là một cái vĩ đại gia tộc. Cảm ơn ngài khẳng khái, về sau nếu là có gì cần ta địa vương, xin cứ việc phân phó. Cũng gia tộc hỉ tở ta ở ký xong khế ước đó sau, sáng héo lại ngựa không dừng vó tìm được gia tộc Ti Lẹo. Bởi vì mạ sở công tác không ở tại chỗ, sáng Nguyệt chỉ là theo công tác phu nhân còn có mặt gì gì tiểu thư sơ bộ thương nghị bở giảng đi tiêu thụ dùng một chút chi tiết, cũng định ra một phần phế ước, mang về hịt ga dần từ mạ sở công tác ký tên đến nội thu nạp lưu dân sự tỉnh. Sáng cũng không có sách, hắn tin tưởng Mạt Nghị Dị sau khi trở về sẽ để cho Mạ Sở công tức đồng ý làm xong những sự tình này sau, Sáng Hẹo lần này ta chuyến đi nhiệm vụ cũng coi như viên mãn hoàn thành. Mặc dù hơi có vẻ vội vàng, nhưng hắn lúc này cũng không có tâm tư ở đây đợi lâu. Rời khỏi đảo Dĩnh Dụ hơn nửa tháng, hắn chỉ muốn sớm một chút trở về nhìn xem bản thân pháo đại tiến thiết tiến chiến thế nào. Thế là, sáng sớm hôm sau, Sáng Hẹo lại hướng tới tổng bá tước chào từ biệt sau, liền ngôi gia tộc Dễ Duy nở thương thuyền, rời khỏi hồ đảo. Chương 53: Mạ Nghị chờ bà tước. Một cái trời trong gió nhẹ buổi chiều, Sáng Hẹo lần nữa đi vào đảo Ặc Bồ. Khoảng cách lần trước tới đây bất quá trên lệch mấy ngày, nhưng dã nội đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lần trước đến, gia tộc Dễ Dĩ nở chỉ phái một cái người hầu đến bến tàu nên đón, sau đó lại để cho hắn phòng khách bên trong chờ đợi đến trưa, mà lại cuối cùng liền phạ ủy trợ bá tức mặt đều không thấy, có thể nói lãnh đạm đến cực điểm. Nhưng lần này, không chỉ có gia tộc Dễ Dĩ nở trưởng tử họ dặn một đường hộ tống, tới lúc trên bến tàu cũng chuyên môn thanh không một khối khu vực, cũng có một đám gia tộc Dễ Dĩ nở thành viên đến đây nên đón. Cầm đầu chính là phạ ủy trợ bá tức con gái, đẹp mờ dạ Dễ Dĩ nở tiểu thư dãi nội như vậy, cơ hồ là đem sạm ra xem như đại lãnh chúa. Bất quá, đối mặt bậc bực này lễ độ, sâu nhiều trong lòng lại ngược lại dâng lên cảnh giác, xem ra gia tộc dễ duy nở mong muốn, có lẽ không chỉ là một phần bợ chẳng đủ tiêu thụ dùn khế ước. Trên bên tàu, Đết Mở Dạ tiến lên mấy bước, cười duyên nói: "Kể xạ tức sĩ, thật hân hạnh gặp ngươi. Ngươi bây giờ dáng vẻ nhưng so sánh khi còn bé anh to nhiều." Vị này bá tức con gái dáng người cao gầy đầy đặn, da thịt trắng nõn chắc chẽ, ngũ quan không tính là tuyệt mỹ, nhưng cũng xinh đẹp động lòng người, tiếc nối duy nhất chính là trên gương mặt mấy hạt tàn nhang, bất quá cái này cũng cũng không có ảnh hưởng nàng mỹ lệ, ngược lại là tăng thêm một chút hòa bát. Sạm Ngột tăng tốc bước chân, đi vào Đệt Mở Dạ trước mặt, vừa định hành lễ, đã thấy đối phương thế mà hướng bản thân đưa ra chân bóng như ngọc cánh phải. Hắn sững sốt một chút, nhưng vẫn là túi người nâng lên Đệt Mở Dạ đầu ngón tay, tại giữa ngón tay nhẹ nhàng hôn một cái, nói: "Đệt Mở Dạ tiểu thư, ngài cùng so trước kia càng thêm mỹ lệ." Đệt Mở Dạ thu hồi tay nhỏ, chuyển thân làm ra mời tư thế, nói: "Mời đi, tuổi trẻ tức sĩ, phụ thân của ta đã tại trong thành bảo trợ đã lâu." "Được." Sạm Hẹo ngồi lên gia tộc rẽ duyên lở xe ngựa sang trọng, hướng trong đảo chạy tới. Không bao lâu, xe ngựa liền tới đã đến pháo đài bên ngoài. Sạm Hẹo xuống xe, liền gặp một vị tuổi trẻ thị nữ bưng một cái khay bạc đi lên phía trước. Trợ Sâm muốn ăn trong mâm bánh nguyệt cùng người ăn, một vị lão giả mặc y phục quản gia cung kính nói: "Kệ xạ tức sĩ, lão gia ngay tại phòng tiếp khách đợi ngài." Nói xong liền tại phía trước dẫn đường, tiến vào phòng tiếp khách, Sâm Ngạo liền gặp một cái vóc người thon gầy người trung niên đang bưng một cái bằng bạc ly đế cao rựa vào bên cửa sổ. Hắn tóc thưa thớt, làn da hung lệ, xem ra có chút trông có vẻ già, mặc trên người một bộ màu trắng cây gai sơ mi, trước ngực in gia tộc dễ duy nở nho tím huy chương, toàn thân tỏa ra một luồng không dẫn tự uy khí trước. Sâm Ngạo biết rõ, người này chính là Đào Át bộ lãnh chúa. Vụ ủy chờ Dã Duệ Nờ Bá Tước. Nhiều năm cũng thấy, vị này Bá Tước theo nguyên chủ trong trí nhớ dáng vẻ cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Vụ ủy chờ đại nhân, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Sạp đi tiến lên hành lễ. Kệ sĩ Tức sĩ. Vụ ủy chờ Bá Tước mỉm cười, gật gật đầu, lập tức chỉ chỉ bầu rượu trên bàn, không cần hạn chế. Được. Sạp Biểu nghe vậy cũng buông lỏng xuống. Hắn cho mình rót ly rượu nho, sau đó bưng chén rượu đi vào bên cửa sổ, cùng Vụ ủy chờ Bá Tước đứng song vai. Trong quá trình này, Vụ ủy chờ Bá Tước một mực tại đánh giá hắn. Nhìn xem tại bản thân khí chàng bao phủ xuống khoan thai tự đắc Samuel, bà ủy chờ bá tước mở miệng nói, "Có đôi khi ta thật hoài nghi, ngươi đến tụt cùng có còn hay không là nguyên lai like cái kia Sạm mèo Talia?" Samuel biểu lộ có chút cứng đờ, sau đó cười nói, "Hiện tại ta là Sạm mèo Kê xạ, bá tước đại nhân." Bà ủy chờ bá tước mỉm cười, không có tại cái đề tài này bên trên xoắn xuýt, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từ nơi này có thể nhìn thấy một chỗ trồng đầy hoa tươi đình viện, trong viện mới vừa tiến vệ bến tàu nên đón Sạm mèo Desmở dạ tiểu thư đang cùng mấy vị tỷ muội nhàn nhã thưởng thức trà. Giữa các nàng còn có một cái tuổi trẻ nam tử Nhưng nhìn hắn cái kia một đầu tóc vàng liền biết hẳn không phải là gia tộc dễ đụng đờ người. Bất quá, bởi vì cách quá xa, Sang Hẹo cũng thấy không rõ mặt của đối phương tướng mạo. Bạo ỷ chờ bá tức khẽ nhấp một ngụm rượu, lo lắng nói, "Còn nhớ rõ năm đó ngươi phụ thân mang ngươi đến Đảo Đạt Bộ, muốn để ngươi trở thành người hầu theo ta, cũng cùng ta con gái đính hôn sao?" Kia là bao lâu chuyện lúc trước rồi? 7 năm? Còn là 6 năm? Thượng Như là 6 năm trước đi. Sang Nguy kỳ thật cũng nhớ không rõ, uy tiện báo chữ số đồng thời trong lòng âm thầm suy đoán Bạo ỷ chờ bá tức nhắc lên việc này lộ cơ. Chuyện này đối với Tại Nguyên chủ đến nói thế, nhưng là tuổi nhỏ lúc lớn nhất tai nạn xấu hổ một trong, Sạp Như không cảm thấy Vụ ủy chờ bá tức chuyện xưa nhắc lại là muốn nhục nhã chính mình đường đường đạo ác bộ lãnh chúa không có nhàm chán như vậy. Lâu như vậy a? Vụ ủy chờ bá tức cảm khái một câu, sau đó chỉ chỉ ngoài cửa sổ trong đình viện đám người kia nói, theo Đẹt Mợ dạ uống trà nam nhân kia ngươi biết sao? Không nhận ra. Sạp Điệu Đàng Hoàng nói, hắn là sở Tại Phật Lạn nịt tở con trai, đã vần lạn nịt tở. Nguyên lai là người gia tộc Hồng sư. Sạp Như cảm khái một câu, khó trách một đầu tao bảo tấp vàng. Trước đó tại trên bến tàu Hắn sắc thực nhìn thấy giống trận hùng sư cơ sí, còn tưởng rằng chỉ là đến từ thành cảster lị dọc phổ thông thông truyền, thật không nghĩ đến, thế mà còn có lạn nịt tở gia tộc thành viên ở phía trên. Bất quá, cái này sở tạ Phật lạn nịt tở hắn hoàn toàn không nhớ nổi là vị nào, đoán chừng nguyên kịch bên trong hẳn là cũng chỉ là một cái đánh xỉ dầu nhân vật. Nhưng con của hắn đã vận lạn nịt tở, sáng nghèo liền có chút ấn tượng. Hắn nhớ kỹ người này là nhân vật lợi hại, từng phụ trách chỉ huy hệster lệ nợ quân đội vây công thành dị vợ dùn, mà lại tại tỷ ẩn công tác sau khi chết, người này thế mà bị thái hậu sợ ấy bổ nhiệm làm ngụyster lệ nợ thủ hộ. Tuý nói sở ấy rất nhiều thao tác đều làm người ta trí, cái này bổ nhiệm cũng nhiều hơn là đang cùng thúc thúc kệ vạn Đồ khí, nhưng ít ra cũng có thể chứng minh đã vẫn tại Lạn Nịt tở gia tộc bên trong, đúng là vị siêu quần bản tụ nhân vật. Chỉ là không biết hắn đến Đạo ạt bộ làm gì. Nhưng tiếp xuống hạ ủy chờ bá tước liền vì sạm nghẹo giải hoặc. Sở tạ phật tức sĩ lần này tới, là vì con trai của hắn đã vẫn hướng con gái của ta Đệ Mở dạ cầu hôn. Lúc này sạm cuối cùng rõ ràng hạ ủy chờ bá tước nói bóng gió. Bất quá, hắn làm bộ nghe không hiểu, cười ha hả nói, cái kia muôn chúc mừng ngài, ta nghe nói Đạ vẫn tức sĩ là vị xuất sắc kỹ sĩ. Bà ủy trợ bá tức mặt không thay đổi liếc mắt nhìn hắn, nói: "Không cần, bởi vì ta chuẩn bị cự tuyệt bọn hắn." Kia thật là đang tiếp. Sang Hẹo một bộ không gì sánh được tiếc nối bộ dáng. "Ngươi biết ta tại sao phải cự tuyệt Lạn Nghị Tự gia tộc sao? Ngài nhất định có lo nghĩ của mình." Sang Hẹo đương nhiên không biết coi là bà ủy trợ bá tức cự tuyệt Lạn Nghị Tự gia tộc là bởi vì muốn đem con gái gả cho hắn. Mặc dù đối phương một mực tại dẫn đạo hắn hướng cái phương hướng này suy nghĩ, kỳ thật bà ủy trợ bá tức lý do cự tuyệt hắn đã đoán được. Một mặt là bởi vì đã vẫn mặc dù rất xuất sắc, nhưng dù sao chỉ là lạn nịt tự chi thứ, vạo ủy trợ bá tước không lớn để ý mà quan trọng hơn chính là, ô lén nạp phu nhân đã tại thông qua rèn lý công tác cái kia đàn độn ngu ngơ đến bí mật mưu cầu đem mặt gỉ gỉ đẩy lên vương hậu bảo tọa. Kế hoạch này nếu là thành công, cho dù có rèn lý công tác ngăn tại phía trước tiếp nhận lạn nịt tự gia tộc lựa giận, gia tộc tỷ giu theo hệ stở lện nở quan hệ cũng chắc chắn chuyển biến xấu. Theo gia tộc tỷ dự, quan hệ chặt chẽ gia tộc dễ đuỷ nở khẳng định cũng sẽ nhận liên lụy. Cho nên, vạo ủy trợ bá tước đương nhiên sẽ không đồng ý đem con gái đến chú định biết câm thủ rèn, hệ stở lện nở đi. Ngĩ rõ ràng điểm này, Sam như chắc chắn sẽ không tự mình đa tình cho rằng Pa Y Trở Bá tức là vì chính mình mới cự tuyệt lạn nịt tơ gia tộc. Bất quá, hắn rất nghi hoặc, đối phương vì sao muốn dẫn đạo bản thân hướng phương diện này suy nghĩ? Pa Y Trở Bá tức không biết thật muốn đem con gái gả cho bản thân a, còn là nói hắn chỉ là muốn dùng cái này làm mối nhử đến treo bản thân. Pa Y Trở Bá tức thấy Sam nhẹo một mực không tiếp bản thân gốc, đành phải nói thẳng. "Được rồi, Sam, đừng giả bộ, muốn cưới con gái của ta sao?" Chương 54, dụ hoặc. Thật đúng là không uốn. Sam ở trong lòng trả lời một câu Mặc dù Desmorgia sắc thực rất xinh đẹp, mà lại thân phận cũng đầy đủ cao quý, mình bây giờ nếu có thể cưới được nàng, tuyệt đối là trời cao. Nhưng Sạm Miễu lại không tin vạn ủy trở bá tức sẽ tốt bụng như vậy. Bất luận cái gì ân huệ đều âm thầm bổ sung ghi giá, tiếp nhận trước đó đều muốn trước tỉnh táo suy nghĩ một chút, nó có thể hay không móc sạch ví tiền của mình, thậm chí để cho mình bỏ ra một đời đến trả nợ đương nhiên. Mặt ngoài Sạm Miễu còn là biểu hiện ra một bộ thụ sủng nhược tinh dáng vẻ, không ai có thể cự tuyệt Desmorgia tiểu thư mị lực, chỉ là ta lo lắng cho mình không xứng với nữ nhi của ngài nha. Người bây giờ sắc thực không được. Nữ nhi của ta sao có thể đến đạo định dù ai loại kia đã nghèo. Bất quá, nếu là ta có thể giúp ngươi khôi phục như cũ dòng họ đâu. Gia tộc Tạc Lệ pháo đại, còn là xứng đôi con gái của ta. Sáp Hẹo lúc này cuối cùng là rõ ràng hạ ý chờ bá tước ý định. Không thể không nói, xác thực tính toán khả lắm. Thế nhưng là bá tước đại nhân, ta đã sửa họ kể xa, Hòn Hưu quyền kế thừa đã không có quan hệ gì với ta. Làm sao lại không có quan hệ? Chỉ cần ngươi thực chất bên trong Lưu còn là gia tộc Tạc Ly máu, liền từ đầu đến cuối có được đối với Hòn Hưu tuyên bố. Ngươi không cần lo lắng giận điển Tạc Ly thái độ, chỉ cần ngươi cưới con gái của ta. Còn lại hết thảy vấn đề, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Dù là biết rõ đây là cái cạm bẫy, Sạm Miểu trái tim còn là phanh phanh trực nhảy lên. Sát thực quá mê người. Phàn Vật Trị cần hắn gật đầu, mỹ nữ, tài phú, lãnh địa, đều biết dễ như trở bàn tay. Nhưng Sạm Miểu biết rõ, đây là một cái có độc quả táo. Một khi hắn đáp ứng, cái kia bỏ rằng đi sản xuất phương pháp, còn chờ khai thác mỏ bạc, còn có đạo rình rủ ở cái này, mặc dù cần cối, nhưng vị trí cực kỳ mấu chốt lãnh địa, có lẽ đều là gia tộc dễ đuổi nợ vật trong bàn tay. Thậm chí chính hắn cũng sẽ thành gia tộc dễ đuổi nợ, mưu đồ hòn hữu quyền kế thừa một cái thẻ đánh bạc. Bất quá Liên quan tới cuối cùng điểm này, Samuel ngược lại thật sự là không cảm thấy gia tộc Dễ Duyệt có cái gì cơ hội. Đừng nhìn vào ủy trợ Bá Tước nói đến xinh đẹp, cái gì chỉ cần ngươi cưới con gái của ta, tất cả vấn đề ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Cậu thí, Samuel muốn khôi phục tặt lý dòng họ, cái kia muốn hỏi Dạn Điển Bá Tước có đáp ứng hay không? Xem ra thật giống có rồi gia tộc Dễ Duyệt ủng hộ, Samuel biết lại càng dễ nhượng phụ thân hồi tâm chuyển ý, một lần nữa tiếp nhận hắn trở thành lãnh địa người thừa kế, nhưng trên thực tế, vừa vận tương phản. Dạn Điển tặt lý cũng không phải dễ dàng như vậy bị hồ lộng nhân vật. Trong nguyên tác, hắn cho mình thứ tự quần đật hơn làm bại đè đụn gia tộc Ngũ Tụng trưởng nữ. Mà lúc đó gia tộc Ngũ Tụng bởi vì tại Ngũ Vương chiến tranh bên trong đứng sai đội, đang đứng ở thực lực thông lũng bên trong. Dạn Điển nhường con trai mình cưới Uy Li Am Ngũ Tụng bá tức con gái, ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn nhân cơ hội lấy được mái đè nôn quyền khống chế. Như thế một cái cường thế lãnh chúa, chỉ biết nghĩ đến đi chiếm đoạt người khác, làm sao có thể cho phép người khác đem bản tay đến trên địa bàn của mình. Cho nên, nếu như xạ nguy cơ cưới đè mở ra, cái kia Dạn Điển càng không khả năng đồng ý hắn trở thành người thừa kế của mình. Nếu không thì, tương lai hòn hưu quyền khống chế là trong tay gia tộc Tát Ly có là tại cường thế hơn gia tộc rễ đùi ở trong tay liền có nói, thật có lỗi, bá tước đại nhân, ta từng tại trước mặt phụ thân lập thệ, đời này cũng không biết về Hồn Hưu." Sạp Miểu dứt khoát dùng lời thể đến qua loa tác trách trách. "Vạ ủy chờ bá tước nghe vậy, trên mặt biểu lộ không có thay đổi gì, tựa hồ đối với này căn bản không thèm để ý. Không sao. Vị này đảo ạt bộ lãnh chúa thản nhiên nói, ngươi theo đè s ngưỡng dạ hài tử còn có thể về Hồn Hưu." Sạp Miểu khẽ miệng giật một cái. Hắn đương nhiên biết rõ, Vạ ủy chờ bá tước nói ra câu nói này nhìn như nhẹ như mây gió, nhưng kỳ thật tràn đầy mùi máu tươi. Dưới tình huống nào hắn theo Desmorgia Hải tử mới có thể có được hòn hịu quyền kế thừa. Đương nhiên là đệ đệ con nhất mạch kia tất cả đều chết hết. Hắn không nhịn được cảm thán, "Westter rốt những đại quý tộc này nhóm, chẳng lẽ tâm đều là đen?" Bá tước đại nhân, ta có thể suy tính một chút sao?" Sang Hẹo nhìn xem trong đỉnh viện cùng Desmorgia tiểu thư chuyện trò vui vẻ đà vần, trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Tại những thứ này lòng dạ hiểm độc đại quý tộc tâm đó dữ tẩu, Sang như cảm thấy mình cũng không thể quá con cừu trắng nhỏ, một chút không chạm đến ranh giới cuối cùng tiểu thủ đoạn, vẫn là muốn dùng một chút, nếu không thì sớm muộn muốn bị những người này ăn xong lau sạch. Có thể Nhưng hy vọng người có thể mau chóng cho ta trả lời chắc chắn. Vạ ỷ chờ bá tức đem rượu trong chén uống cạn, nếu không thì ta chỉ sợ cũng phải đáp ứng làn thịt tở gia tộc. Ta tin ngươi cái quỷ. Sạm Miễu nhìn ngoài cửa sổ vị kia bị Vạ ỷ chờ bá tức dùng để làm thành bản thân đối thủ cạnh tranh đã vận, cố ý xếp đặt ra nóng lòng điệu lộ, nói, "Được rồi, ta nhất định sẽ mau chóng cho ngài trả lời chắc chắn." Sau đó, Vạ ỷ chờ bá tức liền kết thúc lần này gặp mặt, vội vàng rời đi. Chờ ở ngoài cửa quản gia mang theo Sạm Miễu đi an bài tốt căn phòng đơn giản thu thập một chút sau, Sạm Miễu ra cửa. Hướng trước đó đó nhìn thấy cái kia đỉnh viện đi tới đã phạ ủy chờ bá tước nghĩ như vậy đem con gái gả cho hắn, cái kia Sam cảm thấy mình cũng nên tận một tận Đetsu Mở Giả tiệm ân vị hôn phu nghĩa vụ. Diễn Bính Nha liền muốn diễn nguyên bộ. Sam vừa đi vào sân nhỏ, liền gặp Đetsu Mở Giả nhiệt tình hướng bản thân phất phất tay cánh tay, "Ngươi theo phụ thân nói xong rồi?" "Đúng vậy, Đetsu Mở Giả tiểu thư." Sam khéo nho nhã lễ độ nói, "Hy vọng ta đến không có quấy rầy đến các vị." "Đương nhiên không có, mau tới đây ngồi đi." Đạ Vân lặng nỉ trợ tại vừa nhìn thấy Sam ngay thời điểm, sắc mặt liền hơi trầm xuống. Giống được sinh vật bản năng nhường hắn cảm nhận được một luồng nguy cơ. Nhất là đang nghe Đệt Mở Dạ đối với đối phương thân mật sưng hô lúc, hắn đối với sự một cảnh giác liền triệt để biến thành địch ý bất quá, hắn còn là duy trì phong cách, đứng dậy hỏi. "Đệt Mở Dạ tiểu thư, vị này là?" "Đã Vân Tức sĩ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là hồn hữu gián điển bá tức trưởng tử, mạ sở công tác sắp phòng khai thác kỹ sĩ, Sam Hẹo kể ra." Sa. "Sam, vị này là Lạn Nhị tự gia tộc Đã Vân Tức sĩ." Sam Hẹo đương nhiên nghe ra Đệt Mở Dạ tại sưng hô bạn thân cùng Đã Vân lúc khác biệt, cái này khiến hắn cảm thấy, trước mắt vị này ba tức con gái còn rất trà xanh, đây là sợ mình theo Đã Vân không đánh được đúng không? Bất quá cũng tốt. Không có vị này trà xanh tiểu thư ở một bên lựa trái đồ thêm dầu, chỉ riêng hắn một người còn chưa hẳn có năm chắc chọc giận đối diện đầu này sư tử con. Khai thác kỹ sĩ. Đạ Vân cười cười, mặc dù hắn kiệt lực cẩn tàng, nhưng trong mắt địch kỳ ý nguyên biểu lộ không thể nghi ngờ, không biết kẻ xả tức sĩ khai thác dẫn ở nơi nào. Đảo Dịnh Dụ ải, Zmoon cần trốn sâu đất nghèo, đương nhiên so ra kém hùng vĩ dầu có thành cả Sterling Rock. Sam hiện tại bàn nhỏ một bên ngồi xuống, khiêm tốn nói ra. Đảo Dịnh Dụ ải cũng không kém nha. Đet Mợ giả tự tay cho Sam mẻo rót một chén trà nhài, nghe nói nơi đó còn phát hiện một chỗ mỏ bạc, có phải hay không? Sam Đạ Vân nhìn xem cơ hồ muốn tiến đến sạp ngựa trong lực đè mở ra, trong mắt đều nhanh phun ra lửa. Mọ Ba ca cũng không tệ lắm. Bất quá theo thành cả Sterly róc mỏ vàng so sánh, còn là kém không ít. Sắt thực không thể so sánh. Sạp ngựa cười ha hả đem trà nhài uống một hơi cạn sạch, ta nghe nói người của gia tộc Lannister, kéo cất đều là hoàng kim làm. Thình thịch. Đạ Vân bỗng nhiên vô bàn một cái, dống nhiên mà lên, râu tóc đều dựng, như cái nỗi giận sư tử. Sạp Hẹo Kê Sa, có dám theo hay không ta tại sân đấu võ trước quyết thắng thua? Trong 55, giao dịch. Người ngày mai muốn theo sạp ngựa Kê Sa luận võ quyết đấu. Sở Tạ Phật vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem con trai. "Đúng vậy, phu thân." Đạ Vân Nộ khí chưa tiêu nói, "Tiểu tử kia đối với chúng ta lạn nịt tở gia tộc nói năng lỗ mãng, ta đương nhiên muốn giáo huấn một cái hắn. Ta nhìn ngươi là vì chiếm được đệ mợ dạ tiểu thư yêu hái a?" Sở Tạ Phật vạch trần con trai mục đích. Đạ Vân cũng dứt khoát nói, "Không tệ." Sở Tạ Phật thở dài một tiếng, lắc đầu nói, "Ta đang chuẩn bị nói với ngươi việc này. Chúng ta tới Đạo Át bộ nhiều ngày như vậy, mà ủy trưởng bá tức lại một mực không chịu cho cho chính diện trả lời chắc chắn. Ta đã nhìn ra, hắn chính là không muốn đem con gái gả cho ngươi. Tại sao?" Đạ Vân mở to hai mắt nhìn, thanh âm cũng đột nhiên cao, chẳng lẽ ta không xứng với nữ nhi của hắn sao? Vẫn là hắn có tốt hơn. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, sau một khắc, vị này tuổi trẻ lãng nịt tơ đột nhiên từ trên chỗ ngồi nhảy lên, tức lớn giọng chấn động đến cửa sổ đều tốt tốt vang lên. "Là giết cái kia khai thác kỵ sĩ đúng hay không? Hắn muốn đem con gái gả cho cái kia đáng chết khai thác kỵ sĩ đúng hay không?" Sở Tạ Phật bất đắc dĩ gật gật đầu, "Ta đoán hắn là như thế." "Tại sao?" Đạ Vân tức giận đến trong phòng tán loạn, như là hận không được lập tức rút kiếm đi chém người nào đó, "Ta chỗ nào so ra kém hắn?" Ta chỗ nào so ra kém hắn? Không, ta tuyệt không tiếp nhận. Ngày mai ta liền muốn tại sân đấu võ bên trên chiến thắng hắn. Dương phụ ủy chờ bá tức cùng Đess Mỡ Dạ tiểu thư nhìn xem, ai mới là chân chính kỳ sĩ? Ngươi coi như thắng thì phải làm thế nào đây? Sở Tạ Phất tức giận mắng, ngươi cho rằng Đess Mỡ Dạ tiểu thư là vòng hoa vòng nguyệt quế sao? Ai thắng liền về hay? Đạ Vân lập tức thân hình cứng đờ, nhưng vẫn giận dữ không thôi, đứng ở nơi đó thở hổn hển. Sở Tạ Phất bất đắc dĩ thở dài một tiếng, an ủi, là được, việc này liên quan khóa không ở chỗ ngươi, mà là phụ ủy chờ bá tức cần phải sớm có kế hoạch. Sầm kệ xạ người này ta cố ý dò xét một chút, phát hiện kinh nghiệm của hắn xác thực rất cổ quái. Thân là trưởng tử gia tộc Tali, hắn thế mà từ bỏ quyền kế thừa, đi Z mụn cả cái địa phương quỷ quái kia khai thác lãnh địa. Mà lại thế mà thật đúng là nhường hắn thành công. Nghe nói hiện tại đã sơ bộ thành lập một cái lãnh địa, hàng phục hơn 10 ngàn dã nhân. Ta suy đoán, gia tộc tỷ giự hẳn là đối với hắn có chút ăn bài, cũng có trách hạ ủy chờ bá tước muốn đem con gái gả cho hắn. Đạ Vân xem mặt, trầm trầm nói. Vậy chúng ta cứ như vậy từ bỏ. Ừm. Ngày mai chúng ta liền hướng hạ ủy chờ bá tước chào từ biệt, còn có ngươi theo sả mẹo luôn đó cũng sớm làm hủy bỏ đi, đừng uổng phí sức lực. Không, bất kể như thế nào, ta cũng muốn cùng hắn đánh một trận. Nhìn xem Quật Cường đã vận, Sở Tạ Phật lông mày chăm chú nhắn lại, hắn chẳng thể nghĩ tới, bình thường rất bình tĩnh, cơ linh con trai thế mà lại vì một nữ nhân thất thố như vậy đây là sự thực nhìn vừa ý rồi sao? Con la người trẻ tuổi vốn là dễ dàng như vậy bị cái gọi là tình yêu choáng váng đầu óc. Sở Tạ Phật đang chuẩn bị lại quên, chợt nghe được tiếng đập cửa vang lên. Vị nào? Sáp Hiệu Caesar, đến đây bái phòng Sở Tạ Phật tư sĩ. Nghe được thanh âm này, Đả Vân bỗng nhiên quay đầu, đỏ bừng hai mắt trợn thật lớn, năm đấm năm đến khanh khách vang lên. Sở Tạ Phật liền vội vàng đứng lên, đối với nhi tử quá lớn, ngồi xuống, quản tốt tính tình của mình. Nói xong, hắn liền đi qua mở cửa phòng ra. "Kệ sĩ tức sĩ, chế như thế, có chuyện gì không?" Sam heo mỉm cười, "Có chút sự tình muốn cùng ngài trò chuyện một cái, không biết phải chăng là thuận tiện." Sở Tạ Phật thẩn sâu nhìn trước mặt kỵ sĩ trẻ tuổi liếc mắt, sau đó tránh ra thân thể, mới đến. Sam heo đi vào căn phòng, lập tức liền nhìn thấy ánh mắt trừng giống Chuông Đổng đã vận. Hắn mỉm cười, tại Đa Vân đối diện ngồi xuống, nói, "Tra bữa tối, Đa Vân tức sĩ." Đa Vân không nói lời nào, chỉ là dùng ánh mắt trừng mắt Samuel. Tựa hồ là muốn dùng tầm mắt giết chết hắn. "Kẻ xạ tư sĩ, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi." Sở Tạ Phong đóng cửa lại, đi đến trước người con trai, ngăn trở ánh mắt của hắn, tựa hồ sợ hắn khống chế không nổi tâm tình của mình, nổi lên đả thương người. "Là như vậy, ta biết hai vị lần này tới Đào Át Bộ mục đích, bất quá, nói thật cho các ngươi biết, phụ ủy Trở Bá Tức đã quyết định đem đẻ sỡ dạ tiểu thư gả cho ta." Lời vừa nói ra, Đạ Vân Kem chút lại muốn nhảy dựng lên, còn tốt bị phụ thân đè lại. Sở Tạ Phong sắc mặt khó coi mà nhìn xem Sạm Hẹo, lạnh lùng nói, "Cho nên ngươi là hướng chúng ta giễu võ dương à?" Sạm Hẹo lắc đầu, Không, ngài hiểu lầm, ta chỉ là không muốn các ngươi hoãng phí sức lực mà thôi. Cho nên, ngày mai luật võ, nếu không liền hủy bỏ đi. Làm sao? Ngươi sợ sao? Đa Vân nghe đến đó, cũng nhịn không được nữa gieo lên. Không phải sợ, chẳng qua là cảm thấy không có ý nghĩa. Mặc kệ thắng thua như thế nào, Đệt Mở Dạ tiểu thư đều biết gả cho ta. Vậy ta cũng muốn đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Sàng một thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, cần gì chứ? Đa Vân tức sĩ, vì tranh một hơi mà đắc tội ta, quan trọng hơn chính là, đắc tội phạ ỷ chờ bà tước, thật lý trí sao? Như vậy đi, ta ra 10 cái kim long Các ngươi hủy bỏ ngày mai là bỏ. Nghe nói như thế, Sở Tạ Phật phụ tử đều cười lên ha ha. Cười xong về sau, Đạ Vân mới trầm giọng nói, "10 cái kim long, ngươi đây là coi chúng ta là tên ăn mày rồi." Sở Tạ Phật cũng nói, "Từ trước đến nay đều chỉ có chúng ta lạn nịt tự gia tộc dùng kim long thu mua người khác, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ý đồ thu mua chúng ta." Sắc mèo nhún nhún bay, bất kỳ vật gì đều có cái giá cả, Sở Tạ Phật tức sĩ, "Vậy ngài nói giá?" Sở Tạ Phật lắc lắc đầu nói, "Có nhiều thứ là vô pháp dùng kim long để cân nhắc, tỉ như ví dụ" "Pesat tư씨, nếu như ta ra 100 kim long, nhường ngươi ngày mai luận võ cố ý thua rơi, ngươi biết nguyện ý sao?" Sạm vẫn còn chưa lên tiếng, Đạ Vân liền kêu lên, "Phụ thân, không cần ngài bỏ tiền, chính ta liền có thể bằng thực lực đánh bại hắn." Sở Tạ Phật lại đưa tay ngừng lại con trai, bởi vì hắn từ Sạm trong mắt nhìn ra một tia ý động. Cũng không phải không được. Sau một khắc, liền nghe Sạm miêu nói, "Dù sao vô luận thắng thua, ta đều có thể cưới được Đệ Mở Giả tiểu thư, nhường ngươi một lần lại như thế nào?" Đạ Vân cười nhẹ nói, "Ngươi cái này không có vinh dự gia hỏa, không xứng trở thành kỵ sĩ." Sạm hẹo bất đắc dĩ nún nừ bai. Ngươi không hiểu, ta vùng khai thác cần dùng gấp tiền, có đôi khi chỉ có thể thỏa hiệp. Cho nên, Sở Tạ Phật tử sĩ, ngài khẳng định muốn cho 100 kim long sao? Sở Tạ Phật lại tựa hồ như minh ngộ cái gì, lập tức nói, ta cho ngươi 1000 kim long. Phu thân. Đã vẫn cho là mình phụ thân điên, còn không chờ hắn tiếp tục nói chuyện, liền nghe Sở Tạ Phật lại nói, 1000 kim long, mua ngươi chủ động từ bỏ cưới Đệ Mở Dạ tiểu thư. Không có khả năng. Sang Miêu lắc đầu nói, ngươi cảm thấy một điểm tiền liền có thể nhường ta từ bỏ Đệ Mở Dạ tiểu thư, 2000 kim long. Sở Tạ Phật tiếp tục tăng giá. Ngài không phải là mới vừa nói qua, bất kỳ cái gì đồ vật đều có cái giá cả nha. Số tiền kia mua ngài từ bộ thông ra, thế nào? Không có khả năng. Sảng nhéo lần nữa lắc đầu, ta đối với Đệ Mở Dạ tiểu thư quyết chí thể không đổi. Mặc dù lần nữa bị từ tuyệt, nhưng Sở Tạ Phấn lại từ rõ ràng sảng ở trong mắt bắt được do dự cùng chần chờ. Thế là, trên mặt hắn nổi lên nụ cười tự tin, tiếp tục tăng giá 3000 kim long. Đối với như thế nào dùng tiền tài để đạt tới mục đích, làm nhị tở gia tộc hắn là đại lục Webster rốt thành thảo nhất. Này làm sao có thể? Xin đừng nên vũ nhục ta đối với Đệ Mở Dạ tiểu thư tình cảm 4000 kim long. Sạp Hẻo do dự đã viết trên mặt 5000 kim long. Sở Tạ Phật chậm rãi đến gần Samuel, cái này giá cả đã có thể để ngươi thuê một chi quân đội đi khai thác 10000 kim long. Đi qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau, Sạp như cuối cùng mở miệng, cho ta 10000 kim long, ta lập tức tự bỏ cưới đệ mợ dạ tiểu thư. Không có khả năng. Sở Tạ Phật lập tức lắc đầu, trên mặt lại lộ ra đắc ý dáng tươi cười, coi như đệ mợ dạ là làm bằng vàng, cũng không đáng 10000 kim long. Vậy chúng ta đều thối lui một bước là được, 8000 kim long, 5000 kim long. Vậy ta lui thêm bước nữa, 7000 kim long, 5000 kim long. Sạm mới thấy sợ tạ Phật thái độ kiên quyết, cũng rõ ràng ép không ra càng nhiều lợi ích, thưởng phục mô hình làm dạng dễ dụ một phen, gật đầu nói. "Thành giao." Đạ Vân lăng lăng nhìn xem đây hết thảy, tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần, hắn không rõ, nguyên bản thật tốt một trận lật võ, làm sao đột nhiên biến thành một trận giao dịch? Mà lại, bản thân tựa hồ lại có thể cưới được Đesmở dạ tiểu thư rồi. Mặc dù đau lòng sắp thanh toán cho Sạm Miễu 5000 kim long, nhưng Đạ Vân mặt dài bên trên còn là kìm lòng không được lộ ra dáng tươi cười.